q một chương một trong tuyết khách về thế gian vốn loạn thế thiên doanh vương triều trải qua ba t r i ề u quân chủ khiến thiên hạ nhất thống doanh thị vương triều quốc vận trăm năm về sau quốc vận thế nguy phong vương t r i ề u thị thừa thế khởi binh thay doanh thị thiên hạ triệu vương triều truyền ba trăm năm lúc đó triệu đế mục dù n h â t nước nhưng tính cách suy nhược q u ầ n hầu đều thuê binh tự trọng lẫn nhau công phạt bách tính khổ không thể tả trong mấy chục năm triệu thổ mất đi tám chín loạn thế q u ầ n hầu bên trong vân hầu tề lên văn võ song toàn trung tâm vệ triệu trong hai mươi năm trinh quân hùng bình thiên hạ trả chính cho triệu đế triệu đế cảm động vân hầu vệ quốc trí đức phong tề v u y ê n là tề vân vương ấp nay trung châu mười tám quận là tề vương trúc địa i tề vân vương trả chính triệu đế về sau giải ngũ về quê tại đất phong mỗi ngày cậy ruộng trồng trọt làm vui tề vân vương có hai con trai đại thế tử tề lân võ nghệ tuyệt luân tuổi còn trẻ võ nghệ đã đạp chi t h i ê n cảnh mà lại thiện d ù n g m i n h yêu dân như con hiệp trợ tề v u y ê n đem tề vân cảnh nội quản lý ngay ngắn rõ ràng tại tề vân quân bên trong hy vọng cực cao nhị thế tử tề thiệu so với đại ca dù võ nghệ không đủ nhưng trí kế hơn người biết dùng người thay tề vân đất phong chiêu mộ được một đám kinh tài tuyệt diễm đương thế anh tài liền tề vân vương tề huyên đ s ư ơ n g tề thiệu tương lai nhất định vì tề lân trưởng quản tề vân tốt trợ lực thiên hạ dù bình cái này một đám chư hầu dù sợ tại tề vân vương chi uy đối triệu thị xương thần ngầm nhưng vẫn đối triệu thất thiên hạ lòng mang mơ ước b á c tấn hầu thông thị nam đường hầu lý thị đều là nhân kiệt không cam lòng triệu đế bên dưới ngoại bang cũng có hung nô phú t ă n g đối thần châu đ ạ i địa mắt nhìn chẳng chẳng tề vân đất phong bên trong một phiến tường hòa tề vân ngoại cảnh t ắ t một phiến c u ộ n c u ộ n sóng ngầm tuế nguyệt như thoi triệu đế mục băng hà thái tử triệu sĩ kế vị triệu sĩ người này giả dối lang y vui hưởng lạc triệu đế tại lúc tri triệu đế chết về sau triệu sĩ kế vị lộ ra nguyên hình suốt ngày đắm chìm thanh sắc phất lờ triệu chính xa cách trong triệu hiền thần nịnh ngọn chi thần ngày càng cầm quyền siêu cao thuế nặng cung cấp triệu sĩ hưởng lạc triệu sĩ còn lấy bắn giết người sống làm vui mỗi lần xuân săn t ắ c phái trong cung cấm vệ bắt bách tính vào bãi săn phân phát các loại động vật da lông khoác vào cung tiện bắn giết dùng giết người làm vui bắn giết bách tính phía sau càng dùng người sống tím phổi làm canh giải rượu tàn nhẫn vô độ triệu sĩ không chỉ đồ sát người sống làm vui càng thân tín yêu đạo trưng thu đồng nam đồng nữ luyện n nhu toan dùng đồng từ vốn là bất ổn triệu thị giang sơn càng thêm lung lay sắp đổ năm sau nam đường hầu lý thị trước tiên khởi binh tự lập bác tấn hầu tông thị cũng thừa thế tự lập mà lên tây bắc hung nô cùng thừa loạn thế tập kích quấy r ố i trong lúc nhất thời thần châu đại địa binh họa tái k h ở i s ử s ư n g thần châu chi loạn tề vân vương vì bảo vệ triệu thị giang sơn thủ vệ lê dân mách tính lại khoác giáp mây tề vân vương tề u y ê n mệnh đại thế tử tề lần dẫn thiên vân tinh kỵ xuất binh bắc cảnh dùng ngăn tấn hầu tông thị tự lĩnh năm vạn tề vân quân kinh thành cần vương khu trừ hung nô mệnh nhị thế tử tề thiệu lĩnh thiên vân vệ nam tiến dùng chống đường hầu lý thị từ đây tề vân vương dẫn binh rong r ủ i trung châu cảnh tại biện kinh đại phá hung nô sau đó mấy trận hung nô liên tiếp lui bại lui thẳng tới sơn hải quan bên ngoài hung nô đã lui ít hôm vương bắc cũng truyền tới tin chiến thắng tề vân vương đại thế tử tề lân dẫn năm vạn tề vân tinh kỵ tại lương châu ngoại thành cùng tấn quân thiết kỵ á c chiến tề vân tinh kỵ dù anh dũng nên chiến tiếc rằng tấn chi thiết kỵ thiên hạ khó ngăn tề vân tinh kỵ á c chiến mấy ngày từ thương thảm trọng mắt thấy thế binh nhỏ dần tề lân từ cố kiếm nhất kế sách mệnh dư bộ chia binh ba đường tả quân du địch thâm nhập chỉ bại không thắng hữuân ch tề lân tự mình dẫn tề vân võ học tông sư cố kiếm nhất cùng ba ngàn tinh kỵ phục tại lương châu ngoại thành vô danh trong núi bác tấn hầu tông duyện gặp tề vân binh bại thối lui khinh địch tiến n ự a tự mình dẫn trung quân truy kích tề lân dẫn cố kiếm nhất cùng ba ngàn tinh kỵ phục quân đêm khuya cố kiếm nhất dùng tông sư cảnh lực địch bắc tấn hộ quân trích tiên cảnh cao thủ tề lân dẫn ba ngàn tề vân tinh kỵ xông thẳng tấn quân trung quân tề lân lập tức mà lên tay cầm tố thiên nguyệt nhạc kích thân khoác tấn thiết vân thiên khải dưới hông lông quan thanh tông mã một ngựa đi đầu dùng tay chỉ tr theo ta phá địch ngay sau đó thất ngợi vào trận ba ngàn tề vân tinh kỵ theo tiếng cùng hô phá địch phá địch không chết không về như thiên binh lâm p h ạ m giết vào tấn quân trung quân đại doanh tấn quân trung quân trong lúc nhất thời bị cái này đột nhiên toát ra quân địch c h ấ n n h i ế p năm vạn thiết kỵ lại không thể ngăn bị ba ngàn tề vân tinh kỵ tại trung quân đại doanh ba vào ba ra mà lúc này thối lui tề vân quân như quỷ mị xuất hiện tại tấn quân hậu phương lửa đốt tấn quân lương thảo quân đu tấn quân tam quân tan tác tông duyện trọng thương bỏ chạy bác tấn quân mất chủ tướng tân cốt lại không ham chiến tri chi ý đành phải tan tác mà về tề lân thừa thế dẫn quân được t ề vân vương quân lệnh mới vừa dẫn binh mà về tâu chuyện về tấn phía sau thu lại tàn quân nhưng chỉ đi mười về hai ba tề lân trận chiến này nổi tiếng thiên hạ bắc tấn quân dân nghe nói tề lân chi danh đều sợ h ả i đồng như đêm khóc không ngừng phụ mẫu dùng tề lân tới quát h ả i đồng ngừng khóc mà theo tề lân phá được bắc tấn ba ngàn tề vân tinh kỵ cũng chỉ về hơn ba trăm kỵ cái này ba trăm tinh kỵ bị tề vân vương thân chuyển đúng chiên ba ngàn tề vân tinh kỵ được quân danh bất quy bất quy quân theo tề lân bất quy tướng quân uy danh truyền xa thiên hạ tề lân đại bại bắt tấn tề vương được hoàn mệnh vào kinh diệt th triệu đế sĩ nghe nói tề vân xuất binh cần vương đã xua tán thần châu hung nô lại đại phá tấn chi thiết kỵ tại bắc cảnh bây giờ thắng lợi vào triệu đô đến thăm chính mình hết sức vui mừng tự mình dẫn bách quan mở rộng cổng thành cung nên tề vân vương vào thành vào thành này triệu đô bách tính cảm nghiệm tề vân vương lẫn nước tự phát hai bên đường quỷ nên tề vân vương tề vân vương kiến giá về sau đau khổ khuyên can triệu đế phải cần chính ai dân thiện đại bách tính sa đ ị n h trọng hiển lại không biết phen này ngôn ngữ nhưng n h ư ợ n g triệu đ ế lòng sinh bất bình sợ tề vân vương công cao c h ấ n chủ lại tại định thần giật dây bên d ư ớ i đem tề uyên phụ tử định xuống mười tội lớn không tha muốn chu trảm tề vân vương phụ tử chính tại ngăn cản nam đường đại quân tề vân nhị thế tử tề thiệu biết được phụ huynh bị hôn quân chỗ tù tin tức kinh hãi ngay sau đó sai sứ đi hướng nam đường lý chủ chỗ cuối cùng cùng n a m đường vạch doanh giang làm rành giới hồi quân muốn vào kinh cứu viện phụ huynh ai ngờ tại hồi quân trên đường biết được tề uyên tề lân đã bị hại tại triệu đô hậu thế đều xưng là triệu đô chỉ biến hơn tháng tề thiệu đã binh tới triệu đô giới thành triệu đế sĩ gặp đô thành bị vây vẫn muốn cho cấm vệ bức ép bách tính thủ thành nhưng không ngờ dân chúng trong thành sớm đã đối triệu thị hoán hận chất chứa lâu rồi các dân chúng tập kích lính canh trộm mở cửa thành tề thiệu không phí một binh một tốt vào triệu đô triệu đô lính canh gặp tề thiệu vào thành nhao nhao quỳ hàng triệu đế sĩ gặp đại thế đã mất biết rõ chính mình rơi vào tề thiệu trong tay là loại nào hạ tràng tự cầm binh khí tàn sát hết hậu cung phụ nữ trẻ em lại tự thiêu tại trong hoàn g thành phụ huynh đại thu đã báo tề thiệu tìm được thi thể hậu táng phụ huynh bách quan khuyên can tề thiệu đăng cơ làm đế nhị thế tử tề thiệu không theo nói huynh trưởng tề lân dù gặp nạn h á n t ẩ u tiêu thị mới vừa sinh hạ một tử muốn nên t u c h ứ t trưởng q u á n thiên hạ nhưng không ngờ thu quân hồi tề vân trung c h â lúc kinh biến tái thời triệu thị dương nhiệt lại lẹn vào trung châu phủ thế tử tề lân thê tử tiêu thị cùng tề lân chi tử tất cả đều lộ hại tề thiệu nghe nói tin dữ, từ trên tề vân văn quan võ tướng đều kinh hoàng chữa trị tới trung châu cảnh về sau tề thiệu mới vừa t h ứ c tỉnh đến giang lâm tề thiệu sai người hậu táng tổ c h ứ t bách quan nhiều lần liều chết can g á n về sau rơi vào đường cùng nạp bách quan can gián đăng cơ làm đế nghị quốc hiệu tề vân truy phong phụ thân tề huyên là tề thủy tổ huynh trưởng tề lân là lân đế đóng đô trung châu giang lâm lại cùng nam đường bãi binh giảng hòa tuân doanh giang giới hạn cùng nam đường vạch sông mà trị ước định tề vân quốc tại tề thiệu quản lý bên giới d ư n g binh giữa dân quốc lực ngày càng hưng thịnh tâu chuyện về nước về sau nghe nói triệu đô chí biến tề u y ê n tề lân phụ tử ngộ hại tề thiệu di vốn muốn thừa cơ tể vân lập quốc bất ổn tái khởi chiến tranh nhưng không ngờ t h ư ơ n g thế trầm trọng mất mạng quý thiên tông duyện con trai trưởng tông vọng kế vị tông duyện sinh tiền vốn là hiệu chiến tông vọng kế vị phía sau nghe theo bắc tấn quốc sư can gián lập quốc hiệu là tấn cũng bãi binh dưỡng dân chậm đợi thời cơ vì cha báo thủ thần châu dù chiến tranh tạm ngừng quy về bình tĩnh tể vân bắc tấn nam đường võ lâm nhưng vẫn a m đấu không ngừng từ thần châu đại địa đến nay võ học chi đạo mấy đời tương truyền vô luận là thần châu chi loạn bên trong một kiếm định thần châu còn là tể vân triệu đô chi biến bên trong chi thiên ngự tông sư hoặc là tề tấn bất quy sơn chi chiến bên trong tông sư đấu trích tiền mấy lần võ học đ ỉ n h phong chi chiến đến nay tại cái này mấy nước trong trốn võ lâm vẫn truyền miệng võ học chi đạo chính như người trong võ lâm chỗ truyền miệng mà nói g e n thể cường thân sơ khuy khí đang đường nhập thất người khí một chi thiên lịch mệnh tông sư cảnh trích tiên lâm phàm trần thế kinh g e n thể sơ khuy đang đường khí nhân chi thiên tông sư trích tiền cái này bày tầm cảnh giới võ học cũng trở thành người trong võ lâm tập võ truy cầu phàm người tập võ người nào không muốn thưởng thức cái kia biết thiên mệnh n ị c h thiên hành đạp tông sư trích tiên lâm võ học cảnh giới trí cao nhượng hậu đại đời đời truyền tụng làm cái kia lưu danh sử sách truyền thuyết người đây mười tám năm sau lương châu thành thuộc tề vân quốc bên trong bắc hai châu tương giao bình t r ư ớ n g chi thành lương châu ngoại thành bất quy sơn vốn là một chỗ vô danh núi năm đó thần châu chi loạn bên trong bắc tấn hầu cầm bình tự lập mười vạn thiết kỵ xuôi nam đột nhập triệu quốc cảnh nội một đường thế như trẻ tre hơn tháng liên phá triệu quốc ba quận thế binh trực chỉ tiến vào t r u n g châu sau cùng bình t r ư ớ n g lương châu thành ngày trước tề vân bất quy tướng quân tề lân phục binh núi này dùng ba bất quy tinh kỵ đại phá bất tấn phía sau tề thiệu xưng đế Vì t h ệ n tề t g chạp ngày đông trời đông ra rét tung bay tuyết lớn bày khắp m ặ n trời đem cảnh đêm nhuộm như ban ngày lương châu ngoại thành đều đã bị tuyết dậy che đ ậ i từng mảnh từng mảnh tuyết bên trong chính thấy một thiếu niên thân ảnh cùng sau lưng chuỗi dài dấu chân tại cái này trong gió tuyết đầy trời ngược gió độc hành ngoại thành năm mươi dặm đã không có người ở thiếu niên này thân khoác màu than áo choàng bên trong mặc màu xanh đen áo dài dùng da voi đ a i lưng khuôn mặt ngây ngô nhưng lại có không hợp tuổi tắc kiên nghị tựa như lao gió đông không thể ngăn cản thiếu niên tiến lên bước chân thiếu niên bị gió tuyết thổi mày kiếm nhũ chặt mày kiếm bên dưới hai mắt nhưng như tinh không thuần túy mà lại sáng ngời môi mỏng kem mím bên mép lún đồng tiền hơi hiện đen thui tóc dài cùng màu than áo choàng thiếu niên cũng không để ý chút nào khí tức không loạn chút nào giống như không cảm giác được lao thiên ra ngập trời hạn ý chỉ có đạp vào tuyết dày bước chân phát ra cục cục tiếng vang cùng gió đêm đẩy trời tuyết hô gạo mới biết thường nhân không cách nào tại trong thời tiết này đi tới nơi này cũng không biết đi bao lâu đêm đã gần giờ tí thiếu niên đi tới bất quy sơn c h â n núi ngẩng đầu nhìn về trong núi nếu chặt mày kiếm cuối cùng dáng hắn ra lúng đồng tiền càng thêm h i ể n hiện cười lấy tự nói ba năm lịch luyện lịch võ nghệ càng lịch nhân tâm sư phụ lý t h u ố c tiêu nhi đúng hạn trở về nói xong thiếu niên chợt đạp tuyết mà lên thân hình như trong tuyết kiếm ăn cô hừng tựa như tiến mà ra đạp tuyết chốt nhưng không dấu vết đủ thấy khinh công độ cao thiếu niên vận đủ chân khí bay cao mà đi mấy chục trựa phía sau hai chân mượn lực lại đạp mà lên trong núi rừng chính thấy xanh đen áo khoác xuyên hành trong đó bên thân cây cối chỉ có tuyết động bị chân khí k h ó i động mà lên mới biết thiếu niên này mượn lực mà đi thiếu niên xuyên hành trong rừng nhưng nhìn không rõ khuôn mặt của hắn lúc này như có người trong giang hồ nhìn thấy nhất định phải khen một tiếng hào khinh công thiếu niên vận đủ c h â n khí mượn lực của mình tuyết lực cây lực vận khinh công dần vào trong núi mắt thấy rừng sâu tuyết dày một nén hương thời gian tại cái này trong núi rừng dậm chỗ xuyên qua m à n tuyết ẩn ẩn thấy được một chỗ ánh sáng thiếu niên bồng bể rơi vào bên cạnh trên cây vận công hơi thở chính muốn tiếp tục tiến lên chỉ nghe bên thai linh tinh rung động vẻ cảnh giác hiện lên thiếu niên khuôn mặt chính thấy thiếu niên đạp lên cây xoay người nghe đến đương một tiếng nhưng gặp vừa mới đứng thẳng chỗ một thanh đao bổ củi chui vào mới vừa đứng thẳng thân cây bên trong chính mình cảm giác linh tinh âm thanh chính là đao bổ củi bay tới khí kỉnh tiếng vang nhưng gặp cái này đao bổ củi đao k ì n h chi sâu nhuộm cái này trong tuyết cây c i gì rào rung động tuy là đao bổ củi nhưng đao phong này dư k ì n h vẫn khiến cho đao bổ củi trôi đao trên dưới lay động trên ngọn cây tuyết động bị đao bổ củi dư kỉnh trấn nhau nhau rơi là tạ tựa như rèm tuyết đồng dạng rơi tại trước mặt thiếu niên lộ nào cao nhân đ thiếu niên thấy thế không nhanh không chậm hai tay ô m g tròn đặt bước mà lui đồng thời dùng khí kình đem trùng kích mà tới nắm tuyết tiếp xuống ông tròn hai tay ngưng kết chân khí nắm tuyết ngay sau đó bị thiếu niên chân khí đánh tan thiếu niên vừa mới giải quyết cái này phiền thoái người nắm tuyết hai lỗ thai khai động chỉ nghe trên cành cây đau bụng tủi lay động bắn ra sắp một tiếng mang theo cây cối vụn gỗ bắn ra như bụng mẹ giảm cấp tốc bay tới thiếu niên thân hình không động có chút như đầu đao bổ t u ổ i kề sát thiếu niên hai gò má mà qua đao kình thế mà chưa rạch thương thiếu niên chút nào liền tại cái này đao bổ t u ổ i vừa lướt qua thiếu niên lúc chính thấy thiếu niên thân hình quay nhanh năm ngón tay kéo ra áo choàng quay người dùng áo choàng phần đôi c u ố n lấy đao bổ t u ổ i cắn đao ánh mắt có chút liếc về phía mấy trượng xa đông tuyết năm ngón tay vận lực đan điền vận đủ chân khí đem đao bổ t u ổ i vung hướng mà đi trong miệng hét tới hiện thân đao bổ củi chở chân khí mà ra so với vừa mới bay về phía thiếu niên tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần không ngừng chính thấy cái này đ phản phất cảnh đêm đều bị cái này đ a o bổ t u ổ i sẽ rách một phân thành hai đ a o bổ t u ổ i kích xạ bay vào thiếu niên vừa mới trâu n g ắ m đống tuyết phanh đống tuyết nổ bể ra tới vỡ vụ n đống tuyết phía sau một bóng người màu đen từ đống tuyết lăng không bay lên bóng người trong tay cầm chính là vừa rồi thiếu niên bắn ngược mà đến đ a o bổ t u ổ i đ a o kình dư h u y vẫn kéo lấy bóng người bóng người màu đen mượn đ a o dư kình xoay tròn bay lên một là giảm lực một là mượn lực bóng người lăng không giảm lực n ắ m chặt chui đau chân đạp bên người tuyết tây m ư lực cầm đ a o đâm về thiếu niên chính xác a đ a o bổ t u ổ i tiếp cận thiếu niên trước mắt thiếu niên vẫn bảo trì hai tay rủ xuống thân hình không động đợi đ a o bổ t u ổ i sắp đâm tới ít hầu nhấc chân đá hướng xuống đ a o hát ảnh cầm đ a o chợt biến chiêu đâm về thiếu niên đ a o bổ t u ổ i hồi đ a o biến đâm là cát tự giữa sân hướng lên nghiêng cắt mà ra chiêu này biến hóa nhanh chóng chính tại trong trước mắt như tầm thường sơ khuy cảnh võ giả định tránh không kịp mà chúng đ a o thiếu niên thấy được chiêu này khoe miệng ý cười càng đậm bên mép l ú m đồng tiền càng đậm trong mắt đều là vui vẻ dù mặt lộ ra thiếu dung thiếu niên phong do ứng đối cái này đột nhiên mà đến biến chiêu chính thấy thiếu tránh đi cái này yếu hại một đau h á c ảnh gặp hai đau không trúng không đợi thiếu niên đứng vững đem đau bổ t u ổ i hướng sau lưng vung lên phi thân mặt tới tay phải đánh thẳng thiếu niên mặt lúc này thiếu niên mở lời khen tới tốt trong ngôn ngữ h á c ảnh đơn trưởng đã tới thiếu niên tâm ý kết hợp lại vận lực xuất trưởng song trưởng chạm nhau bành một tiếng v a n g trưởng một cỗ vô hình song khí từ hai người lòng bàn tay bắn ra xung quanh mấy trượng tuyết động bị hai người chân khí khuấy động bắn ra bột phía liền tại hai người song trưởng chạm nhau lúc chính thấy hát ảnh tay trái chật ra tay trái biến quyền thành trạo lăng không một trảo đau bổ củi bay vụt vào tay hứng cầm ngược đau bổ thủi, chém thiếu niên phân bụng gặp này sát chiêu đã thành h ắ c ảnh không khỏi h ắ c h ắ c k h ẽ cười vừa mới hai người đối trưởng kích thích không c h u n g tuyết động che kín hai người thân ảnh đợi tuyết động kết thúc mới vừa thấy do hai người thân hình thiếu niên cùng h ắ c ảnh thân hình hiện hiện thiếu niên lông tóc không thương không người biết vừa mới thiếu niên là như thế nào tránh thoát h ắ c ảnh tất sát một đao cái này tung bay tuyết động kết thúc cũng phân ra thắng bại thiếu niên bàn tay trái ngón cái áp út ngón út ba chỉ bên trong c h ụ hướng lòng bàn tay ngón trọ ngón giữa hiện kiếm chỉ hình dáng phong bế hát ảnh đức hầu một tay năm ngón tay thành trào chế trụ hát ảo bầu không khí giống như mùa đông ngưng kết lúc này chăm chú mới thấy hắc ảnh khuôn mặt mới thấy người này bị hắn trong khuôn mặt một chỗ đáng sợ vết sẹo hấp dẫn vết sẹo nhìn tới đã có thời gian mấy chục năm tựa như một đầu r ắ n g i ế t bốn lượn từ giữa lông mày thẳng bỏ tới khoe miệng dù đã khỏi nhưng n h ư ợ n g người này khí thế lộ ra mấy phần đáng sợ tóc đen bên trong đã hiện mấy phần hoa dâm như lao ánh mắt sắc bén dù cho vừa mới bị thua cũng chưa thấy trong ánh mắt có bất kỳ vẻ sợ hãi lúc này hắn nhìn hướng thiếu niên còn hiện lên mấy phần kiêu n ạ o mấy phần an ủi người này tuổi gần mũi thẳng tóc như thương một thân đen như Hác ảnh lúc này mới khàn giọng mở lời cười nói, thiếu chủ, năm du lịch, không nghĩ học tu dĩ nhiên tình nhanh chóng như lúc cười này giọng nói, năm tiến lời à. vậy mới mở tới vi tu du ba dĩ võ q u y một chương hai nhà tranh giả đ á m thiếu niên ý cười tại trong ánh mắt phảng phất đã vung tàn không đi khỏe miệng hơi vệnh lúng đồng tiền h ă m sâu vội vàng lui chiêu đỡ lấy hắc ảnh cánh tay mở lời cười nói lý thúc ngài cũng nói đều đi qua ba năm lại không nói ta ba năm này du lịch có chỗ cảm n ộ liền xem như chưa ra cửa đi xa một mực ở trong núi tu hành mà nói cả ngày gặp ngươi dùng cái này mới đau tự tính ngăn cản không nổi cũng có thể tại ngươi cái này liều mạng ba đau bên dưới chạy trốn đi thôi thiếu chủ ta bộ xương già này cũng chỉ có thể đùa nghịch chút cái này mới đau vừa mới chủ nhân đã cảm giác đến là thiếu chủ trở về đặc mệnh lao nô đến thử xem thiếu chủ tu vi làm sao khu khu khu l ý thúc nhìn về thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa cùng vừa mới sử dụng cái kêu ba đau lúc khí thế hoàn toàn khác biệt nhưng bởi vì ho khan khuôn mặt xà hình vết thương sung huyết b ỏ bừng thiếu niên vội vàng một tay đỡ lấy l ý thúc bàn tay khẽ lay l ý thúc sau lưng đem tự thân nội tức chuyển vào l ý thúc thể nội nhuộn lí thúc ho khan triệu chứng có trô giảm bớt khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu kh vội vàng mở lời khuyên can thiếu niên vì chính mình dùng nội tức điều dưỡng sớm biết tựu sớm chút cùng lý t h ú c nhận nhau không nên nhất thời nổi lòng hào thắng cùng lý t h ú c xót chiêu thiếu niên nhìn về lý t h ú ố c tràn đầy vẻ hay náy lý t h ú c lúc này cũng đã bình phục nội t ứ c ho khan thanh âm hơi bình mở miệng nói ta tật xấu này có hay không cùng thiếu chủ ngươi giao thủ cũng không quan hệ lúc tuổi còn trẻ cùng người chém giết tổn thương tim phổi lại chưa kịp lúc chữa trị phía sau mới lưu lại mờ bệnh đi theo chủ nhân những năm này đều không thể diện tật gốc chỉ có thể dùng chủ nhân ban tặng tâm pháp làm dịu mà thôi những năm qua chính là trận có phát ra cái này gần nhất hai năm ho khan triệu chứng giống như như giỏi trong xương mỗi ngày lúc tới giờ s u ho khan không ngừng hiện đã bình phục nội tức thiếu chủ thu hồi nội tức ca đúng thiếu chủ vừa rồi lao nâu cùng thiếu chủ giao thủ gặp thiếu chủ nội tức trầm ổ n nội lực thu phát tự nhiên phải chăng đã đạp đăng đường thiếu niên trợ lý thúc điều dưỡng nội tức gặp ho khan triệu chứng đã c o làm dịu liền thu hồi nội lực đỡ lấy lý thúc mở miệng nói ra lý thúc cái này bên ngoài trời đông giá rét người ho khan triệu chứng đã có làm dịu nhưng thời tiết này cuối cùng là đối thân thể ngươi cũng không chỗ tốt chúng ta trước về sư tôn nhà tranh gặp qua sư tôn lại nói những c ca nói xong thiếu niên vội vàng đỡ lý thúc đem trên thân lông nhung áo tròn thời bất chấp lý thúc phản đối cho lý thúc p h ụ thêm hướng nơi xa nhà tranh đi tới trong đêm tuyết gió đông càng thịnh hô hào rung động một thiếu nâng một lão một xanh đỡ một đen hai cái thân ảnh tại mênh mông tuyết sắc bên trong hướng cách đó không xa ánh sáng đi tới một chén trà thời gian hai người đã đến nhà tranh phía trước nói là nhà tranh nhưng có chính phòng phòng hông nhiều gian phòng xá vây lên bên trong có vị lạc rìa ngoài cửa gỗ phảng phất biết hai người tới gần đã mở ra lại bị lệnh leo gió đông thổi trợt lay rung động thiếu niên v ị lấy lý thúc tiến vào nhà tranh vội vàng đóng lại đại môn lúc này lý thúc ánh mắt ra hiệu thiếu niên thiếu niên theo lý thúc ánh mắt nhìn tới nhà tranh chủ phòng bên trong ánh đèn sáng lên như cái này trong đêm tuyết một kia ấm áp sửa ấm thiếu niên ba năm lịch luyện kiên nghị tâm thiếu chủ lão nô đi cho thiếu chủ làm điểm đồ ăn đoạn đường này đi tới không có rừng chân khách sạn nhất định là vừa đói vừa khát ta chủ nhân chính tại đợi ngươi trở về đây lão lý nhẹ nhàng vỗ xuống nhìn lấy nhà tranh nhà chính ánh đèn đờ đẫn thiếu niên nói ra chủ nhân từ ngươi lịch luyện xuống núi về sau thường xuyên sẽ đối ngươi ở gian phòng thất thần mặc dù ngươi lúc đó cảnh giới đã có tiểu thành đối phó một chút giang hồ đạo trích dư sải nhưng hắng tổ t i ê u n h i võ nghệ dù có t i ể u t h à nhiên nhưng gặp được chân chính cao thủ không thủ được gặp cao b ế thiếu t thấy trong Thôi, phải phó gặp chăng hắn nhanh hắn. đối ngươi lo lắng, nhanh đi i được, của ứng lòng lắng, n gỡ là lo đủ nghe đến lý thúc lời nói nghĩ tới chính mình xuất thân liền không biết phụ mẫu sư phụ cùng lý thúc một tay đem chính mình mới lớn ở trong đó gian nan thường nhân không biết trong lòng chua chua đỏ cả váy mắt bước nhanh về phía trước nhẹ gõ cửa phòng phía sau vung lên và t á o hai đầu gối quỳ gối trước cửa sư tôn cố tiêu tuân sư tôn chi mệnh xuống núi du lịch ba năm hiện du lịch tri kỳ đã đủ về núi phụ mệnh chi còn chưa đợi cố tiêu quy định cửa phòng bị một cỗ chân khí thổi ra chân khí rót vào cố tiêu bên thân cố tiêu chỉ cảm thấy đạo chân khí này tựa như gió xuân nhu h ò a chính mình bị chân khí vờn quanh nâng lên quỳ xuống thân thể bị chân khí tự nhiên nâng lên xuống núi lúc tuổi hơn vũ trước khoảng mười ba tuổi bây giờ chỉ ba năm trăm triệu bên trong lao lý đều chưa cảm giác người đạp tuyết bậy thầm một tầm tám thước rèn thể cường thân sơ khuy khí đang đường nhập thất người khí một đang đường cảnh đã vững ba năm này lịch luyện có này tinh tiến tất nhiên là ăn không ít khổ nhọc trong phòng người nhẹ giọng mở miệng nói thanh âm tuy nhỏ nhưng lọt vào t a i rõ ràng cố tiêu nghe sư tôn truyền âm nhập mật vào phòng đóng lại cửa phòng chính thấy Bàn sách dường nằm mấy năm qua giống như ba năm trước đây xuống núi bộ dạng chưa từng sắm thêm đồng dạng đồ mới ngồi tại bàn sách phía sau người kia mũi như treo mật mi như lưu tinh một đầu tóc đen tùy ý ghim lên xoa sau lưng như ba năm trước đây đồng dạng chỉ có bên tóc mai mấy phần tóc bạc cùng dưới c ằ m râu dài đã có chút hiện trắng mới để cho cô tiêu cảm thấy đã qua ba năm sư tôn ánh mắt còn tựa như lúc t r ư ớ c đồng dạng sắp bén p h ả n g phất thấu người tím phổi xanh đen trường bảo tím phổi xanh áo trái trống giống treo một tay cầm da hiệu túi rượu nửa dựa vào sau lưng ghê trả phía trên khoe miệm m cũng không chỉ là ăn đau khổ à, ba năm này ta đổ lịch bắc cảnh mười ba quận cố tiêu liên tiếp xua tay không muốn sư tôn nhìn thấy chính mình hốc mắt v ệ c nước mắt cười lấy nặn ra một bộ sau khi xuống núi chịu rất nhiều h ị khuất bộ dáng đĩu m ô i nói ra vừa mới xuống núi tới lương châu thành tự bị người bị lừa lộ phí ba ngày ba đêm một miếng ăn đều không ăn được lúc đó thật n g h ị xoay người bỏ chạy về trên núi suy nghĩ mình còn có sư tôn dặn dò sự t ì n h còn chưa hoàn thành chỉ tốt n g h ị cách kiên trì đi xuống nghĩ tới nghĩ lui vạn hạnh có sư tôn bàn tặng kim bài Bên thân, sư tôn một ngụm rượu mạnh phun một bàn cả người trong nháy mắt không có vừa rồi thoải mái hiền lành bộ dáng nửa nằm thân thể bắn lên ngồi thẳng một cố như huyền băng kiếm ý đột nhiên xuất hiện như muốn đem cố tiêu cả người đều nuốt hết đồng dạng tiểu tử ngươi từ nhỏ đã ngang bướng để ngươi xuống núi mài r ú a tâm tính giao cho ngươi kim bài là cho ngươi nguy cơ lúc hiện ra vật này bảo mệnh tác dụng ngươi thế mà đem cái kia kim bài cho thế chấp. c ố tiêu gặp sư tôn thái độ như thế nội t ứ c tung t ó é từ lúc trước vào cửa như tắm gió xuân biến thành kiếm ý chi thế vội vàng bày ra một bộ nét cười hít mắt đứng dậy bước nhanh chuyển tới sư tôn bên th n sư, biết biết biết, nhi sư tôn nghe lau c i cô tiêu châu nói thần sắc hơi hoãn có chút ngăn chán đem trong tay túi rượu đặt ở trên bản sách đang định dùng tay lao đi dưới cằm trên râu dài tiểu thủy trật lại nghe cô tiêu nói ra tiêu nhi chính là đem kim bài cắt xuống một góc hối đoay chút tán thoái tiền bạc mà thôi c ũ ngoài không thể vừa phòng núi trong phòng, trong phòng bếp chính tại bận rộn lao lý cảm thụ đến cái này ngưng khí hóa hình trên mặt vết sẹo lại bị t i ê u rung chen màu đỏ bừng khoáy động bên tay cố tiêu thích gan khoai lang chao bắt bảo thanh âm khàn khàn tự đủ thiếu chủ con khỉ nhỏ này vừa mới vừa về núi chủ nhân t i u bị c h ọ c tức sợ là nhà tranh này lại muốn náo nhiệt l ê n lạc cố tiêu mới vừa nói xong cắt góc kim bài ngôn ngữ t i u bị ngưng khí hóa hình đánh văng cố tiêu trong lòng biết sư tôn đau lòng chính mình cũng sẽ không tổn thương bản thân lại gặp sư tôn khỏe miệng co rút vận b i ể u từ trong ngực móc ra một khối v ư ơ n g bức kim bài hai tay h ệ ra không người treo lên một bộ hồn n h i ê n tiểu dung sư tôn không cần thiết sinh khí ngài nhìn cái này kim bài cũng không đáng ngại nếu không phải tiêu nhi cơ chí nhưng muốn chết đói ở dưới chân núi á sư tôn nhìn lấy trước mắt cố tiêu khỏe mắt còn có nước mắt trong lòng hiện lên mới thấy đứa nhỏ này tình cảnh vừa ra đời h cố tiêu đứa nhỏ này còn tại trong tã lấp l ú c chính mình gặp cố tiêu đáng yêu ôm lấy hắn tiểu cố tiêu không chỉ không sợ không náo còn kha kha cười lấy nắm lấy l ô thai của mình dùng hắn cái kia chưa dài hàm răng lợi run căn chính mình g ò má một ngụm đầy sảnh nhân vật tất cả đều cười to nghĩ đến chỗ này lại nhìn cố tiêu bên mắt chưa khô nước mắt trong lòng biết đứa nhỏ này trong ngày thường dù vui chơi nô đùa nhưng tâm tư cẩn thận trọng tình trọng nghĩa sư tôn tản đi cả phòng kiếm ý còn sót lại tay phải có chút lật r ư ờ n g bà chỉ hơi trụm cố tiêu trong tay kim bài vù một tiếng bay vào sư tôn trong tay suy nghĩ tới khối này kim bài. Kim bài bên trên xuôi theo vàng dòng chế tạo một cái nuốt vân dị thú gặp cái này dị thú sừng dê mong sói thân mai đ u ô i trâu đ u ô i trâu thuận kim bài từ trên xuống dưới khảm nạm một khối xanh b i ế t phỉ t h ú y liếc nhìn lại liền biết xuất từ vô song thợ khéo trong tay phỉ t h ú y toàn thân như không gió mặt hồ toàn thân bảo khí thông sáng chính là đương thời có một không hai chân bảo phỉ t h ú y chính giữa chế bài thợ khéo dùng giải ngọc xa điều khắc một lần chữ n h ư ợ n g này bài càng lộ uy nghiêm trang trọng kim bài dưới đ ấ y vẫn dùng vàng dòng bao khỏa mã thành thợ khéo dùng độc môn kỹ nghệ chạm khắc mấy đoá lôi vân vân, vân, vân quanh trên kim bài dị chỉ có cái này kim bài dưới góc trái bao khoả p h ỉ thúy lệnh màu vàng lôi vân bên trên t i ế u nửa ngón tay một góc sư tôn một tay cầm bài ngón cái khẽ lay qua mặt bài than nhẹ một tiếng mở miệng nói phiên vân kỳ lân ấn bây giờ cũng tựa như ta cái này cổ hủ người tàn khuyết không đầy đủ cũng thế cũng thế trong giang hồ làm việc chuyện gấp toàn quyền tiêu nhi cất kỹ cái này chân quý độ vật này b à i thiên hạ vô s o n g nhất định không thể lần nữa hư hại nói xong ngón tay khẽ động phiên vân kỳ lân ấn liền lăng không mã tới cố tiêu trước người cố tiêu không người hai tay tiếp xuống phiên vân kỳ lân ấn cung kính bỏ vào trong ngực đúng sư tôn ba năm trước đây sư tôn nhượng tiêu nhi xuống núi lịch lãm đồ nhi nghĩ đến làm xong sư tôn dặn dò sự t ì n h thế nào cũng muốn xông ra cái thành t i h u như cái này mới vừa xuống núi t i ự u s á m x ị n trở về cũng quá mất mặt đồ nhi hiện biết vật này quý giá như thế sau này lại không l ọ t tới chi cố tiêu chính nói chuyện cửa phòng mở ra lao lý bưng lấy khay mà vào khay phía trên hai chén chén cháo khai o lang bát bảo tản r a mịt mở nhiệt khí lao lý chậm dãi đến gần đem cháo bình ổn đặt ở sư tôn trước bàn sách mở miệng nói chủ nhân thiếu chủ trời đem lạnh lẽo dùng chút đồ ăn a ngươi nhìn tiểu từ này nước bọt đều nhanh chạy ra sư tôn nhìn về cố tiêu gặp cố tiêu nhìn chăm chú cháo tiết hầu trên dưới chuyển động không khỏi cười nói tiêu nhi ăn à đoạn đường này đi tới liền xem như ngươi khỉ nhỏ tinh danh này cũng là đói lạ thôi vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí cố tiêu nghe sư phụ cho phép cái bụng đã sớm kêu gục vội vàng tiến lên bưng lên cháo tới cầm muông bắt đầu ăn quen thuộc cháo vị và bụng q u e n thân đều ấm áp gặp lý thúc đang định đi ra bận điệu nuốt xuống một ngụm cháo nóng bị phỏng mở miệng dùng tay thẳng quặn từng ngực từng ngự ly thúc đợi chút dứt lời vội vàng nuốt xuống trong miệng cháo nóng. từ trong ngực một trận tìm tòi lấy ra một cái nho nhỏ hộc đan hai tay đưa cho lý thúc đây là ta du lịch đi ngang thành biện kinh bên ngoài gặp một đám tặc nhân đang đánh cướp một thương đội đám kia tặc nhân gặp người tự giết không có chút nào nhân tính ta liền ra tay giết tặc nhân cứu thương đội trong thương đội có vị dẫn đầu t r ư ở n g bối thương đội đều xưng tôn lão thái gia r ư ở n g giả vì cảm ơn ta cứng rắn nhét cho ta ta v ố n m u ố n cự tuyệt nhưng cái kia tôn lão thái gia nói ta nếu không thu liền đụng chết ở trước mặt ta rơi vào được cùng chỉ tốt thu vật này kim linh cựu chuyển lý thúc mở ra hộc đan kim linh cự chuyển toàn thân ô kim mở hộp lúc thương đan m ộ n phía lao lý tay cầm hụt đan không khỏi k h ẽ run cố tiêu từ nhỏ gặp lý thúc gặp được chuyện gì đều t r ầ m ổn như thường bây giờ cái này nho nhỏ đan rực nhưng vẻ mặt đ ạ i biến vừa mở miệng hỏi cái kia tôn lao thái ra nói vật này là tổ truyền hắn mấy lời nói ta là người trong giang hồ vạn nhất tương lai nguy nan lúc đan này có thể t ụ c bệnh như có năm xưa nội t h ư ờ n g cũng có thể phục d ụ n g chữa trị lý thúc nhận biết đan này thiếu chủ lão lý sơ bị thương lúc tìm khắp danh ý chữa trị từng có một vân du bốn phương lang chung cùng ta nói qua rừng này chính là biện kinh tôn gia ra truyền trí bảo có thể khiến người sắp chết phục sinh thân khang thể kiện người ăn bảo có thể tăng t ọ mệnh như có võ lâm nhân sĩ phục d ụ n g có tổn thương chữa tổn thương không thương có thể tăng thêm mười năm nội lực năm đó triệu thị hôn quân sai người xảo thủ ám đoạt đều chưa được đến vật này không nghĩ tới tôn gia càng đem vật này tặng cho thiếu chủ lý thúc hai tay nâng đan nhìn lấy cô tiêu đột nhiên quỳ xuống thiếu chủ vật này quý giá như thế không thể cứu ta cái này mục giữa người thiếu chủ còn mời tự mình bảo tồn chuẩn bị bất cứ tình huống nào cô tiêu gặp lao lý đang muốn quỳ xuống rơi chén đứng dậy hai tay nâng đỡ lao lý hai tay thu hồi lúc trước lý thúc tiêu nhi từ nhỏ không có phụ mẫu lão lý. lý tiêu nhi để ngươi thu xuống ngươi thu xuống chính là vật này tuy là chân quý cái tia tôn thị thái ra đem vật này vạn chúng chú mục bên dưới tặng cho một cái không biết phương nào mà đến tiêu tử thứ nhất đức đoạn trong trốn võ lâm một chút hạng giá áo túi cơm có lòng mơ ước sẽ không để cho hắn tôn ra lại chịu đan dược này dẫn tới mâm họa và lại nói đến tiêu nhi cũng không phải trong trốn võ lâm danh hiệp cũng không phải thế gia tử đệ cái này người trong võ lâm muốn tìm hắn đoạt đan cũng không phải chuyện dễ tôn gia từ đây gối cao không lo cũng có thể báo tiêu nhi ân tình một tiến hai chim cử chỉ sư tôn gặp lao lý không chịu thu đan này cũng mở lời khuyên bảo võ học chi đạo ở chỗ vững chắc hướng phía trước như dùng cái này đan dược phụ trợ tắc căn cơ bất ổn tiêu nhi một phen tâm lý n g ư ờ i t i ể u an tâm thu xuống vật này dùng cho chữa trị n g ư ờ i nội thường dùng ta tới xem vật này không giả nhìn về trước mắt cái này bồi bạn chính mình nhiều năm lão nhân sư tôn cũng khuyên nhủ lao lý thu đan dược lý thuốc trẻ tuổi xông xáo giang hồ lúc chính là ngay thẳng vô câu tính cách gặp sư tôn thiếu chủ đều thái độ như thế trong lòng biết thiếu chủ tâm ý liền không còn thoái thác thu x u ố n g đan dược như thế lao lý cảm ơn chủ nhân thiếu chủ đợi ngày mai liền phục đ à n trị thương sư tôn gặp lao lý thu x u ố n g đan dược mở miệng nói tiêu nhi ngươi dùng x ô n g cháo cùng lao lý đều sớm chút nghỉ ngơi ngày mai ngươi theo ta đi phía sau núi lại nói những khác đúng chủ nhân đừng nha sư tôn tiêu nhi còn có rất nhiều lời muốn cùng sư tôn nói à ta lần này xuống núi không chỉ xuất thủ cứu tôn lão thái ra một nhà còn vì dân trừ hại chu lôi thị s o n g tặc đêm cầm lương châu thành hái hoa đạo tặc t u y ể n bà quang vì tăng bắc thành phủ viễn tiêu cục đoạt lại bị cướp mấy viên vạn năm tiết sâm còn có tại cố tiêu trong lòng sư tôn cùng lý thúc sớm đã là chính mình thân nhân trưởng bối ba năm c h ư a gặp lúc này chính như hải đồng trở về nhà muốn cùng trưởng bối lộ ra năng lực đồng dạng một bụng lời nói chờ đợi muốn cùng các trưởng bối tranh công sư tôn gặp cố tiêu tinh quái lại muốn lên thân hai ngón không khỏi xoa nhẹ mi tâm lý thúc thấy thế vội vàng kéo lên cố tiêu thiếu chủ thiếu chủ ngươi vừa mới về núi lao lý biết ngươi một bụng lời nói muốn cùng chủ nhân nói có thể chủ nhân biết ngươi ngày về đã gần mấy ngày này đều chưa hào h ả o điều tước ngươi núi này cũng về thời gian còn nhiều hôm nay ngươi cũng mệt mỏi thật sớm nghỉ ngơi ngày mai lại nói không muộn không phải còn có ta tại liêm châu thành còn có sư tôn ngươi bàn giao cho ta sự tình còn có còn có ta cháo cố tiêu lời còn chưa dứt, t i t u bị lao lý kéo đi ra một đêm này không lời q u y một chương ba bất quy sau núi an tâm mà ngủ một đêm này cố tiêu ngủ vô cùng chân thật so với trong giang hồ hành tàu ba năm này liền xem như ngủ nghỉ đều muốn vận đủ chân khí lo lắng thời khắc nguy cơ đêm qua tại nhà tranh này bên trong chính mình buông l ò n g thể xác tinh thần tỉnh lại sau giấc ngủ sớm đã mặt trời lên cao cố tiêu nằm tại trên giường dùng sức rỗi lưng mỏi xoa xoa nhập n h ẹ m mắt ngái ngủ đứng dậy đảo mắt gian phòng của mình ba năm chưa về gian phòng của mình vẫn là ngay ngắn rõ ràng b à n ghế đều chưa có một tia bụi bặm đủ thấy ba năm qua gian phòng của mình ngày ngày có người quét dọn cố tiêu cảm giác trong lòng ấm áp ngay sau đó đạp đất phi thân tay chạm tới trên xà nhà một cái đ ồ vật về sau n ắ m chặt xoay người rơi xuống trong bàn tay hiện lên chính là một thanh kiếm gỗ không n u i không lưới nhưng đ ề u cực kỳ tính xảo là cố tiêu lúc nhỏ yêu thích nhất đồ chơi. cố ũ n g là sư phụ dạy tiểu c tiêu b a nghĩ tới hôm qua sư phụ để cho mình hôm nay theo hắn đến hậu sơn sự tình vội vàng tẩy rửa ăn mặc đem kiếm gỗ cẩn thận thu vào trong ngực mở cửa phòng gặp thời tiết gió tuyết đã ngừng tuyết dày thời tiết hết sức sáng sủa ánh nắng tắm rửa trên thân cùng đêm qua gào thét gió đông so sánh đặc biệt ấm áp Chính cho cửa ngựa ăn vào cửa lý thúc chính nhìn tay h cầm t i có khô trồng một bên đôi cố tiêu nói ra là ta ngủ được qua trầm cũng không thể lại bỏ lỡ canh giờ nhuộm sư phụ lại lâu cố tiêu cùng lý thúc nói qua liền vào phòng bếp xốc lên lồng hấp lồng hấp bên trong màn thầu dứa cải một chén cháo trắng lý thúc cẩn thận đem lò lửa bảo lưu một chút bởi vậy lồng hấp bên trong đồ ăn vẫn bảo trì nhiệt độ cái bụng sớm đã kêu lên đ ù ngục cố tiêu nguyên vẹn mấy ngụm đem màn t à u nhét vào trong miệng bưng lên cháo trắng uống một hơi cạn sạch lại nắm lên một cái bánh bao kẹp đầy dưa cải trong ngực móc ra một khối vải gấm đem màn t à u bao khỏa bỏ vào trong ngực đối ngoài phòng chính tại cho ngựa ăn lý thúc cao giọng nói ra lý thúc ta ăn no ta đi sau núi tìm sư phụ trở về, về sau lại giúp ngươi chữa thương thiếu chủ một mực đi ta cái này vết thương nhỏ đều nhiều như thế năm tháng không kém cái này nhất thời lý thúc nói vọng lại cố tiêu vì không nhượng sư phụ đ ợ i lâu t h i chiến k i n h công đạp tuyết mà đi một đường chạy sau núi mà đi sáng sớm bất quy sơn sau núi một chỗ sườn núi bằng thẳng sơn vụ tản đi mới gặp chân d u n g nơi này bị cây cối vây quanh rừng sâu che đ ậ y chính thấy ánh nắng xuyên qua cây cối khắc ở tuyết động phía trên hướng phía trước đi hơn trăm t r ư ợ n g qua hai chỗ bảy thức không có chữ bia đá về sau liền sáng tỏ thông suốt nơi này rộng lớn nước chừng trăm t r ư ợ n g cây cối có thứ tự phân loại hai bên một chút liền biết là có người tận lực trồng trọn như vớt đi trên đất tuyết động liền sẽ lộ ra bạch ngọc nền gạch thuận theo hai bên cây cối hướng phía trước rừng sâu đường hẹp con đường này chính giữa có dựng gần một t r ư ợ n g đàn núi đứng xa nhìn đàn núi ngoại hình phảng phất một cái ngủ say ngoa hổ không khỏi làm người cảm thán tự nhiên tạo vật c h i lực như phụ cận tỉ mỉ xem đá mới phát rác khối đá này từ thợ khéo dùng dịu đục đao khắc điêu khắc thành bia trên tấm bia khắc đầy tên người mà bia đá về sau có hơn ngàn ngôi mộ ngôi mộ phía trước đều dùng trường kiếm c ắ m thẳng vào đất có lẽ là thời gian lâu dài mỗi thanh trường kiếm vỏ kiếm sớm đã hư hỏng lộ ra thẳng tắp thân kiếm lôi kiếm từ hai bên con con mặt rối lưới đao mở bốn mặt mấy ngàn trường kiếm, dù đã bị băng, nhưng thân kiếm chảy ra sát lúc này chính có một người đứng ở trước tấm bia đá xanh đen áo dài màu trắng áo choàng dài tùy ý khoác lên người đầy đầu tóc đen tùy ý đâm ở sau lưng chính hơi trắng hai mai râu dài cùng c h ố n g không tay áo trái tung bay theo gió trước người hắn bên bia thả xuống một da hiệu t ú i rượu có lẽ là đứng sững đã lâu khi tức của hắn phảng phất cùng nơi đây hóa thành một thể lúc này hắn chính ngưng thần nhìn lấy trên tấm bia đá lít nha lít nhít tên người suy nghĩ phảng phất theo mỗi một cái tên người trở lại nhiều năm trước trận kia rung động lòng người đại chiến không chết không về không chết không về giết nam nhân kia thần thái cũng theo ngày trước mảnh vỡ ký ức lần nữa hiện lên trước mắt. đại trượng phu đương chấn thủ biên cương bảo vệ tổ quốc vì thiên hạ bách tính tề lân mời cố tiên sinh rời núi m à t r ợ dùng lui tấn quân sau trận chiến này như ngươi ta đều sống sót không biết có thể nguyện cùng tề mộ kết làm huynh đệ khác họ kiếm nhất ta lớn hơn ngươi mấy tuổi đương nhiên ta là huynh ngươi là đệ cái gì dùng võ nghệ cảnh giới cao thấp t ừ xưa kết bái đều dùng năm tháng lớn nhỏ làm chuẩn quyết định như vậy đi ta là huynh ngươi là đệ ha ha đúng ta còn có một cái thân đệ đợi chúng ta hồi sư gian lâm loạn thế bình định mang theo ta đệ cùng ngươi nhận nhau tiểu tự kia ý đồ xấu so ngươi còn nhiều hai người các ngươi nhất định mới quen đã thân ha h a đi đi uống rượu thiên địa làm chứng tề lân củng cố kiếm nhất hôm nay bãi núi non làm thể kết làm hinh đệ k h á c họ từ đây về sau tất c ả hung cựu rút phúc họa tương y kể hoạn nạn nâng đỡ hoàng thiên hậu thổ thực giám ta hai người tâm đại ca kiếm nhất đến chậm ngươi cùng vương gia mau mau đi trước ra khỏi thành ngoài thành t ự có người tiếp ứng vương gia cùng đại ca về tề vân triệu đô mấy cái kia l á o nhi kiếm nhất tự ngăn chi h i ê n đệ kiếm nhất đời ta tề gia chịu quốc vân phụ vương quyết ý lấy cái chết g á m chủ ta cũng muốn theo phụ thân mà đi chỉ có một chuyện môn cầu hồi ư c đến đây sư phụ vẻ mặt từ mỉm cười chuyển thành bi thương chuyện cũ trong lòng q u a n quẩn nửa ngày sư phụ hơi khép hai mắt trợt mở ra trong ánh mắt bi thương đều hóa thành lưỡi đ a o đồng dạng lại nhớ lại cùng cái kia bắc t ấ n trích tiên khoáng thế một trận chiến trận chiến kia cũng chính là người trong giang hồ đến nay chuyển miệng tông sư đấu trích tiên lương châu thành tây một chỗ trống trải gòn ú i cố kiếm nhất đứng c h ắ p tay cố kiếm nhất dùng cả đời công lực vận đủ nội tức mạnh mẽ mở lời phen này nghe đến đạo huyền tiên nhân giá lâm ta cảnh tiên sư chi danh như sấm bên h a i tề vân cố kiếm nhất mời trích tiên một trận chiến áo xanh tông sư cố kiếm nhất. tốt tốt tốt Tấn trong tới quân bên trong chuyển tới một tiếng đáp lại, mở lời người mở cười h h trích tiên cảnh đạo huyền chân nhân. í n tấn tiên con tông là cái bác Tuổi tiểu tới lại kêu trẻ tất trích đạo sứ sao nóng lòng muốn chết? Một tiếng cười nhạo từ bác tấn trong quân chuyển tới rõ ràng là tiếng người nhưng như quần quận thiên lôi chấn vào cố kiếm nhất trong hai chính thấy trong bóng đêm một v ệ c màu tím từ phía dưới bác tấn trung quân đại doanh kích xạ vào không phảng phất như lưu tinh vạch phá trời đêm tốc độ nhanh chóng phảng phất lưu tinh hướng nơi xa cố kiếm nhất vị trí mà đi đạo huyền trân nhân ngự không mà tới thấy được cố kiếm nhất mặc áo xanh khoác b ạ bảo đứng chắc tay vẻ mặt như thường đạo huyền c h â n nhân hư không mà đứng màu tím cổ thẳng đạo bào tung bay theo gió váy bào bên ngoài tay áo tới ba thước tay trái nhẹ cầm một bạch ngọc thái cực phát triển đáp t ạ i trên cánh tay trái cái này đạo huyền dâu tóc bạc trắng đã i à n mua chi niên thần thái thân hình nhưng không thấy người già tư thế dáng người cao ngất lúc này đạp không mà đứng tay phải khẽ lay dâu dài mắt sáng như lúc trên d ư ớ i quan sát cố kiếm nhất có chút túi đầu cố kiếm nhất ngươi tập võ không dễ như phen này chính là võ đạo giành thắng lợi bần đạo có thể tha cho ngươi mà đi đợi ngươi ngày khác nhập cảnh c h tiên như còn nghĩ luật bản bần đạo tự nhiên phục đổi đạo huyền trân nhân gặp trước mắt cố kiếm nhất thanh niên tài tuấn nhìn thấy chính mình vẻ mặt thản nhiên không khỏi lên lòng yêu tài tiếp tục mở miệng nói ra bần đạo tại b ắ c tấn mấy chục năm chưa gặp như người đồng dạng nhân kiệt như người nguyện theo ta đồng quy b ắ c tấn bần đạo hứa tương lai người đứng hàng tam công cũng có thể được bần đạo một thân chân truyền đạo huyền trân nhân thưởng thức nhìn về trước mắt cố kiếm nhất nổi tiếng thiên hạ đạo huyền tiên nhân lại mở lời lôi kéo cố kiếm nhất sáng sủa cười nói phản quốc trợ tặc sâm quốc chi cựu thổ thế mà còn dám mở lời mặt g à y lôi kéo thật làm trò cười cho thiên h ạ đạo huyền không khỏi sắc mặt từng ha ha ha ư cố kiếm nhất cao giọng cười to triệu thị tàn bạo tự có trời tru tể vân vương thân binh yêu dân quả thật minh chủ ngày khác tể vân vương bình định nam bắc như khuyên nhủ triệu vương thì thôi như tể vân vương tự lập làm chủ cũng so bắc tấn tông duyện cái này hiếu chiến hạng người anh minh đâu chỉ gấp trăm lần không bằng ngươi hàng ta tể vân đợi t ề vân vương bình cái này thần châu loạn thế về sau dâng tấu triều đình phong ngươi một chỗ núi non đạo quán để ngươi tán diệp thu đồ tốt Chứ, người, đạo huyền c h â n nhân bị cố kiếm nhất chế nhạo vẫn không hết hy vọng đang định mở lời nhưng đ ố n g nhiên quay đầu gặp tấn quân chúng quân phương hướng hỏa quang đầy trời chiếu màn đêm như ban ngày khói lửa bay cao giống như từng cái từng cái khói mù cự long từng tiếng kêu g i ế t cùng chiến mã kêu lên vang vọng chân trời đạo huyền giận dữ quay đầu nhìn về cố kiếm nhất không những không giận mà còn cười sớm nghe tể vân ra người vị này trí kiếm s o n g tuyệt tông sư cảnh cố kiếm nhất r u địch thâm nhập điệu hồ ly sơn quả nhiên dùng đến n ư u kế hay tiên nhân quá khen không bằng n h ư ợ cố mỗ lại vì tiên nhân dâng lên một kế biết thời biết thế làm sao hai người chúng ta cùng đi bắt giữ tông duyện ta tại t ề vân vương nơi đó lại vì tiên nhân nói tốt vài câu bảo vệ ngươi một cái tước vị như thế nào cố kiếm nhất nhìn thấy nơi xa kế thành lại nghĩa mai đạo huyền càn rỡ đạo huyền chân nhân lại không nén được trong ngực l ử a giận chân khí dĩ nhiên rót vào đ ạ o bảo một cỗ chân khí như bọt nước d ũ n g động tới đạo huyền ống tay háo ẩn chứa nội lực tay háo dài một phiến một chiêu ngưng khí hóa hình đánh thẳng cố kiếm nhất mà đi cố kiếm nhất gặp đạo huyền ống tay háo vung lên khí ngưng hình bắt quái hướng chính mình công tới chắc tay đề phòng đã lâu hai tay bỗng nhiên từ dưới lên trên vạch tròn hướng lên kiếm chỉ đã ra tụ nội lực trước người cũng đồng dạng dùng tông sư cảnh đặc hữu ngưng khí hóa hình ngưng kết hơn mười thanh trường kiếm ngưng khí t h à n h kiếm ngự kiếm quanh thân t h à n h thuẫn nghĩ lấy đồng dạng ngưng khí hóa hình ngăn cản đạo huyền nộ khí một k í c h bay một tiếng nổ vang nổ tung chân trời hết thệ đều kết thúc chính thấy cô kiếm nhất kiếm thuẫn phá thành m ả n h nhỏ cô kiếm nhất bị một chiều đánh bay không biết tự lượng sức mình nho nhỏ tông sư mới biết ngưng khí liền nghĩ tiếp xuống ta lưu vân bắt quái đạo huyền gặp cô kiếm nhất bị một chiều đánh lùi quay người nhìn về tấn quân bên trong hỏa quan so với vừa rồi càng t ị n h thầm nghĩ không ổn tấn chủ hàng công không nghe chính mình từ từ giải quyết tiến thủ lời nói tùy tiện đột tiến chỉ sợ lúc này đã trúng kế chính mình phải quay người cứu chủ tâm niệm nơi này đạp không thẳng thân đang muốn quay người hồi doanh đột nhiên tiên nhân chi thể lại cảm giác đến một t i ê nguy n cơ vụ một thanh hóa hình trường kiếm t ử vừa rồi cố kiếm nhất bị đánh bay chỗ chỗ rừng sâu sông thẳng đạo h u y ề n cái hốt kiếm tốc độ nhanh chóng lại tại thân kiếm bay tới lúc kiếm đuôi hình thành phá không chi thế không có nghĩ rằng đạo h u y ề n chân nhân đầu chưa hồi vẹn vẹn tay trái cầm phất trần nhẹ nhàng v u lên sau lưng khí kiếm lại như kính hoa thủy nguyện tiêu tán chiêu này ngoại nhân nhìn tới đạo hiền chân nhân hóa giải cực kỳ chỉ có chính đạo huyền c h â n nhân mới biết n h ư không phải mình trích tiên cảnh đã tu thành bán tiên chi thể có thể cảm giác vô hình tất tại dưới chiêu này ăn một thiệt lớn có thể hiện tại không phải c ù n g cố kiếm nhất chiến đấu thời điểm hai nghe tấn quân phương hướng đã biết tấn quân tại đánh lén bên dưới đã bại lui mấy vạn quân sĩ tên có thể ném tông d u y ệ n mệnh nhưng ném không được liền là đạo huyền c h â n nhân tại hóa giải chiêu này về sau cũng không quay người xông thẳng tấn quân phương hướng mà đi t h ầ m nghĩ cái này cố kiếm nhất tông sứ cảnh không cách nào như chính mình trích tiên cảnh ngự không mà đi đến đây cản trở vũ lại một thanh khí kiếm đánh tới đạo huyền chân nhân có lần đầu khi kiếm này lại không cách nào uy hiếp đến đạo huyền c h â n nhân chính thấy bạch ngọc phất trần lần nữa nhẹ nhàng vùng ra khi kiếm chính hơi h o á n đạo huyền thân hình liền như bụi tiêu tán cố kiếm nhất ngươi thủ đoạn này bần đạo linh giáo hôm nay bần đạo mà lại đi ngày khác trở về định lấy thủ cấp của ngươi đạo huyền hướng sau lưng dừng dậm một tiếng truyền âm liền không lại chỉ hoãn thời gian muốn gấp rút hồi quân doanh mà đi đột nhiên từ dưới thân trong rừng d ậ m từng trôi xông thẳng tới chân trời mà tới đ ạ p không mà đi đạo huyền c h â n nhân lúc này bị che đ ợ i ánh trăng sóng kiếm ngăn trở chỗ đi sóng kiếm bay vụt đánh thẳng mặt đạo huyền c h â n nhân đành phải tạm ngừng thân hình v u n g khe phát triển lưu vân bắt quái ngưng kết thành thuẫn bảo hộ ở đạo huyền c h â n nhân trước người hơn trăm chuôi khi kiếm hình thành sóng kiếm như dập lửa bơm bấm sông thẳng lưu vân bắt quái tuy vô p h á p thương tới đạo huyền c r â n nhân nhưng khiến đạo huyền cứu người chi thế tạm ngừng đạo huyền trong lòng biết những chiêu thức này tuy vô phát thương tới tự thân nhưng chính mình chỉ hoãn hơn lâu tâu tâu chuyện càng thêm nguy Ngươi dùng những này đánh lén h c q một chương k à i m bốn nửa bước tiên nhân luôn mồm luôn miệng vì thiên hạ bách tính đơn giản là bản thân tư dục mà thôi chính thấy phía dưới chỗ rừng sâu áo xanh thân ảnh t r t hiện đạo huyền lao nhi cố kiếm nhất ở đây cố kiếm nhất n g ư ơ i cuối cùng chịu hiện thân đạo huyền thấy mình đã b ư ớ c cố kiếm nhất hiện thân dù có nắm chắc nơi đây liền có thể kết thúc cố kiếm nhất tính mệnh nhưng tông d y ệ n quốc chủ không biết khả năng chống đỡ hồi lâu mà nơi xa chuyển tới kêu g i ế t cùng chiến mã tiếng hy dân t á t tấn quân khả năng đã bại lui vì không nhượng cố kiếm nhất lại ra tay cản trở chính mình đi cứu người mở lời muốn cùng cố kiếm nhất làm cái giao dịch cố kiếm nhất lúc này trong lòng cũng tình thế khó xử chính mình kéo dài địch kế sách đã bị đạo huyền phá nếu là địch sáng ta tối mình còn có biện pháp hòa giải bây giờ đối t r ọ i gay gắt đối mặt cái này thần châu cảnh giới trí cao chính mình không biết còn có thể kéo lên bao lâu hơi chút suy nghĩ trong lòng quyết định chủ ý đạo huyền lão nhi bây giờ ngươi ta rằng con ơ i này như ngươi có thể tiếp ta ba c h i ề u ta lại không ngăn trở cho ngươi như thế tốt không trong lòng hạ xuống quyết tâm nhất định phải ba chiêu lấy người này tính mệnh cố kiếm nhất tài trí chắc tuyệt võ nghệ cảnh giới dùng tuổi của h ắ n tương lai hẳn là bắt tấn vấn đỉnh thần châu trở ngại cố kiếm nhất thầm nghĩ trong lòng đại thế tử hôm nay chi thế cố mồ đã tận lực nếu không chết cố mồ định không phụ thế tử ơn c h i ngộ cố kiếm nhất đứng thẳng người lên biến kiếm chỉ là kiếm quyết lập quyết trước ngực chính thấy vừa rồi bị đạo huyền chân nhân đánh nát sóng kiếm lúc này từng trôi hiện lên dần dần ngưng khí thành hình vợn quanh tại cố kiếm nhất bên thân đ ạ không mà đứng đạo huyền chân nhân lúc này đạo bảo bên trong chân khí r ú động đạo bao màu tím không gió tự lên. trong tay bạch ngọc phất trần như tinh không tỏa ra điểm điểm quan mang chính thấy cố kiếm nhất trước người khí kiếm v ậ n m à n h dường như sản sinh linh trí từng trôi dùng kiếm làm bậc cố kiếm nhất đạp kiếm dai mà lên không vào trích tiên lại cũng dùng kiếm làm bậc thẳng đến đạp không mà đứng đạo huyền c h â n nhân mà đi đạo huyền c h â n nhân gặp cố kiếm nhất dĩ nhiên dùng ngưng khí trường kiếm làm bậc công hướng chính mình trong lòng âm thầm khen cố kiếm nhất vẹn vẹn vừa rồi cùng chính mình giao thủ một chiêu liền đã nhìn ra giao đấu thế yếu nếu vô pháp lăng không cùng cận thân đối địch liền không cách nào công phá chính mình phòng ngự ngay sau đó tay phải liền ra tay áo dài lưu chuyển vẫn là ngưng khí thành cố kiếm nhất mỗi đ ạ p một bước đều chớp mắt bay cao mấy trượng mấy hơi thở liền tới gần đạo huyền trân nhân trước người trong n y mắt cố kiếm nhất biến trước ngực tay phải chỗ kết kiếm quyết là kiếm chỉ trực tiếp công kích đạo huyền trân nhân châu ngưng lưu vân bắt quái lúc này cố kiếm nhất thân tựa như h à n mang kiếm chỉ như phong cả người tựa như một thanh da khỏi vỏ thần kiếm tuy là đêm đen cố kiếm nhất kiếm chỉ phong mang nhưng như trong đêm ánh trăng thân tức là kiếm ngón tay tức là phong nhân kiếm hợp nhất kiếm d ạ c h nước trường không những nơi đi qua lại lộ ra từng trận kiếm minh đạo huyền trân nhân thấy được cố kiếm nhất chiêu này có chút biến s chính thấy đạo huyền c h â n nhân lòng bàn tay như quang như ngọc tỏa ra trói mắt qua mang trước người chấu ngưng lưu vân bắt quái phảng phất cảm thụ lòng bàn tay chuyển tới chi lực theo đạo huyền t r ư ờ n g lực toàn thân như nóng bỏng xích nhật đồng dạng lương châu thành lúc này đêm đã giờ x ỉ u các dân chúng đều đóng cửa m a ngủ n g chật có trẻ nhỏ khóc lóc phụ nhân trấn an thanh e m cùng mấy tiếng chó sủa thanh e m đánh vỡ tính m ị c h lương châu trên cổng thành tuần tra triệu quốc binh sĩ t r ậ t có gì thai thì thầm cho đến cố kiếm nhất vang tận mây xanh khiêu chiến lời nói dẫn tới lương châu thành nhất thời tỉnh lại ngươi nói cái này tề vân vương đại thế tử có thể hay không lùi ta ta cũng không nghĩ đi theo tự tìm nghe nói mấy ngày trước đại chiến đại thế tử cũng không có chiếm được t i ề n nghi nghe nói tề vân vương tháng trước đã tại trung châu đại phá hung nô như chúng ta cái này có tề vân vương tăng binh c h i viện bác tấn đợi ta nhìn cũng ngăn cản không nổi suýt bách phu t r ư ở n g đến các ngươi chớ tại nhiều lời cần thiết tỉ mỉ quan sát như có tấn binh đúng lúc tới báo mau nhìn kia là cái gì tại binh sĩ chỗ chỉ ra người trong nhìn về ngoài thành nơi xa chợt thấy một sáng nóng như mặt trời một tinh quang như hạ n g u y ệ t phản phất nhật nguyện đụng c h ạ m bắn ra chói mắt q u a n mang tức thời cảnh đêm như ban ngày chốc lát chỉ nghe thiên ngoại lưu tinh rơi xuống đất nổ vang lương châu nội thành bách tính quan quân tức thời liền đều bị cái này dị tượng chấn động các dân chúng nhao nhao đứng dậy ngước đầu nhìn lên chân trời lương châu quan quân cũ nhao g n nhao tại đầu thành nhìn tới ẩn ẩn thấy được dị tượng về sau bầu trời xa xa hiện lên đến hai bóng người như tiên nhân lâm p h ạ m tại không trung đối chiến vô luận bách tính còn là lương châu l í n h canh trong lòng đều kinh hãi đợi này có thể nhìn thấy tiên nhân một trận chiến nhân sinh chuyện may mắn vừa rồi một chiêu Cái này đạo huyền chân nhân trước m dần dần vung ư n g khí lên ống tay não trưởng vỗ dâu dài thưởng thức nhìn nói với cố kiếm nhất không nghĩ tới người dùng tông sư cảnh lại phá vỡ ta lưu vân bắt quái thuẫn không sai vần đạo không nhìn lầm người cố kiếm nhất lúc này lại không như đạo huyền chân nhân nhẹ nhõm vừa rồi chính mình một kích toàn lực lại chỉ phá vỡ đạo huyền ngưng khí thanh thuẫn vừa vạch phá đạo huyền c h â n nhân ống tay áo mà chính mình nội tức đã bị lại bị lưu vân bắt quái phản chân mà loạn b ắ n ra một mươi triệu có thửa vừa rồi sử dụng kiếm chỉ cánh tay phải lúc này đã bùn rùn vô lực gặp đạo huyền c h â n nhân nhẹ nhõm mở lời đành phải mạnh vận chân khí ép lại hỗn loạn nội t ứ c ngưng thần đề phòng cố tiểu tử tiếp bần đạo một chiêu đạo huyền c h â n nhân gặp cố kiếm nhất cũng không đáp lời cứu người gấp gáp cầm phất trần tay trái vung lên phất trần chính thấy bạch ngọc phất trần lẫn quang vừa hiện liền lập tức cảm đạm vô quang trong t r ớ c mắt cố kiếm nhất xuất hiện trước mặt một phất trần hư ảnh phất tr tựa như phi kiếm hương cố kiếm nhất trước ngực đánh tới lúc này cố kiếm nhất không lo được nội tức hối loạn v ẫ n cả đời công lực ở đan đ i ệ n quắc khẽ một tiếng dưới chân chỗ ngưng k h i kiếm đều biến mất không còn thăm hơi chất xuất hiện một điểm tinh quang tụ tại cố kiếm nhất kiếm chỉ phía trên đầu ngón tay tinh quang dần dần ngưng tụ thành hình hóa thành một thanh hơn trượng n g u y ệ t quang k h i kiếm cố kiếm nhất tay vung n g u y ệ t quang cự kiếm kiếm quang bắn ra b ố n phía múa ra như thuẫn kiếm hoa bảo hộ quanh thân kiếm quang chất động cố kiếm nhất ngưng thần ngăn cản vô tận hà mang lại bị hàn mang bức rơi hướng mặt đất lúc này đạo huy Chính thấy trong sáng, cố h h thấy í n trong sáng, cuộc kiếm nhất ngươi h ánh ư một t vệ n r ă n h sao r rơi cự tuyển đất, m chớ trách bần đạo ác độc hôm nay thực là cứu người sốt ruột nói xong liền muốn chạy về cứu viện tông duyện lời còn chưa dứt chỉ nghe mặt đất bụi bẩm tung bay trong hố sâu chuyển tới một tiếng tiêu sái sáng sủa mà ra ta huyết l à kiếm n h i ê n n h i ê n t u ê t u ê cùng ngày vị ly hận rượu ngon sớm sớm chiều c h i ề uống u đều say cố kiếm n h ấ t lại từ vừa rồi mặt đất trong hố sâu lăng không mà ra miệng tụng kiếm ca đạp không mà lên môi đạp một bước tắt thân hình bay cao mấy trượng dù trên thân chỗ khoác bạch bảo vừa rồi đã bị đạo huyền c h â n nhân bạch ngọc phất trần kích rách giới không chịu nổi lúc này lại như lâm phàm tiên nhân đồng dạng đạc không mà đi nội tức thấu thể mà ra như biển vòng xoáy vờn quanh tiến thể thẳng bức đ nửa bước tiên nhân ngươi lại mạnh đạm t i ê n cảnh đời này tu vi lại vô duyên tiến thêm dùng một thân tu vi đổi ta nhất thời có thể đáng giá ba chiêu ước hẹn vừa rồi hai chiêu đã qua còn có một chiêu cuối cùng đạo huyền ngươi nhưng tiếp tốt cố kiếm nhất cùng đạo huyền chân nhân xa xa t ư ơ n g vọng đã không mà đứng cố kiếm nhất lúc này thất khiếu bên trong miệng mũi đều đã dỉ ra huyết tới cố kiếm nhất biết cảnh này giới chính mình không cách nào chống đỡ hồi lâu kiếm chỉ lại ra cố kiếm nhất miệng mũi c h ả y ra huyết dịch lại chậm rãi lưu động mà ra đồng b ề n mà ra dần dần ngưng huyết thành hình đạo huyền nhìn thấy dạng này đã hoàn toàn không có trích tiên bộ dáng hoảng sợ nói n ư ơ n g huyết thành kiếm người không muốn sống nữa sao ta nho nhỏ thông sư bây giờ may mắn cùng đạo huyền thiên sư một trận chiến một mạng đổi một mạng cái này buôn bán thực là có lời cố kiếm nhất trên mặt đa huyết sắc hoàn toàn không có vẫn dáng chống đỡ nội thức kiếm này t r ở tiên nhân huyết dịch bạo phát vô tận tần h quang cố kiếm nhất kiếm chỉ điểm nhẹ đạo huyền c h â n nhân cái này tiên nhân huyết kiếm lưu quang chuyển động c h ư ớ c mắt quang hoa bay thẳng trời cao bắn về phía đạo huyền trân nhân đạo huyền tự phá cảnh trích tiên chưa từng như bây giờ lộ ra kinh khủng sâu sắc song trưởng đều xuất đan sen phía trước thần trong nháy mắt ngưng chân khí kết xuất bảy mặt lưu vân bắt quái thuẫn lại ngưng cả đời chân khí tại song trưởng hoành bạch ngọc phất trần tại song trưởng lúc trong nháy mắt tiên nhân huyết kiếm đã tới vừa rồi cố kiếm nhất một kích toàn lực mới vừa đánh nát một mặt lưu vân bắt quái bây giờ tiên nhân huyết kiếm khắp nơi như phá trúc đồng dạng bảy mặt lưu vân bắt quái trong nháy mắt như mây khói tiêu tán huyết kiếm đánh thẳng bạch ngọc phất trần tức khác che đợi trước người bạch ngọc phất trần vỡ vụn như bụi bụi bụi bụi huyết đ ộ n bên trong máu tươi đã thuận đạo bảo mà ra đạo huyền chân nhân lúc này không dám lại ngăn cản hóa trưởng là chỉ liên điểm tự thân ba chỗ đại huệ vị đ g ừ n g lại huyết khí tay h áo dài gấp vung dùng sức bao lấy lòng bàn tay miệng vết thương kinh khủng nhìn về cố kiếm nhất cố kiếm nhất lúc này đã không vừa rồi tiên nhân khí thế huyết kiếm đánh xuyên đạo huyền thân thể phía sau liền hóa thành điểm điểm huyết hoa tiêu tán không trung mà chính mình tiên nhân c h i lực đã tiêu tán bảy tám âm thầm kinh hãi cái này đạo huyền chân nhân quả là trích tiên cảnh mức ích chỉ thương hắn cũng không lại lấy tính mệnh của hắn tri lực đạo huyền trân nhân dần thấy chính mình thương thế trầm trọng lòng sinh một kế cắn răng sử dụng không nhiều nội lực cuốn theo cách đó không xa một khối ngàn cân đá lớn quăng về phía lương châu thành liền cũng không quay đầu lại phóng tới tấn q u â n chỗ lúc này đạo huyền trân nhân đã không để ý chiến sự thắng bại cũng không để ý chính mình trích tiên mặt mũi chính n i ệ m tông duyện vô sự liền thôi xa xa trời đ ê m chỉ nghe đến đạo huyền trân nhân một lời hôm nay bại một lần đạo huyền đương tuân l ờ i t h ề đ ờ i này vĩnh viễn không đạp ra tấn thổ một bước ngày sau như được truyền nhân tất lại đến thăm tiên nhân một kiếm cố kiếm nhất gặp lúc này đạo huyền trân nhân đã không lúc mới gặp trích tiên giả dối bộ dáng. chó cùng dứt dậu lại lấy cự thạch tập kích lương châu thành bách tính mà đi trong lòng tính toán lúc này chiến sự đã thành định cục chính mình đã không dư lực đánh giết đạo huyền đạo huyền trọng thương đã vô lực cải biến chiến cuộc liền vận đủ còn sót lại tiên nhân nội lực phi tốc truy hướng tập kích lương châu thành mà đi cự thạch lương châu quân dân ngóng nhìn tây bắc không trung tiên nhân đại chiến xa xa nghe đến như có quân mã gào thét hỏa quang hơi hiện lương châu thủ tướng vạn quân lúc này cũng ngồi thẳng tại lương châu trên cổng thành không bao lâu tháng mã tới báo vạn tướng quân mặt tướng thăm dò được xa xa hỏa quang chính là tề vân vương đại thế tử dẫn binh giả t báo lại một thám tử thúc ngựa vào thành tung người xuống ngựa chạy vội lên thành lầu quỷ ở vạn quân trước mặt tề vân vương đại thế tử tề lân đã tại núi vô danh đánh tan tấn quân tấn quân lui bại cái gì tấn quân bại vạn quân kinh hỉ mà đứng không nghĩ tới cái này uy c h ấ n thiên hạ bắc tấn thiết kỵ đều bại ở trên tay tề lân kinh hỉ thần sắc trợt l o a lên vạn quân nhăn lại hồ mi nghĩ tới vài ngày trước thu đến phong k i a mật hàm trong mật hàm chỉ lác đác bốn chứ ai cũng không rút vạn quân ban đầu tiếp bí lệnh lúc trong lòng thiên nhân giao chiến chính mình thân là triệu quốc tướng quân vân vương vì thủ vệ m á c tính đại thế tử càng là vì bắc cảnh bách tính đang cùng tấn quân huyết chiến chính mình nhưng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn đồn đầy xuất binh tương trợ mà bây giờ chính mình có thể làm được chính là bảo vệ tốt lương châu thành không n h ư ợ n g bách tính chịu bắc tấn tàn sát đang lúc vạn quân trong lòng thiên nhân giao chiến lúc n g h e bách tính kinh hô bên người những binh sĩ cũng hốt hoảng hô hoán vạn tướng quân ngươi nhìn lên bầu trời kia là cái gì vạn quân hổ mi hơi nhĩu mắt báo tỉ mỉ nhìn về trong bầu trời đem một hát ảnh lại thẳng hướng lương châu thành mà tới không cần một hồi hát ảnh tiến gần càng là một khối như đồi cự thạch không tốt vạn quân lập tức phản ứng lại vừa rồi lương châu thành t nhất định là t ề vân quân hộ quân hướng cao thủ cùng tấn quân hướng cao thủ đánh nhau thế mà liên lụy đến lương châu thành trì người tới truyền ta tướng lệnh lương châu l í n h canh nhanh hộ bách tính vào các nhà giếng nước hầm ngầm tránh hoạn truyền xong tướng lệnh vạn quân lúc này như chút được gánh nặng thầm nghĩ chính mình chịu người kia uy hiếp gặp địch không ra cùng hắn làm cái kia sợ chiến trí tướng không bằng chết tại cái này như đổi cự thạch bên dưới cũng rơi cái hộ vệ bách tính tử trận thanh danh tốt xung quanh binh sĩ đều lĩnh mệnh chạy như liên vạn quân tự mình đứng tại trên đầu thành nhìn lấy cự thạch có chút nhắm mắt chính nhắm mắt chờ chết ng vạn quân mở ra hai mắt gặp một thanh s a m bạch bào người đạp không mà đứng lưng quay về phía lương châu cầm thành bạch bào không biết tại sao đã phá nát không chịu nổi người tới chính là kích thương đạo huyền c h â n nhân mà đến cố kiếm nhất cố kiếm nhất lúc này đã là n ỏ mạnh hết đà đối diện cái này cự thạch đem trong ngực quần quân huyết khí dùng nội lực cường h à n h é p về hai tay vạch tròn chỉ tiên kiếm chỉ ngưng khí hai ngón tinh quan g tụ đầu ngón tay lần nữa ngưng tụ lại một thanh nguyệt quang khí kiếm lúc này nguyệt quang khí kiếm so với vừa rồi cùng đạo huyền trân nhân so chiêu lúc cảm đạm rất nhiều lúc này đối mặt cự thạch cố kiếm nhất hóa chỉ là trưởng kiếm sông thẳng trời đ e m cự thạch m à đi kiếm q u a n g xe qua cự thạch hóa thành m ộ t miệng nhao nhao rơi là tả m à xuống cố kiếm nhất cũng không q u e n người ngưng tụ sau cùng chân khí rung trời một lời lương châu binh dân ta là t ề vân quân đại thế tử g i ớ i trướng tối nay lương châu ngăn địch hiện địch đã lui chư vị chớ sợ nói xong cố kiếm nhất trực giác toàn thân lại không cách nào ngưng tụ nội lực dâng lên huyết khí lại không cách nào áp chế một ngụm máu tươi phun ra mắt tối xầm lại lương châu nội thành bách tính chính tại lính canh binh sĩ chỉ huy bên dưới riêng phần mình hướng nhà mình giếng nước trong hầm ngầm ẩn náu c h ố n chạy chỉ nghe không trung nổ vang lương châu quân dân gặp trong bầu trời đêm một thanh sang bạch bảo tiên nhân dùng tiên k i ế m chém xuống tự thạch nhao nhao túi đầu tương khánh lại nghe được tiên nhân mở lời xưng là tề vân quân tề lân dưới trướng không khỏi đ ố i tề vân quân lại sinh kính nể c h i tỉnh mọi người túi l ầ u lúc chỉ thấy được tiên nhân ngã xuống không trung nhao nhao vứt xuống trong tay đồ vật chạy về phía tiên nhân chỗ lương châu trên cổng thành chính tại nhắm mắt chờ chết lương châu tướng quân v ạ n quân gặp cố kiếm nhất như tiên nhân đánh nát cự thạch đã là kính n ể vạn phần nghe xong tiên nhân châu nói gặp tiên nhân không c h u n g rơi xuống trong lòng đã biết vừa rồi n g o à i thành nhất định là người này cùng người tấn giao chiến gây nên hắn liều mạng một kích cứu lương châu thành b á y tính bây giờ chính mình không thể thấy chết không cứu hồ khu đạp thành lâu lên sông thẳng giữa không c h u n g liều mạng tiếp được cố kiếm nhất rơi xuống thân thể vạn quân cũng không cố kiếm nhất tông sư tu vi có thể ngự chân khí là không nhưng nhiều năm tổng quân đã có rèn thể chi cảnh giữa không trung vạn quân tiếp được cố kiếm nhất trụy xuống thân thể, đem cố kiếm nhất bảo hộ ở ngực. hai người tầng tầng nện vào mặt đất cố kiếm nhất tỉnh lại đã là mười ngày sau cố kiếm nhất p h í sức mở ra nặng nề mí mắt người trước mắt chính là một thân giáp mây tề vân đại thế tử tề lân l i ê n biết tiểu cấu ngươi cũng không có chết dễ dàng như vậy yên tâm ta nói thế nào cũng là chi t h i ê n cảnh nghe nói ngươi càng đem cái kia đạo huyền lao nhi trọng thương đợi ngươi thương thế tốt lên ngươi nhưng muốn cáo chi ta ngươi là như thế nào làm đến còn có kết bái sự tỉnh ta đã sai người đi chọn cái ngày h o à n đạo cố kiếm nhất đứng sừng sững ở trước tấm địa đá thật lâu trong đầu chuyện cũ như màn từng màn xẹt qua trong đầu của mình chính mình thương thế có c h ỗ chuyển biến tốt về sau mới biết tế lân thắng lợi trở về về sau từ vạn quân châu đó tiếp về chính mình dù n g tự thân tu vi vì chính mình vận chuyển chân khí tục mệnh chữa thương phía sau lại liền ngã hai cảnh vì chính mình bảo vệ tinh mạch để cho mình không có biến thành phế nhân cố kiếm nhất chính hồi ức chuyện cũ đông cảm thấy hậu phương trên cây có người nhìn trộm cố kiếm nhất cũng không quay đầu chỉ từ trong ngực m ỏ ra một nho nhỏ ly rượu thẳng tắp q u ă n g về phía hậu phương Tiêu nhi, tới tế bái một thoáng.、Quy、một năm, nhất thời nhi, bái vui. Quy chương năm, trong rừng ẩn nấp thân hình cố tiêu thấy sư phụ ly rượu bay tới một chiêu diều hâu xoay người thân hình xê dịch hai tay tiếp được ly rượu sư phụ nguyên lai đã sớm phát giác đến tiêu nhi ở một bên nhìn trộm tiêu nhi còn tự đắc khinh công có chỗ tiến bộ đây cố tiêu nhẹ nhàng từ ngọn cây rơi vào cố kiếm nhất bên thân nhất miệng thở dài nói ta cũng chưa đã sớm phát giác vừa rồi ngươi di chuyển thân hình lúc lòng bàn chân tuyết động rơi xuống ta cũng mới vừa phát giác cố kiếm nhất đưa lưng về phía cố tiêu cố tiêu còn chưa nhìn thấy lúc này cố kiếm nhất trong ánh mắt vẻ vui mừng đã thay thế vừa rồi hồi ức bi thương nói như vậy k i n h công của ta đã tính được là gi cố tiêu nghe sư phụ châu nói thở dài mày kiếm lập dương tức khắc hóa thành tâm tình vui sướng cũng không tại nói nhiều đạp bước trước b i a nhấc lên bên bia ra hiệu túi rượu trong túi rượu mạnh rót đầy ly rượu cố tiêu một gối quỳ xuống nâng chén qua đầu chầm dai nói cầm triệu thương này đắp rắt tê xe kém cốc này đoàn binh tiếp cờ tre trời này địch v vân thiên g i a o rơi này sĩ d à n h trước phạm ta trận này đạp ta đi trái rết ngựa này phải giao thương khói mù hai lượt này quân bốn ngựa rắt rùi ngọc này phải giao thương khói mù hai lượt này uy linh nộ nghiêm giết hết này quăng đồng hoang ra không vào này hướng k h phản bình nguyên trợt này đường từ xa mang trường kiếm này mang tề cung đầu thân cách này tâm không phạt thanh đã dũng này lại dùng võ cuối cùng kiên cường này không thể phạm thân v ừ a chết này thần dùng linh h ồ n phách nghị này là q u ỷ hùng cố tiêu nói xong cung kính đem trong chén rượu vùng tới trước địa không người lui lại mấy bước hai đầu gối lại về cung cung kính kính cúc c u n g ba cái tiêu nhi đứng dậy lại theo ta tới cố kiếm nhất thấy cố tiêu tế b á i xong mở lời ra hiệu cố tiêu đi theo chính mình một cái là mình bóng người đã mấy trượng bên ngoài cố tiêu thấy trong t r ớ c mắt sư phụ thân hình đã ra vội vàng đem túi rượu thắt ở bên hồng ly rượu giấu tại trong ngực thi triển đạm tuyết bậy tầm truy sư phụ thân hình mà đi cố kiếm nhất cũng không lưu lực nội lực tán cùng đan điền các huyện thân hình như quỷ như mị đạp ngọn cây mà đi mấy hơi thở đã xuyên qua vừa rồi trong rừng nghĩa trang lúc này trước mặt là một màn vách đá mà cái này vách đá xa xa chưa thấy h ắ n đỉnh duy á n g mây xuyên hành che đậy vô quy thế núi cố tiêu thi triển đạp tuyết bảy tầm đã dùng toàn lực mà truy cũng chỉ thấy sư phụ áo xanh thân ảnh mà cái này rừng rậm càng sâu ngày đông tuyết tan ngưng két trên ngọn cây phản phất đao kiếm sắp bén dù là cố tiêu toàn lực thi triển xuyên hành trong đó cũng thiếu chút bị những này cạnh băng vật tổn vì đội kịp sư phụ không cần một khắc cố tiêu ngẩng đầu nhìn tới phía trước vách đá tiến gần không khỏi lúc nhỏ chuyện cũ hiện lên không kịp rủ xuống đuối tóc chi niên sư phụ tại mỗi ngày sáng sớm đọc về sau liền sẽ mang theo chính mình tới cái này vách đá chỗ luyện võ rèn thể chính mình lần đầu đến đây sư phụ tựu i để cho mình từ cái này vách đá leo lên vết thương trên người kể từ lúc đó liền ngày ngày vết thương mới phủ vết thương cũ cố kiếm nhất tại vách đá phía trước đợi một lát chỉ nghe sau lưng trong rừng xuyên hành thanh em dần vang cố tiêu đã phá rừng mà ra đi tới trước người mình t i ê u nhi nhưng còn nhớ nơi này đương nhiên nhớ được lúc nhỏ ban đầu tập võ nghệ nơi này đối với tiêu nhi tới nói chính là cái kia diêm la địa tu la chẳng cố tiêu thẻ lưới lúc nhỏ ký ức phảng phất rõ ràng trước mắt cái khác hài đồng khi còn nhỏ bắt bướm đ a cá chính mình từ nhỏ ngày ngày cùng quyền c ư ớ c vách đá làm bạn có thể tiêu nhi biết trách chi tiết h yêu chi sâu sư phụ đối tiêu nhi nghiêm nghị đơn giản là muốn nhượng tiêu nhi sau này tại cái này mênh mông trong giang hồ có an thân lập mệnh vô liếng cố tiêu n g h i m ặ t hướng cố kiếm nhất cung kính một lễ tiêu nhi còn nhớ rõ lúc nhỏ ban đầu rèn thể lúc một lần tại cái này trên vách đá một cái ác hứng tập kích đồ nhi đồ nhi thất thủ rơi xuống có thể trong chớp mắt sư phụ tự hiện thân tiếp được đồ nhi đổi đi a cừng đồ nhi khi đó liền biết sư phụ nguyên lai một mực bảo hộ ở phụ cận cố kiếm nhất có chút q u a y đầu trước mắt hải tử lúc này đã thành đại nhân bộ dáng không khỏi rất là vui mừng v õ cảnh giới rèn thể là bắt đầu đã đến c h â n khí nội tức vững chắc như đạp đ ă n g đường nhân khí hợp nhất c h i thiên nghịch mệnh tông sư c h i cảnh lịch thiên mà đi trích tiên lâm phàng mà võ đạo căn cơ chính là rèn thể cầm thân như hải đầu căn cơ bất ổn tương lai nhập cảnh phá quan tắc càng là khó càng thêm khó mà cái kia xa xa tri cảnh càng k h ó như lên trời ngươi có thể biết t i ê u nhi tự biết sư phụ dụng tâm lương khổ Tập vò ngươi ế u k h ô n biết văn, liền sẽ xính cái dũng của thất phù, thích tranh văn, xính dũng sẽ sẽ phu, của chỉ đấu đ a tới mầm hoạn. g ư lúc nhỏ ngang hướng dạy ngươi biết văn chính là ý này dù ngươi thỉnh thoảng không có chính hình nhưng tâm địa t h i ệ t l ư ơ n g nhìn như không chịu gò bó hình hài nhưng lòng có chính nghĩa phen này ngươi sau khi xuống núi ta cũng để cho lão lý đi tìm hiểu tin tức của ngươi trên giang h ồ ngươi làm việc sự tình đều là thiện giết chết người đều nên giết cố kiếm nhất ngừng tiếng đợi chút tiếp tục nói nay ngươi đã tuổi hơn mười lăm ta dạy ngươi trong sách đạo lý ngươi đã trải thế gian thân g á m ta như ngươi loại này đến kỷ tu vi võ đạo cũng không bằng ngươi nay ngươi võ đạo đã có tiểu thành căn cơ đã ổn v i sư rất là vui mừng cố kiếm nhất quan sát trước mắt người trẻ tuổi thanh s a m áo choàng mày kiếm mắt sao thân hình của hắn như người kia đồng dạng anh tài cũng như chính mình lúc tuổi còn trẻ nội tức trầm ổn không khỏi lòng mang an ủi sư phụ nha ta lần này xuống núi cái kia lôi thị sông tặc còn có cái kia lương châu hái hoa đạo tặc cố tiêu thấy sư phụ k h a n n g ợ i không khỏi lại đuồng nghịch lên không chịu gò bó tính tình n h í t lên lún đồng tiền đang muốn thao thao bất tuyệt cố kiếm nhất xoa nhẹ giữa lông mày chính mình vừa rồi còn trong lòng cảm giác cố tiêu đã có đại nhân tư thế thấy lúc này lại Cố tiêu tiểu tử ngươi à y c ũ n thật là giống g n ờ lời i kia đồng dạng. Một khi gợi tài liền Đội nói. không không của vang đồng đề dạng, lên hán, ngừng nghỉ. ngắt n g một phất tay ư dù đạp cảnh đ g a n g đường trong giang hồ hành tẩu hạ tam cảnh tam đã không phải ngươi thủ. khí ô n ngươi g phải địch thủ, k nhân cảnh bên trên ngươi cũng có sức tự vệ nhưng nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn mà lại không bàn những năm gần đây thần châu đại địa trích tiên tông sư cảnh chính là trích tiên tông sư cảnh bên dưới chi thiên cảnh cao thủ những n à y thời kỳ cũng đời nào cũng có người ra ngươi phen này xuống núi thu thập chút đạo trích chi đổ nhớ lấy không thể quá mức tự ngạo mắt không vật khác như gặp trích tiên tông sư chi thiên cái này thượng tam cảnh cao thủ l một một chi thiên cảnh c t đánh nhau đương nhiên sẽ dẫn tới thiên địa chì biến giang hồ du lịch tất nhiên là rất nhiều thời cơ có thể lần sau chớ lại đi góp cái này náo nhiệt hai người kia đánh nhau như liên lụy người người có bao giờ nghĩ tới làm sao thoát thân cố kiếm nhất nghe cố tiêu nói đến như thế kinh lịch không khỏi có chỗ lo lắng sư phụ yên tâm ta lúc đó xem hai người đánh nhau cũng nghĩ kỹ đường lui đồ nhi lúc đó cũng là nhất thời nổi hứng mới vừa lén lút quan sát đúng sư phụ n g ư ờ i bàn giao ta sự tình ta đã tra ra một chút manh mối cố tiêu thấy sư phụ lo lắng chính mình liền đổi chủ đề sư phụ ba năm trước đây mệnh ta xuống núi du lịch đồng thời nhượng ta tra cái kia vô danh độc dược ta tại bắc cảnh du lịch lớn nhỏ dược hành thậm chí một chút dùng độc tiểu môn phái đều lén lút d ọ xét đều chưa từng có sư phụ lời ngươi nói loại kia sau khi chúng độc mi tâm hiện t ơ máu hình dạng độc dược cố tiêu thấy sư phụ không có lay động tiếp tục nói sư phụ còn nhớ đêm qua ta để cập qua thành biện kinh tôn ra sao cho ngươi kim linh cựu truyện tôn thị không sai ta thấy tôn lão thái gia chính là chế dược thế gia liền mở miệng dò hỏi tôn lão thái gia đang nghe chúng đ ộ c hình dạng thần sắc đại biến lén lút đem ta kéo đến một bên cáo chi ta cái kia độc dược gọi là nhất thời h â m vui cố kiếm nhất sông sáo giang hồ nhiều năm cũng là đầu nghe loại này độc dược như có điều suy nghĩ mở miệng nói thượng cổ từng có một vị quân chủ từ nhân làm trong m ộ n không biết thân là khách nhất thời ham vui tốt một cái nhất thời ham vui không sai cái kia tôn lão thái gia cáo chi đồ nhi hắn nói dược này sớm đã thất truyền chính tại tổ tông điện tịch thỉnh thoảng thấy dược này ghi chép chúng nhất thời ham vui người trừ giải dược bên ngoài không người có thể chữa như phục dược này liền như uống rượu ngon không biết chính mình thân ở mộng cảnh hoặc là cảnh thật bên trong cai chán dần hiện lốn lượn thành tơ trạm huyết sắc huyết sắc vào mi tâm tác phục giải dược cũng vô hiệu cổ nhân từng dùng loại độc này cho bệnh nặng người ăn vào dùng không đau mà qua cố tiêu đem chính mình từ tôn l a o thái ra chỗ thăm dò biết được tin tức một mạch cáo chi sư phụ cố kiếm nhất lúc này nghe nhất thời ham vui đ ộ tính không k h i vẻ mặt nghiêm túc nhẹ dọn tự nói đến thật độc thủ đoạn hồi ắ n đã q u bẩm n n sư phụ ta mệnh, ngày độc、đây? vì vời phải chuyện, không là ai? Bác Tấn Tông Duyện, Nam đó ư ờ n Vọng g Lý b đã từng truy hỏi tôn lao thái g i vừa loại độc này xuất xứ hoặc môn phái nào thiện dùng cố á thái quá thái i kia gia chỉ nói, đi lại biết gia người ta tra tôn thấy xuất bất tôn một thể xuất không hắn chính này này nhưng cùng này nào dùng. lào lào lẽ là chỉ chép, chỉ chỗ, gì, dược dược có có dược c xứ, xứ sẽ kiếm nhất nghe cố tiêu châu nói dù vẻ mặt chưa biến ánh mắt nhưng tràn ra hào quang nơi nào cố tiêu tự có ký ức sư phụ trầm ồn có độ hôm nay nghe nhất thời hàm vui manh mối dù vẻ mặt chưa biến có thể ánh mắt ngự khí không cách nào che giấu nội tâm của hắn một tia cấp thiết liền tiếp tục nói ra vọng ly sơn trang vọng ly sơn trang đúng chính là vọng ly sơn trang đồ nhi du lịch thắm tính cái này vọng ly sơn trăng ở vào thành biện kinh bên ngoài ba mươi dặm vọng ly sơn bên trên này trang mười tám năm trước chính là trung nguyên kiếm thần ly khô vinh sáng tạo lại là hắn cố kiếm nhất trong mắt trợt hiện kiếm ý theo đó trợt l ó e lên cố tiêu chưa từng cảm giác sư phụ khí tức chỗ biến tiếp tục nói năm đó hung nô đạp ngựa sông triệu triều ta thủy tổ đại phá hung nô một trận chiến hung nô vương bên dưới tam đại tông sư cao thủ trước trận khiêu chiến liên trạm ta thủy tổ mấy viên manh tướng đang lúc hai quân rằng co ly khô vinh đạp không mà tới một kiếm đánh rơi ba người về sau xông thẳng trận địa địch muốn lấy hung nô thiền vu hung nô binh sĩ dùng ngàn mạ ta thủy tổ thừa thế xua binh mà ra đại phá h u n g nô địch lui về sau ly khô vinh theo cười to mà đi cái này ly khô vinh bởi vậy được tôn là một kiếm định thần châu ly khô vinh về sau lập vọng ly sơn trang mỗi ba năm liền phát ra chín tiếp anh ly lệnh chiêu thiên hạ thiếu niên anh hùng tài tuấn như thiếu niên anh tài cầm anh ly lệnh lại hoặc hiến thiên hạ thần m i n h cả hai đều không cũng có thể bằng võ lâm bí tịch hoặc là tại anh ly đại hội trong luận võ tài nghệ c h ấ n áp quần hùng tắc có thể nhập vọng ly sơn trang trong sơn trang có mờ cắt giang hồ truyền văn đưa thân lầu các phía trên bên các bích thủy hồ gặp trăng ra như tiên cảnh tượng như thật như nguyễn ly khô vinh thân dùng kiếm đâm b i ể n gọi là kính hoa thủy n g u y ệ t cũng ghi chép giang hồ trăm năm nhàn sự tại kính hoa thủy n g u y ệ t tầng một gọi là vạn sự cắt giấu thiên hạ thần binh tại kính hoa thủy n g u y ệ t tầng hai gọi là lang phi cắt cũng đem cả đời sở học kiếm phổ mười thiên cùng những năm này thu hoạch võ lâm bí tịch đặt tại kính hoa thủy n g u y ệ t lầu ba phía trên gọi là tàng thư cắt kính hoa thủy n g u y ệ t thành người trong giang hồ nhớ thương t r i địa nếu có thể bái ly khô vinh vi sư tắc có thể nhập kính hoa thủy nguyện dòm n ó võ lâm sự tình lấy được võ lâm thần binh xem học võ lâm tuyệt học Cố tiêu nói một hơi chính xuống tiêu một xét nói hơi núi mình phen này xuống núi xét đến dò sư phụ bàn tỉnh, nghĩ giao tới sự đây ã gần giờ ngọt, gấm đầu, ăn cơm nước, liền khoảng màn vải hai tay chỉnh cho cố kiếm tay nhất. sư Sư chưa phụ phụ, chỉnh cho cơm móc cố ra bao đ là tiêu nhi vừa rồi từ trong nhà mang ra lúc này đã gần giờ ngọ sư phụ ăn chút thôi vì sư không nói ngươi một đường theo ta đến đây chứ ăn chút lương khô no bụng sư phụ không ăn đồ nhi sao có thể đọc dùng vậy liền đợi chúng ta sau khi về nhà lại dùng bữa chưa a lúc này cố kiếm nhất lông mày n h u chặt suy tư chốc lát trong lòng đã có chủ ý mở miệng nói đạp tuyết bậy tầm là ta năm đó sơ nhập giang hồ sáng tạo khinh công võ c h i thất cảnh đối ứng bảy t ầ ẩ m xuống núi lúc ngươi đã tập được lớp nước đạp tuyết phía trước hai t ầ ẩ m bây giờ ngươi pha kính đăng đường ta liền dạy ngươi cái này thứ ba t ầ ẩ m gọi là vân t u n g dùng này vân t u n g c h i t ầ ẩ m cần lấy đ a n đ i ề n hành khí nín thở như t i ề m nguyên đạp vật dùng mượn lực tập vật có thể đổi khí r ư i g ố p nên tâm t í n h mượn lực như mổ nước thân hình như gió cuốn ngươi hãy nhìn kỹ vận thanh ý quyết theo ta vào đỉnh núi cố kiếm nhất tụng vân tung khẩu quyết cho cô tiêu nghe liền đạp đất mà lên thân hình như do cuốn bay cao mấy trượng ngay sau đó thân hình ngừng lại như c h u ẩ n c h u ẩ n lướt nước lại mượn vách đá chi lực lại lên mấy trượng thẳng tắp hướng vách đá đỉnh phong mà đi q một chương sáu truyền công dạy khí cố tiêu thấy sư phụ thân hình cấp tốc liền không đợi lâu trong lòng mặc niệm cầu quyết chiếu theo vừa rồi sư phụ thân hình như gió cuốn bay vọt lên không thẳng lên đỉnh núi mà đi có thể là không đủ thuần thục sư phụ tại đỉnh núi đã đợi đã lâu mới thấy cố tiêu chật vật mà tới trên thân áo chẳng đã bị cái này vách đá đá n ô vạch phá nhiều chỗ cố kiếm nhất thấy cố tiêu chật vật mà tới mở miệng nói vân tung chi thuật lần đầu thi triển có thể theo ta đang đỉnh đã t h u ộ không dễ sau ngày hôm nay cần siêng năng l h ắ c h ắ c sư phụ đây là đang biến tướng khen ta thông minh lanh lợi nộ tính rất cao sao cố tiêu vì che giấu chính mình bộ dáng chật vật không khỏi lại đổi lại hầu tinh gương mặt tại sư tôn trước mặt chứa lên yêu s ú n g chi tư cố kiếm nhất nhiều năm tại thâm sơn ẩ n cư thế gian này sớm đã vô sự có thể lay hát tâm có thể từ nhỏ chiếu cố trước mặt cái này tinh quái lớn lên nhìn lấy đứa nhỏ này từ gào khóc đòi ăn đến bây giờ tư thế mai hùng trong lòng sớm đem cố tiêu xem như con của mình bây giờ hắn văn võ song toàn tuy nhỏ có không chịu gò bó nhưng ngực có đại nghĩa tập võ n ộ tính càng hơn chính mình năm đó đang muốn mở lời thêm chút ca ngợi lại nghĩ tới đứa nhỏ này trên thân gánh vác sự tình đành phải nghiêm mặt lại người tập võ phải tránh dương dương tự đắc hơi có tiểu thành liền đắc trí làm sao c h ầ m ổ n tiến thủ cố tiêu thấy sư tôn mở lời khiến trách liền thu hồi yêu sùng chi tư vung tay chậm đợi sư phụ dạy bảo chính mình lúc nhỏ dù tại vách đá rèn thể nhưng chưa từng đạp lên cái này đỉnh núi chi địa thứ nhất là sư phụ không đồng ý thứ hai cái này vô quy sơn vách đá lại là kỳ hiểm dị t h ư ờ n g khó như lên trời cố tiêu hài đồng lúc từng n u y ễ n tưởng sư phụ phải chăng là tại cái này đỉnh núi chi địa ẩn giấu cái gì bà bối bởi vậy lòng hiếu kỳ quậy phá rèn thể cành thành l mắt thấy mấy trượng có thể trèo lại bị đạp không mà đến sư phụ sách lấy cổ áo mà về chính mình cũng bị phạt ba ngày mỗi ngày phụ trọng đứng tấn hai cái canh giờ từ đó về sau liền không dám lại tự ý leo lên bây giờ sư phụ cuối cùng cho phép chính mình đạp vô quy sân đỉnh dù buông tay chờ đợi con mắt chuyển động đánh giá cái này đỉnh núi mấy chục trượng rộng lớn như bình tri địa bây giờ đã bị đông tuyết che đậy đ ê m q u a gió đông như lao cái này đỉnh phong dù trong xanh sức gió nhưng so đêm qua dưới núi vẫn cao hơn rất nhiều t h ẳ n g thổi cố tiêu áo xanh áo choàng bay phất phới lúc này vô quy s ơ n đỉnh như phá đất măng mùa xuân xuyên phá trước vân tầng tầng sóng lây xuyên hành dưới chân đỉnh núi phía trên như tiên cảnh giao đ ạ i tung tin h không v ậ t lý không nhiễm t ạ p sắc mà cái này đỉnh núi bình bên trong có một vô tự bi trước bia có một hộp gỗ đứng x g cố tiêu trận to hai mắt trong lòng âm thầm kinh ngạc cái này hộp gỗ bia đá tại chỗ này nhìn như đã ở đỉnh núi nhiều năm có thể cái này phơi gió phơi nắng hộp gỗ chỉ có một chút phủ vật tại bên trên nhưng không có cái gì mục nát chi sắc hộp gỗ toàn thân đỏ sẫm d dậu t r ư n g nửa tấc tại đỉnh phong trận cùng trong gió không n ú c nhích chút nào sư phụ cái này bia chỗ tế người nào cố tiêu thấy sư phụ nhìn lấy không có chữ bia đá nhìn chằm chằm hồi lâu thực là không nhịn được trong lòng nghĩ hoặc thời điểm chưa đến không cần hỏi nhiều đi lấy cái kia hộp tới cố kiếm nhất bị đồ nhi thất tỉnh mở lời g dạ dò cố tiêu đi tới trước b ị a tỉ mỉ quan sát lấy hộp gỗ thấy hộp gỗ cũng không phải đứng xứng trước b ị a mà là người dùng nội lực xuống đất cái này hộp gỗ trên mặt đỏ sẫm bên hông hộp dùng huyền thiết b ư c vòng vòng bên trong dùng không biết vật gì màu xanh thuộc da xuyên hành trong đó từ trên xuống dưới thành móc treo kiểu dáng cố tiêu hai tay vận sức năm ngón tay thành trào chế trụ hộp gỗ hai bên muốn rút ra xuống đất hộp gỗ mỗi nghị đến hộp gỗ lại không nhúc nhích tí nào cố tiêu âm thầm kinh hãi quả nhiên cái này hộp gỗ nhiều năm gió mưa gấp thổi đều không thể rung động chính mình liền không còn lưu lực đang liền đi chân khí tán cùng hai tay vận lên thanh y liệt quyết tinh mục lóe ra điểm đ i ể m thanh mang hộp gỗ dần dần bung ô lỏng bị cố tiêu từ từ rút ra chỉ n g h e ngoài đỉnh núi mây trôi chuyển động tiếng sấm d ề n dĩ cố tiêu không ngờ tới này hộp đem ra lại dẫn xuất hiện tượng trong lòng ngạc như nói khí dẫn hiện tượng chẳng lẽ vật này lại có chi thiên trí nhưng sử dụng toàn bộ nội lực rót vào trong bên trên chỉ nghe đỉnh núi bên ngoài lôi vân tề tụ một tiếng xét vang tận mây xanh lôi tắt hộp ra cố tiêu ôm lấy hộp gỗ liền lùi lại ba bước mới vừa ổn định thân hình bận điệu nâng hộp đi tới sư phụ trước người cố kiếm nhất nhìn lấy trước mặt hộp gỗ đối cố tiêu nói ra nay trong hộp chính là một thanh trường kiếm là ta p h a kính chi thiên phía trước chỗ trận chi binh khí t r u y ề n thuyết kiếm này từng tại thượng cổ danh hiệp trong tay chặt đứt ánh trăng cho nên đặt tên nói đoạn nguyện năm đó ta du lịch giang hồ đến một trí hữu đưa tặng cố kiếm nhất nói nhìn hướng cố tiêu biến nâng là ôm v trong lòng không nhịn được cười đồng thời nhìn về vô danh địa lộ ra tiêu điều binh khí là tay chân chi kéo dài chi thiên cảnh về sau không trệ tại vợt thảo m ộ t vạn tượng đều có thể là khí vì vậy tại ta đi tới vô quy sơn về sau đem nó cùng nhau mang theo tới cùng bạn ta a n tại chỗ này kiếm này bầu bạn ta nhiều năm v ư ợ n ta một chút chi thiên chân khí bây giờ kiếm này thường ngươi như dùng kiếm này tắt vận thanh ý quyết tại hộp kiếm bên trên tắt hộp kiếm tự mở quả thật đồ nhi tạ sư phụ bàn kiếm cố tiêu nghe sư phụ bàn kiếm vui vẻ ra mặt ôm lấy hộp kiếm khẽ lay hộp kiếm bên trong ẩ n chứa chân khí lại như nước vào cổ họng thẳng vào cố tiêu đan điển. cố tiêu cảm giác đoạn nguyện kiếm ẩn chứa chân khí nhập thể như nhiều năm trí hữu quen thuộc thân thiết nguyên lai kiếm này nhiều năm bầu bạn tại cố kiếm nhất đối thanh y quyết đã có cảm giác quen thuộc bây giờ cố tiêu sư thừa cố kiếm nhất chân khí không có sai biệt lại nhuộm đoạn nguyện kiếm cảm giác như trí hữu lại gặp n g ư ơ i dùng thăm dò được nhất thời ham vui manh mối đợi tuyết hơi tan thời tiết chuyển biến tốt có thể đi vọng l y sơn trang một chuyến nếu có thể thăm dò nhất thời ham vui là người nào sở hữu tốt nhất kiếm này có thể t r ợ ngươi mà đi dùng sư phụ tu vi nếu muốn dò xét chuyện này có thể so sánh đ ồ nhi nhanh hơn đâu chỉ gấp trăm lần sư phụ như thế nhớ nhung chuyện này tự đ ồ nhi có ký ức sư phụ nhiều năm nhưng chưa từng núi thăm dò cố tiêu không hiểu cố kiếm n h ấ t nghe đến cố tiêu n g h i hoặc dùng tay v ệ n cánh tay trái vắng vẻ ống tay áo chán nản nói vi sư từng cùng một người có thể làm đầu đợi này lại không ra giang hồ mà lại chuyện này từ ngươi thăm dò so với vi sư càng thêm phù hợp lần này đi giống như ba năm du lịch không thể tiết lộ sư môn không thể tiết lộ tình danh nếu không định dẫn thai bay vạ gió sư phụ yên tâm ta du lịch giang h ồ lúc lấy một cái tên giả chính là chính là lấy sư phụ cùng lý thúc tục danh bên trong các một chữ làm tên nói mục nhất mục tử lý một kiếm nhất một chủ yếu vẫn là bởi vì ta t ề vân cùng bắc tấn tương giao chỗ có nhiều chỗ kiểm tra chặt ra vào nội thành cần tự viết tính danh trang h i ệ m thân phận mục nhất hai chữ viết tới nhẹ nhõm rất nhiều cố tiêu giảo hoạt nướng mày lén lút nhìn về cố kiếm nhất thấy cố kiếm nhất cũng không tức giận thở dài m ộ t hơi ha ha ha ha khó trách lao ly xuống núi thám tính tin tức lúc nói ra cái này tinh quái thiếu chủ lão nô thám tính đến tựa như thiếu chủ gây nên cố kiếm nhất nói xong thân hình khai động hai ngón thẳng đến cô tiêu cai chán một cô ẩn chứa kiếm y trực thấu cố tiêu đan náo hải cố tiêu thấy sư phụ truyền công trật mâm thân mạng ngồi h ậ kiếm hành lắc cho tới trên hai đầu gối hai tay kết kiếm chỉ đàn sen trước ngực lĩnh hội sư phụ chỗ chuyển kiếm ý mới vào não hải cố tiêu hai mắt hơi khép trong đầu hiện lên áo xanh hư ảnh tay cầm một thanh xanh đen trường kiếm vẩy kiếm bình âm lăng lệ v n thuần thu kiếm đưa ngang ngực khoan thai như t h ư ờ n g nước kiếm mà điểm khí thế như cầu vồng nâng kiếm bên trên trọn sắc ý đầy trời rút kiếm mà lui kéo dài không rước lập kiếm mà đoạn như khai thiên đ i ệ m cố kiếm nhất đầu ngón tay thanh mang dần thắng cố tiêu hơi khép hai mắt cũng trở nên khép kín mày kiếm nhũ chặt mà giờ khắp này cố tiêu trên đầu gối đoạn nguyệt kiếm cũng phản phất cảm giác được kiếm ý phán phất muốn xông phá hộp kiếm này g i a m c ầ m cố kiếm nhất đầu ngón tay thanh mang lúc này đã như mặt trời lấp lóe cố tiêu tại cái này ngày đông lạnh leo đỉnh núi cái chán đã hiển mồ hôi cố kiếm nhất lui ngón tay lúc cố tiêu trận mắt vỗ hộp mà lên hộp kiếm này một tia thanh mang lướt qua miệng hộp bưng mở trong hộp một thanh trường kiếm lúc này chính theo thanh mang phát ra trận trận kiếm âm chính là thần binh đoạn n g u y ệ t đoạn n g u y ệ t kiếm tại trong hộp lay động càng thêm m ã n liệt trận nương theo một cỗ kiếm khí bay ra hộp kiếm mới thấy đoạn nguyện chi tư lưới lao dài ba thước mở tám ặ t như có ánh trăng lơ l Đen nhánh kiếm cố á c h b ê tiêu lúc này dùng vân tung chi tầm lăng không mấy trượng đan điện vận thanh y nghị quyết chia tay nắm chặt đoạn nguyện c h ô i kiếm đoạn nguyện phảng phất cảm giác đến nhiều năm trí hưu trên mũi kiếm nguyệt mang thịnh tựa như nắm gác dám cùng nhật tranh huy cố tiêu tay cầm đoạn nguyệt trong đầu sư phụ chỗ chuyển kiếm y dần dần d u n g hợp thân hình như do c u ố n vung ra một kiếm không chung ánh trăng trật lóe đoạn nguyệt kiếm ẩn chứa cố tiêu hỗn hợp kiếm y một chiều ánh trăng phá không mà ra đỉnh núi bên ngoài tầng tầng chức vân bị cố tiêu cầm đoạn nguyệt một kiếm chém đúng ra sóng mây c u ầ n c u ộ n t r á n h né tựa như cũng é sợ cùng nhận đồng huy đoạn nguyệt chi thế cố tiêu hỗn hợp kiếm y một c h ạ m về sau chậm thi triển đạo tuyết chút nước mà rơi cố tiêu kéo cái kiếm hoa đem đoạn nguyệt quay về trong h ộ kiếm trong lòng còn tại dư vị vừa rồi ẩn chứa sư phụ chỗ dậy kiếm ý một chạm loại kia huyền diệu cảm giác chợt lóe lên bây giờ như lại cầm đoạn n g u y ệ t sợ cũng không cách nào lại có vừa rồi chém ra tầng mây chi uy cố tiêu chỉ tốt lắc lắc đầu nhìn về chính k h ỏ e miệng mỉm cười sư phụ cái kia nếu là gặp phải tông sư cảnh hoặc trích tiên làm sao đây cố kiếm nhất đem hộp kiếm con g tốt xoa xoa tay cười đ ị n h nói nghị sư phụ nhất định còn có cái gì bảo b ố i tốt có thể ban cho chính mình chạy cố kiếm nhất đầu cũng không hồi lại thi triển đạm không chi thuật tung người bay vào xếp trong mây đi cố tiêu nghe đến sư phụ ngắn n g i một chữ suýt nữa là đảo lộn nào. lại nghe được trong được một chương n phụ h t n bảy trong rừng nương thịt cố tiêu thấy sư phụ không ăn nhập chính mình câu chuyện gấp rút mấy bước truy hướng bên cạnh vách núi hướng phía dưới chân vân vụ nói đa tạ sư phụ tiêu nhi tự nhiên nỗ lực có thể như, như gặp phải tông sư cảnh trích tiên cảnh cao thủ không kịp bẻ kiếm Phía trong gãy gỗ, bẻ đây? đây? đây? mây dưới làm Làm Làm Làm. mù sao sao sao cố h ỉ có c tiêu t h a nhất âm còn chỗ còn đang vang vọng, chỗ nào h t y được sư phụ nửa phần nửa h ảnh. Cố nhết â n Cô tiêu miệng quay người nhìn về l ặ n g lặng nằm tại đỉnh núi đoạn n g u y ệ t kiếm hộ cười nói năm đó ngươi theo sư phụ sông sáo giang hồi lúc định cũng không chịu nổi sư phụ cái này trong nóng ngoài lạnh bộ dạng a rõ ràng rất quan tâm ngoài miệng nhưng không nói t i ê n tâm ta có thể so sánh sư phụ nói nhiều hai chúng ta về sau kết bạn mà đi sau này ngươi sẽ không cô đơn cố tiêu cong lên h ộ kiếm nghĩ đến vô danh bia xa xa không lưng túi lầu nói tiền bối ta dù không biết tục danh của ngài nhưng ngài cùng thầy ta tức là trí hữu cũng là ta trưởng bối hôm nay mới thấy tùy thân chưa mang theo vật khác ngày khác l u y ệ i công lại đến tế bãi ngài đối vô danh bia đi xong một lễ cố tiêu đem hộp kiếm đeo nghiêng tại lưng nắm thật chặt hộp kiếm hai lưng vận lên vân tung chi thuật thân hình k h ẽ động xoay người đâm vào trong mây mà đi l a o lý làm xong bữa trưa đem đồ ăn sử dụng lồng hấp bảo vệ tốt lại cho ăn xong ra xúc thất ngựa ngẩng đầu nhìn về trên trời mặt trời trong lòng tính toán canh giờ cái này sư đổ hai người đã đi đã lâu không sai biệt lắm cũng sắp trở về rồi cơ lấy cây trổi muốn hướng trước cửa quét tuyết chặn ngực một trận nóng rực dâng lên không khỏi lại ho sạc s u ố lên chia tay móc ra trong ngực kim linh cử chuyển năm đó tha thiết ước mơ đan dược lúc này đang lẳng lặng nằm tại trong tay mình chính mình cũng chưa từng nghĩ sinh thời còn có thể thoát khỏi nội thương chi nhiễu không khỏi tâm tình thật tốt c h ậ t n g h e ngoài cửa tay háo tiếng vang quay người nhìn tới thấy c ô kiếm nhất đã đẩy cửa mà vào chủ nhân bữa trưa đã chuẩn bị tốt làm sao không thấy thiếu chủ lao lý không thấy cố tiêu theo sau lưng liền mở miệng hỏi không muốn nghe hắn lại n ả i ta đi trước mà về tiêu nhi chỉ cần chốc lát ứng truy ta mà đến cố kiếm nhất thoáng nhìn lao lý trong tay đan dược lao lý những năm này ngươi cũng vất vả đợi chút tiêu nhi trở về ngươi ta dùng qua bữa trưa ngươi liền nắm chặt phục đan ngươi cái này lá phổi thương cũ càng nhanh chữa trị càng tốt lao lý đi theo chính mình nhiều năm bây giờ có p h á p thoát khỏi bệnh hiểm cố kiếm nhất trong lòng cũng không khỏi vì lao lý cao hứng ha ha thiếu chủ cái này tinh q u á i trở về về sau t i ê u liền chủ nhân lời nói cũng nhiều lên bình thường ba ngày không ra một lời cái này đêm qua hôm nay đã nói không ít lời lao lý thấy cố kiếm nhất ngoài miệng nói cô tiêu lại、nhải. có t hai ể bên người chính lúc nói chuyện nhà tranh bên ngoài rừng sâu chỗ linh tinh rung động thường ngày yên tĩnh nhà tranh bên ngoài lúc này chim bay thu tán không bao lâu con lấy đoạn nguyện kiếm hộp cố tiêu thân hình từ rừng sâu chỗ trôi ra áo t h o à n g bên trên so với trước đó đỉnh núi lúc lại thêm một chút chật vật có thể thấy được từ vách đá mà xuống lúc lại ăn không ít đau khổ cố tiêu lúc này tay trái sách lấy một cái kiếm ăn thọ tuyết thọ tuyết trong miệng vẫn ngậm lấy chưa nhấm ngớt đồ ăn cố tiêu thấy sư phụ cùng lý thúc đang nhìn chính mình ngượng ngùng cười cười sư phụ ngươi luôn luôn ăn chút thanh đạm vừa rồi xuống núi lúc đúng lúc gặp phải cái này thọ kiếm ăn ta t h u thuận tay mang theo trở về lý thúc chúng ta mở một chút mặt làm sao cố kiếm nhất mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu lý thúc ngược lại là tiến lên l ê n tiếp đi theo cô kiếm nhất nhiều năm. cố kiếm nhất thanh tâm quả dục mỗi ngày chỉ ăn chút cháo chay giữa cải ngược lại là khổ lao lý hắn năm đó giang hồ chèm giết thế nhưng là thói quen rượu thị nát đi theo cố kiếm nhất chính mình dùng người hầu tự xứng không thể lỗ mãng bất quá cố tiêu sau khi lớn lên tiểu tử này một thân võ nghệ cũng không có học hồng c ô n g lên cây móc chim xuống nước m ò cá trong núi săn bát vô quy sơn bên trong đám giã t h ú có thể gặp hai vạn lao lý ngược lại là đi theo dính không ít có lộc ăn ba năm trước đây nhìn lấy thiếu chủ xuống núi du lịch thời gian này ngược lại là qua thanh tịnh có thể mỗi ngày ăn chay đã sớm nhượng lao lý trong miệng nhạt nhẽo vô vị bây giờ thấy được cố tiêu thuận tay cầm một con thỏ trên mặt sóng lớn không kinh nhưng nước bọt đều đã nhanh ngăn không được lưu lại thiếu chủ ngươi lại làm như vậy chủ nhân không phải đã nói rồi sao vo đạo một đường đừng t ĩ n h tâm ý tham vấn đúng không cái kia cái gì thiếu chủ đừng nắm lấy giao cho lao lý tới xử lý a lột ra cái gì ta đang đi lao lý ngoài miệng nói cố tiêu chỉ sợ cố kiếm nhất mở lời giáo dục cố tiêu cái này đến miệng mị thực nhưng là bay vội vàng tiến lên từ cố tiêu trong tay tiếp lấy cỏ cố kiếm nhất nhìn lấy hai người ngươi vừa sướng xong ta đang tràn bộ dạng khoe miệng ý cười càng đậm sợ chính mình phá nghiêm sư bộ dáng xoay người nhớ được thu thập sạch sẽ cố kiếm nhất nói xong tự đi phòng bếp lấy đồ ăn đi trở về phòng nhìn lấy cố kiếm nhất đóng cửa phòng cố tiêu ánh mắt g i o h o ạ hai người lặng tiếng mà đứng lẫn nhau dùng biểu tình truyền lại cố tiêu mày kiếm hướng phía lý thúc chấp chấp truyền lại trưng hấp còn là kho tàu lao lý lắc đầu ra hiệu đều không tốt lao lý tự có biện pháp con mắt hướng nhà tranh bên ngoài lung lay ra hiệu đi trên núi cố tiêu mím môi gật đầu được rồi khỏe miệng hướng phía gian phòng của mình b i ể u m ô i gian phòng của ta có hàng tốt lao lý khỏe miệng cũng suy nghĩ gian phòng của mình b i ể u b i ể u ta cũng có hai người nhìn nhau khẽ cười lẫn nhau tản ra riêng phần mình bằng nhanh nhất tốc độ đi hướng gian phòng của mình đáng thương thọ tuyết chính là bụng đói kiếm ăn lúc này con mắt nhìn lấy hai người chạy về phía gian phòng phòng bế nhất định là thành hai người này no bụng đ ổ vật lư bên ngoài rừng sâu phủ kín núi tuyết dày mây nhạt ánh nắng lạnh h i ê n chạy chưa dọn hoa mai đông một loại rõ ràng cô không bình thường cái này r ừ n g sâu chỗ một chỗ đống lửa c ả n h khô vây quanh đống lửa mà giá c ả n h khô dính lấy bông tuyết ở trong đống lửa dây rụa này không phải nghĩ bị thiêu đốt hầu như không còn đống lửa hai bên cắt đỡ lấy s ẻ tài nhân cây xin trung giá l ấ y chính là cái k i a thọ tuyết lúc này con thọ theo hỏa diễm tiêu đốt thịt h ỏ dần dần biến sắc dầu mỡ theo thịt thỏ nhỏ xuống đống lửa phát ra si kéo nhe kéo tiếng vang lý thúc làm phiền ngươi đem nước mi cũng không nên nhỏ tại thịt thỏ bên trên cố tiêu khỏe môi miết lên nước bọn trong mắt chăm chú nhìn thịt thỏ tiết hầu thỉnh thoảng trên dưới chuyển động thiếu chủ người cái kia nước miếng đều đã nhỏ xuống tới lao lý trận trắng mắt ngón tay khẩy một chỉ muối đều đ ặ n chiếu vào thịt thỏ bên trên tiếp tục nói ngươi không phải mới vừa ám chỉ ngươi có đồ hay đ ừ n g cất lấy ra đi lao lý nhìn lấy cố tiêu hoán giận nói cố tiêu nhìn t r u n g quanh chỉ sợ người khác ở một bên nhìn lên đến từ trong ngực móc ra hai cái giấy dầu bao nhỏ thần thần bí bí mở ra hắt lao lý bị một cỗ chua c â y chi vị chính vọt lao lý xoắn mũi lao lý bị sặc đến liền đánh mấy cái hát xì còn tốt cố tiêu tay mắt lanh lẹ rời đi giấy dầu nếu không cái này thật không dễ dàng được đến đồ vật tốt nhưng là trong nháy mắt biến mất hát xì ngươi đ â y là hát xì cái gì hát xì đồ vật cố tiêu bận bịu cầm r a trên lửa con thỏ cái này hai bao thế nhưng là ta thật không dễ dàng được đến cái này bao màu sáng gọi là ớt cái này k h á c một bao gọi là an tức hồi hương thế nhưng là tang bắc thành bên trong ngàn vàng khó mua đồ tốt n g h ngơi sẽ không là độc giơ ga mà khắc một bao lại có gì huê cơ lao lý xoa xoa lỗ mùi nói lý thúc vật này là thổ phiên tiến cống hoàng gia thế nhưng là thượng hạng gia vị đồ vật rất thích hợp các loại thị t chế biến thức ăn không chỉ thông khí khai vị còn có thể đổi gió giảm đau cái này mặt khác một bao gọi là ớt là ngoại tộc cùng ta thể vân trợ biên thông thương đồ vật cố tiêu nói từ cái này k h ẩ một nhóm ăn tức hồi hương cùng ớt hỗn hợp đều đ ặ n rơi tại vàng óng thịt thỏ phía trên tức thời thương khí b ố n phía toàn bộ trong rừng đều tràn ngập thịt thỏ mùi vị lao lý lúc này đã kìm nén không được cười nói thiếu chủ nên không sai biệt lắm á quả thật là thượng hạng gia vị đồ vật n h a người cái này hiếm có vật chỗ nào được đến ngày khác lao lý ta cũng đi làm một chút tới cố tiêu tay nắm lấy nhánh cây một đầu không ngừng chuyển động lại đợi một thoáng lý thúc còn nhớ rõ hôm qua ta nói tại tang bắc thành thay phủ viễn tiêu cục đoạt lại bị trộm vạn năm tuyết sông nha cái k i a hồ tiêu đầu muốn tặng ta vàng bạc ta không n g u y ệ n thu hắn liền lấy vật này cùng ta cố tiêu thấy thị t t h ỏ không sai biệt lắm đưa cho lý thúc lao lý cũng không khép khí tiếp xuống một cái đ u i thọ ăn như gió cố lên thịt thỏ nướng xúc giòn ớt vị tê trộn lẫn hồi hương vị tay lại che d ấ u dùng lửa đốt mùi khét khiến cho mùi thịt càng thêm nồng đậm à quả là gia vị thánh phẩm cố tiêu thấy lao lý hai ba miếng một cái đùi thỏ liền muốn vào trong bụng chính mình chậm nhưng ăn không được bao nhiêu vội vàng cũng giật xuống một cái đùi thỏ bắt đầu ăn q một chương tám trộm thịt tắt trồn lao lý hai ba miếng gặm xong đùi thỏ nhìn lấy cố tiêu cũng vùi đầu manh ăn không lo được đẩy tay dầu lại đi kéo cái tia thịt thỏ cố tiêu thấy thế vội vàng đem đùi thỏ ngầm ở miệng cũng chĩa tay đi kéo cái tia thịt thỏ thiếu chủ người ăn chậm một chút, đừng lao lý thấy cố tiêu lại tới lui thịt thỏ vội vàng khuyên can a ngươi nói cái gì đây lý thúc lần trước chúng ta nướng thịt ngươi cũng là nói như vậy đợi ta ăn xong trong miệng thịt phát hiện để lại cho ta chỉ có một đống xương đầu cắn đùi thỏ cố tiêu nhưng bất chấp lao lý khuyên can lại giật xuống một khối thịt tới tả h ư u khai c u n g miệng lớn ăn thịt đúng lý thúc ngươi vừa rồi ý tứ không phải ngươi cũng có đồ tốt mang ra ngoài cố tiêu đầy miệng thịt thỏ cắt tràn đầy ân đôi lao lý lúc này tướng ăn cũng không cần cố tiêu tốt đi đến nơi nào nghe đến cô tiêu nhắc nhở mới vừa nghĩ tới trong ngực mình đồ vật vội vàng nắm lên một bên tuyết đ ộ n g xoa đi trên tay dầu mỡ từ trong ngực móc ra một túi da hiệu túi rượu lý thúc ngươi thật lớn m ậ t nha trộm sư phụ túi rượu cố tiêu chừng lớn hai mắt cười nói thiếu chủ ta cũng không dám túi rượu này là ta khác làm bất quá nơi này chính là đồ tốt lao lý thần thần bí bí nhích lại gần cố tiêu ta xuống núi mua sắm lúc đặc biệt từ lương châu thành đánh hào i ể u có thể một mực không nợ u ố n g đây còn nhớ rõ ngươi khi còn bé nha thiếu kỳ cực kỳ tinh lịch uống trộm chủ nhân một mụm hoa quấy nưỡng kết quả ngủ cả ngày trước kia sự tình cũng không nên nhắc lại lúc nhỏ không hiểu Tổng t ha ấ cất y sư rượu phụ túi tới t đi, uống uống liền n g ha ĩ nghĩ nêm chút là cái gì và tốt, không chút cái c h tốt, tới là và gì u cay khó uống cực、kỳ. Cố khó kỳ. uống thiếu i ê u n g e đến chính mình lúc nhỏ lúc t n tình, không khỏi trên mặt từng hồng. h lịch khỏi Ha ha, h sự mặt t i chủ hài đồng không thích hợp uống rượu có thể ngươi đã mười tám chúng ta cùng uống một chén lao lý lại mò ra một cái ly rượu đặt tại cố tiêu trước mặt thuận tay bắn ra túi rượu nút nhét cũng mặc kệ cố tiêu trong tay còn nắm lấy thịt t ỏ cho cố tiêu rót đầy rượu ta cũng không dám uống nữa rượu này chua cay khó vào cổ họng không biết giang hồ nhân sĩ thế nào đều yêu nó cố tiêu lúc nhỏ bóng dâm lúc này nổi lên trong lòng uống trộm một n g ụ m hoa q u ấ n h ư ỡ n g không bao lâu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng thân thể cũng không chịu chính mình khống chế lúc này nhìn thấy trước mặt ly rượu bên trong hiện lên hoa bia rượu ngon cố tiêu vẫn không dám lại thử nghiệm a giang hồ nam nhi sao có thể không uống rượu ngon tục n g ư nói tốt uống đến một n g ụ m thần tiên rượu thần tiên rượu phía sau là cái gì a lao lý lung túng khét l ờ i nắm lên túi rượu rót một miệng lớn nhìn lấy ly thúc một n g ụ m rượu một n g ụ m thịt cái kia hưởng thụ bộ dạng cố tiêu nuốt xuống trong miệng thịt h ỏ nửa tin nửa ngờ đem chén rượu bưng lên đưa tới bên miệng lỗ mùi trước hít lại hơi liếc nhìn lý thúc cắn ăn bộ dáng trong lòng quyết định đang định n h ấ p bên trên một ngụn đột nhiên thấy một vệt màu trắng trước mặt c h ậ t lóe cố tiêu bên miệng ly rượu bị cái này một vệt tựa như màu sáng trắng đánh cơm t i ể u thủy vung một thân chính thấy màu trắng hư ảnh lóe qua cố tiêu cùng lao lý hai người trong thân trên kệ thịt thọ theo màu trắng hư ảnh cùng nhau biến mất lao lý cùng cố tiêu hai mặt nhìn nhau chốc lát sau mới lấy lại tinh thần cố tiêu phấn đứng lên trộm ta thịt chật thi triển đạo tuyết tri tầm truy cái này màu trắng hư ảnh xông thẳng trong rừng mà đi lưu lại lao lý một người ngồi tại bên đống lửa lao lao lý hơi ngẩn ngơ nhìn về cố tiêu truy tìm màu trắng hư ảnh đi xa thân ảnh lại hơi liếp nhìn trong tay khối lớn thịt thỏ rượu ngon trên mặt vết xẹo lại đỏ lên cười lấy tự nói một người ta uống rượu say may mà ta còn có một khối nói g ầ m thịt thỏ tựu lấy rượu ngon thân hình đều chưa động thầm nghĩ cái này tinh quái thiếu chủ tự rèn thể c ả n h thành là thành cái này vô quy sơn bên trong một phương ba chủ bây giờ còn có động vật dám đụng cố tiêu suối quậy chính mình còn là yên ổn hưởng rượu thì thôi màu trắng hư ảnh như gió tại trong rừng vọt đi cố tiêu vận lên đạm tuyết đuổi sát sau đó có thể cái này màu trắng hư ảnh chỉ toàn nhặt cái này rừng bí tuyết chỗ sâu mà đi ngày đông rừng sâu tuyết dày cạnh băng một phát cố tiêu tại đi theo cố kiếm nhất đi vô quy sơn vách đá lúc đã bị cạnh băng làm đầu c h ó n g mắt hoa giờ phút này màu trắng hư ảnh làm việc chi địa so với trước đó càng hơn dù là cố tiêu khinh công cao cường vẫn muốn tập trung tinh thần tranh n ẽ mà cái k i a màu trắng hư ảnh ngược lại là xe nhẹ đường quen tại cái này trong tuyết t r ậ n tới trận lui không tốn sức chút nào cố tiêu vận đủ chất khí mắt thấy hư ảnh khỏi bệnh gần n g n g thần nhìn tới màu trắng hư ảnh tựa như một cái tuyết chuyên hành như gió thấp bé cẳng chân đ à o nhanh trong chính thấy tàn ảnh bằng thẳng ba sừng phần đầu thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh hướng cố tiêu lúc này tuyết điêu trong miệng chính ngậm cố tiêu nửa đoạn nương thịt cố tiêu nhìn rõ ràng vừa truy vừa hô lớn t i ể u ra hỏa ngươi có thể biết ta là ai lại dám trộm ta đồ vật chính thấy cái kia tuyết điêu giống như là nghe h i ể u cố tiêu lời nói lại tại chạy nhanh bên trong đột nhiên đình chỉ chạy nhanh đứng thẳng m à lên đen nhánh con mắt thẳng tắp nhìn lấy cố tiêu ngậm thịt thọt trong miệng phát ra khà khà tiếng tê ự, tựa như đang cười nạo cố tiêu cố tiêu nghe đến tuyết điêu khà khà thanh âm phẳ thuận tay lấy xuống một căn cạnh băng làm khí vận khí quăng về phía tuyết điêu mà đi cạnh băng lẩn chứa cố tiêu đang đường chân khí hàn q u a n g lói lên không có nghĩ rằng cái kia tuyết điêu chỉ dùng lỗ mùi ở trong không khí hết hạ lại túi người xuống né qua cạnh băng lướt qua tuyết điêu màu trắng thân hình mà qua trực thấu sau lưng thân cây lại xuyên cây mà qua tuyết điêu lúc này lại ly kỳ cố tiêu thấy tuyết điêu dĩ nhiên tránh đi chính mình đang đường một k ích kinh ngạc tột cùng bất quá cố tiêu c h ư ớ c mắt đã tới tuyết điêu trước người năm ngón tay thành trào một tóm lấy cái này trộm thịt tiểu ra hỏa liền tải cố tiêu tay tới hơn tất lúc tuyết điêu lại trợt lết người tránh né cố tiêu bàn tay một chân trượt lại nhanh chóng chui vào trong rừng cố tiêu thấy tuyết điêu trêu đùa chính mình không những không giận mà còn cười tiểu giá hỏa hôm nay ta nhất định phải bắt lại ngươi đạp tuyết đuổi tới đằng trước cái này trong rừng một xanh một trắng hai thân ảnh xuyên qua trong đó thỉnh thoảng trong rừng phát ra k h ả k h ả thanh âm cùng cố tiêu tiếng giống giận tiểu giá hỏa kém chút lại chúng mấy ngươi a n ta một chiều trong không khí sen lẫn cạnh b ằ n g tiếng xé gió cùng nhanh cây đứt gãy kẻn kẹn thanh âm lao lý bên này sớm đã cơm nước no nê sờ sờ ngoài miệm dầu n h ư n thai cẩn thận nghe nóng xa xa mà đến tiếng vang, tự nói đến. lại xem cố tiêu bên này một người một thú đã xuyên qua vừa rồi trong rừng đi tới trong núi dòng nước bên cạnh cố tiêu lúc này vô cùng chật vợt đen thui tóc dài bên trong tắm vào một chút cánh khô trên thân áo xanh áo choàng vốn là tại đi theo sư phụ lúc vạch phá nhiều chỗ mà trải qua vừa rồi người trồn đại chiến lúc này áo khoác bên trong sợi bông đều đã lọt đi ra tuyết điêu nhi lúc này cũng định thân dựng lên mềm mại béo m ậ p bụng nhỏ hồn hện thở hồn hện một người một tú liền tại dòng nước liền rằng có lấy cố tiêu hai mắt trận lên trận lấy tuyết điêu tuyết điêu ngậm thịt thỏ nhìn lấy cố tiêu đột nhiên tuyết điêu lại quay người lại nhảy hướng sau lưng sông nhỏ cố tiêu đổi tới phía trước nguyên lai cái này ngày đông trời lạnh sông nhỏ sớm đã kết băng tuyết điêu ngợn lấy nhảy vọt chi lực tại mặt băng trượt đi mấy hơi thở đã vượt qua sông nhỏ chui vào bờ đối diện cự thạch bên trong biến mất không thấy vẫn nhỏ như thế xào trá cố tiêu thấp giọng tầm mắng vẫn chất khí thi triển vân tung thân hình như do quấn nhảy vọt mà qua、sông. cố tiêu tại ven sông cự thạch vừa lục soát nơi đây không dừng che đậy tuyết điêu sẽ không vô cơ không thấy nhất định là có vùi ở đây cố tiêu tinh tế điều tra cuối cùng tại cự thạch một chỗ cái bóng chỗ tìm đến vừa rồi biến mất không thấy tuyết điêu lúc này chính mình thị thọ cũng an tĩnh nằm tại cái ổ này bên trong mà tuyết điêu chính dựng trào nhìn chằm chằm chính mình phần lưng con g con g hối lượng lộ ra trên dưới bốn khỏa răng n a n h trong cổ phát ra xì xì thanh âm phảng phất chính cảnh cáo chính mình nghĩ đến tuyết điêu sau lưng nhìn tới cố tiêu phát hiện hắn che chở chính là hai cái so với hắn lớn hơn một chút tuyết、điêu. hai cái tuyết điêu lẫn nhau tựa s á t của t r ò n cũng là toàn thân trắng sữa nhưng khô quát không sinh cơ nhìn tới đã chết đi đã lâu cố tiêu trong nháy mắt minh bạch tuyết lớn ngập núi trong núi đồ ăn khẳng hiếm cái này tuyết điêu phụ mẫu có lẽ là cạn lương thực mà chết có lẽ là sinh bệnh mà chết cái này tuyết điêu không rõ trộm thức ăn của mình đưa cho cha mẹ của nó cố tiêu nộ khí trong nháy mắt tiêu trong lòng dâng lên đồng bệnh tương liên cảm giác chính mình từ nhỏ cũng không cha không mẹ có thể chính mình còn có sư phụ cùng lý thúc chiếu cố chính mình cái này tuyết điêu bây giờ phụ mẫu đã vong quả nhiên cực kỳ thương cảm tiểu gia hỏa ta cùng ngươi cũng tính là đồng bệnh tương liên cái này thì thỏ liền cho ngươi thôi có thể thân nhân của ngươi đã chết nên sớm ngày an táng cố tiêu đ ố i tuyết điêu nhẹ nói tuyết điêu tựa như cảm nhận được cố tiêu địch dí t à n đi không còn không lương rằng co xoay người rúc vào chết đi hai t r ồ n bên thân dùng lỗ mũi lùi lùi hai t r ồ n cứng ngắc thân thể lại dùng đầu não cọ sát bọn hắn thấy vẫn là không có phản ứng hai khỏa đen nhánh con mắt lại rơi lệ cố tiêu trong lòng niệm lấy thân thế của mình cũng cảm đ ộ n g thân thụ tựa như trấn an tuyết điêu tựa như hướng chính mình nói ra uy tiểu gia hỏa bọn hắn có lẽ là trên đời yêu ngươi nhất có thể hiện nay bọn hắn đã mất đi mọi việc cũng nên hướng phía trước nhìn không phải cố tiêu nâng g i t lên hắn tuyết điêu thi thể e h i đi tới ven sông lòng bàn tay vận chân khí một trường sốc lên tuyết động thổ địa mới tấc đem tuyết điêu thân nhân đặt tại trong đất phủ đất cho bụi quay đầu nhìn tới vừa rồi đạp cái đầu tuyết điêu lúc này cũng đến gần cố tiêu bên thân trong miệng ngầm vừa rồi trộm đi nước thịt đặt tại cố tiêu bên thân tựa như còn cùng cố tiêu đ ồ n g dạng a ngươi còn biết trả ta cố tiêu cười cười tiếp tục nói được rồi tuyết lớn ngập núi vốn là không tốt kiếm thức ăn ngươi ăn à. tuyết điêu nhìn lấy cố tiêu có nhìn ngó thì thỏ mở miệng ăn lấy ăn để lên cố tiêu lúc này khoanh chân ngồi tại tuyết điêu bên thân cẩn thận dùng bàn tay xoa xoa tuyết điêu trắng sữa da lông nhẹ dọn g đến uy tiểu g i a hỏa ngươi cũng không cha không mẹ ta cũng từ nhỏ cô đơn không bằng sau này ngươi ta làm bạn làm sao tuyết điêu nhai nuốt trong miệng thì t ỏ bị hồi hương ớt kích thích miệng lưới thẳng dối ơi, đem đầu đưa vào trong tuyết ăn vài miếng tuyết mới tiêu tan chua cay chi vị nghe đến cô tiêu chỗ nói ngẩng đầu nhìn cô tiêu một lát sau dùng đầu cọ sát c ô tiêu tay n g ư ơ i là đáp ứng c ô tiêu cười nói khà khà tốt à về sau ngươi liền theo ta ta thích ăn thịt nướng ngươi cũng thích ăn về sau ta bảo kê ngươi tại cái này vô quy sơn bên trong ngươi cũng sẽ không chịu k h i dễ c ô tiêu cười ha ha nói q u y một chương chín tuyết điêu t ặ n g khí cái này nhiều năm sau vô quy sơn xong bá liền như vậy kết giao c ô tiêu lại xoa xoa tuyết điêu cái đầu nhỏ nói cái này tăng thêm hồi hương ớt thịt ngươi ăn không quen một hồi hai chúng ta lại bắt một cái thế nào lộ b ộ l ộ b ộ tuyết điêu khoa tay múa chân lên Nhưng cố tiêu t i tuyết hòa cho ngươi tên ta A, điêu trong i miệng dùng sức lôi ra ống tay áo n g ư ơ i toàn thân trắng sữa tự nói kêu tiểu bạch ra cố tiêu dùng sức gật đầu phản phất đối chính mình lần thứ hai đặt tên phi thường hài lòng cct tuyết điêu răng nhanh lần nữa lôi kéo lên ống tay não ta cũng cảm thấy t h ụ t a không kêu tiểu b ạ c h cố tiêu s ở lấy ống tay não của mình đau lòng nói cố tiêu trầm tư chốc lát thượng cổ có thơ đạp tuyết giỏ c ô phường chỉ có thi nhân cùng vừa rồi ta cùng ngươi đánh nhau dùng đạp tuyết bậy tầm đạp tuyết c h i thầm truy ngươi hồi lâu ngươi đều không rơi vào thế hạ phòng không như t i ể u kêu đạp tuyết làm sao lộ bộp l ộ bộp tuyết điêu dựng lên thân thể nghiêng đầu nhìn lấy cố tiêu hướng phía cố tiêu hai cái chân chức không ngừng vun vầy tựa như đồng ý đồng dạp cố tiêu thấy đạp tuyết cũng khen ngợi chính mình tên mới đứng dậy dàn ra một thoáng g â n cốt đ ố i đạp tuyết chỉ hướng nhà tranh phương hướng nói ta ra cửa đã hồi lâu chúng ta trước cùng nhau trở lại b à i kiến qua sư phụ lý thúc lại đi bắt thọ tuyết thôi đi tới trên người ta tới cố tiêu vô vô b ở vai của mình chính thấy đạp tuyết cũng không nghe theo cố tiêu lời nói mà là xoay người hướng vừa rồi cố tiêu phát hiện chính mình bên ổ mà đi phi tốc chạy tới trong ổ chỉ chốc lát sau chính thấy cái này dưới tảng đá lớn tuyết điêu trong ổ từng đoàn từng đoàn tuyết động thuận theo cửa động bay ra cố tiêu nhìn một trận nghĩ hoặc liền đứng dậy đi xem một chút đạp tuyết đến tột cùng đang làm cho gì cố tiêu mới vừa đi tới bên ổ chính thấy tuyết động không thấy duy thấy tuyết rơi thổ n h ư ỡ n g thành đoàn bay ra cố tiêu túi người hướng trong động kiểm tra chính thấy đạp tuyết chính lộ da trắng sữa phần đuôi ở bên ngoài lung lay toàn bộ thân thể đều đã chui sâu dưới đất hai cái móng đốt tựa như đang không ngừng đào lấy cái gì cố tiêu kêu gọi đạp tuyết theo ta hồi nhà tranh đi vừa rồi đi ra thời gian quá lâu lý thúc ước chừng cũng tự mình trở về chúng ta cũng trở lại thôi đừng để sư phụ cùng lý thúc lo lắng không ngờ rằng sư phụ cùng lý thúc mới sẽ không lo lắng hắng hắn cái, cái này vô quy sơn vật vật cố tiêu trở về lại muốn gặp nạn đạp tuyết đối cố tiêu hô hoán mắt biết thai ngơ chỉ là một cái sức lực hướng xuống chui vào cố tiêu bị đạp tuyết hành vi vòng như lọt vào trong sương mù chỉ tốt kiên nhận chờ đợi nhìn đạp tuyết rốt cuộc muốn làm gì một chén trả thời gian đi qua cố tiêu chính dựa vào cự thạch bên cạnh kiên nhận chờ đợi chỉ nghe cử a động nhỏ vụ n rung động cố tiêu cúi đầu nhìn tới chính thấy đạp tuyết ngậm một vật từ cử a động thò đầu ra hai cái đen nhánh con mắt chính dò tìm lấy cử a động cố tiêu tiêu bận bịu nằm xuống hai tay đem cử a động che lại đạp tuyết, tuyết động lớp đất mặt đầy ra chính thấy đạp tuyết phí sức leo tới cố tiêu dưới thân đem trong miệng ngậm đồ vật thả xuống nhanh chóng run run trên thân chiếm hết bùn đất trắng sữa lông t ó c từng trận dính đầy tuyết động bùn đất tung bay vung cố tiêu hốt hoảng che mặt thật không d u n g đem trên mặt bùn đất phủi rơi cố tiêu vừa tỉ mỉ đem đạp tuyết trên thân bùn đất cũng phủi phủi mở miệng nói đạp tuyết ngươi là làm cái gì đây thế nào nghe muốn đi theo ta đi còn muốn đem cất giữ bảo bối cũng cùng nhau mang theo không thành ta xem một chút là ẩn dấu chuật chủ còn là thọ tuyết、thiệt. nói xong cố tiêu túi đầu nhìn về dưới thân đạp tuyết đặt tại trên đất đồ vật trên đất thả xuống cũng không phải thị c h u ộ t cũng không phải thịt h ỏ mà là một cái đen nhánh thuộc ra ba khỏa đồ vật vật này tuy bị thuộc ra ba khỏa nhưng lộ ra trận trận sắc khí cố tiêu tay đ ụ n g vật này chỉ cảm thấy cánh tay lông tơ dựng đứng quanh thân chân khí tự vật đang điển thành y quyết chân khí bỗng nổi bảo hộ cố tiêu t â m mạch cố tiêu vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về lúc này nhìn chính mình đạp tuyết đạp tuyết lúc này đứng trước đứng người dậy hai cái chân chức dùng sức gậy tam giác trên đầu còn lại bùn đất nghe lấy cố tiêu dò hỏi chính mình ngậm ra chính là vật gì cái này đ dùng con mắt nhìn ngó cố tiêu lại nhìn phía đen nhánh thuộc r a ba o khỏa cố tiêu mới vừa nghĩ tới đạp tuyết không giống đồng dạng tuyết điêu chính mình vẫn khinh công mà truy dùng cạnh băng là khí đâm nó đều có thể nhẹ nhõm né tránh vật này sát ý tiết lộ ra ẩn chứa c h â n khí mà đạp tuyết một nhà hẳn là quanh năm triệu vật này ảnh hưởng trong thân thể dần dần có chút c h â n khí mới sẽ không giống đồng dạng tuyết điêu phản ứng cùng chạy trốn tốc độ tệ h nhanh lúc này nhìn lấy đạp tuyết nói ra ngươi muốn ta mở ra vật này kha kha đạp tuyết đáp lại nói nhìn thấy đạp tuyết dùng cơ linh con mắt ra hiệu cố tiêu đành phải ngồi xổn ngơi xuống hai tay vận c h â n khí cẩn thận từng ly đẩy ra phía trên bùn đất chính thấy màu đen cuốn dây t h ừ n g trói buộc toàn thân có lẽ là trôn dưới đất thời gian lâu dài hoặc là nhận lấy nhiều năm nước mưa rội rửa cuốn dây t h ừ n g đã có một chút hư hỏng cố tiêu ngưng thần dùng tay đi giải cái kia cuốn dây thừng vừa động chạm cuốn dây thừng chỉ nghe không xa dòng sông trên mặt băng kèn kẹt vỡ vụn thanh âm một, Đạo hai đạo, tiếp lấy mấy đạo điểm, tại mặt băng hiện hiện. trong khoảnh hai chục rách hiện hiện, khắc rách hội tiếp vết mặt vết một lấy mấy cùng rung băng n dùng xong nữa chưa cố kiếm nhất trong tay cầm r a hiệu túi rượu chính nhắm mắt dưỡng thần cảm thụ đến một cố sát ý ngập trời đ ầ y trời tự trong núi sông thẳng lên trời cố kiếm nhất lo lắng có phải hay không là cố tiêu tại du lịch lúc đắc tội nhân vật ra hồ không đợi lâu chính thấy nhà tranh cửa phòng bị kiếm ý x ô n g mở cố kiếm nhất đ ạ p không mà ra hướng sát ý chỗ chạy tới lao lý cũng cảm nhận được trong núi dị tượng thẳng tắp nhìn lấy cố kiếm nhất đ ạ p không mà đi lẩm bẩm nói thiếu chủ ở dưới chân núi trêu cho hay lại đuổi tới vô quy sơn cố tiêu bị sát khí này bước lui mấy bước mới vừa ngừng lại thân hình vẻ mặt trịnh trọng nhìn lấy da đen bao k h ỏ a cuốn dây thường bông lỏng về sau da đen bao k h ỏ a tự nhiên giải khai lộ ra bên trong đồ vật cái này màu đen thuộc da bao k h ỏ a chính là một thanh đen nhánh dao găm dao găm cổ phát tự thành toàn thân như mực l ư ỡ i dao dài chừng hơn thước trên mũi dao như thiên ngoại phi thạch rơi xuống đất trải đầy cái hố l ư ỡ i dao trôi một thể mà thành chính màu mực không biết là gì thuộc da bao k h ỏ a l ư ỡ i dao trôi lúc này dao găm phát tán từng trận sát ý đã để đạp tuyết kinh khủng không ngừng trốn vào cố tiêu sau lưng run lầy bậy phản phất lại không biết vật này đồng dạng. cố tiêu bị sát ý bức tại cái này trong ngày mùa đông mồ hôi lạnh thất lưng nhưng vào lúc này cố tiêu sau lưng đoạn nguyệt tựa như cảm ứng đến chủ nhân khốn cảnh tại hộp kiếm bên trong phát ra trận trận kiếm ngâm t r ợ cố tiêu chống đỡ cái này sát ý thấu thể cố tiêu tại đoạn nguyệt kiếm ngâm t r ợ rút xuống cuối cùng ổn định thâm â m t ầ n ngưng n lưỡng lự, tiêu vẫn n trứ tiêu tay lự, đưa cố ắ chặt cố mực trực cố thấu trong nháy mắt một sát từ tay dao găm, ngáy lòng màu bàn ý một mực một xanh hai luồng chân khí tại trong đan đ i ể n kịch liệt va chạm cố tiêu hai mắt một xanh một mực hai mang đánh nhau cảm thụ đến dao găm sát khí tiệm thịnh cố tiêu sau lưng đoạn n g u y ệ t kiếm cuối cùng là kìm nén không được kiếm ngâm tiếng vang vọng chân trời đoạn n g u y ệ t kiếm tự xuất kiếm hộp như một lao ánh trăng rơi vào cố tiêu tay phải chi lúc này cố tiêu sớm đã mất đi ý thức chính tại hai luồng chân khí khởi động bên dưới không có chút nào ý thức bị khởi động phảng phất một cái con rối cố tiêu lúc này bên trái cầm mập nhận bên phải cầm đoạn nguyện hai thanh thần binh như cựu địch gặp mặt hết sức đỏ mắt cố kiếm nhất đạp không thuận theo sát ý mà tới thầm nghĩ tự tập vo đến nay chưa từng thấy qua như thế sát ý lại để cho mình đều cảm giác tâm thần bất an lúc này cố kiếm nhất trong lòng chính nghiệm chiếu cố tiêu an uy một lát sau thuận theo sát khí đuổi đến ven sông cố kiếm nhất cuối cùng phát hiện sát khí đầu nguồn cũng đồng thời phát hiện bị chính tại tay trái tay phải đều cầm một lưỡi đao tại trái phải hố bác cố tiêu trông thấy cố tiêu khuôn mặt xanh đen song sác đan điền chân khí t r ư ớ n g như trống to cố kiếm nhất sắc mặt nghiêm trọng phi thân phụ cận lúc này sớm đã mất đi ý thức cố tiêu đã bị trong tay mặc nhận đưa vào trong viễn cảnh cố tiêu chỉ cảm thấy quanh thân ở vào hắc cám bên trong thân thể như rơi xuống vực sâu tại vĩnh viễn trong khi rơi cố tiêu trông thấy vực sâu chỗ có một tia sáng lời cố tiêu nỗ lực khống chế thân thể hướng tia sáng chỗ rơi xuống cuối cùng là tiến vào cái này ánh sáng bên trong cố tiêu lần nữa mở ra hai mắt chính thấy trước mắt chính thấy nguy nga cung điện cung điện bên ngoài hơn vạn mặc giáp á n h sĩ phân loại hai bên trước mắt một người không kiêu ngạo không tự ti lấy trường bảo thân hình như t h ư ờ n g không nhanh không chậm vững bước mà đi sau lưng một người tay nâng hộp gỗ run lẩy bẩy tùy hành sau đó chính mình như người đứng xem đồng dạng đi theo hai người xuyên qua bụi bụi chiến tranh đạp dai nhập điện xa xa mà nhìn trong đại điện trên bậc thềm ngọc ngồi thẳng một người thân mang màu mực miệng p h ủ miệng ăn vào bên trên dùng k i m tuyến t e o nhật n g u y ệ t tinh thần núi non sông ngòi hoàng kim cự long chiếm cứ miệng ăn vào bên trên hiển hách sinh uy ngồi thẳng chi đầu đội chối u ngọc trên mũ miệng chối u ngọc trên mũ miệng trước sau các mười hai xuyên bạch ngọc trâu dù cái này mười hai bạch ngọc d à i tuôn nửa che ánh mắt người nọ có thể hắn ngồi thẳng đại điện không dận tự uy trên thân đế vương chi uy khí rót cung điện nhựa dưới thềm mọi người không cố tiêu lần nữa nhìn tình cảnh trước mắt chính mình đã thành thân mang trường vào người cố tiêu quay đầu nhìn tới vừa rồi nâng hộp t ù y hành người đã bị n g o à i điện giáp sĩ chém thành thịt nát lúc này hơn vạn giáp sĩ chính cầm thương nhìn hàm hàm nhìn chính mình mà vừa rồi trên cung điện ngồi thẳng người lúc này đã chật vật không chịu nổi ống tay háo tận n ớ c tay cầm một thanh trường kiếm trong ánh mắt có kinh k h n g cũng có kiểu khác tâm tình nhìn về phía mình cố tiêu lúc này mới tự mình phát hiện chính mình đã quanh thân vô lực ngồi liệt cùng trụ bên cạnh trong hai tay phân biệt cầm một dao găm trong đó một thanh chính là đạp tuyết g a o cho chính mình mỏ mực dao găm trước mắt cái này miệ phục cầm kiế hoảng sợ ánh mắt dần dần biến thành k i ê n định têu i to một tiếng cầm kiếm đâm về phía mình cố tiêu lúc này nghĩ vận chân khí chống cự có thể quanh thân càng lại không một chút khí lực trong miệng cũng không cách nào hô hào g i a nửa đ điểm thanh âm đành phải trơ mắt nhìn trường kiếm thấu thể huyết s á c tung tóe thuận theo thân thể từ từ thấm vào quần áo không bao lâu cả người đều đã thấm vào huyết thủy bên trong a cố tiêu bừng tỉnh túi đầu nhìn về ngực quanh thân đều an không một chút vết thương n ắ m nhìn một phía phát hiện chính mình đã trở lại nhà tranh trong phòng mình đoạn nguyện kiếm h ộ đang lặng lặng nằm tại không xa trên bản áo xanh đã tẩy rửa sạch sẽ treo trên t cố tiêu mày kiếm nhũ chặt chính mình không phải tại ven sông cùng đạp tuyết cùng nhau mở ra cái t i ê m màu đen thuộc ra bao k h ỏ a đồ vật nhà cố tiêu nhìn về phía mình tay trái phát hiện tay trái mình vẫn nắm thật chặt màu mực dao găm có thể là cầm quá gớp tay trái của mình đều đã hơi trắng cố tiêu nỗ lực hồi t ư ở n g phát sinh sự tình chật nhớ tới đạp tuyết nhìn về bên người đạp tuyết lúc này chính cái bụng triều tiên nằm tại bên cạnh mình say sương ngủ say nhìn thấy đạp tuyết vô sự chiếu cố h i ể u thở dài một hơi cười nói tiểu giá hỏa ngươi đưa ta thứ này thật đúng là lời nói chưa d ứ tâm cố kiếm nhất cùng lý thúc đẩy cửa mà vào lý thúc trong tay bưng lấy chút đồ ăn dưa cải cố kiếm nhất vẫn là bộ kia s ử sự không kinh khuôn mặt trong hai mắt nhưng lộ ra lo lắng thiếu chủ ngươi như ngủ n g mê ba ngày lao ly đem đồ ăn để ở một bên trên bàn đem trên bàn áo t r à n g lấy tới khoác tại cố tiêu sau lưng tiêu nhi ngày ấy ta đổi tới trong núi bên cạnh ngươi lúc ngươi đã bị này lưỡi đao bên trong sát khí mê hoặc ta vốn muốn dùng công lực chế trụ lưỡi đao này không có nghĩ rằng lưỡi đao này sát ý như sóng to gió lớn ta cũng không cách nào h ạ n g phục húng chi sát khí này đã tận vào ngươi thể cố kiếm nhất nhẹ giọng mở miệm cố tiêu nghe nói, phụ cho sư túi đầu não h vẫn ề t r làm bị mờ lúc này nhìn về trong bàn tay cái này khiến cổ phát dao găm lúc này đang lẳng lặng nằm tại lòng bàn tay cố tiêu đem nắm chặt dao găm thả xuống thiếu chủ ngươi mê man ba ngày ta cùng chủ nhân đều không có cách nào từ trong tay ngươi đẩy ra cái tia dao găm đành phải để ngươi cầm hắn nghỉ ngơi thật tốt ta đi theo chủ nhân hướng ngươi vị trí chỗ ở mà đi đợi ta đến lúc ngươi đã như điên cùng lục thân không nhận còn đang không ngừng công hướng chủ nhân lao lý lúc này lòng còn sợ hãi ta mê man ba ngày ta cùng sư phụ động thủ có thể ta cái gì đều không nhớ rõ cố tiêu nhìn về cố kiếm nhất thấy cố kiếm nhất cũng không bởi vì chính mình động thủ mà tức giận lúc này mỉm cười nhìn lấy chính mình cố kiếm nhất nói ra ta đến lúc trong cơ thể ngươi chân khí đã từ đan điền một phía nhưng không dẫn ra ngoài thân thể tắt hai luồng chân khí để ngươi bạo thể mà chết ta đành phải cho ngươi giao thủ dẫn xuất trong cơ thể ngươi chân khí có thể ngươi lúc đó tâm trí đã mất sát khí n g ú t trời chỉ có thể làm cho ngươi mới có thể thử dùng chân khí dẫn đạo trong cơ thể ngươi sát khí mà ra đồ nhi lại gây họa cố tiêu nghe sư phụ c h â u nói trước mở chân mềm i muốn xuống giường hành lễ cố kiếm nhấc giơ tay cô tiêu nói không cần đáy náy lúc đó ngươi cũng là bị cái này giao găm sát khí ảnh hưởng bất quá ngươi là từ chỗ nào được đến vật này cố tiêu thấy sư phụ không có trách cứ chính mình ý tứ may kiếm nhú chặt nỗ lực hồi ức chuyện này đó đem truy tìm đạp tuyết mai táng đạp tuyết thân nhân đạp tuyết tặng khí trải qua đều nói đi ra mà lại đem chính mình ngày đó bị dao găm kéo vào huyễn cảnh nhìn thấy chi cảnh tượng cùng nhau nói cùng cố kiếm nhất cố kiếm nhất nghe đến cảnh này gặp cũng không khỏi cảm thán mà một bên lao lý lúc này đã yên lặng n g ẹ i nào thầm nghĩ cái này thiếu chủ ăn bữa n ư ớ n g thịt cũng ăn kinh thiên động địa như vậy cố kiếm nhất hơi suy tư chốc lát mở miệng cùng cố tiêu theo ngơi ư chỗ nói chi huế tượng ta có lẽ đ ô i d a o găm có biết một hai sư phụ biết lưỡi này lai lịch cố tiêu lúc này không lo được hư nhược thân thể lại tới hứng thú hoàn toàn quên mất chính mình kém chút bị cái này dao găm muốn tính mệnh cố kiếm nhất nói ra ta vốn cho rằng vật này là tà ma đồ vật có thể đem ngươi mang về nhà tranh nhà đem mang ngươi về ma về sư phụ nói cái này giao găm tại cùng ngươi đánh nhau cố tiêu kinh hãi cái này giao găm chẳng lẽ đã thành tinh không thành cố kiếm nhất tựa như nhìn ra cố tiêu tâm sự mở miệng nói ra cái này d a o găm cũng không phải giống yêu ma đồng dạng có linh trí chí, chính là chủ nhân đời t r ư ớ c còn xuất lại sát khí tái ngộ người ta tựu như võ lâm cao thủ cùng trung trí hướng qua mấy chiêu mà thôi t i ê n tâm lưới này sát khí dù vào hết n g ư ờ i thể nhưng cũng vì ngươi sử dụng như tu luyện thỏa đáng là ngươi trợ giúp lực nhưng cũng không thể quá mức dựa dâm với hắn nếu không t ắ t tất chịu hắn phản v ệ cố kiếm nhất hơi dừng một chút nhìn lấy cố tiêu mặt lộ ra vẻ lo lắng tiếp tục mở miệng nói yên tâm ngươi không ngại thử một lần vận nội tức lúc đem quanh quần sát khí cùng chỗ thả mà lại tới xem một chút cố tiêu nghe đến sư phụ châu nói yên lòng nhắm mắt vận khí đan điển chỉ cảm thấy thanh y quyết chân khí như mở cống chi thủy rót vào chư huyệt lúc này dù thân thể suy yếu nhưng mắt tinh t hai tính mười t r ư ợ n g bên trong cũng có thể cảm giác vật sống mà cái này thanh y quyết chân khí về sau liền có một cố như mực chân khí theo đó mà tới tràn ngập nhưng cùng thanh y đi chân khí hoàn toàn khác biệt cảm giác cái này màu mực chân khí như là diêm la địa ngục không vật sống có thể gần như mực chân khí dần dần quấn lên chân khí màu xanh hai luồng chân khí đồng phát t ấ u thể mà ra cố tiêu vận khí lúc đầu lao lý thấy cố tiêu chân khí trần đầy không khỏi yên lòng nhưng đột nhiên cố tiêu khí tràn ngập biến một cỗ sát ý tràn ngập nhà tranh lao lý chỉ cảm thấy quanh thân lạnh l é o như có vài thanh vô hình lưỡi lao vờn quanh quanh thân để cho mình không cách nào động đậy mồ hôi lạnh dần dần hiện lên ở lao lý cái chán hội tụ thành dọn theo gương mặt vạch rơi lao lý lúc này đã bị c ố này sát khí bức không t h ở nổi chợt thấy một cỗ ấm áp trải rộng quanh thân quay đầu nhìn tới cố kiếm nhất lúc này kiếm chỉ chẳng biết lúc nào đã tại chính mình trên vai vốn là cố kiếm nhất trông thấy lao lý bị sát khí vây khốn ra tay chợ hắn phát khốn cố tiêu cảm thụ sát khí quanh quần chân khí như trầm tính tri hại liên miên không、dứt. sát khí này tựu như ngập trời như sóng biển sóng lớn m á h liệt cố tiêu vận chân khí đi một chu thiên chỉ cảm thấy trong lòng sát tâm bóng nổi bực bội không chịu nổi liền hơi thở điệu tước đem hai luồng chân khí tàn đi mở ra hai mắt chỉ thấy được cố kiếm nhất s á t mặt ngưng trọng nhìn chính mình mà một bên lao lý chính là như nhìn ác quỷ nhìn lấy chính mình lý thúc làm sao như vậy nhìn lấy ta cố tiêu không hiểu vừa rồi kém chút tự bị thiếu chủ sát khí đánh tan tâm thần còn tốt có chủ nhân xuất thủ tương trợ lao lý lòng còn s ợ hai đôi cố tiêu nói ra sư phụ ngươi nói cái này g a o gâm lai lịch ngươi biết hắn đến tột cùng là người nào tạo thành lại là người nào binh khí cố tiêu âm thầm kinh tâm sát khí này sắc bén như thế lý thúc như thân ở giang hồ hắn ba đao cũng có thể vào cao thủ hàng ngũ chiếu theo lý thúc châu nói hắn bị sát khí vây khốn không thể động đậy không khỏi nghĩ muốn hiểu rõ cái này giao găm lai lịch cố kiếm nhất lui ra kiếm chỉ, lão lý khả không muốn lần nữa thử nghiệm sát khí tràn thân cảm giác liền hướng sư đồ hai người nói ra chủ nhân thiếu chủ lão lý khả không muốn lại nhúng vào ta tự đi gian phòng phục dụng kim linh cựu chuyển chữa trị nội thương ngươi mà lại đi sau đó ta đi giúp ngươi t r ư ớ thương cố kiếm nhất nói ra đợi lão lý đóng cửa mà ra cố k lấy, lấy trong h đó một nước tri thái tử hao toàn quốc t h i lực tìm được một vị thượng cổ danh hiệp người này thiện dùng xông nhận võ nghệ rất cao thái tử vì được người này không tiếc vì danh sĩ làm châu làm ngựa dùng cứu vớt bách tính làm tên cầu danh sĩ này đâm doanh vì bách tính không chịu chiến hòa nỗi khổ vị này thái tử cũng tính nhân ái cố tiêu nghe đến không khỏi cảm thán cố kiếm nhất nhưng cười nói như vì bách tính tắt đem hòa bình mà đảm như thực là không địch lại cũng có thể nhượng bách tính hẳn g doanh như doanh cường quốc yếu đâm doanh thành công được đến nhất định làng ậ p trời báo thù tàn sát bách tính nói cho cùng những này quốc chủ không ngoài vì bản thân tư d ụ n g cố tiêu hơi suy nghĩ một chút cũng cảm nộ đến cố kiếm nhất nói tới đ ú n g a doanh h i ệ p kia đây hắn làm sao làm đây này cố kiếm nhất tiếp tục nói doanh h i ệ p đương nhiên biết cái này thái tử tư d ụ vốn không muốn để ý có thể thái tử đối chính mình lễ nộ có thừa càng cam làm trâu ngựa cũng để cho doanh h i ệ p cũng trong lòng cảm ơn tri n ộ liền là vui vẻ cười ứng đâm doanh có thể đâm một nước quân chủ có đi không về danh hiệp liền như thế cười lấy đáp ứng cố tiêu cảm thán cái này thượng cổ danh hiệp quả là một đời n h â n thiệt đối mặt sinh tử cử chỉ lại như thế thản nhiên ứng t h ử a xuống tới danh hiệp đáp ứng đâm doanh đại sự về sau thái tử biết danh hiệp thiện dùng x o n g nhận hao phí kim tiền vô số tìm khắp thiên hạ thần minh chỉ vì danh hiệp có thể một kích m à chúng cuối cùng trời không phụ người có lòng tại quốc chi một chỗ tìm được một đúc kiếm danh ra nguyện vì đâm doanh đúc khí cố kiếm nhất chuyển động trong tay mặc nhận em hai mã thuật cái này thượng cổ sự tình cái kêu đúc khí danh ra vì rèn đúc đâm doanh chi khí sai người tìm khắp thần châu được tiên h tri vẫn thạch hai khối danh gia đại hỷ báo lên thái tử khiến người đục hy sơn tù kỳ h ạ lấy trăm viên thiết anh đúc cự lô đem vân thạch cùng thiết anh trong lô nung đốt cố kiếm nhất nhìn lấy cố tiêu nghe đến say sương ngon lành đem hắn trên thân trượt xuống áo choàng lần nữa cho cố tiêu khóc tốt cố tiêu lúc này đã nghe n h ậ p thần không kịp chờ đợi hỏi sau đó thì sao đúc thành a tiên h tri vẫn thạch nào có dễ dàng như vậy hòa vào phàm vật chính thấy cái kia vẫn thạch tại cự lô bên trong ba ngày ba đêm lại không chút nào tan liền là đúc khi danh ra báo lên thái tử thái tử giận giữ lệnh di tam tộc danh gia lĩnh mệnh mà đi khóc vì ở danh hiệp dưới thềm muốn cầu danh hiệp cứu hắn người nhà danh hiệp nói ngươi tự đi ta tự có pháp rút ngươi thành khí đúc khí danh gia đi về sau lại lệnh tùy hành thợ thủ công dùng ngàn cân than đốt bảy ngày bảy đêm trong lô sắt trời vẫn không chút nào thương tổn liền tại đúc khí danh gia tuyệt vọng thời khắc danh hiệp bái phòng mà tới đúc khí danh gia đại hỷ dẫn danh hiệp xem lô thấy danh hiệp chưa nhìn cái kêu cự lô một chút tự mình đạp lên đại cao hướng lên trời mà bái nói thiên hạ đại loạn bách tính đau khổ mộ phen này đi xứ vì cứu thiên hạ lê dân trời thấy còn t ư ơ n g như trời xanh chiếu、Cố. hôm nay dùng máu ta làm dẫn mời thiên lực giúp ta thành khí danh hiệp này nói xong lấy lợi khí cắt huyết vào lô trong nháy mắt gió nổi mây vẩn thiên địa biến sắc không trung thần tiên lâm p h ạ m vũ sư là lướt lôi công kích bê thổi lửa giao long nâng lô thiên đế chứa than một lát sau thiên tri vẫn thạch cùng trăm viên tiết anh mềm hòa thành nước thép cố kiếm nhất lúc này phản phất cũng bị thượng cổ danh hiệp hào khí cùng thần tiên đúc kiếm chi cảnh trội nhiễm tiếp tục nói đúc khí ra thấy nước thép đã tan không lo được thần tiên tri tư bận rộn sai khiến người nghiêng nước thép vào dụng cụ tự giữ rèn sắt chi chủ y màn n ba ngày không ngủ không ngh l một một i cố, cố, tiêu. cố tiêu lúc này đã nghe đến nhiệt huyết sôi trào than thở dùng huyết làm dẫn thần tiên tương trợ dùng m ệ n h thành kiếm đây là cớ nào bao la hữu vĩ cái kia về sau đây cố tiêu lời còn chưa dứt chậm nghĩ tới chính mình viễn cảnh bên trong nhìn thấy chẳng cảnh chẳng lẽ cái kia trường báo thân ảnh liền là cái kia thượng cổ doanh nghiệp cố kiếm nhất mở miệng nói ngươi suy nghĩ không sai ngươi bị lưỡi này kéo vào viễn cảnh nhìn thấy chính là cái kia thượng cổ danh hiệp đâm doanh nghiệp nếu không ngươi cùng ta nói nhìn thấy u y ễ n tượng sự tình ta cũng chưa từng nghĩ đến nhưng có thể cái kia doanh c h i quốc chủ cũng không phải võ công cao cường h ạ n g người ta nhớ mang máng u y ễ n cảnh c h i cảnh danh hiệp kia cách doanh chủ cự ly ước chừng hơn hai mươi bước có thể cái kia doanh chủ chính hư tổn ống tay á o mà lại không bàn là sư phụ liền xem như ta một kích bên dưới doanh chủ thất vong cố tiêu lẩm bẩm tự nói không hiểu đã có thần minh lại gần m ộ ư ơ i bước xa vì sao đâm doanh sự tỉnh chưa thành cố kiếm nhất lúc này trong mắt đã chứa đầy kinh ý mở miệng nói liền được thần minh sĩ một đi này không trở lại hai người tiếng ca bi thường lại nhuộm vạn giảm trời trong tức thời mưa rào xối xả tựa như trời xanh rơi lệ mọi người liều lệ sau đó danh hiệp tiêu sái mà đi cuối cùng đã không quan tâm hơn tháng về sau doanh h i ệ p đâm doanh thất bại bỏ mình tin tức chuyển tới theo đó mà đến còn có doanh chi thiết kỵ sau đó quốc d i ệ t thái tử cũng chết tại trong loạt quân khiến người ta không ngờ tới doanh chi thiết kỵ diệt hàn quốc về sau nhưng không thương bách tính một người chẳng lẽ nói cố tiêu tựa như ngộ đến cái gì không khỏi lệ nóng doanh t r ọ n g cố kiếm nhất sáng sủa khép cười nói ra ngươi suy nghĩ không sai ngày đó thái tử ban đầu cầu doanh h i ệ p lúc doanh h i ệ p đã biết thiên hạ phân phòng chư hầu công phạt nhau chịu khổ chính là bách tính mình giết doanh chủ một người lại như thế nào thiên hạ bách tính vẫn chịu chiến loạn nỗi khổ doanh chủ như nhất thống thiên hạ tắc về sau bách tính đều có thể an cư có thể chính mình chịu thái tử ơn tri ngộ trung nghĩa kho song toàn danh hiệp đành phải đâm doanh dùng bệnh báo thái tử ơn tri ngộ đâm doanh chưa thành có thể thành khắp thiên hạ đại nghĩa như thế hầu như là song toàn tri pháp nói xong cố kiếm nhất đem trong tay mẩu mực dao găm dao cho cố tiêu trong tay cố tiêu bồn bã mặt lộ ra kính ý nhìn về trong tay dao găm thật đại trợ phu quốc tri hiệp giả vậy sau đó lao đi trong mắt nước mắt hỏi sư phụ chẳng lẽ lưỡi này liền là danhiệp tri khí sao thân binh thành này vì tế điện đúc khí danh ra t h n g dùng danh gia chi tính danh từ phu nhân tên cái này hai thanh dao găm mà hậu thế người vì tế điện danh hiệp đại nghĩa đem giao s ắ c nhưng dùng hứa phu nhân chi danh mà gọi mà mặc nhận tắc dùng danh hiệp này g đó chỗ ca chi danh mệnh danh gọi dịch thủy trong tay ngươi lơi lao hẳn là danh hiệp song nhận bên trong mặc nhận dịch thủy cố kiếm nhất nói ra cố tiêu vớt ve trong tay dịch thủy hàn tự nói tốt một thanh dịch thủy tốt một đoạn bi tráng sự tình như thế đại nghĩa chi khí ta thật x ứ n g d ù n g hắn sao q một chương mười một chữa trị bệnh nặng cố kiếm nhất nói cùng cố tiêu giải hoặc nhìn lấy trước mặt cố tiêu đối dịch thủy lẩm bẩm tự nói lại bị trôi này mặc nhận dịch thủy bao hàm sự đại nghĩa vây khốn liền làm mở miệng nói chớ thấy việc gác nhỏ mà làm chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm thần binh tại người nào trong tay vô luận làm đại nghĩa sự t ì n h còn là nhân ái sự t ì n h chỉ cần cầm lưới này mà làm việc thiện liền không phụ d a n h h i ệ p kỳ vọng cố tiêu bị sư phụ một lời điểm tình đem dịch thủy hàn nâng ở trong bàn tay nói tiền bối ta định không phụ tiền bối kỳ vọng cầm lưới này làm nhân nghĩa sự tỉnh lại béo mập đầu lươi thuận theo bên miệng liếm lấy một vòng mở ra đen nhánh hai mắt một cái xoay người mà lên nhìn về cố tiêu lộ bộp lộp bộp cố tiêu nhìn lấy đạt tuyết cười nói đạt tuyết ngươi có thể biết ngươi đưa ta một thanh đại nghĩa chi thần binh nha bất quá cũng thiếu chút muốn mệnh của ta lặc khà khà đạp tuyết cũng không có tâm tư nghe c ố tiêu nói nhiều tiểu gia hỏa này bị cố kiếm nhất cùng thần binh dịch thủy lúc giao thủ đánh mất cũng b ồ i tiếp c ố tiêu ngủ mê ba ngày lúc này đạp tuyết tỉnh lại đứng trước đứng người dậy ngẩng lên tam giác đầu não dùng cái mũi ngửi lấy c ố tiêu gian phòng cuối cùng là tại bản phương hướng ngửi được đồ ăn mỹ vị thân thể màu trắng con g thành hình cung chân sau dùng sức bay vọt lên không n ả y tới trên bản đối đồ ăn liền muốn ăn như do quấn cô tiêu nhìn lấy đạp tuyết không quan tâm liền muốn đem tam giác đầu não chui vào chính mình cháo vội vàng xoay người xuống giường phóng tới b à n đoạt lấy c h é n tới đem cháo đổ vào trong miệng mình đạp tuyết thấy mình đến bên miệng đồ ăn bị cố tiêu đoạt dùng hắn cái kia đen nhánh t r ỏ n g mắt nhìn lấy cố kiếm nhất phát ra a nhà nũng nịu thanh âm cố kiếm nhất thấy đạp tuyết nũng nịu đang yêu cũng không tự kiềm chế trêu đùa đạp tuyết đạp tuyết nhảy lên nhảy vào cố kiếm nhất trong ngực co người lên phảng phất một cái nu thuận mèo con đồng dạng cố kiếm nhất ngón tay gãi gãi đạp tuyết đầu ó c đạp tuyết cũng phối hợp ngầm đầu lên cọ sắt cố kiếm nhất bàn tay cố tiêu thấy đạp tuyết bán thảm lại giả ng sư phụ ngươi cũng đừng bị đạp tuyết ra hỏa này lúc này bộ dáng cho lừa gạt ra hỏa này trộm ta thì thỏi lúc chạy tắt nhanh ta một đường dùng hết chiêu số đều không có bắt lấy hắn có thể để ngươi cái này vô quy sơn tiểu bá vương ăn quả đắng cái này đạp tuyết cũng có bản lĩnh ngươi mấy ngày này trước điều dưỡng tốt thân thể sắc khí tuy vì ngươi sử dụng nhưng cần chính xác dẫn đạo chi pháp đợi mấy ngày thân thể tốt còn cần đem mấy ngày trước dạy ngươi vân tung cùng đoạn nguyện kiếm chiêu siêng năng luyện tập cố kiếm nhất cười nói cái kia vọng ly sơn trang cố tiêu bỗng nhiên nghĩ tới sư phụ bàn giao sự tình ngươi mê man mấy ngày này ta đã để lao lý xuống nú không biết tại sao năm nay anh ly lệnh không có tại giang hồ xuất hiện bất quá thời gian còn sớm không cần lo lắng cố kiếm nhất nói lên mấy ngày này cố tiêu mê man nhượng lao lý thăm dò mà đến vọng ly sơn trang tin tức cố tiêu nghe sư phụ châu nói giả v ờ như những mày tự nói nhưng lại nhượng sư phụ có thể nghe đến t i ế n vọng ly sơn trang hoặc là cầm anh ly lệnh bái sơn hoặc là tặng võ lâm bí tịch hoặc là thoát ly sư môn bái nhập vọng ly môn hạ hoặc là tặng tuyệt thế thần m i n h năm nay anh ly lệnh còn chưa bán ra bí tịch ta cũng không có thoát ly sư môn ta không làm được nói đảo mắt lên trên bản chính mình đồ vật nhìn lấy phiên vân kỳ lân ấn cố tiêu lất đầu đây chính là sư phụ dặn dò bà bối không được có nhìn hướng vừa rồi bên giường mặc nhận dịch thủy không được đây chính là thượng cổ danh hiệp đại nghĩa chi nhận sau cùng ánh mắt rơi tại đoạn n g u y ệ t kiếm hộp bên trên cố kiếm nhất nghe lấy cố tiêu lẩm bẩm một mình cái gì tiến vào sơn trang điều kiện nhìn cố tiêu gật gù đắc ý nhìn lấy phiên vân kỳ lần ấn lại liếc qua dịch thủy sau cùng nhìn về phía mình đoạn n g u y ệ t kiếm hộp trong lòng một trận tình tịch h hét tới ngươi dám hắc hắc sư tôn có thể hay không lại thưởng một kiện bà bối nhộng ta có thể dùng hắn bái sơn nha cố tiêu sờ sờ uống song cháo bất bảo cười nịnh về ta đi chợ lao lý chưa thương. trong cơ thể ngươi sát khí qua mấy ngày tu luyện đoạn một mươi lúc nhớ lấy hào hào dẫn đạo dù thượng cổ danh hiệp lòng mang đại nghĩa nhưng sát khí không linh trí chí, chính tại người sử dụng tâm ý chỉ đua một chút sư tôn không cần thiết trách móc đồ nhi tự nhiên ghi nhớ dạy bảo những ngày này siên năng tu luyện cố tiêu thấy sư phụ không có lại ban cho chính mình bảo bối ý tứ đáng giá thu hồi vô lại bộ dáng đối sư phụ đẩy cửa đi ra ngoài bóng l ư n g hành lễ thấy sư phụ mang theo đạp tuyết đi ra cửa chính mình lại quay người khoanh chân ngồi ở trên giường cầm lấy dịch thủy thưởng thức lên ngày ấy mới thấy dịch thủy bị sát khí chỗ sâm bây giờ lưỡi này tại trong tay mình nhưng không một chút khó chịu cố tiêu trong tay dịch thủy lưỡi đao như căn vào lòng bàn tay đồng dạng tại cố tiêu trong tay chuyển cái lưỡi đao hoa cố tiêu tiểu liền chính mình đều cảm thấy như m ộ n đồng dạng làm sao cái này dịch thủy đột nhiên tựu trở nên như thế phục tùng cố tiêu nắm chặt dịch thủy suy、nghĩ. cái này dịch thủy d a o găm cùng đoạn nguyện so sánh càng dễ ẩn tàng như những ngày này chính mình có thể đem dịch thủy lưỡi đao cùng đoạn nguyện kiếm chiêu tưng dùng cái kia tại gặp được cường đ ị c h lúc nói không chắc cái này dịch thủy lưỡi đao có thể làm kỳ binh trí thắng nghĩ đến cái này cố tiêu không muốn đợi thêm từ trên giường bắn lên đem quần áo m ặ c tốt ở trên bàn một đống đồ vật bên trong cuối cùng là tìm tới ngày ấy bao bọc lấy dịch thủy d a o găm màu đen thuộc ra cố tiêu nói ra đã là cùng nhau phát hiện tự nhiên là dùng ngươi làm cái này dịch thủy v à a bất quá vẫn là trước đi nhìn một chút lý t h u c thương thế lúc này lý t h u c h ẳ n là phục dụng kim linh cựu truyện sư phụ đang giúp lý cố tiêu đem dịch thủy lưới đao cũng màu đen thuộc da đặt lên b à n đẩy cửa đi ra ngoài đi thăm lý thúc lúc này lao l ý đã ăn vào kim linh cựu truyền đan nhắm mắt quanh chân ngồi thẳng tại trên giường đan d ư ợ c vào cổ họng m à hóa lao l ý chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu vào cổ họng chính trong nháy mắt dòng nước ấm tán dư chư huyệt kinh mạch khoan khoái quanh năm ho khan nỗi khổ riêng ngực lúc này cũng khoan khoái rất nhiều dòng nước ấm tại quanh thân chư huyệt tự mình lưu chuyển lao l ý chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm không kìm lòng được mở miệng gọi ra một ngụm t r ọ khí cái kia dòng nước ấm tự mình quanh thân về sau tụ mà là một thẳ cố kiếm nhất ở một bên ngồi thẳng ngưng thần nhìn lấy khoanh chân phục đan lao lý vận chân khí kiếm chỉ ra đầu ngón tay ngưng khí thành hình liên điểm trung phủ vân môn phổi du ba h u y ệ t lao lý lúc này trên mặt không giống vừa rồi nhẹ nhõm thoải mái biểu tình uốn lượn vết sẹo dần dần v ậ t mẹo trong ngực thoải mái đã bị kịch liệt đau nhức thay thế la phổi như trùng chui c h ư ợ t tắn đau khổ song hành cố kiếm nhất không đợi lâu biến chỉ là trưởng cách không vận trưởng từ lao lý sau lưng chỗ hướng ra phía ngoài trầm rời trưởng thế biến đầy làn â n g lao lý ngực đau khổ theo cố kiếm nhất trưởng thế mà đi từ phổi bên trên rời dần dần cảm thấy thâm, phổi. nơi cổ họng đều đau ngứa khó chịu không tự kìm hãm được mê m ẩ n hừ một tiếng đừng ở bên ngoài t r ô nhìn g n nhanh đi đánh hai bùn nước c ấm tới cố kiếm nhất lúc này mở miệng dặn dò ngoài cửa sổ nhìn lén hồi lâu cố tiêu cố tiêu tự ký sự tới lý thúc trong lòng mình liền là một cái người rắn giỏi mà giờ k h ắ c này lại lộ ra thống khổ như vậy biểu tình có thể thấy được nội thương t r a t ấ n lâu bệnh nặng khó lành trong lúc nhất thời nhìn nhập thần nghe đến sư phụ dặn dò nhanh đi hướng phòng bếp nấu nước tả hữu khai cùng hai bùn nước ấm chốc lát đưa tới trong phòng vừa đem chứa đầy nước ấm bùn thả xuống cố kiếm nhất trưởng thế lại biến. nâng trưởng l ạ kích một cỗ sóng khí tốc thẳng vào mặt ngay cả đứng ở một bên cố tiêu đều bị trưởng phong b ứ c lui lao lý phần lưng bị trưởng lực chỗ t h ở chỉ cảm thấy tim phổi chỗ dị vật bị trưởng phong b ứ c tới ít hầu không nhả ra không thoải mái há miệng phun ra một miệng lớn máu đen vào hết trước mặt nước cấm trong chậu lao lý nôn ra máu mà ra cả người tựa như rút đi linh hồn đồng dạng hướng phía sau liền đến cố tiêu lách mình tiến lên đỡ lấy lao lý nhẹ phục nằm đến trên giường đem mặt khác một chậu nước cấm lấy khăn thơm ớt n h ớ kỹ muốn nóng che đậy lao lý ngực chợ cái kia đan dược, dược lực chữa trị bệnh p h i cố kiếm lao lý b ệ chiếu h n theo ô n g có k sư phụ dặn dò cố tiêu đem cửa sổ đóng lại dùng khăn thẩm thấu đun sôi nước ấm xốc lên lý thúc y phục tìm đúng tim phổi dùng nóng khăn bảo hộ ngực lại đi đem vừa rồi tiếp huyết bùn ngã làm lại nhiều đốt h t nước ấm để một hồi thay đổi nóng khăn sử dụng cố kiếm nhất thấy lao lý bệnh phổi máu bầm đã ra đôi cố tiêu bàn giao xong liền trở về phòng tự mình đ i ề u tức một canh giờ sau lao lý tỉnh lại thấy cô kiếm nhất chính một bên nhắm mắt đ i ề u tức cố tiêu chính ngồi s ồ m ở phun liền dùng khăn nhi v ặ n lấy nước cấm thở nhẹ một tiếng thiếu chủ cố tiêu kinh h ỉ nói lý thúc ngươi đã tỉnh yên tâm sư phụ nói ngươi đây là năm xưa vết thương cũ vừa rồi sư phụ dùng trường lực lấy độc trị độc chi pháp đem ngươi l á phổi bệnh nặng bức ra mặc dù ngươi bây giờ suy yếu đó là bởi vì trường lực dù sao tổn thương ngươi nội tạng qua chút thời gian tự nhiên liền có thể dưỡng hảo cố tiêu nhìn lấy lao lý nói những ngày này ngươi tự an tâm dưỡng thương vừa vặn tiêu nhi cũng ở trên núi vừa vặn có thể giúp tay thường n g à y chuyện vặn t i ể u giao cho tiêu nhi tới làm là có thể ta hiện tại liền đi làm một ít thức ăn lý thúc bệnh cũ vừa mới chữa trị còn là muốn ăn chút thanh đạm ẩm thực vừa vặn sư phụ cũng vui ta xuống núi lúc cũng học chút thanh đạm thực đơn hôm nay vừa vặn dùng tới cố tiêu nói xong liền thẳng đến phòng bếp chi chi chi ngoài phòng đ ạ p tuyết thanh âm vang lên chính thấy đ ạ p tuyết chẳng biết lúc nào trộm lén đi ra chính đụng vào từ lý thúc gian phòng mà ra cố tiêu đạm tuyết ngươi vừa rồi lại lén đi ra ngoài làm gì a ngươi từ chỗ nào bắt gà rừng cố tiêu thấy đạm tuyết chính mầm một mực gà rừng đang định tìm kiếm một chỗ hưởng dụng vừa vặn hầm cùng nhau cho lý t h u ố c bồi bổ thân thể ui ui ui đừng cắn ta dày cái quần cũng không thể cắn được rồi được rồi ngươi nhìn tại sư phụ mặt mũi ta t i u dùng một nửa dù sao ngươi cũng ăn không hết không phải cố tiêu cùng đạp tuyết một trận lôi kéo cuối cùng là đạp tuyết nhìn tại cố kiếm nhất trên mặt mới từ cố tiêu dùng đào phân đi một nửa gà rừng cố tiêu vừa mới chia xong gà rừng đạp tuyết không kịp chui vào nhà tranh một bên h ư ở n g dụng lên chỉ sợ ăn trộm cố tiêu một hồi lại đến đoạt cố tiêu từ đạp tuyết chỗ ấy được đến nửa cái gà rừng đến phòng bếp rửa sạch vào n vừa tẩy gạo ngâm thịt gà cùng cháo hầm thành một nồi phân tốt sư phụ cùng lý thúc p h ầ n đưa đến sư phụ trong phòng lại bưng lên một nồi đi tới lý thúc trong phòng lý thúc nhìn lấy nhiệt khí bừng bừng cháo trong lòng ấm áp dần thăng phí sức bưng chén lên nếm một ngụm cố tiêu ngao thịt gà cháo dù hầu mặn nhưng cười lấy ăn xong mấy ngày này lý thúc dưỡng thương cố tiêu liền chiếu cố lên nhà tranh sinh hoạt thường ngày mỗi ngày nhóm lửa nấu cơm sư phụ cùng lý thúc thanh đạm ẩm thực từ cố tiêu một mình gánh chịu mà cố tiêu mỗi ngày chống không tắt cùng đạm tuyết cùng nhau hướng vách đá lợi công cái này một người một trốn, ngày ngày trong rừng đạp tuyết so với tháng trước đã mập một vòng cố tiêu mỗi ngày đều hô đạp tuyết là béo t r ồ n một tháng có thửa lý thúc thương thế dần dần chuyển biến tốt đã như thường ngày hoặc là cố kiếm n h ấ t lại không cách nào chịu đựng cố tiêu đồ ăn hoặc là lý thúc điều dưỡng lâu muốn hoạt động g â n cốt nhà tranh này đồ ăn sư phụ không đồng ý cố tiêu lại làm chỉ nhượng cố tiêu quản tốt chính mình liền được tháng chạp đã qua một năm mới bắt đầu cố tiêu nghiên cứu v ậ n tùng đoạn nguyệt kiếm chiêu đã có một tháng vận chiêu dần dần thuần t h ụ đạp tuyết cũng đã cùng trong nhà tranh sư phụ lý thân quen trừ mỗi ngày bồi bạn cố tiêu lệ công ngẫu nhiên cũng theo lý thúc đi săn q những ngày này tới đạp tuyết ngược lại là thành hô hoán cố tiêu mỗi ngày dậy sớm chuyên dụng còn ra Giờ mão đạp tuyết dùng đầu não c ỏ đầu lưới liếm răng lên h cắn cuối cùng là đem trên giường cố tiêu làm tỉnh lại cố tiêu n g á p n g áp hoán trách một tiếng đạp tuyết tiểu ra h ỏ a này từ lúc chịu sư phụ ý tứ mỗi ngày giờ dần tới giờ mão liền tới hô hoán chính mình rời giường so cái tiết trong viện gà gáy còn muốn đúng lúc tẩy rửa ăn mặc trình tề đem đoạn nguyện cõng tại sau lưng dịch thủy cắm vào bên hông vào nhận cái này dịch thủy vỏ đao là cố tiêu tại luyện công đi ngang qua sau núi lúc thấy một trăm năm đại thụ gọt hắn canh móc rỗng liền như vậy chế tắc một tinh xảo vào đao lại dùng vòng là đẹp tiện cho thắt ở sau lưng chở tay rút dịch thủy liền l i n ra rất là thuận tiện cố tiêu thu thập thỏa đáng đẩy cửa đi ra ngoài thấy bầu trời này lại bay lên bông tuyết từ ngày đó chính mình trở về vô quy sơn trong xanh một lúc lâu hôm nay cái này vô quy sơn lại bắt đầu phụ tuyết bất quá cũng biểu thị xuân ý s ắ p mà tới tự đi phòng bếp đem mặt đầu cơm cháo làm nóng dùng ăn cố tiêu đem lò lửa thổi lại dùng duy trì đồ ăn nhiệt độ hướng phía đạp tuyết n g o c n g o c thon dài ngón tay đạp tuyết lúc này đang theo dõi xung quanh cẩn thận g ử i lấy ý đồ ở trong không khí người được một tia bữa sáng thấy cố tiêu hướng lấy chính mình bắt tay đành phải coi như tôi h phi thân nhạy tại cố tiêu trong ngực cố tiêu áo choàng khét quấn đem đạp tuyết bảo hộ ở trong ngực vận lên đạp tuyết b ả y tẩm thẳng đến vách đá mà đi một canh giờ sau cố tiêu đã tới dưới vách đá vân tung chi tầm tái khởi chính thấy mênh mông tuyết sắc bên trong cố tiêu thân hình như do quấn tựa như anh em thẳng hướng vách đá đỉnh núi mà đi so với một tháng trước đó vô luận là xuyên hành tới sau núi còn là đang đỉnh vách đá tốc độ đều nhanh bên trên không ít đặt chân đỉnh núi cố tiêu hơi thở điều tức trong ngực đạp tuyết lúc này cũng từ áo khoác bên trong chui ra cố tiêu móc ra trong ngực thịt khô đưa cho đạp tuyết. tiểu gia hỏa hào hứng ngậm thịt khô tự đi cái này đỉnh núi tìm được một chỗ vui lùi đi cố tiêu đi tới vô danh bia phía trước trước bia hôm qua đổ ly rượu thế phẩm đều đã đóng băng cố tiêu túi người xuống đem chén rượu cầm lấy vận nội lực hòa tan trong chén đã đông cứng tự thủy từ bên hông kết xuống một cái túi rượu nhỏ đây là cố tiêu vì t ế bái cái này vô danh khách cầu lý thúc may đem chén rượu bên trong dốc đầy cố tiêu hướng lấy vô danh bia một lê nói tiền bối hôm nay cố tiêu lại tới làm phiền hôm nay rượu này thế nhưng là ta đem qua theo sư phụ nơi đó cầu tới gọi là ngày xuân say đại hàn về sau uống rượu này tốt nhất cũng là s mấy ngày trước ta nhìn lý thúc mới mang theo xe ngựa từ dưới núi kéo lên mấy vụ lớn tiền bối ngươi cùng sư phụ là trí hữu chắc hẳn cũng yêu cái này ngày xuân say cố tiêu đem rượu đến tới vô danh bia phía trước hành lễ hoàn tất đi tới cái này đỉnh phong trung tâm khoanh chân nhắm mắt mà ngồi vận lên thanh y n g h ĩ quyết màu xanh nội lực từ cố tiêu đan điền rồi rào mà ra tự huyện khí hải ních đốc mạch mà lên vận hành một cái tiểu chu thiên vận thanh y n g h ĩ quyết lúc cố tiêu quanh thân tự ngưng bình chướng cái này bay xuống đông tuyết gào thét gió đông đều vòng quanh người mà qua hẹn thời gian một nén hương Cố tự i gọi ê u r sát khí nhập thể đã nghiên cứu hơn tháng lần thứ nhất tại cái này đỉnh núi đem thể nội thanh y quyết ôn hòa thủy sát khí đồng thời thôi động q u ấ n quanh mà ra cố tiêu chỉ cảm thấy s á t tâm dần lên không tự kìm hãm được tế gia đoạn nguyện dịch thủy s á t chiêu h i ể n thị rõ mà lần đầu tu luyện về sau cố tiêu lòng còn sợ hãi từng thỉnh giáo với cố kiếm nhất cố kiếm nhất nói cho cố tiêu thanh y lí quyết cùng dịch thủy sát khí chính là phản đạo mà đi hai loại chân khí thanh y lí quyết chân khí là tinh khí nội liễm liên miên không dứt chi đạo mà dịch thủy sát khí chính là đột nhiên xuất hiện thẳng tiến không lùi hai luồng chân khí như đồng thời thôi động chắc chắn sẽ nhớ loạn tâm thần ngày đó cố kiếm nhất vốn định xua tán chiếu cố tiêu thể bên trong d ị thủy sát khí có thể sát khí này đã vào cố tiêu đan điện như cường hành xua tán Tắc、cố c tiêu liền sẽ chân khí hủy hết trở thành phế nhân bây giờ dù có hai luồng chân khí nếu không đồng thời khởi động phân m à tu luyện cũng sẽ trở thành cố tiêu trợ lực cố tiêu vừa rồi vận thanh ý di quyết làm một cái tiểu chu t i ê n lúc này lại đem dịch thủy sát khí từ đan điền mà ra lúc này sát khí lưu chuyển chư huyệt cố tiêu khí thế biến thành lạnh lẽo bầu trời tuyết bay tiêu gạo gió đông đều bị sát khí chỗ c h e một bên đoạn nguyệt như lâm đại địch tại trong hộp kiếm kiếm lâm không ngừng cố tiêu sau eo treo ngược dịch thủy lưới đao cũng tại trong vỏ ngao ngoe muốn động trật mở ra hai mắt cố tiêu g i cuốn thân hình mà lên dịch thủy lưới đa s á t khí trải qua chư huyệt hội tụ dịch thủy phía trên một đạo lăng lệ s á t khí từ dịch thủy lưỡi đao vùng ra s á t khí lăng lệ thẳng bức trượng bên ngoài đống tuyết đống tuyết bị s á t khí k h u ấ y động đánh tan đông tuyết tứ tán bắn tung t h o á không trung cố tiêu trong đầu nghĩ tới ly thúc l i ề u mạng ba chiêu lúc này đem dịch thủy lưỡi đao dùng s á t khí rót l ư ỡ i đao vận chân khí quăng về phía đống tuyết che đậy k h i đá dưới chân vận đ ạ p tuyết bậy tẩm dạo bước mà lên vận lực trong tay đánh thẳng cự thạch dịch thủy lưỡi đao con quay tựa như xoay tròn bay về phía cự thạch miết cưỡng muốn chạm tới cự thá vận sát khí tại trong tay cái k i ê u con quay tựa như dịch thủy l ư ỡ i lao vòng quanh cố tiêu bay vào trong bàn tay trái lúc này cố tiêu tay phải đã đánh trúng cự thạch tại trường l ự c thôi động bên dưới cự thạch bị một t r ư ờ n g kích kịch liệt lung lay mà lúc này cố tiêu tay trái cầm ngược dịch thủy từ dưới lên trên nghiêng tiết cự thạch dịch thủy đen thui như vẫn thạch cái hố l ư ỡ i lao như cắt đầu hũ tựa như xẹt qua cự thạch cố tiêu thuận thế thu lao phi thân mà về đem dịch thủy trở tay cắm vào sau keo trong vỏ lao lại nhìn hướng cự thạch vừa rồi cố tiêu cầm dịch thủy xẹt qua một đạo cắm vào sau gheo gheo cự thạch từ vết đao chỗ bị một phân thành hai nửa khối cự thạch thuận theo vết đao trượt xuống mặt đất đập ra bông tuyết tứ tán có thể thấy được vừa rồi dịch thủy một đao đã nhanh lại chuẩn cố tiêu lúc này trong ánh mắt tẩn chứa lạnh leo sắc khí theo thu đao và o vỏ sắc khí dần tan trong mắt mới hiện lộ ra sáng ngời c h i s ắ c tự nói nói, lý thúc ba chiêu này thật đúng là không tốt phòng bị sắc số chính là ba chiêu đều là có đi không về tuyệt mệnh chiêu số ta sửa hai chiêu trước là đánh nghi minh sắc khí ngưng ở chiêu thứ ba phía trên như thế dùng du địch có thể một kích chiến thắng vừa rồi cự thạch bị một phân thành hai. rơi xuống kích thích đông tuyết chỗ đạp tuyết cái k i a màu trắng sữa thân thể từ sau đá vào ra trong miệng còn ngậm đồ ăn trên thân trắng sữa da lông đều là tuyết rơi hướng phía cố tiêu chi chi thẳng gọi nguyên lai、like、là cái này đạp tuyết n u ố t ở cự thạch phía sau chính ăn nổi hứng cố tiêu một đao chém xuống cự thạch kém chút t i ể u đem đạp tuyết t r ô n ở trong tuyết đạp tuyết tức giận quanh thân lông tóc đều dựng hướng phía cố tiêu chi chi gọi vậy cố tiêu bận bịu vào đầu xin lỗi đạp tuyết lúc này mới coi như thôi ngậm đồ ăn hướng chỗ khác tiếp tục hưởng dụng đi thanh y di quyết cùng dịch thủy đều đã nghiên cứu hồi lâu th tại a cái này trong tuyết kéo dài không dứt một kiếm liền âm cố tiêu vận đạp tuyết chi tẩm đặc tròn mà chuyển đoạn nguyệt trong lòng bàn tay cũng như trăng tròn chi quang đứng thẳng cầm kiếm biến đâm là cắt ngang làm liền một mạch thanh y quyết chân khí theo cắt ngang chi thế rót vào đoạn nguyệt lưới kiếm thuận thế mà xoắn đoạn nguyệt kiếm ẩn chứa chân khí theo kiếm chiêu giao động đem không trung tuyết bay đều hút cùng mũi kiếm theo kiếm chiêu xoay tròn cố tiêu lúc này tay trái giỏ hướng sau đeo dịch thủy trở tay rút đao ra tới tay phải kiếm thế ngừng lại không bước quét kiếm thuận thế dịch thủy l ư ỡ i đao chém ra sát khí đồng x u ấ t đao chạm vừa rồi đoạn n g u y ệ t kiếm xoắn đông tuyết chỗ b à n h một tiếng dịch thủy ẩn chứa sát khí chém ra một đao đông tuyết chỗ nổ bể ra tới thuận theo đao k ì n h chém ra tay phải đoạn n g u y ệ t kiếm thuận thế chém kiếm ẩn chứa thanh y lý quyết chân khí cùng dịch thủy lưới đao sát khí hai đạo chân khí ngang dọc tưng dao thẳng tắp chém bể phía một bên Ngắm lên thịt không h ư ớ về vừa phía trước dùng sức này lên. chính thấy vừa rồi hưởng dụng thịt khô trước tảng rồi lớn sức dùng dụng này lên, đá bao ị một n g n g một dọc hai đ ạ chân khí chỗ chảm, khí tảng đá lâu ớ n bốn phần, rơi là đầy đất. Đạp tuyết trong miệng quên n tức thời tả đất. tuyết thịt khô đều bị hù h rơi bị đầy là Đạp đều dọa hoan g qua thần tới đạp tuyết cái đầu nhỏ thở phì phò ngắm nhìn một phía tìm kiếm cố tiêu thân hình Lúc này cố chiêu này tiêu, một kiếm đều ra một chiêu về sau đao ra về tay phải n ắ m chặt đoạn nguyệt không ngừng run r u dày n ắ m chặt dịch thủy tay đã nổi gân xanh trong lòng phiền muộn chi khí càng thêm nồng đậm cố tiêu lúc này trong mắt đã không t r ò n g t r è o chi s á c hai mắt m ổ mực sát khí h i ể n thị rõ trong lòng sát ý dần lên chỉ nghĩ phun một cái trong ngực phiền muộn đúng lúc nhìn thấy đạp tuyết thở phì phò cái đầu nhỏ nhìn chính mình bên phải cầm đoạn nguyệt bên trái cầm dịch thủy chậm dài hướng đạp tuyết chậm dãi mà đi đạp tuyết lúc này chính khí muốn tìm cố tiêu chút giận có thể thấy cố tiêu quanh thân buốc lên như mực sát khí hướng cái này chính mình đi tới sát khí ngưng t ế t không khí đồng dạng đạp tuyết sợ đến xì xì mạt ê ơ có thể cái này đ ỉ n h phòng chỗ không chỗ có thể trốn đành phải ôm lấy thị t khô run l y bẫy chính thấy cố tiêu sách đao kiếm đã gần đạp tuyết trước người d ơ lên đoạn n g u y ệ t cùng dịch thủy đàn sen chính muốn chạm đạp tuyết nho nhỏ đầu não c h ậ t đoạn n g u y ệ t kiếm n g u y ệ t mang t r ậ n lóe cố tiêu mi tâm thanh mang dần sáng cố tiêu trong mắt như mực sát khí lui sạch lộ ra trong c h ẻ o sáng n g ờ i ánh mắt cố tiêu tự mình trông thấy lúc này đạp tuyết hình tam giác đầu nao chính bị chính mình đan sen đoạn nguyện dịch thủy gắt lấy toàn thân phát run hai cái chân trước lại vẫn vững vàng ôm lấy thị khô cố tiêu bỗng nhiên h o ả n hồn vội vàng đem đe đạp tuyết nhìn lấy cố tiêu ánh mắt trong trèo biết là lúc này mới là cố tiêu b ậ n bịu một tiếng t í t e r kẹp chặt cố tiêu ống tay h áo dùng sức lôi kéo lên cố tiêu thấy đạp tuyết không thương chút nào lại nhìn phía bị đao kiếm đều chạm t ả n g đà lớn thầm nghĩ t h ậ t hiểm quả nhiên đao kiếm đều ra uy lực căn mạnh nhưng cũng bị hai luồng chân khí giao h ò a tâm trí bị mê mẩn cố tiêu nói xong nhìn về đứng sững ở địa dịch thủy cùng đoàn nguyện lòng còn sợ hãi đạp tuyết kém chút cái mạng nhỏ của ngươi tự mất bất quá ta cũng không phải tận lực tha thứ ta tốt hay không cố tiêu nhìn lấy chính tại lôi kéo chính mình quần áo đạp tuyết tràn đầy ấ y n ấ y nếu không phải sư phụ tại trong đầu của mình dùng kiếm ý khơi dậy lý trí đạp tuyết có thể thật muốn mất mạng tại chính mình đào kiếm bên dưới thấy đạp tuyết tức giận vẫn không chịu nhà ra cố tiêu đành phải ngượng ngùng cười nói vì biểu hiện ấ y n ấ y ta xuống núi tìm con thỏ tuyết chúng ta ăn một bữa làm sao nghe đến có thịt thỏ ăn đạp tuyết buông lỏng ống tay áo dựng lên đầu não suy tư chốc lát k h ả khà một người một chồn tính là hòa giải cố tiêu đem đoạn nguyệt thu vào h ộ kiếm dịch thủy cắm vào vỏ đao nghĩ đến vô danh bia xa xa một l nơi xa trong núi rừng b ư ớ c lên từng trận khói xanh khói xanh bên trong như có nhẹ nhẹ ớt hồi hương chi vị nương theo xa tán mà đi xa xa nghe đến còn có người chồn cãi nhau thanh âm q uy chúng ta thế nhưng là nói tốt đùi thọ là ta nướng tới ăn ngươi ăn n h ư n g khác l ạ c lộ bộp l ộ bộp tốt ta tốt ta một người một nửa được a l ạ c q u y một chương mười ba có khách phương nam tới tự mấy ngày trước cố tiêu đem chính mình đao kiếm đều ra lại kém chút tâm trí hôn l o ạ n tu luyện sự tỉnh bẩm báo sư phụ vị sư phụ khiển trách một phen nói lại muốn đem tự mình luyện tàu hỏa nhập ma mới ngừng cố tiêu liền lại không đồng thời thi triển thanh y lí quyết cùng dịch thủy sát khí nhưng không thôi động sát khí đao kiếm đều ra lại một điểm y lực đều không có cố tiêu liền lại không chấp nhất tại thanh y lí quyết cùng sát khí đồng thời thi triển mỗi ngày chính đem hai loại chân khí tách ra tu luyện tu luyện sau khi cố tiêu cùng đạp tuyết đôi nảy vô quy sơn song sát có thể đem trong núi này bách thú đều t hai họa không nhẹ thường xuyên tại cố tiêu nghiên cứu thanh y lí quyết chân khí cùng dịch thủy sát khí dưới ảnh hưởng mỗi ngày chuyên chú vào ăn uống cùng đánh thức công tác đạp tuyết tựa như cũng thành tập võ chi trồn một ngày cố tiêu tại đỉnh phong tu hành đ một ế một người một chồn thật không dễ dàng đem cái này hơn sáu mươi cân lợn rừng mang về nhà tranh dù là lý thúc cùng sư phụ đều đối đạp tuyết lau mắt mà nhìn lao, lao lý lại không bị lâu năm bệnh cũ quấy nhiêu thậm chí lao lý cái này nhiều năm không thấy tinh tiến cảnh giới có một tia phá quan buông lỏng cái này khiến lao lý trong ngày thường không nhiều tiếu d u n g mấy ngày gần đây ngưng tại lao lý khoe miệng xuống núi mua sắm còn là nuôi ngựa nấu cơm thế mà ngâm nga dân ca cố kiếm nhất chính tại sau núi trong nghĩa trang nhìn lấy bia đá đập cầm phản phất thế gian này trừ cố tiêu cùng kiện kia thật lâu không bỏ được nhất thời hàm vui đã không có chuyện gì có thể nhượng cố kiếm nhất tâm lại có gợn sóng một tay cầm túi rượu thưởng thức lao thiên gia hàn ý nhấm nháp trong miệng lấy ngày xuân say men say cuốn cuộn mới để cho cố kiếm nhất nhịp tim hơi nhanh hơn một chút cũng để cho cố kiếm nhất cảm giác mình còn sống cố kiếm nhất hơi khép hai mắt ngày xuân say vào miệng mềm mại và o cổ họng khoan thai hồi hương cùng người kia thích uống rượu mạnh hoàn toàn khác biệt suy nghĩ lại theo chênh trắng nổi lên trong lòng kiếm nhất ngươi cũng là nam nhi b ả y t h ư ớ c thế nào thích uống cái này nhu nhu nhược nhược tự thủy không biết là ai mới tới nhà ta một ngụ một m gọi cố tiên sinh một chén một khen ngày xuân say còn giống như bưng lấy ngày xuân say hát vang một khúc cá rượu vào cổ họng trí khí chưa đền đáp m à i thường dưỡng n g ự a ta tự dạo trí không đổi thần tiên không hái thiên cổ suối núi mấy lần mờ khu k u đây không phải là lần đầu gặp mặt khách khí một chút nhà tân bút muốn trước cho mang lên không phải đại nói, n g ư ơ ca dùng hai cảnh tu vi đội ta không mất t h ậ t khí kiếm nhất vẫn là lòng có áy náy nam nhi không cần ngưỡng hiệu ngươi vệ ta triệu quốc bách tính không cần nói cái này hai cảnh tu vi liền là lấy mạng đội mạng đại ca cũng tuyệt không mập mờ triệu đế tàn bạo vô độ vì sao đại ca còn muốn phụ tá với hắn ta kể ra thế chị hoàng ân đương kim thánh thượng chính là bị gian định chỗ che đậy lần này phụ vương ta truyền ta chính là cùng nhau vào kinh một là đem cái này tình hình chiến tranh báo cáo thánh thượng một là cũng là phụ vương nghĩ ở kinh thành khuyên can hoàng thượng cái kêu kinh thành định thần nhóm thấy phụ vương tất nhiên sẽ không lại mê hoặc với thánh thượng có thể hoàng đế à kiếm nhất không cần nhiều lời đợi ta kinh thành trở về chúng ta nâng cốc luân hoan ta giang lâm mỹ nữ như mây dịu giang động lòng người đến lúc nói với ngươi cái nàng dâu nếu như ta nàng dâu sinh một nhĩ tử ta nhuộn hắn bái ngươi làm thầy ngươi cái này một thân võ nghệ bây giờ thế nhưng là danh chấn thiên hạng ô n g sư tri cảnh đem cái kia bắc tấn trích tiên lão nhi đánh chạy chối chết cũng lập xuống lời thề đ ờ i này lại không ra tấn thổ ha ha vậy ta liền đi cùng đại ca đi một chuyến kinh thành ngươi cùng cái kia bắc tấn lão nhi đấu một thân là thường ta phen này đi một đường rất xa ngươi còn là thành thành thật thật tại lâm kinh dưỡng thương ta lần này đi nhanh thì hai tháng chậm t h i một năm liền hồi lâm kinh khi đó ngươi t h ư ờ n g cũng tốt hơn rồi khi đó phỏng đoán ta cái kia đệ đệ cũng quay về rồi ba thằng chúng ta đến lúc lại đem rượu ngôn hoan cố kiếm nhất hơi khép hai mắt mở ra hai mắt có chút liếc về phía sau lưng một hắc bảo nhân xa xa nhìn lấy bia đá mà tới có khác với cô tiêu ngày đó đạp tuyết khinh công mà đi không lưu mảy may vết tích người này vững bước đi hướng c ô kiếm nhất trong tuyết lại không giấu chân có thể thấy được hắn khinh công đáng sợ chỗ lương châu thành tới cái này vô quy sơn như thế lộ trình phiến tuyết chưa t h ấ m hắn thân người háo đen không lộ diện dùng giấu ở hắc bảo mũ trùm bên trong c ô kiếm nhất thấy hắc bảo nhân đã tới trong nghĩa trang thả xuống túi rượu ống tay háo vung lên đem trên tấm bia đá tuyết động quét rơi sạch sẽ người háo đen vẫn là bảo trì vừa rồi vững vàng bước chân tới cố kiếm nhất trước mặt lại là ba năm hắc bảo nhân mở miệng nói không sai thời gian như rượu cố kiếm nhất chậm lấy túi rượ v ẫ n là thưởng thức ngày xuân say mở miệng nói ta chủ gặp ngươi tí n vật mệnh ta đến đây người á o đen lời nói tựa như không có cái gì tình cảm nhất thời ham vui vọng ly sơn trang có thể tra cố kiếm nhất trong miệng ngày xuân say vào cổ họng mở miệng nói biết hắc bảo nhân đáp lại xong xoay người liền đi đứa bé kia sự tình vẫn là để chính hắn đi làm tương đối tốt cố kiếm nhất thấy hắc bảo nhân xoay người ly khai không nhanh không chậm mở miệng nói hắn ở đâu người á o đen định xuống thân hình hỏi mỗi ngày đi trên núi tu luyện võ nghệ giờ ngọ mới về cố kiếm nhất đáp hắc bảo nhân nghe đến cố kiếm nhất châu nói xoay chuyển thân thể mở miệng nói người trong giang hồ chỉ biết tông sư đấu trích tiên lại ít có người nhớ được cố kiếm nhất không sao tựa thanh nhàn như thần tiên không dùng hư danh là nhân gian cố kiếm nhất sáng sủa k h é p lời mở miệng lại chút xuống một ngụm ngày xuân say ba năm trước đây ngươi nhượng hắn xuống núi lị c h lãm chính là vì nhượng chính hắn đi trà khách tới hắc bảo bên dưới dù không nhìn do khuôn mặt cho dù là dò hỏi câu tử đều nghe không ra bất kỳ tình cảm phụ mẫu trưởng đôi mối thủ sao có thể mượn tay người khác cố kiếm nhất thả túi rượu nhìn lấy hắc bảo nhân chủ ta không tính người khác hắc bảo nhân vô tình cảm giác trả lời bên t r o n g tựa như sen lẫn một chút tức giận cũng thế ba năm này trong bóng tối bảo vệ hắn vất vả ngươi cố kiếm nhất nói ra chủ ta có mệnh không có không theo hắc bảo nhân lại khôi phục bình tĩnh thanh âm chim ưng con cũng nên ly khai che chở mới có thể d ư ơ n g cánh bay cao cố kiếm nhất thu hồi tối rượu nhìn lấy hắc bảo nhân nói ra năm đó t i ể u từng nghe nói ngươi trí kiếm s o n g tuyệt hắc bảo nhân nghe cố kiếm nhất chỗ nói rộng lớn hắc bảo trong tay náo trận lộ ra một thanh trường kiếm kiếm rất phổ thông không phải thép giỏng cũng không vàng bạc ngọc sức thần châu đại địa các nơi nội thành trong lò rèn trăm tiền tựu i có thể mua đến có thể hết lần này tới lần khác là cái này bình thường trường kiếm lúc này nắm tại người áo đen trong tay nhưng nhượng cố kiếm nhất vừa rồi nhẹ nhõm thoải mái vẻ mặt biến thành nghiêm nghị hắc b à o nhân toàn thân lộ ra từng tia kiếm ý xông thẳng lên trời vốn là tuyết rơi thời tiết tại kiếm ý thôi động bên dưới sức gió dần lên gào thét gió lạnh lướt qua xung quanh cây cao bầu trời mây đen như lên t ầ n g tầng c tầng ám hắc b à o nhân như pho tượng đồng dạng cầm kiếm đứng đấy không n ú c n í c h chút nào cố kiếm nhất cũng thân hình bất biến hai người liền như thế lặng lẽ đứng đấy một l Cố kiếm quang loại qua cố kiếm nhất thân hình không động vẫn là giơ tay uống ngày xuân say lại xem hắc bảo nhân đã liền lùi lại hơn mười bước mới vừa ngừng lại thân hình kiếm đã đước vừa rồi bị ngưng kết tại chống không tuyết bay tiếp tục rơi trên mặt đất hóa thành cái này tầng tầng tuyết động bên trong đệm chân đồ v ậ không người nhìn thấy vừa rồi cố kiếm nhất là như thế nào phá vỡ một kiếm này dùng ngươi tu vi sẽ không lộ ra cái hở nhưng như không bắt cơ hội này thực là không chỗ hạ thủ hắc bảo nhân tự mình nói ra vừa rồi một kiếm chi thiên cảnh bên trong không người nào có thể chống lại duy tránh mũi nhọn mới được tính mệnh c ố kiếm nhất nhìn về hắc bảo nhân mở miệng tán thưởng nói có thể ngươi chưa xuất kiếm hắc bảo nhân nhìn chính mình kiếm g â y nói c ố kiếm nhất người nhìn chăm chú hắc bảo nhân nhẹ g i ọ n g mở miệng nói trong lòng ta có kiếm đa t ạ hắc bảo nhân trầm mặc chốc lát mở miệng nói vừa rồi chỉ có người áo đen biết chính tại chính mình trường kiếm đâm ra lúc cô kiếm nhất đã phá chiêu ta đương tự hồi bẩm chủ nhân nhượng đứa bé kia tự mình xông xáo nhất thời ham vui ta cũng cha có manh mối nói cho ngươi một chiêu bại trận hắc bảo nhân có chút giật mình về sau liền lại khôi phục trước đó bình ổn â m điệu ngươi đến thời điểm cố kiếm nhất mở miệng lời còn chưa dứt có người đi theo bị ta giết không người sống người háo đen tựa hồ đã sớm biết cố kiếm nhất sẽ hỏi đồng dạng mở miệng trả lời nhấc chân muốn đi lúc lại quay người nói đến vọng ly sơn trang ba năm anh ly thiếp anh ly hội đều sẽ đúng hạng cử hành nếu môn trà đi biện kinh nhìn lấy hắc bảo nhân thân hình đi xa cố kiếm nhất chầm tư thật lâu lại ngẩu nhìn về vách đá cái t i a cố tiêu ngày ngày tu l u y ệ n chỗ lúc này cố tiêu chính tu luyện xong thanh y quyết cùng dịch thủy sắc khí trải qua mấy lần thử nghiệm không có cách nào tại tâm thần không bị ảnh hưởng bên dưới cùng dùng hai luồng c h â n khí cũng đành phải coi như thôi nhìn lấy một bên ăn lấy ăn để đạp tuyết cười mắng người cái tên này trong ngày thường chính là ă n ă n ă n thế mà cũng giống người tập võ đồng dạng thế mà có thể tự mình đánh giết lợn rừng chào bên trong sau cùng một ngụm thịt khô khẽ lật nhấm nuốt phía sau nuốt vào trong bụng đạp tuyết cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn nghe đến cô tiêu lời nói đạp tuyết dôi ra béo mập đầu lưỡi liếm môi một cái hướng phía cố tiêu chi chi chi biết, biết. chưa ăn no đúng không ngươi đều mập một vòng béo trồn cố tiêu t r e o g ẹ o nói chi chi chi béo trồn đem ngày càng to mọng đầu nào đắp lên cố tiêu ngu bàn chân tựa như lại nói nếu biết ra ý tứ còn không tranh thủ đi kiếm chút đồ ăn ngon cố tiêu đang định tiếp tục cười mắng đạp tuyết chính thấy nghĩa trang phương hướng một cống ngập trời kiếm ý phóng lên cao dẫn tới gió nội tuyết thịnh có thể cái này vô quy sơn bên trong có thể dẫn tới thiên tượng chỉ có sư phụ cố kiếm ý này tuy mạnh nhưng so với sư phụ vẫn là yếu rất nhiều cố tiêu trong lòng cảm giác đầu tiên có cao thủ đến thăm không lo được lại cùng đạp tuyết trêu trọc vội vàng đem đạp tuyết ôm vào trong ngực vận lên vân p nước nước, càng càng sư phụ vừa rồi ta tại đỉnh núi lệ công thấy cái này nghĩa trang chỗ có cố kiếm ý dẫn tới thiên tượng dị biến phải chăng có người ngoài đến thăm cố tiêu tại cái này vô quy sơn bên trong nhiều năm đều chưa từng thấy có người ngoài tới trong núi có thể vừa rồi thiên tượng lại không chỉ sư phụ một người nội tức phát ra cố tiêu lo lắng cố kiếm nhất an uy mở miệng hỏi lại có lao hưu đến thăm qua hai chiêu không sao cố kiếm nhất mở miệng uống một hớp rượu nhìn lấy cố tiêu sốt ruột bộ dáng không biết là trên choáng còn là cái này đã trời quang mây tạnh bầu trời xuyên qua tầng tầng cây khô chiếu d ọ i ở trên người dương quang chỉ cảm thấy n g ự c có c ô ấm áp bay lên cái gì sư phụ lao hưu không phải tại cố tiêu nghe sư phụ nói không ngại cũng tò mò nhiều năm như vậy còn lần đầu tiên nghe sư phụ nói có lao hưu tới thăm không khỏi nhìn về đỉnh núi cái kia vô danh bia đã chỗ cố kiếm nhất nhìn lấy cố tiêu bộ dáng kia n ư ờ i nói vì sư tuy nhiều năm không ra giang hồ thế nhưng không chỉ một cái kia bằng hưu cái kia sư phụ làm sao không nhiều lưu hắn một hồi sư phụ lao hưu tất nhiên là tiêu nhi t r ư ở n g bối tiêu nhi tự nhiên bái kiến một phen cố tiêu bị sư phụ khám phá chính mình lời nói đùa lúng túng gãi gãi đầu nói hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm cố kiếm nhất nói xong n g n g đầu nhìn về hắc bảo nhân đi xa phương hướng phương nam tể vân quốc đ ô giang lâm thành phương hướng q một chương m ộ mươi bốn mật tín phía bắc tới giang lâm thành năm đó doanh vương nhất thống thiên hạ tuần du thần châu các nơi đi qua yên kinh thành chính gặp hạn hán bách tính khổ không thể tả nhưng doanh vương hoàng giá tới yên kinh thành lúc vừa lúc trời giáng cam lâm bách tính đều xưng doanh vương thiên uy mới khiến lao thiên chiếu cố đều quỵ ở bên đường hô to và thuế doanh vương đại hỷ liền là sửa yên kinh lạ giang lâm phía sau triệu thị lấy doanh thiên hạ thay thế triệu mục thời kỳ quần hầu tự lập tề vân vương diệt chư hầu trao trả chính quyền triệu đế bị phong trung châu mười tám quận làm đất phong sau đó tề vân vương nhị thế tử tề thiệu vì báo phụ huynh mối thù diệt triệu liền định cái này t r u n g châu giang lâm là quốc đô tề thiệu xưng đế phía sau quốc thái dân an quốc lực ngày càng hưng thịnh mà cái này xem như đô thành giang lâm cũng thành thần châu đại địa phồn hoa nhất chi điệ chín chợ đều mở dù là ban đêm giang lâm nội thành cũng là đèn đốt s á n g trưng chợ đông bày sạp mùa bán tiểu thương lúc này chính cùng khách nhân lẫn nhau ra giá chợ tây nâng chén cạn chén t i ể u khách các tài tử chính uống rượu thì thầm đàm l u ậ n nhà ai tiểu nương tử mỹ mạo như vẽ chợ bắc vào nam ra bắc xe ngựa tiểu thương nhóm chính cao giọng hâu người đi đường né tránh chợ nam son dậy phấn đậm tú bà cùng lưng gù con heo quy công chính nhẹ nhàng thuyết phục lấy khách nhân đi tới cái kia trăng hoa đ i ệ n theo một cái b ù câu đưa tin bay qua cái này giang lâm ngoại thành phía trước liền là giang lâm thành nội thành cái này nội thành so sánh ngoại thành tĩnh mịch rất nhiều hoang thất cao quý Kinh đô trọng thần. đều cư trú ở cái này giang lâm trong nội thành tầm thường bách tính như không người mang theo đi vào thành đều sẽ bị định đại bất kính chi tội mà cái này trong nội thành lúc này có một chỗ dinh thự đen đốt sáng t r ư n g quan sát từ xa cùng cái này trong nội thành những khác dinh thự tĩnh mịch lộ ra không ăn cướp dinh thự đại môn rộng rãi sáng sủa phía trước hiên dùng đòn tay trang trí bên trên dùng phi nhạn tôm à u bên dưới có tư thế ba mở lầu son khép kín trước cửa thạch sư có buộc ngựa lộ ra uy nghiêm trang trọng đại môn phía trên kinh viết phạm phủ bồ câu đưa tin đi xuyên qua giang lâm ngoại thành não sự rơi vào phạm phủ bên trong một hoa y lão giả thấy bổ câu đưa tin trở về bận bịu lấy xuống bổ câu đưa tin trên chân mật tín bận bịu xuyên qua cửa hoa hành lang t ầ n g t ầ n g phòng nhỏ một đường b ư ớ c mạnh trong phủ bước nhẹ xuyên hành thị nữ bọn h ạ n h â n nhìn thấy hoa phục lão giả b ư ớ c mạnh mà đi đều nhượng bộ hành lệ vương lão quang hàn ra đi tới chính phòng một bên bên thư phòng vương quản g i a lui ngoài cửa phòng thị nữ k h ô người n g nhẹ gõ cửa thư phòng sau đó lui bước cung t í n h nói lao ra có mật tín phương bắt tới dù đã giờ tí trong thư phòng lửa đèn đều sáng một tiếng dàn mua uy nghiêm thanh em chuyển tới tiến nghe đến thư phòng người đồng ý chính mình đi vào vương lão quản gia bận b i ể u chỉnh đốn quần áo phía sau khẽ đẩy cửa thư phòng mà vào sau tấm bình phòng trong thư phòng trước b à n ngồi thẳng một người mặc cầm la áo dài eo buộc đ a i ngọc chân xuyên màu đen chất da lục hợp giải quan g ầ y gò khuôn mặt sưng g ò má nhô cao hai mắt hẹp dài có thần lúc này đang tay cầm quyển sách ních lại gần lấy trên bàn sách ánh đến ngưng thần đọc tỉ mỉ khoe mắt một chút nếp nhăn cùng dưới cầm ba sợi bạc trắng dâu dài nổi bận hắn đã gần tuổi sáu mươi vương lão quản gia khép lại cửa thần đọc sách không dám lên tiếng đánh gãy đành phải lấy tay nâng mặt tín không người đứng ở một bên lặng lão gia đem trong tay s á c h vợ đặt ở trên bàn xoa xoa hơi chua khỏe mắt vương lão quản gia thấy được tình cảnh nhanh đi một bên trên lò lửa lấy nước cấm thấm thức khăn lão gia thuận tay lấy ra khăn nóng lau chùi một thoáng nghề vải khuôn mặt mở miệng nói phía bắc t h ư tới là lao quản gia k h ô n g người đáp lão gia đem khăn nóng q u ă n g tại trên bàn chia tay đem vương quản gia nâng mật tín lấy tới vương lão quản gia thấy lão gia muốn mở ra mật tín liền muốn rời khỏi thư phòng vương lão quản gia đang định đẩy cửa đi ra ngoài lao gia hẹp dài hai mắt bên trong lóe qua một tia ý lạnh kêu lão quang ra kêu người đứa cháu kia trong giang hồ An những ngày gần đây thánh thượng hạ chiều phía sau tổng trong lúc vô tình nhấc lên giang hồ sự t ì n h giặc cỏ này bên trong loạn chút tự nhiên vô sự như bỏ lỡ phía bắc đại sự hừ hừ chính ngươi đất lượng vương quản gia chính rời khỏi thư phòng thân hình m ậ n r a dù không người c o n e o nghe đến lao gia đột nhiên một lời sợ đến trong nháy mắt quỳ trên mặt đất dùng c h á n quỳ xuống đất kinh hoàng đến lao nô nhất định hào hào ướt t h ú c cháu trai không dám bỏ lỡ lao gia đại sự lao gia âm âm nhìn lấy quỳ sắt vương lao ánh mắt chưa lại nhìn quỳ sắt đất quản gia một chút mở ra mật hàm qua một chút thời gian lao gia đọc xong trong tay mật hàm nhìn nhìn vương quản gia vớt d â u mở miệng nói d ậ y thôi người đi theo lão phu nhiều năm hôm nay ta cũng không phải là muốn trừng phạt ngươi người cái kia cháu trai tại biện kinh làm mưa làm gió khác người sự tỉnh càng ngày càng nhiều cùng phía bắc liên lạc sự tỉnh quá mức trọng đại lão phu lo lắng như hắn lại như vậy đi xuống triều đình tất nhiên có chỗ phát giác thánh thượng rất thiện nhìn rõ nhân tâm như lộ ra mảy may chân ngựa người ta đều sẽ vạn kiếp bất phục vương lão quản gia quỳ sát đất tuy là mùa đông trên thân mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo trong mở miệng nói lao ra minh g á m ta này liền một phong thư hồi cho ta cái kia không hăng hái cháu trai chỗ định muốn hắn ước thúc lợi nói hành động một lòng làm tốt lao ra việc làm lao ra vớt ư dâu nói không lần này ngươi tự mình đi lao ra nhìn hướng vẫn không dám đứng dậy vương l á o quang hàn gia lần nữa mở miệng nói năm đó triều ta thủy tổ đại phá h u n g n ô lúc từng được trung nguyên kiếm thần ly khô vinh t ư ơ n g trợ mà ta tể vân lập quốc về sau cái này ly khô vinh liền tại thành biện kinh bên ngoài vọng ly sơn sáng lập vọng ly sơn trang bây giờ ly khô vinh bế quan không ra h ắ n cái kia vọng ly sơn trang mỗi ba năm liền sẽ phát ra hướng thần châu người tập võ phát ra mời lần này ngươi cái này cháu trai trong thư châu nói ly khô vinh nhiều ngày luyện công bế quan không ra giang hồ đều ng hắn đã tẩu hòa nhập m a năm nay ba năm chi kỳ lại tới vọng ly sơn trang lại đến anh ly lệnh tái hiện giang hồ thời gian anh ly hội cũng sẽ tại mùng một tết phía sau tổ chức người đứa cháu kia hiện đã có chút danh tiếng nếu không có gì ngoài ý muốn cũng sẽ nhận đến lời mời ta muốn ngươi đi một chuyến một l à để người đứa cháu kia đi vọng ly sơn trang tìm tỏi ly khô vinh đến tuột cùng thứ hai đi chuyến lang châu chuyến ta lời nhắn cùng cao liêm đồ vật kia cần phải mau chóng tới tay vâng lão này ô n liền thâu đêm suốt sáng định không phụ lao ra giao phó vương lão quản ra trong miệng xứ phải có lẽ là quý lâu đứng dậy lúc lão đạo bất ổn vẫn dáng chống đỡ lấy vị le nhìn lấy vương lão quản gia đứng dậy mà đi thân ảnh lão gia vớt d â u suy tư chốc lát lại nhìn phía ngoài cửa sổ xa xa chỗ cái kia kể vân trí cao toàn lực thâm cung chỗ khoe miệng câu ra một vệ tận ẩn cười gằn sau đó hô hoán một tiếng người tới chuẩn bị t i ệ u bên ngoài thư phòng bị vương lão quản gia lui h ạ nhân nghe đến lao ra hô hoán bận điệu bước nhanh tới ngoài cửa thư phòng trong miệng xưng vân mà đi một nén hương về sau phạm phủ cửa sau một đỉnh hai người t i ệ u nhỏ đợi tại nơi này lao ra mặc thường phục túi đầu vào kiệu đi phủ thái tử hai tên cường trắng kiệu phu nghe lao ra chỗ nói nâng kiệu lên một đường bước nhanh hướng phủ thái tử mà đi. tề vân hoàng đế tề thiệu sau khi l ậ p quốc sinh hai con đại hoàng tử tề vũ từ nhỏ liền bị tề thiệu mang theo bên người giáo dục đạo trị quốc có thể tề vũ người danh tự bên trong dù có chứa một cái võ chữ lại bản tính tàn nhẫn phẩm hạnh công chính đối nhân xử thế đều không một nước thái tử tư thế trái lại nhị hoàng tử tề thao người chính như tên văn thao vũ l ư ợ c nhân hợp cung hiếu xử sự công bằng chính trực đối đãi người thân thiện hữu lễ văn võ ba quan đều khen những năm gần đây tề thiệu càng thân thiện hữu lễ văn võ ba quan đều k h n những năm gần đây tề thiệu càng thêm thân cận tề thao phàm trong triều lớn nhỏ công v i ệ ề u hỏ ý tề thao xử lý càng thân tuyên chỉ ban cho ninh vân p h ụ trong triều đình gần đây đã lời đồn đại nổi lên b ố n phía nói sớm muộn hoàng đế tất phế thái tử mà lập nhị hoàng tử là thái tử càng có dùng nhóm lớn quan viên liên danh thượng tấu mời hoàng đế lập thái tử khác có thể một đám nôn quan lại một lực phản bác nói lập đích lập t r ư ở n g là cổ c h i tổ chế không thể tránh lịch hai phương chức là riêng phần mình thượng tấu sau đó tại trên triều đình dùng lại bộ thượng thư trịnh trực dẫn đầu một đám quan viên liệt thái tử không đức hạnh sự tình mời tấu hoàng đế tề thiệu chọn lại thái tử mà lấy tạ đ â ngự sử âu dương vì dẫn đầu một đám nôn quan thanh lưu tác lực can gi hai phương trọng thần ồn ào đến không thể gỡ ra nổi sau cùng tề thiệu nổi trận lôi đ ỉ n h hạ chỉ như có lại vọng nghị thái tử sự tình người định trạng không tha mới lắng lại lần này phong ba mà lần này phong ba về sau nguyên bản huynh thân đệ c u n g tề vũ tề thao lại như vậy không giống lúc trước hòa thuận thái tử tề vũ chính tại trong phủ thái tử uống rượu b ồ n tâm phiền ý loạn chính mình gần đây lại bị phụ hoàng đương đ ỉ n h khiến trách nói chính mình xử lý tây nam sự tình không ổn càng đương đình khen ninh vương tề thao đại biểu triều đình cứu tế nạn dân tri công để cho mình lại tại chỉnh trực một tốp quan viên trước mặt ném ặ t mũi tuy nói phụ hoàng ít ngày trước động lôi đình tri nhưng như cứ thế mãi chính mình cái tiên linh vương đệ đệ khả năng thật sẽ thay thế chính mình trở thành thái tử có thể chính mình vô luận là trị quốc kế sách còn là cung ngựa võ nghệ đều không bằng đệ đệ nghĩ đến đây tề vũ bực bội đã kìm nén không được phất tay đang muốn cho lui còn tại trong sảnh ca múa bọn thị nữ lại tại phất tay lật đổ một bên vì chính mình rót rượu thị nữ bầu rượu lớn mật một bên phục vụ phủ thái tử hoạn quan triệu luân lên tiếng khiến trách thị nữ bận b u quỳ dạp xuống đất dung như cái sảng dập đầu không ngừng nô tỉ có tội mong thái tử thứ tội không sao tê vũ phất tay ngăn cản hoạn quan khiển trách thị nữ lời nói đứng dậy dạo bước tới thị nữ trước mặt túi người xuống dùng tay nâng lên thị nữ non nớt khuôn mặt từ trong ngực móc ra một phương khăn g ấ m nhẹ nhàng lau chùi lấy thị nữ vừa rồi dập đầu x i n tha mà chạy máu cái chán trên mặt lại hiện ra một vệ tàn nhẫn mỉm cười các ngươi cũng xem thường ta cái này vô năng thái tử có phải hay không nô tì nhất thời thất thủ mời thái tử ra tha nô tì lúc này thị nữ trong mắt đã vô thần nhìn lấy thái tử ra trẻ tuổi tuấn tú lại trong mắt chứa tàn nhẫn quang mang khuôn mặt trong miệm vẫn lẩm bẩm s i n tha tê vũ cười lấy vì thị nữ lau chù Đem mang theo mang máu tươi khăn gấm ở trong tay vướt vướt, môi mỏng mở miệng khiến trách hoạn quan vung tay vừa quan tay khăn trong nhả, trưỡng nói xong, khiến hoạn vung giết, tươi vướt vướt, thái tử trách khẽ rồi ở lúc ê tên lên n vân hơn, đến liền xin tha thanh âm đều không nữ hai hắc khắc hiệt tha thể hô lên tiểu thị nữ kéo đi ra. giáp tiểu đi tề tức đều vệ âm kéo đem sợ l này phủ thái tử trong chính sảnh vô luận là vũ nữ hoạn quan còn là hầu hạ hạ nhân đều câm như hến trong lúc nhất thời trong sảnh mọi người túi đầu mà đứng bên ngoài phòng truyền ra từng trận t ê u rên nhuộm mọi người không nỡ lại nghe chỉ có trong sảnh thái tử tề vũ vớt vớt trong tay khăn máu mỉm cười mà đứng một tên tiểu hạ o n quan từ sau tấm bình phong chui ra ghé vào triệu luân bên thai thấp giọng vài câu triệu luân phất tay cho lui tiểu hạ o n quan bước nhanh tới tề vũ bên thân k ề thai nói bẩm thái tử ra hữu thừa tướng phạm n ư u bái phỏng tề vũ nghe nói trong mắt ra hiệu triệu luân xoay người hướng trong sảnh mọi người vung tay lên đầy sảnh thị nữ hạ nhân đều hành lễ mà lui trong lúc nhất thời trong sảnh chỉ còn thái tử tề vũ cùng một bên phục vụ hạ quan triệu luân phạm ngưu từ chính mình phủ thừa tướng mà tới tại triệu luân tiếp dẫn bên dưới xuyên qua phủ thái tử giữa hành lang liếp thấy bên ngoài phòng trên ghế dài bị trượng giết tiểu thị nữ ng phạm i n g lưu hẹp dài hai mắt hơi thấp vội vàng không người quỳ xuống hành lễ nói thái tử i a vật an thần phạm lưu tham kiến thái tử tề vũ thấy phạm lưu quỳ xuống hành lễ bước lên phía trước dịu đỡ đem phạm đỡ dậy. Tướng không cần thiết đa lễ mấy ngày trước nhờ có phạm tướng phạm lưu đứng dậy hẹp dài hai mắt ra hiệu tề vũ tề vũ đem nói phân nửa lời nói ngừng lại triệu luân thấy phạm n h u cùng thái tử có lời muốn đảm liền không người hành lễ rời khỏi cái này trong chính sành chỉ còn thái tử ra tề vũ cùng phạm n h u hai người tề vũ thấy hai bên đã không người vị lấy phạm n h u ngồi xuống liền tiếp tục nói ra mấy ngày trước nhờ có phạm tướng tương trợ trên triều đình mới chưa n h ư ợ n g trịnh trực lớp k i a quan viên được như ý lớp k i a quan viên đều lòng mang ý xấu phạm n h u vớt dâu nói thái tử chính là ta tề vân thái tử từ xưa tổ chế có nói lập đích lập t r ư ở n g âu dương đại nhân cùng một tốp đồng liêu cũng bất quá là tuân theo tổ chế mà thôi tề vũ thấy phạm như chưa thừa chính mình hào ý liền lại ngồi tại phạm như bên thân tự thân vị phạm lưu rót lên một chén tràn ó n g hai tay nâng chén nói ta tự biết nếu không có phạm tướng từ trong hòa giải âu dương đại nhân đám người một tốp ngôn quan thanh lưu là sẽ không vì ta nói chuyện phạm tướng tri ân tể vũ k h ắ c trong tâm khảm thái tử ra không cần cảm ơn đây đều là chúng ta những n à y thần tử nên làm phạm lưu mặc dù ngoài miệng vẫn chối từ lấy tể vũ cảm tạ lời nói lại đem tể vũ trong tay cái chén tiếp qua tể vũ thấy phạm lưu đã tiếp nhận chính mình cảm ơn liền mở miệng dò hỏi phạm tướng đêm khuya đến thăm không biết tại sao phạm lưu nhìn lấy trước mặt thái tử không khỏi khẽ mỉm cười thái tử ra xin thứ cho lão thần nói thẳng tự ta Đương kim tề h h á n t vũ nghe cẩn n gia dân, t phạm lưu ý ở ngoài lời là tại vì hắn tương lai triều đình quan lộ lo lắng liền la liền mở miệng cười nói hữu tướng nói cực phải bạn cũng dù từ nhỏ liền bị phụ hoàng lập làm thái tử có thể mấy năm này trong triều đình liền có người không ngừng hướng ta làm khó dễ t i ự u liền phụ hoàng cũng bị những người này c h ố mê hoặc như hữu tướng chịu giúp ta một chút sức lực tương lai ta vị đạp cựu ngũ hữu tướng chính là ta chi tể tướng cái kia hữu tướng tiêu dục không phải một mực cùng phạm tướng chính kiến không hợp nha dùng ta tới xem phạm đại nhân mới là tể tướng không hai nhân tuyển phạm hữu thấy tể vũ bị chính mình vừa rồi chỗ nói chỗ che lậy quả thật cho là mình là vì quan lộ mà tới liền vuốt dâu cười nói nhận được thái tử gia hậu ái lao phu nguyện tương trợ thái tử gia bất quá lao phu cũng không vì quan lộ mà là vì ta tể vân chính thống mà thôi tề vũ cười nói phạm tướng chỗ nói chính là bản cung trong lòng suy nghĩ dùng phạm tướng ánh mắt xem ta cái kia ninh vương hoàng đệ làm sao dùng lao thần ánh mắt ninh vương điện hạ gặp chuyện trầm ổ n có độ xử sự, sự có phương đối với chúng ta thần tử cũng tôn trọng cực kỳ phạm n g u hẹp dài hai mắt liếc thấy lúc này tề vũ tựa như mặt lộ ra không vui vớt dâu tiếp tục nói có thể ninh vương điện hạ dù sao cũng là con thứ như tương lai thái tử điện hạ đối ninh vương điện hạ dạy d ỗ t h ỏ ả đáng hẳn là thái tử đang vị về sau phụ tá thái tử cánh tay đắc lực chi thần tề vũ vốn nghe đến phạm ngư nửa trước đoạn lời nói lòng có không phạm tướng châu nói rất được ta tâm ta cái này đệ đệ s á t thực thông minh có thể hắn dù sao cũng là cái con thứ chính như phạm tướng châu nói ta đ ă n g vị về sau tất h ả o h ả o dạy dỗ hắn cũng là ta trị quốc tốt trợ lực tề vũ ước mơ đem đến từ mình đăng cơ tình cảnh không khỏi lâng lâng cười nói có thể tề vũ lúc này lại không có nhìn thấy phạm m g ư u trong mắt một t i ê u ý lạnh điện hạ có thể biết ngày gần đây thánh thượng chỗ sầu sự t ì n h phạm m g ư u lời nói xoay chuyển hung nô tập kích quầy dối cũng không phải sơn hải quan có vương điểm trấn thủ húng chi những năm gần đây tiêu tướng cũng tự tỉnh mà đi cái kia sơn hải quan có hai vị này sơn hải quan tự nhiên không lo phạm mưu khẽ lay đầu đáp b ắ c tấn nam đường thái tử lại hỏi phạm mưu tiếp tục l ắ p đầu đến cũng không phải nam đường theo năm đó cùng thánh thượng dùng doanh giang làm danh giới cùng nam đường rạch sông m à tới nam đường cùng ta tể vân những năm gần đây chưa lên xung đột b ắ c tấn dù thường xuyên nhiễu ta bên cạnh có thể ta tể vân quốc lực ngày càng hưng thịnh b ắ c tấn cũng không dám cùng ta tể vân trở mặt càng đừng nói cái nào ngoại tộc tiểu quốc cùng trên b i ể n phụ tăng cái k i a dùng hữu tướng chỗ xem phụ hoàng hôm nay có chuyện gì sầu lo tề vũ không hiểu hỏi phạm mưu hẹp g i i ánh mắt lướt qua tể vũ khuôn mặt thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là đần độn không chịu đổi người như người này sau này kế vị tề vân đối b ắ c tấn mà nói tất nhiên là chuyện tốt liên la đỡ tể vũ cánh tay hỏi đến thái tử đ i ệ n hạ ngươi suy nghĩ cẩn thận những ngày này thánh thượng hạ chiều lúc kiểu gì cũng sẽ đề cập người nào ly khô vinh quá tỉ mỉ nghiền ngẫm tìm một phen vô đầu nói không sai chính là trung nguyên kiếm thần ly khô vinh phạm hưu trong lòng lướt qua một tia miệt t h ì nói có thể vẹn vẹn một v õ phu đơn giản là tại dân gian bên trong có chút danh tiếng thôi phụ hoàng ngâu biết một chút giang hồ dân gian sự tỉnh thuận môn màn âng vì sao nhưng lại là nhượng phụ hoàng lo lắng thái tử rất là không tiếp t h á i điện tử h ạ ngươi không n biết, có chỗ ă m đó ngưu ơ i gia hoàng h cùng ra n nô tại Trung Châu đại chiến, nhờ có người này g tại một kiếm quét rơi hung nô ba đại Châu có kiên ế chiến chiến m mới mà một Phạm quét hung tuy cuộc, Lưu thủ, thắng, thể tại trong chiến tranh cũng sẽ trở thành rơi đại giang chi phối chi binh. i phá những hồ nhân pháp nô này cũng vô ba cao vừa cục có sĩ sẽ kỳ k nhẫn là tề vũ giải đáp ta đây ngược lại là có c h ỗ nghe thấy hoàng gia ra năm đó đại thắng hung nô còn có hoàng bá bá tại phía bắc quét ngang b ắ c tấn đều có giang hồ cao nhân tương trợ có thể dân gian người đã đ a n g giá phụ hoàng lo lắng tề vũ từ đầu đến cuối đối người trong giang hồ chẳng thèm ngó tới cái này ly khô vinh thủy trung là đối chiều ta là có công chi thần nghe đồn hắn sáng lập vọng ly sơn trang cái này trong sơn trang có một kính hoa thủy nguyệt c á t trong các ghi chép giang hồ nhãn sự bất kỳ người nào như trưởng khống những chuyện này liền là bắt lấy những này dân gian khách được điểm những người này liền sẽ vì ngươi sử dụng trước đó niệm đến ly khô vinh tri công lao thánh thượng mỗi ba năm đều sẽ sai người đi vọng ly sơn trang ấn thưởng mà năm nay giang hồ đều chuyển ly khô vinh luyện công t ẩ u h ỏ a nhập m à không còn sống lâu trên đời mà trong tay hắn kính hoa thủy n g u y ệ t cắt liền thành người người ngấp nghé đồ vật năm nay thánh thượng không chừng sẽ sai người đi hướng vọng ly sơn trang bất quá n g h ị muốn tiếp quản vọng ly sơn trang cái này đi hướng vọng ly sơn trang người t i u nhất định là thái tử điện hạ ngài cùng ninh vương điện hạ hai vị hoàng tử bên trong một người chỉ có ngài hai vị bên trong một người trưởng không cái này vọng ly sơn trang mới có thể để cho cái này kính hoa thủy n g u y ệ t vì triều đình sử dụng phạm n ư u nói ra nguyên lai、like、như thế cái tiếp theo hữu tướng ý tứ là muốn ta tranh thủ cái này đi hướng vọng ly sơn trang cơ hội thay phụ vương cầm xuống kính hoa thủy nguyện cắt tê vũ t ự như minh mạnh phạm ngư ý tứ Phạm ưu lúc này lại lắc đầu nói không lao thần là nghị thái tử điện hạ vô luận như thế nào cũng muốn rời xa chuyện xui xẻo này mà lại muốn một lực để cử ninh vương điện hạ đi làm năm nay ân thưởng người đây cũng là vì sao cái này kính hoa thủy nguyệt một khi rơi vào ta cái k i a hoàng đệ trong tay chẳng phải thành trợ lực của hắn t ề vũ không hiểu thái tử điện hạ nghĩ kỹ lại như ngài là thánh thượng ngài hoàng tử vốn là tại triều đình bên trong u y vọng ngày càng hưng thịnh bách tính đối với hắn cũng yêu quý cực kỳ n h ư trong tay hắn lại nắm giữ như thế một cái có thể khống chế giang hồ dân gian độ vận ngài sẽ hay không có t r ô lo lắng phạm h ư hẹp dài ánh mắt cùng thá tề vũ suy nghĩ chốc lát tựa như minh bạch phạm n h u d ụ ý khỏe miệng cũng đi theo phạm n h u lộ ra một vệt tay độc tiêu dung nguyên lai、like、như thế nếu ta cái k i a hoàng đệ cũng một lực chối từ lại có thế nào phạm n h u ý vị cao thâm cười nói lao thần có một kế có thể để l i n h vương điện hạ không thể không tiếp nhận phen này ban â n sự tình mời thái tử điện hạ kể thai tề vũ vội ghé thai phạm n h u bên người phạm n h u t h ấ p giọng kể thai mà nói như thế như thế như vậy như vậy không nhiều sẽ chỉ nghe trong chính sảnh thái tử cười nói như thế rất tốt c ự theo hữu tướng châu nói sau nửa cách giờ phủ thái tử một đỉnh hai người kiệu nhỏ từ cửa sau mà ra hai cái cường trắng kiệu phu nhấc lên kiệu nhỏ một đường bước nhẹ đi nhanh hướng phạm phủ phương hướng mà đi phạm mưu rời đi thái tử tề vũ trong sảnh nói người tới hoàng quan triệu luân từ sau tấm bình phong chặt ra không người buông tay nói mời thái tử ra phân phó kiệu nhỏ một đường thằng đong đưa trong kiệu phạm mưu mệt mỏi muốn ngủ đột nhiên chỉ cảm thấy cố kiệu dừng lại ngừng lại nhấc trên kiệu cửa sổ mạch mải hướng ra phía ngoài nhìn tới chính thấy còn chưa tới phạm phủ chính tại một chỗ tiểu đạo ngừng lại phạm mưu phẫn nổ quát hỗ trướng chưa tới phủ thượng hai người các ngươi đây là làm xốc lên cố kiệu rèm cửa chính muốn quát mắm kiệu phu nhưng không thấy kiệu phu thân ảnh. nội thành trên đường nhỏ yên tĩnh dị thường chỉ còn chính mình cùng cái này quốc kiệu phạm lưu nhìn về sau lưng theo lý thuyết kiệu phu sẽ không đi cái này thường ngày không người tiểu đạo mới là hai người này cũng là theo chính mình nhiều năm sao sẽ vô cớ mất tích đem chính mình thiết tại cái này chỗ không người mà phạm lưu tại quay người lúc t i ệ u phía trước cách đó không xa đứng thẳng một bóng người người này phảng phất vô thanh vô tức r a biên ở đây một thân y phục dạ hành ăn mặc trên mặt mang theo một cái mặt nạ màu đen nhìn không rõ khuôn mặt người áo đen đứng lẳng lặng phạm lưu bị dọa đến toàn thân mùa hối lạnh đánh bạo cất lên ngươi là người nào lại dám bắt cóp bạn quan lao phu thế nhưng là t ề vân hữu tướng phạm hưu đây là hoàng thành dưới chân ngươi cả gan bắt cóc mệnh q u a n triều đình có thể biết đã phạm vào tội không tha người áo đen lẳng lặng nhìn lấy phạm hưu chốc lát người áo đen thanh em khàn khàn chuyển tới phạm đại nhân phạm hữu tướng quả là thật lớn quan uy ngươi có thể nhận biết vật này người áo đen nói xong từ trong ngực móc ra một phương như mực đen nhánh lệnh bài lệnh bài bên trong tình l ì n h một cái tân chữ phạm hưu chứa lên can đảm đi tới nhìn một cái liền lập tức quỷ sát đất nỗ hoàng văn t u ế vạn t u ế vạn văn t u ế thượng sứ vạn an nơi này là tể vân hoàng thành dưới chân không phải nói chuyện đ i ệ n mời thượng sứ rời tôn b ư ớ c theo ta tới chỗ khác lại tinh tế bờ báo phạm h ư u lúc này trong lòng sợ hai thời khác nơi này chính là t ề vân kinh đô nội thành như có bất kỳ sơ suất nào khổ tâm nhiều năm kinh doanh thậm chí khó giữ được tính mạng yên tâm đã hoàng thượng nhượng ta tới ngươi liền không có việc gì ta đã dám ở chỗ này hiện thân gặp ngươi liền sẽ không bạo lộ hành tung của ta lại càng không có người sống sẽ bạo lộ thân phận của ngươi người háo đen thanh em khàn khàn lộ ra từng trận s á c ý thượng sứ lần này tới phải chăng bệ hạ có khẩu dụ tương truyền phạm hữu lúc này trong lòng lo lang thoáng tối lui vẫn thật hướng người á o đen hỏi người lão nhi này ngược lại là cơ linh hoàng thượng cũng không có khẩu dụ cho ngươi chính là phái ta đến đây cáo chi cho ngươi ly khô vinh xác thực đã tẩu hòa nhập ma mệnh ngươi vô luận như thế nào cầm xuống kính hoa thủy nguyệt các bên trong t ề vân giang hồ b ị sự người á o đen nói ra cái gì ly khô vinh sự tình là thật ta tại t ề vân bắc cảnh bảy giang hồ nhãn tuyến cũng mới dò xét đến chuyện này cũng không biết tin tức này thật giả hay không cái kia ly khô vinh có trong truyền thuyết trích tiên cảnh giới thế nào sẽ đột nhiên tẩu hòa nhập ma phạm hữu lúc này không dám tin có thể chính mình đoạt được mật tín bên trên thật có tin tức này Có thể t r o n g t h ư cũng không xác không nhận ly khô ly v i nào h phải chăng đã thật tẩu hòa nhập hát ý nhân kia n đã tẩu thế ma, liền như vậy vương tin. Người như vương vậy áo đen phảng phất nhìn thấu phạm lưu tâm sự lên tiếng nói ngươi không cần hoài nghi ly khô vinh sự t ì n h là ta làm lần này đến đây trừ cáo chi ngươi ly khô vinh sự t ì n h còn có một chuyện vật k ì a ngươi phải nhanh tới tay b ệ hạ đã đợi quá lâu ta muốn thay b ệ hạ nhắc nhở ngươi đừng quên ngươi là thế nào lên làm cái này t ề vân hữu tướng ngươi đối với ta bắt tấn tồn tại ý nghĩa là cái gì phạm lưu vội vàng không mình hành lễ biểu đạt chính mình trung thành phạm lưu nhiều năm tiềm ẩn cùng tể vân triệu bên trong không dám quên thân phận của mình Ta chỗ bố trí cục tại tề chỗ cục bố v â người t r o n ề u công lao ta tự sẽ bẩm lên bệ hạ tương lai ta bắc tấn nhất thống thiên hạ cũng định không thiếu được ngươi chốt tốt người áo đen nghe đến phạm ngưu lời nói hài long gật đầu tiếp tục nói ta tự đi ngươi yên tâm ngươi ta kiệu phu một hồi có người sẽ đưa về hôm nay n g ư ơ i ta chỗ đàm sẽ không có người biết được chỉ cần ngươi h ả o h ả o vì ta bắt tấn làm việc đương nhiên sẽ không bạc đ ạ i với ngươi đa tạ thượng sứ đường đường t ề vân hữu tướng bây giờ chính định b ỡ hướng người áo đen hành lễ đợi phạm n hưu lại ngẩng đầu lúc nơi nào còn có nửa điểm người áo đen hình bóng quay đầu lại hướng hướng chính mình cố kiệu lại thấy hai cái kiệu phu lúc này đã xuất hiện cố kiệu chỗ hôn mê bất tỉnh phạm n hưu lúc này mới cảm giác chính mình áo trong đều đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu tại cái này mùa đông gió lạnh thổi phương giác lạnh lẽo vội vàng đánh thức k i ệ phu hai cái kiệu phu chỉ cảm thấy không hiểu ra sao hai người tịu té xịu tại bên kiệu chỉ nghe láo ra hai người mới khoan thai tỉnh lại không dám lại nghĩ nhiều hai người vội vàng ngầm t i ệ u lên đưa lão ra hồi phụ đi q u y một chương mười sáu trong cung chuyện đêm tề vân trong thâm cung một thân hát giáp tề vân vệ chính xếp hàng xuyên hành các cung bên trong các cung đều đã tắt đèn m à n g ủ chỉ có vân thư điện bên trong vẫn đèn đuốc sáng trưng ngoài điện phòng thủ tiểu h o ạ n quan ngắc ngủ xoa xoa ngái ngủ hai mắt mạnh c h ấ n tinh thần dự thẳng lốt h a i chuẩn bị trong điện tùy thời hô hoán thư án này phía sau phân loại hai mặt đều thường cao giá sách dùng màu xanh lơ vải mạt tre giá sách chính giữa đỉnh treo lễ hiếu nhân hợp biển Thư án này phía sau ngồi lấy chính là bây giờ tề vân hoàng đế tề thiệu tề thiệu dù mới đến tuổi bốn mươi lại tóc mai thành s ư ơ n g lúc này tề thiệu tay cầm chu x a bút lật xem tàu trương thỉnh thoảng dùng bút son vòng ra thỉnh thoảng dùng bút son phê duyệt toàn bộ vân thư điện bên trong chỉ nghe sưởi ấm trong chậu than lửa than bùng cháy thanh âm sau nửa canh giờ tề thiệu thả xuống trong tay bút son thân thể tựa vào ngự ý trên ghế tựa thở dài nhẹ nhõm bên thân đứng thẳng đại hoạn quan trung tề thấy tề thiệu phê duyệt xong hôm nay tàu trương vội vàng đem vừa rồi chuẩn bị tốt cháo sâm cùng khăn nóng ngày ngày vất vả v i ệ c nước vạn mong bảo trọng tốt bản thân thân thể nghe đến trung tề châu nói tề thiệu dựa lấy ngựa ý thân thể thẳng lên mới thấy cái này tề vân hoàng đế khuôn mặt dù râu tóc đều sinh tóc bạc lại cái này ngăn không được hắn đế vương anh tài mày kiếm nhập tấn như sao con mắt tuy bị tuế nguyệt c h e đi một chút qua n mang lại lộ ra từng trận đế vương uy nghi vân thư điện ánh đèn chiếu dọi lấy khỏe mắt nếp nhăn càng lộ vị này khai quốc đế vương cần chính tư thế nâu thấm tú kim long bảo khóc thân nhộp tề thiệu đế vương chi uy lại hơi mang theo mấy phần tùy tính trạng thái chấp từ phụ vương cùng vương cùng vương hoàng đế nhẹ xoa c h á n của mình nhìn về trước mắt chất đống như núi tấu trường trong mắt l ó e lên một tia tâm tình lao nô chính là như thế mỗi ngày nhìn lấy bệ hạ bất chấp long thể ngày ngày vất vả thực là cực kỳ khó chịu đại hoạn quan trung tề đỏ cả vánh mắt dùng tay sờ sờ khỏe mắt tràn ra v ệ t nước mắt hoàng đế dùng khăn nóng lau chùi long nhan nhìn lấy cái này bồi bạn chính mình nhiều năm h ầ u c ậ n cười nói yên tâm chấm thân thể chấm bản thân biết bất quá mùa đông này thực là rất nhiều công việc tây nam tuyết hai hung nô cùng bắc tấn thường xuyên nhiễu ta biên cảnh cái này vùng duyên hải phủ tang một chút du lãng võ sĩ lại thừa dịp này lúc quấy d Còn tốt thao nhi đem cái này tây nam cứu trợ thiên thai sự tình làm thỏa đáng sơn hải quan có vương láo tướng quân cùng tiêu tướng toa c h ấ n hung nô tự không cần lo lắng hoàng đế ánh mắt chuyển qua trung tề trên thân tỉ mỉ quan sát lấy một hồi tiếp tục mở miệng nói c h m gần đây nghe năm đó phụ trợ phụ hoàng lui hung nô ly khô vinh cùng hắn cái kêu vọng ly sơn trang tựa hồ ra chút tình huống ngươi năm đó đã từng là người trong giang hồ thấy thế nào cảm thụ đến hoàng đế ánh mắt trung tề nghe đến thánh thượng đột nhiên đề cập chính mình trẻ tuổi sự tính tới trung tề trong lòng giật mình vội vàng quỳ mọc tại ngự án một bên mở miệng nói l a nô dù lúc tuổi còn trẻ tại hành tàu bất quá đã bên vua nhiều năm l ã o nô bây giờ chính là bên bệ hạ một đầu l ã o cậu chuyện giang hồ l ã o nô sớm đã không nhớ rõ nói xong phen này ngôn ngữ trung tể quỳ sát đất lại không nhiều lời một câu nghe đến trung tể châu nói hoàng đế khẽ lay tròn râu cũng không mở miệng chính là mắt sáng như b ớ c nhìn lấy trung tể sau một lúc lâu tựa như được đến mình muốn đáp án nhẹ giọng mở miệng nói quên có lúc cũng là chuyện tốt chấm chính là thuận miệng hỏi một chút ngươi không cần kinh hoàng đứng dậy trả lời là trung tề nghe đến hoàng đế châu nói bỏ dậy không người mà đứng hoàng đế đứng lên quay thân ngẩng đầu nhìn về sau lưng nhân hiếu lê hợp biển một lát sau mở miệng nói chấm nghe cái này ly khô vinh vọng ly sơn trang bên trong có một kính hoa thủy nguyệt c á t trong đó có ghi võ lâm kỳ văn giật sự đồ vật kia không biết có ghi chép không hoàng đế dù quay thân mà đứng nhẹ giọng mở miệng lời này tại trung tề nghe tới lại như kinh lôi đồ vật kia như có ghi chép hậu quả này không thể lường được trung tề đã như có gai ở sau lưng vội mở miệng nói đồ vật kia là lao nô độc môn đồ vật người biết rất ít hoàng đế cũng không quay đầu người cái kia sư môn nhưng có người biết bất quá một vài người biết có thể mấy người kia năm đó doanh giang chi chiến đều đã chết tại bờ sông trung tề buông tay kho người đáp Hoàng đế cũng không lại hỏi, chính chắp cũng đế lại tiểu a y n ó chấm có chút hôm mệt mỏi, t i nay, hạng h i quan nghe đến trung tể phân phó kéo lấy bước mạnh bước nhanh mà đi giang lâm nội thành có võ học thế gia nghiêm gia nghiêm ra ra chủ nghiêm nhược g i ê m hải càng đi theo đường kim thánh thượng Trinh là c theo dùng du long nguyên lân trưởng giết nam đường võ lâm cao thủ một mươi tám người uy chấn nam đường cũng là về sau triệu đô tri biến về sau nam đường nguyện dùng doanh giang làm danh giới cùng tề vân vạch sông mà chị đặt xuống cơ sở tề vân sau khi lập quốc nghiêm nhược hải hướng hoàng đế từ đi ban tặng quan chức trong h lưu kinh chức tại g sau n lập â ngoài thành dạy đ xuống y đương mấy t r o công hoàng đế đại hỷ liền đem trưởng quản gia cùng lâm an ninh trật tự ngự tiền ti cũng giao cho nghiêm thanh xuyên đến đây nghiêm thanh xuyên thánh quyến trí long nhuộm bách quan liếp mắt nghiêm thanh xuyên chính tại ngự tiền ti bên trong trực đêm gần đây có nghe đồn cái này giang lâm nội thành có quỷ mị ra hành nghiêm thanh xuyên dẫn theo ngự tiền ti mấy ngày liền điều tra nghe ngóng không được mảy may manh mối phụ thân gần đây đã từng sai người đưa tới thư tay trong thư chỗ nói chính mình liền chịu thánh nhân trong triệu bách quan liếp mắt không thể cậy sùng m à k i ê u dùng phòng tiểu nhân càng c h ớ n ê n cô phụ thánh thượng lâm ân lúc này nghiêm thanh xuyên tại trong ti trong đại điện phiền muộn không chịu nổi quỷ mị ra hành giang lâm bách tính lòng người bàng hoàng dù thánh thượng nghe chính mình tấu lời đồn tự theo thời gian m à phá để cho mình trớn lên quá mức lo chuyện này có thể hôm nay tại cái này dưới chân t h i ê n tử văn võ bá quan cùng hoàng thân quốc thích cư trú nội thành bên trong thế mà nguyên một đội tuần phố cựu môn vệ bị giết chính mình tiến đến kiểm tra chính thấy đội này thị vệ đều từ trạng ăn tưởng trên thân không một k i a vết thương chính như bị quỷ quái chỗ xâm đồng dạng nghiêm thanh xuyên vì không đưa tới hoảng loạn sai người thừa dịp lúc ban đêm đem thi thể mang về ngự tiền ti lúc này ngự tiền ti vệ thì thường một đám người đều đứng ở dưới đường chờ đợi vị này trẻ tuổi ty tôn hạ lệnh không bao lâu n i ê m thanh xuyên tựa như nghĩ đến cái gì mang theo một đám người mới vừa truyền xong lệnh chi nghe ngự tiền ti bên ngoài có người gõ cửa nguyên lai、like、là trong cung truyền chỉ người đến nghiêm thanh xuyên vội vàng dẫn mọi người quỳ ở trong sảnh chỉ nghe truyền chỉ hoãn quan âm thanh nhỏ giọng nói thánh thượng khẩu dụ tuyên ngự tiền ti tiêu kỵ doanh thống lĩnh nghiêm thanh xuyên tiến cung phòng thủ nghiêm thanh xuyên tuân chỉ quy xuống đất nghe chỉ nghiêm thanh xuyên lĩnh thánh thượng ý chỉ sai người phụng chút bạc cùng truyền chỉ hoạn quan hoạn quan cười l ị n h nói nghiêm thống linh thật là thánh quyên chính long a hôm nay bệ hạ tại vân thư điện nghỉ ngơi đặc mệnh ta tuyên nghiêm thống linh đi ngoài điện hộ vệ nghiêm thống lĩnh này liền nhanh theo ta tiến cung thôi công công cho chút đợi ta đem trong ti sự vụ bàn giao một hai nghiêm thanh xuyên chắp tay nói truyền chỉ hoạn quan đem ti vệ đưa tới bạc nhét vào trong ngực thầm nghị cái này nghiêm thanh xuyên quả nhiên là bị hoàng đế nhìn chúng người tuổi con trẻ còn là rất hiểu chuyện liền cười nói thánh t h ư ợ n g gấp triệu có thể thống linh tự đi giao phó sự vụ không cần thiết chậm trễ canh giờ tạo công, công đề điểm n g i ê m mỗ nghiêm thanh xuyên quay đầu tới nghĩ đến bên người ti vệ giao phó tốt thi thể không được phép bất luận người nào thi ệ động chỉ đợi chính mình lúc trở lại lại cha đồng thời nhượng người đi cựu môn t i chấn an tốt mấy cái này cựu môn vệ người nhà chớ nên dẫn tới hoảng loạn nghiêm thanh xuyên bàn giao xong trong ti sự vật liền theo truyền chỉ hoạn quan một đường vào cung mà đi cho đến vân thư điện bên ngoài hoạn quan dẫn lấy nghiêm thanh xuyên ở ngoài điện quỳ xuống hành lễ thiên v â n vệ ngự t i thi, ề n ti tiêu kỵ doanh thống lĩnh nghiêm thanh xuyên phụng chỉ tiến cung thánh thượng k h u dụ truyền nghiêm thanh xuyên yết kiến trung thể thanh n m từ trong điện truyền tới hoạn nghiêm thanh xuyên sửa sang lại trên thân q u a n p h ụ ngay ngắn trên đầu ô sa mũ quan thấy trung tề đem cửa điện mở ra vội vàng đứng dậy theo trung tề nhập điện xuyên qua vân thư điện chính điện tiến vào hậu điện thấy hoàng đế chính tại trên giường một tay cầm sách một tay vớt vớt trong tay bạch ngọc tay cầm tập trung tinh thần độc lấy tiểu hạng quan đang vì hoàng đế ngâm chân nghiêm thanh xuyên quỳ xuống hành lễ nói thiên văn vệ ngự tiền ti tiêu kỵ doanh thống lĩnh nghiêm thanh xuyên bái kiến bệ h ạ n ô hoàng vạn thuế vạn t u ế vạn vạn t u ế hoàng đế nhìn lấy trước mặt thanh niên tài tuấn rất là vui mừng bây giờ trong triệu thả xuống trong tay s á c h nói thanh xuyên tới được rồi không phải tại trên triều không có nhiều như vậy phồn bắn lễ tiết đứng lên nói chuyện trung tể t h ư ở n g ngồi thấy hoàng đế bệ hạ cùng nghiêm thống lĩnh có lời muốn đảm trung tể phất tay ra hiệu tiểu hoạn quan lui ra chính mình vì nghiêm thanh xuyên đưa đến một phương ghế gấm dài chính mình thì đi vì hoàng đế chân rồng lau chùi sạch sẽ tiểu hoạn quan bưng lấy nước rửa chân lui ra trung tể không ngửi vì hoàng đế mặc t ố t giày vải hoàng đế tựa vào bước lên nói với nghiêm thanh xuyên hôm nay tới cuối cùng sẽ nghĩ tới năm đó cùng lão nghiêm p ư ơ n g nam chinh chiến thời gian tuyến ngươi tiến cung là nghe ngươi gần nhất tại ngự tiển ty cả ngày không ngủ không nghỉ b ậ n điệu ti vụ nếu là làm việc xấu thân thể chấm nhưng không cách nào hướng lão nghiêm bàn giao a nghiêm thanh xuyên nghe hoàng đế quan tâm trong lòng ấm áp dâng lên trong mắt chứa lệ vội vàng đứng lên quỳ xuống hành lễ bệ hạ thương cảm thần cha con chịu thánh thượng long ân gia phụ phía trước ít ngày cũng thư tới nhắc nhở thần chớ nên cô phụ thánh thượng long ân vi thần chính là tận hết chức vụ vì bệ hạ phân yếu đền đáp triều đình ân nói tốt có thể đền đáp triều đình nếu là trước đem thân thể của mình m ệ n lạ còn thế nào đền đáp nghe ngươi hôm nay bận rộn vụ án đứng dậy đứng dậy nói đến cùng chấm nghe một chút hoàng đế cười nói nghiêm thanh xuyên nghe hoàng đế hỏi tới chính mình hôm nay vụ án trong lòng ấm áp bị một cỗ kinh ngạc thay thế chính mình mới vừa đem cái này quỷ mị dạ hành vụ án cùng một tốp cựu môn vệ thi thể mang v ề ngự tiệt ti hoàng thượng thế mà đã biết tình tiết vụ án vội vàng đứng dậy bẩm báo nói khởi bẩm thánh thượng hôm nay giang lâm nội thành một tốp làm nhiệm vụ cựu môn vệ bị giết tại nội thành một ban này cựu môn vệ quanh thân không có chút nào vết thương nhưng vi thần dùng nội lực dò xét mấy người nội tạng lại phát hiện những này cựu môn vệ là bị cao thủ dùng nội lực chấn vỡ tâm mạch mà chết q một chương mười bảy hoàng, hoàng đế nghe nghiêm thanh xuyên bẩm báo cũng không kinh ngạ dùng ngươi du long trường pháp làm đến sao nghiêm thanh xuyên xấu hổ đáp khởi bẩm thánh thượng cựu môn vệ tuyển người cực kỳ khắc nghiệt t i ê u tính không đạp võ cảnh giới cũng đều là thần kinh bách chiến binh sĩ dùng vi thần sơ khuy cảnh chi lực nếu muốn đánh giết mấy người cũng không cách nào làm đến tại trên thân thể của bọn hắn không để lại bất cứ dấu vết gì nếu muốn lớp này cựu môn vệ tại không có chút nào sức chống cự bên dưới trong nháy mắt mất mạng t á c chí ít cần chi thiên cảnh bên trên công lực mới có thể làm đến hoàng đế nhìn lấy trước mắt người trẻ tuổi xấu hổ khuôn mặt mở miệ cười nói võ đạo một đường không cần nóng ộ i ngươi còn trẻ không cần lo lắng chấm hôm nay chính là muốn cho ngươi nghỉ ngơi một chút dù có báo q u ố c c h i tâm nhưng thân thể lại là tiền vốn cả ngày không nghỉ sớm muộn cũng sẽ mệt mỏi ra vấn đề tới hôm nay ngươi không cần phòng thủ chính tại thiên điện nghỉ ngơi dưỡng tốt tinh thần ta đã triệu cha ngươi ngày mai tiến cung ngày mai tảo triều về sau ta cùng ngươi cùng nhau đi cùng cha ngươi đoàn tụ đoàn tụ nghiêm thanh xuyên nghe hoàng đế quan tâm lời nói có nghe phụ thân ngày mai tiến cung mở m i ệ n g tạ ơn có thể nghĩ lại chính mình một nam tử nghỉ đêm trong cung khó tránh tại lệ không hợp liền tạ ơn nói vi thần khấu tạ bệ hạ long ân có thể vi thần nghỉ đêm hoàng cung cuối cùng là với lệ không hợp chấm đều không lo lắng ngươi lo lắng cái gì sức lực chẳng lẽ ngươi còn sợ những cái kêu m ố n quan hoàng đế đến vì thần lĩnh chỉ khấu tạ thiên ân nghiêm thanh xuyên không dám kháng chỉ, đành phải quỳ xuống đất tạ ơn trung tể dẫn nghiêm thống lĩnh đi thiên điện nghỉ ngơi hoàng đế phân phó một mực ở bên không người phục vụ đại hoạn quan trung tể nói nghiêm thống lĩnh lại theo ta tới trung tể còn lương thân thể dẫn nghiêm thanh xuyên đi hướng thiên điện nghỉ ngơi nghiêm thanh xuyên theo trung tể nhìn không c h ư ớ c mắt một đường nhìn chăm chú chính mình mu bản chân mà đi ngược lại là trung tể mở miệng trước hỏi nghiêm thống lĩnh, Lão Nô vừa rồi trung ạ i Thư Điện người thể môn t h nhìn lấy m cao thủ nghiêm t thanh xuyên do dự biểu tình cười nói nghiêm thống linh không cần khó xử ta chỉ hỏi cái này mấy tên cựu môn vệ tâm mạch nội tạng tương thế nếu như lão nô làm đúng nghiêm thống linh không ngại ra hiệu một thoáng lao nô lắm miệng nghe nóng một ít có thể nghiêm thống lĩnh cái gì đều không cùng lao nô nói phải chăng là nghiêm thanh xuyên nhìn lấy trước mắt vị này đi theo trên thân nhiều năm đại hoa quan thầm nghĩ quả nhiên là đi theo thánh thượng nhiều năm nhân vật chính mình tâm tư bị hắn liếc mắt xem thấu thấy nghiêm thanh xuyên không có tiếp xuống câu chuyện trung t ề nói ra ngũ tạng đều thường chính tâm mạch đứt hết nói xong liền nhìn lấy nghiêm thanh xuyên thấy nghiêm thanh xuyên không có phản ứng chút nào liền tiếp tục nói ra quanh thân không t h ư ờ n g mặt chứa ý cười ngũ tạng đều tím thấm biến đen tâm mạch tắc n g n mà chết nhìn v ậ nghiêm thanh xuyên c h í n h thấy nghiêm thanh xuyên vẫn là nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú mưu bàn chân theo chính mình đi c h ậ m trung tề lại nói lục phủ ngũ tạng đều như kiếm lâm tâm mạch như bị lợi kiếm chặt đứt kiếm nhanh chóng khiến người không cảm giác mà chết trung tề vừa dứt lời chỉ thấy nghiêm thanh xuyên tiến lên bước chân hơi dừng một chút lại tiếp tục theo chính mình tiến lên trung tề còn l ư n g thân thể tựa hồ còn sâu hơn có thể theo sau l ư n g nghiêm thanh xuyên không có trông thấy vị này đại hoạn quan lúc này trong mắt lại lộ ra một vệ tinh quang k h ỏ miệng lộ ra quỵ dị mỉm cười mà đi theo trung tề sau l ư n g nghiêm thanh xuyên càng là trong lòng từ kinh truyện thành một tia nương theo thánh thượng ở lâu thâm c u n g lại thuận miệng mấy câu hỏi nhân tiện nói ra lớp tiêu cựu môn vệ nội thương tình hình nên biết đây đều là chính mình tại dùng nội tức giò xét phía sau mới biết nhưng những này chỉ nhượng nghiêm thanh xuyên có chút kinh ngạc mà nhượng nghiêm thanh xuyên cảm thấy một tia sợ h ã i chính là chính mình theo trung thể từ vân thư điện hậu điện một đường mà ra tại trước đây hướng thiên điện trên đường chính mình bất chi bất giác lại bị trung thể mang loạn chính mình bước chân nên biết tu luyện du long nguyên l â n trưởng thủ trọng tâm pháp uyên lân bộ sau đó c h í nhưng mình long bây giờ du t r ở đã thành, địch đấu độc có tiểu thành, giao liền sẽ vận lên độc môn nguyên gặp lân sẽ bây ộ pháp đem địch h đem n n chính mình bước chân bên trong, như thế địch nhân liền sẽ rơi vào long trưởng trưởng lực phạm bi, không cách nào、thoát. Thân. Nhưng đưa địch bước vào vào thoát. lực cách thế phạm b â rơi sẽ du giờ chính mình chính là theo cái này lao thái dám đi vài bước lại bị mang loạn bước chân tiếp ấ u nghiêm thanh xuyên ép lại trong lòng một tia sợ hãi trong lòng vận khí du long trưởng tâm pháp chân đạp viên lân bộ trong miệng hô hấp t h ủ nạp đem bước chân điều chỉnh cái này vân thư điện thiên điện cùng chủ điện phải đi xuyên qua một chỗ dài hành lang lúc này nghiêm thanh xuyên theo trung tề chính đi giữa hành lang bên trong l i ê nghiêm tại n thanh xuyên vừa vận lên tâm pháp, trong â m pháp, t m lòng lại kinh t r cái này công công dĩ nhiên biết võ mà lại sẽ xúc địa ngàn giảm khinh công tri pháp người thiếu niên luôn có tranh cường hào thắng tri tâm dưới chân hình liên lân bộ bước nhanh về phía trước đem trung tề công công bao phủ tại chính mình du long trưởng lực phạm vi bên trong sơ khuy cảnh nội tức vận tải trong tay mà giờ khắp này phía trước công công sau lưng đã bạo lộ tại chính mình dưới tay nghiêm thanh xuyên thầm nghĩ người luyện võ sau lưng chính là chỗ trí mạng sao có thể dễ dàng bạo lộ chính muốn gặp đột nhiên cảm giác thấy n g ự c khó chịu dưới chân u y ê n lân bộ bước chân đã loạn phản phất một cố vô hình song khí đẩy trước n g ự c mình nghiêm thanh xuyên liền lùi mấy bước liền đem thân hình bất ổn chỉ cảm thấy hoa mắt đang hô hấp lúc đã có người đỡ lấy chính mình lui lại thân hình chính là vừa rồi tại phía trước mình trung tề công công nghiêm thanh xuyên chỉ nhớ rõ vừa rồi hắn còn l ư n g thân hình đưa lưng về phía chính mình lúc này hắn lại khoe miệng mỉm cười vị lấy chính mình thân hình nhanh chóng so với mình kia danh chấn võ lâm p ụ thân không thua bao、nhiêu. nghiêm thanh xuyên trong lòng b ố n khâm phục túi đầu nhìn lên lại nhìn thấy trung t ề công công v i ệ n lấy chính mình bàn tay lúc này lại chế trụ chính mình trên cánh tay phải thiết tỉnh xích trạch tiểu hải ba huyện như vừa rồi công công đỡ lấy chính mình lúc dùng nội lực d ố c vào tắt cánh tay mình tất nhiên bị phế trung t ề công công lúc này mỉm cười v i ệ n lấy nghiêm thanh xuyên lanh lảnh giọng nói chuyển vào nghiêm thanh xuyên trong t a i nghiêm thống lĩnh cái này trong cung gần đây vừa dùng nước quét nên gạch có chút chân trợn phải c ẩ n t h ậ n chút ngài là thánh thượng coi trọng thần tử nếu là thủ t ư ờ n g lão nô có thể đảm đường không nổi nghiêm thanh xuyên lúc này đã hoàn toàn không có vừa rồi còn trẻ háo th gia phụ từng nói trong giang hồ năng nhân dị sĩ rất nhiều hôm nay thấy công công mới tin gia phụ lời nói chính là không nghĩ tới tại cái này trong thâm cung thế mà có thể được thấy đương thời cao thủ thanh xuyên thật hết sức vinh hạnh nghiêm thống linh thiếu niên anh hùng tiền đồ bất khả hà lượng lão nô chính là thánh thượng bên người một đầu lao cầu mà thôi trung t ể thấy nghiêm thanh xuyên thân hình đã ổn liền buông tay ra buông tay hướng phía nghiêm thanh xuyên một lễ lại không nhiều lời hắn còn l ư n g thân thể liền tiếp tục thiên điện mà đi một lát sau trung t ể mang cái này nghiêm thanh xuyên đi tới thiên điện ơ i này tuy là vân thư thiên đ i ệ lại cũng có mấy chục trượng không gian án thư dường nằm đầy đầy đầy đ tiến vào thiên điện trung t ề hướng ngoài điện vỗ tay hai tên tiểu h o ạ n quan không người nhập điện trung t ề mở miệng nói nghiêm thống l ĩ n h phụng trên thân ý chỉ tối nay ở vân thư điện các ngươi đi chuẩn bị chút nước ấm n h ư ợ n g nghiêm thống l ĩ n h tẩy rửa một phen là hai tên tiểu h o ạ n quan nhẹ dọn g linh mệnh bước nhẹ rời khỏi thiên điện trung t ề quay người hướng phía nghiêm thanh xuyên một lễ nói nghiêm thống lĩnh hôm nay ấn thánh thượng ý chỉ ngươi liền tại cái này nghỉ ngơi thôi l a o nô đã phân phó một hồi liền có nước ấm đưa tới lão nô này liền trở lại hướng thánh thượng phục mệnh đa tạ công công công công đi chậm nghiêm thanh xuyên đưa mắt nhìn trung tề rời đi không bao lâu mấy cái tiểu hoạn quan nhấc lên thùng gỗ nước cấm các vật mà tới nghiêm thanh xuyên đã tại ngự tiển ti không ngủ không nghỉ mấy ngày thấy được cảnh này mọi mệnh không khỏi dâng lên đợi chuẩn bị đầy đủ liền thoát ý tẩy rửa đem mấy ngày này một thân hệ v h ả i tận đến tới trong nước nóng tẩy rửa xong nghiêm thanh xuyên trong lòng biết thật là hoàng cung không phải trong nhà mình không dám ngủ say chính k h a n h chân tại trên giường vận khí du long trường tâm pháp nhắm mắt dưỡng thần lúc này vân thư điện trong hậu điện trung thể chính hướng hoàng đế phụ mệnh hoàng đế vẫn là tay cầm quyển sách tinh tế nghiền ngấm đọc trung thể buông tay không người ở một bên trả lời vừa rồi ngươi đi thử thanh xuyên tiểu tử thế nào hoàng đế tùy ý mở miệng khởi bẩm thánh thượng đứa nhỏ này căn cơ v ữ n g vàng căn cốt cũng không tệ là cái luyện võ tài liệu lao nô mở miệng dò hỏi hắn cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói nếu không phải lao nô dùng lời moi ra lớp k i a c ử u môn vệ nội thương tường t ậ n hắn là sẽ không nói cho lão nô võ có võ đạo người cũng là lung linh tâm người thánh thượng được nhân tài này lao nô thật là muốn chúc mừng th t h bẩm thánh thượng mà nói thánh thượng bàn giao lão nô lão nô sẽ có phân tất chính là cái này nghiêm thống linh quá sớm tiến vào triều đình trong lòng tạp nghiệm không ít tại võ đạo một đường sợ khó tới nghiêm ngược hải cảnh giới bất quá cùng bệ hạ mà nói tương lai có thể được một hiện thần trung tề nói xong liền lại hướng hoàng đế hành lễ hoàng đế ý vị thâm trường khét cười thả xuống trong tay quyển sách không lại nói nhiều nghiêm thanh xuyên sự tình chuyển miệng hỏi trung tề nói ban kia cựu môn vệ thương thế ngươi đã hỏi cùng chấm nói một chút là người nào dám ở ta tề vân hoàng thành dưới chân giết ta cựu môn vệ bẩm thánh thượng không phải là t r n g pháp cũng không phải dùng độc mà là kế bí trung tề nói hoàng đế nghe lời này vừa rồi bên mép ý cười càng đậm vớt vớt trong tay bạch ngọc tay cầm hỏi dùng ngươi nhìn tới cái này thần trâu tư phương người nào có bực này công lực bẩm thánh thượng dùng lao nâu kiến giải vụ về đương kim thần châu đại lục có thể vô thanh làm đến chuyện này cao thủ không dưới trăm nhưng như riêng lấy kiếm ý này giết người chỉ có một tay này chi số người có thể làm đến vừa rồi còn lương thân thể dù xuống mí mắt lao hạn quan trung thể lúc này trong ánh mắt lại lấp loe cái này điểm điểm chiến ý người ý tứ có năm người có thể làm được nói cùng chấm tới n g h e một chút hoàng đế lại bảo chi mỉm cười nói phảng phất thiên hạ này sự t ì n h đều không thể nhượng cái này tề vân quân chủ mặt lộ vẻ khó xử Quy một chương 18, huyết Trung chương lục hợp. Trung nghe đến hoàng đan đến tể cho thiên hạ người tập võ dùng thần châu lang tuyệt bảng xếp hạng trăm người cái này nguyên bản đùa dỡn cử chỉ lại dẫn tới thần châu người trong võ lâm vì cái này bảng đơn nổi danh mà ra tay đánh nhau gió thanh mưa máu về sau cái này bảng đơn trăm tên i t r i số liền một mực kéo dài đến nay cái này đệ nhất nhân chính là cái này thần châu lang tuyệt bảng bên trên ta tề vân kiếm thần ly khô vinh năm đó ly khô vinh một kiếm đánh rơi ba tên i t r i thiên cảnh t r ợ thủy tổ hoàng đế bình định trung nguyên người này năm đó liền đã tông sư cảnh giới một thanh lưu ly kiếm một thân huyền thiên kiếm ý thiên hạ không ai cả nổi đứng hàng trong bảng thứ ba ly khô vinh năm đó từng chợ chấm phụ hoàng mà lại hắn say mê võ học không giống là cái này dùng võ phạm cấm người hoàng đế vớt vớt bạch ngọc tay cầm nói trung thể không người tiếp tục nói người thứ hai chính là bác tấn đạo huyền c h â n nhân tọa hạ quan môn đệ tử đoan m ụ c chân nhân nghe đồn người này tuổi còn trẻ đã đạp cảnh chi tiên h trên lưng một thanh â m dương phục ma kiếm có thể chạm yêu trừ ma sông thẳng thần châu lăng tuyệt bảng hàng đầu bác tấn hoàng đế thưởng thức bạch ngọc tay cầm tay dừng một chút nói ra ngươi lại tiếp tục nói đến cái này người thứ ba trung thể lanh lạnh giọng nói dừng một chút tiếp tục nói nam đường võ lâm danh môn đường môn đường cựu đường môn vốn là dùng kinh công am khí độc công dan có thể cái này đường cựu lệnh không thích bản môn võ công hắn dùng dùng đường môn khinh công làm căn cơ tự sáng tạo kiếm pháp chính thức gọi là kiếm cựu một thân kiếm ý nội công đã đến tông sư c h i cảnh thần châu lăng tuyệt bảng bên trên xếp hạng thứ chín trông thấy hoàng đế chưa lên tiếng ngôn ngữ trung thể còn lại nói ra cái này người thứ tư cũng là ta tể vân võ lâm người gọi là dương tử quân người này mười năm trước bái nhập vọng ly sơn trang vẹn vẹn mười năm liền từ một cái không biết võ nghệ người thẳng đến c h i t h i ê n cảnh huyền thiên kiếm ý được ly khô vinh trân truyền bằng trong tay quân tử kiếm trong vòng một đêm san bằng làm sàng làm bậy thanh phong trại người này vốn có hy vọng tr châu lăng tuyệt bảng trên bảng cao thủ phía sau lại mất đi hành t u n g đến nay tung tích không rõ mà bị thần châu lăng tuyệt bảng xóa tên người thứ năm là một nữ tử nữ tử này hành tung bất định nghe đồn nữ tử này múa kiếm s o n g tuyệt dùng đến một thanh yên chi bảo kiếm không người gặp qua nữ tử này khuôn mặt cũng không có người biết nữ tử này tính danh chính vì gặp qua nàng người đều đã chết người chết n g ũ tạng đều bị lợi kiếm chém rách lại mặt ngậm tiêu d u n g tựa như thưởng thức qua mỹ nhân son phấn môi đỏ đồng dạng năm đó từng có chuyển ngôn nói cái này xếp hạng thứ năm yên chi bảo kiếm cùng thần châu lăng tuyệt bảng đầu bảng thiên cơ tử từng có một trận chiến sau đó liền cùng thiên cơ tử song song mất tích nhưng chưa từng thấy hai người này thi thể thần châu lăng tuyệt bảng cũng không đem hai người này từ cái này bảng đơn xóa tên t r u n g tề đem chính mình chỗ biết thiên hạ này kiếm ý cao thủ bẩm báo cùng hoàng đế hoàng đế nghe đến trung tề còm lưng thân thể lanh lạnh thanh e m nói xong cái này năm vị kiếm ý dùng kiếm cao thủ trong tay thưởng thức bạch ngọc tay cầm tại đầu ngón tay vớt khẽ một lát sau hoàng đế nhẹ dọn g mở miệng ngươi có phải hay không còn đề xuất một vị chúng tề nghe đến thánh thượng chỗ nói trong mắt túi r ụ xuống che kín trong mắt tâm tình mở miệng nói có lẽ là lao nô lớn tuổi có một số việc nhớ không rõ hoàng đế đem bạch ngọc tay cầm chụp lại giữa cổ tay đế vương ánh mắt nhìn kỹ trung t h ể không bao lâu khẽ cười một tiếng nói ngươi ngược lại là nên quên đều quên chớm để ngươi nói liền nói thôi lao nô tuân mệnh bẩm thánh thượng s ắ c thực còn có một người năm đó đại thế tử nay đã về trời lân đế kết bái nghĩa đệ thanh y kiếm tông c ô kiếm nhất năm đó c ô kiếm nhất vô quy sơn một trận chiến dùng tông sư cảnh đánh lui thần châu lang tuyệt bảng thứ tư bắc tấn trích tiên đạo huyền trân nhân trận chiến này thiên hạ đều biết trận chiến kia về sau theo lân đế về trời cố kiế hoàng đế trong t đôi mắt lựa đèn chất động t h ầ m mặc sau một hồi mở miệng nói nam đó c ô kiếm nhất tông sư cảnh giới, đã đánh lui tiên, phía sau tay, cảnh giới giảm lớn nhưng hắn cùng châm từng có thể ước lại không đạp vào giang hồ cũng lại không hỏi đến thế sự mấy người còn lại ngươi nhìn sẽ là ai trâm nghĩ người này tuyệt sẽ không đến chấm cái này giang lâm thành liền chính là giết mấy tên cựu môn vệ đơn giản như vậy bệ hạ minh giám trung tể đạp suy nghĩ ra nói ngày đó đứa bé kia hoàng đế lời nói xoay c h u y ệ n nói tới mười tám năm trước sự tình trung tể trong lòng run lên nói gấp bầm bệ hạ đứa bé kia ngày đó đã theo hắn mâu thân mà đi lao nô ra tay mời bệ hạ yên tâm hoàng đế nghe đến trung tể chỗ nói nhìn chăm chú trung tể sau một lúc lâu thu hồi ánh mắt nói dùng tu vi của ngươi hạ thủ định sẽ không thất thủ chấm tin được ngươi nói xong lẩng đầu nhìn về ngoài cửa sổ chưa lại nhìn trung tể một chút tiếp tục nói lại gặp đầu thắng đan hoàn ăn xong sao trung tề nghe hoàng đế châu nói nửa câu đầu mới vừa thở dài một hơi nghe đến nửa câu sau vội vàng q u sắt đất trong miệng run run r à y r à y nói cũng đã đầu tháng cầu thánh thượng ban xuống tháng này lục hợp đan vị này tại đi hướng thiên điện trên đường một hơi tầm đó đẩy lui du long trưởng truyền nhân nghiêm thanh xuyên đại h o a quan lúc này thật như một cái lao cầu đồng dạng q u xuống đất cầu xin thương xót hoàng đế thoáng nhìn trung tề lúc này bộ dáng khi miệch mở miệng nói trâm đã sai người đem tháng này đan dược đưa đến chỗ ở của ngươi hôm nay mệt mỏi hầu hạ chấm nghỉ ngơi thôi trung tề nghe đến hoàng đế châu nói vội vàng trong mi từ dưới đất run run rẩy rẩy bỏ dậy hầu hạ hoàng đế vào sạp sau đó nhẹ dọng rời khỏi ngoài điện còn lương thân hình từ từ làm tại cái này thâm cung trong màn đêm đi tới cảnh dương cung bên cạnh một chỗ âm hàn bên ngoài sân nhỏ trung thể ngừng lại bước chân đẩy ra tiểu viện cửa tiến viện đóng cửa tiểu viện so với cái này hoàng cung chỗ khác lộ ra t ử khí nặng nề t i u liền cái kia bị giam giữ hậu cung phi tần lánh cung đều so tiểu viện này càng có sinh cơ trong tiểu viện không giống những khác trong cung dưỡng chút mèo cho s ừ vợt thậu cây cối hoa c ọ đều không có n ư ợ n g cái này chỗ tiểu viện càng lộ ấm lánh trung thể mở c chính giữa cửa trên bàn thả xuống một cái óng ánh long lanh nho nhỏ bình ngọc trung t ề nhìn thấy bình ngọc như mẹo con thấy tanh đồng dạng vào tới chia tay nắm chặt bình ngọc không kịp chờ đợi mở ra bình ngọc cái nắp dùng sức ngửi lấy trong bình đ a n dược tản ra quỷ dị hương khí trong bình nằm lấy mấy chục viên như máu màu hồng dược hoàn tựa như người chi huyết dịch đồng dạng đỏ thám chói mắt trung t ề cầm lấy bình ngọc rủ xuống trong mắt lộ ra một tia không cam lỏng đột nhiên trung t h đem bình ngọc căng về phía mặt tường bình ngọc va chạm mặt tường vỡ nát tứ tán trong bình ngọc vung rơi lả tả tại mặt đất màu xám nền gạch đem đ Lại bắt đầu co cóp, xung quanh đi mấy chỗ trong tiểu viện một tên mới vừa vào cùng không lâu tiểu hạng quan bị thanh thế này bừng tỉnh chính muốn ra cửa kiểm tra bị một bên bên cửa sổ lão hạng quan kéo về tiểu h o ạ n quan không hiểu nhẹ giọng hỏi an trung quan đây là thanh âm gì làm sao như thế dọa người bị gọi là an trung quan lão h o ạ n quan làm cái im lặng thủ thế đem tiểu h o ạ n quan kéo vào trong phòng kiểm tra tả hữu không người về sau đem cửa sổ khép kín đ ố i tiểu h o ạ n quan nhẹ giọng mở miệng nói thanh âm này là từ hầu hạ ta thánh thượng trung t ề công công chỗ ở phát ra ngươi mới vừa vào cung không biết đến chúng ta vị này trung t ề công công nghe nói vốn là vị võ lâm cao thủ bị ta thánh thượng hàng phục về sau nghe nói là tổn thương hạ t h ể cũng không phải cái hoàn chỉnh nam nhân cho nên mới vào cung làm ta thánh thượng tiếp thân thái giám an trung quan nói xong v ê n thai nghe ngóng ngoài cửa sổ cảm giác không người nghe lén về sau đối tiểu h o ạ n quan tiếp tục nói năm đó mới vào cùng lúc không ai có thể tra tới cái này trung t ề công công lai lịch khi đó có rất nhiều gia môn còn tưởng rằng là cái người mới dùng ta g i a môn phương thức nhượng vị này trung t ề công công giao phần tiền vị này trung t ề công công cũng không nhiều lời liền cho tiền đi chính mình về nhỏ có thể đêm đó cũng như đêm nay đồng dạng cái này trung t ề công công tại chính hắn trong viện kêu gen dị tượng chản lan Có công công công công có cuộc chưa cựu công công đó thể trung tề thành thành thật thật giao tiền, liền đi trung tề trong thể rốt thứ ti từ trung tề công công trong viện mang ra mấy người thi thể, ta đó vào cùng không lâu. thế hai, không nhưng xa xa nhìn thấy, mấy môn, mấy dám mang mấy nằm này ngày Ngày vị vào viện về. viện vào ban liền luận, người liền người người cùng ra ra giao sai ỉ lâu, đi đi lý lễ xảy a xa kia ra ta x nhìn môn tử trạng khủng bố tốt cùng, nhượng ta liên tục làm nhiều thấy, tử tốt tục mấy ngày làm vị bố ác vọng à. Xảy ra nhân mạng ti lễ giám không quản tiểu hạn quan bị an trung quan chỗ nói sợ đến run lẩy bẩy không cần nói ti lễ dám không quản nghe năm đó hầu hạ thánh thượng ra môn nói tiểu liền ta thánh thượng nghe chuyện này đều chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói câu chớ cần hỏi nhiều liền đem việc này dẫn tới từ đó về sau à cái này trung tề công công cái k i a t i ể u không ai dám lại đi cũng không ai dám lại trêu chọc trung tề công công an trung quan trong mắt lộ ra sợ hãi đem chính mình chỗ biết đều nói cho tiểu hạ o n quan tiểu diệp tử đa tạ an trung quan â n cứu mạng tiểu hạ o n quan nghe xong vội vàng đối an trung quan thi lễ không cần đa l ễ à từ nay về sau tiểu diệp tử ngươi nhớ kỹ trốn tránh chút trung tề công công chỗ ở an trung quan p ấ t p ấ t tay ra hiệu tiểu diệp tử không cần đa lễ hai người chính lén lút giữa lúc trò chuyện ngoài phòng lại chuyển ra trung t ề kêu gen thảm thiết tâm thanh hai người đều im lặng không nói hoảng sợ nhìn lấy ngoài cửa sổ trung t ề chỗ ở trung t ề lúc này đã không giống vừa rồi khoanh chân vận công bộ dáng chính tại cái này trong phòng nền gạch phía trên thống khổ l a n lộn trung t ề chỉ cảm thấy quanh thân kinh mạch bên trong như trùng chui chuột cắn đau đớn khó chịu trật lại cảm giác chính mình như rơi xuống hầm băng dị thương giá rét ý thức mông lung bên dưới chĩa tay lấy lui trên giường chăn miền cố nén sờ lấy chăn m ề n lạnh leo cảm giác biến mất thay thế mà đến là như liệt hỏa đốt người đau đớn trung tể cũng chịu không nổi nữa như thế ý thức mông lung thời khắc lại trông thấy trước người một người đầu đội mũ rộng vành thân mặc màu đen kình sam chỗ tay h á o dùng kìm tuyến t h e o một đ ư ờ n g chữ người này đứng tại cạnh cửa lạnh lùng nhìn chính mình trung tể trong ánh mắt lộ ra vui vẻ khát vọng không biết là loại nào tâm tình sắc nhọn giọng nói mở miệng sư phụ cứu cứu đồ nhi màu đen kình sam nhìn chính mình lạnh lùng mở miệng nghịch đồ phản quốc phản sư môn nên g i ế t chính thấy thân hình k h ẽ động trong lòng bàn tay kích xả ra ba viên c h â m bạc chân bạc tốc độ nhanh chóng nhộp trung tể tu vi như thế đều không kịp tranh né chân bạc xông thẳng ngược đại huyệt mà tới chui vào thân thể trung thể kêu to một tiếng, túi đầu kiểm tra. ngực nơi nào có bất kỳ vết thương nào lại ngẩng đầu lúc lại thấy một áo gấm nữ tử đầy mặt máu tươi nhìn chính mình thê thảm thanh â m nói ta cùng ngươi vốn không quen biết cũng không cựu không đoán vì sao hôm nay muốn giết ta mẹ con ngươi có thể biết nơi đây là chỗ nào t r ư ở n g phu ta là ai nói xong cẩm y nữ tử dỗi ra tràn đầy máu tươi hai tay bóp lấy trung tể phần cổ trung tể chỉ cảm thấy toàn thân tu vi không cách nào thi triển liền tại chính mình không thể hô hấp lúc trước mặt một đen trung tể nhìn hướng trong phòng nơi nào còn có cẩm ý nữ tử mà bóp lấy chính mình phần cổ lại là hai tay của mình trung tề miệng lớn thở hôn hẹn đột nhiên trông thấy vừa rồi chính mình v ù n g ra tới rơi là tả tại đất huyết sắc đăng dược phảng phất bắt lấy nhánh cỏ cứu mạng giống sắp chết lao cầu đồng dạng bỏ hướng đăng dược run run dậy dậy vươn tay tới không quan tâm đan dược này chiếm đầy bụi đất nắm lên một k hỏa nhét vào trong miệng m ộ tính lát tán sau mạch bên trong chuột trùng gạm d ị a cảm giác biến mất t r u n g tề vội vàng nhắm mắt quanh chân một nén hương về sau t r u n g tề thở ra một ngụm trọc khí trong mắt tinh quang nội liễm nhìn về trước mặt trên nền gạch tứ tán huyết sắc đăng dược chúng tề rủ xuống trong mắt như có phẫn nộ như có không cam lỏng nhưng vẫn là chia tay móc ra một khối khăn g đem tán rơi xuống đất đan d ư ợ c từng khỏa nhặt lên đặt ở khăn g ấ m bên trong trung tể cẩn thận từng ly cắt kỹ trong mắt lộ ra một tia lệ khí nhìn v ề ngoài cửa sổ nơi xa vân thư điện phương hướng vân thư điện thiên điện bên trong khoanh chân vận khí ngưng thần nghỉ ngơi nghiêm thanh xuyên đã bị vừa rồi động tĩnh c h ấ n kinh thẩm nghĩ cái này trong hoàng thành lại có cao thủ như thế chẳng lẽ liền là vừa rồi một chiêu bức lùi chính mình trung tể công công có thể động tĩnh này thực sự là quá lớn chính mình thân là ngự tiền ti chỉ huy sứ còn là đi kiểm tra một phen hạ quyết tâm đang muốn đẩy cửa đi ra ngoài ngoài cửa chuyển tới tiểu hoạn quan thanh âm bệ hạ khẩu dụ nghiêm thống lĩnh một mực nghỉ ngơi tửu i tốt chuyện k h á c nên chớ cần b ậ n thâm đẩy trên cửa bàn tay lại thu hồi lại nghiêm thanh xuyên thẩm nghĩ cái này trong cung sự t ì n h bệ hạ đã có khẩu dụ chính mình liền đợi tại cái này thiên điện nghỉ ngơi thôi thu về bàn tay nghiêm thanh xuyên tự đi trên giường tiếp tục điều tước vân, điện điện vân cao nhất người thống trị lúc này chính tại nằm nghiêng tại trên giường vừa rồi trong cung xa xa chuyển ra tiếng vang cũng không quấy nhiễu bần ngủ của hắn ngược lại nhượng vị hoàng đế này khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười phảng phất tại chính tại là một cái mộc đẹp không biết là nói mớ còn là tình thì thầ mơ h ổ từ hoàng đế trong miệng nghe thấy lục hợp đan thần tiên nạn q một chương mười chín trên triều đình một đêm gió đông trời chưa sáng từng tiếng gà gáy đánh thức toàn bộ giang lâm thành trong nội thành trong các phủ liền sao động bọn hạ nhân có người tại trụ ngựa chuẩn bị xe có trong phủ chính nắm chặt cho lão ra nấu nước xuyên quan ý ỉa chỉ chốc lát cái này nội thành trên đường phố có quan viên cưỡi ngựa mà đi có quan viên ngồi kiệu đi đường phần lớn quan viên còn là theo chạy tới thượng triều một đám người đi bộ mà đi ngồi trong kiệu đi thượng triều phạm như phảng phất là một đêm chưa ngủ hẹp dài hai mắt mang theo nồng đầm mọi m ệ n đêm qua sự tỉnh như màn trong đầu triển khai năm đó chính mình được còn là b ắ c tấn thế tử tông vọng mệnh lệnh đầu nhập bây giờ tề vân hoàng đế năm đó tề vân vương nhị thế t ử tề thiệu muốn hạ n g làm phụ tá ở bề ngoài vì tề thiệu b ả y mưu tinh kế ngầm là vì b ắ c tấn thu thập tình báo có thể theo tề thiệu diện triệu xưng đế đối chính mình cái này phụ tá không tệ chính mình một đường thanh vân thẳng ngồi đến cái này tề vân hữu thừa tướng phạm n g u cũng không phải không nghĩ tới như vậy cùng b ắ c tấn đoạn tuyệt thật hiến thân vì tề vân hiệu lực có thể chính mình nhiều năm vì b ắ c tấn truyền lại tình báo sớm đã ham sâu trong đó đêm qua thần bí người á o đen lại mang theo tấn chủ lệnh tới phạm n g u xử sự nhiều năm sao có thể không hiểu tấn chủ ý ở ngoài lời? Trừ cáo chi khô vinh sự tỉnh mệnh chính mình đi lấy kính hoa thủy n g u y ệ t t ề vân giang hồ bí sự gõ mình mới là tấn chủ tông vọng mục đích cuối cùng bây giờ chính mình tiến thối l ư ỡ n g nan như t ề vân hoàng đế biết mình gián điệp thân phận chính mình cái này một nhà già trẻ định vạn tiếp bất phục nhưng như, như vậy phản tấn h à n g tề mà lại không bản t ề vân hoàng đế phải t r ă n g vẫn tin tưởng chính mình hôm qua người áo đen kia cũng nhất định vì tấn muốn mệnh của mình bây giờ chỉ có cắn răng một đầu đường đi đến đen nếu như thật có một ngày bắt tấn quy mô xuôi nam một đường diệt tể vân nam đường nhất thống thiên hạ chính mình cũng có thể rơi cái vạn thế công thần chi danh nhưng bây giờ tể vân hoàng đế tề thiệu chăm chỉ triều chính n hưu trí vô song chính mình sở tác sở vi không biết phải chăng là dấu diếm được hoàng đế cặp kia nhìn rõ hết thệ con mắt có thể chính mình hiện tại đi ngược dòng nước chỉ có cắn răng kiên trì nghĩ đến đây phạm mưu xoa xoa chán của mình đêm qua chưa ngủ đã sai người trong đêm đem người áo đen nói với mình liên quan tới ly khô vinh t ẩ u hỏa nhập ma tình báo truyền cho vương quảng gia lại đem chính mình ly dán tề vân hai tên hoàng tử kế sách trước sau tại trong đầu qua một lần như có mảy may bỏ sót chính mình nhiều năm t ỉ m ỉ bố cục đem hủy hoại chỉ trong chốc lát hạ nhân thanh âm đánh gãy trong t i ệ u phạm mưu suy nghĩ lao ra đến tề dương môn ngài nên xuống t i ệ u phạm mưu nghe đến h thu hồi suy nghĩ lên tinh thần ngay ngắn trên đầu mình ô xa đem chính mình đỏ thân quan phục sửa sang một phen nhấc lên màn t i ệ u mà ra tể dương môn bên ngoài chúng quan viên chính top năm top ba kết bạn chờ đợi thấy được hưu tướng phạm hưu từ trong t i ệ u đi ra đều tự giác phân t á c h hai bên nhường ra con đường miệng nói phạm tướng phạm hưu nhìn lấy chúng quan viên hướng chính mình thăm hỏi hành lễ bộ dáng không khỏi tự gác chính mình năm đó từ một giới phụ tá bây giờ một đường gió lốc thành g i ớ i một người trên vạn người q u ẩ n thận một đường đi tới vất vả tự biết phạm hưu tay cầm h ấ bản ngẩm đầu mà đi thẳng đến chúng quan hàng đầu Đội ngũ p hai í t r ư vị hoàng tử vội nói g ư một hữu tướng không cần đá lễ phạm lưu ngầm đầu nhìn về thái tử t ề vũ thấy t ề vũ sắc mặt trắng bệnh hẹp dài trong ánh mắt lộ ra một tia tinh quang h i ể u ý khét lời mở miệng hướng thái tử nói thái tử điện hạ hôm nay sắc mặt không tốt phải chăng thân thể có bệnh thái tử nhìn thấy phạm n hữu ánh mắt h i ể u ý trả lời thừa hữu tướng nhớ nhung bản cung cảm thấy phong hẳn không có gì đáng ngại ngược lại là nhị đệ mấy ngày trước vì triều đình mấy ngày liền mua ba so với ta người đại ca này nhị đệ phải bảo trọng thân thể mới là nói xong liền nhìn về một bên linh vương thể thao Ninh vương điện hạ tinh lãng lung linh mi hạ tâm t mục, vì phụ hoàng càng vì ta t ề vân lê dân b á c h tính đệ đệ há có thể không dốc hết toàn lực ngược lại là thái tử ca ca phụ tá phụ hoàng bận b i ể u triều chính mới càng muốn bảo trọng thân thể mới là t ề vũ những ngày gần đây bởi vì sơ mới bị hoàng đế khiến trách bây giờ t ề thao một câu phụ tá phụ hoàng bận b i ể u triều chính nhuộm thái tử t ề vũ trên mặt không khỏi đỏ lên l u n g túng tật cùng phạm n hưu lúc này thấy t ề vũ bị ninh vương nhàn n h ạ t một câu chế nhạo không lời nào để nói bước lên phía trước đỡ lấy thái tử điện hạ cánh tay nói ninh vương điện hạ thái tử những ngày gần đây bởi vì việc nước mà thân thể ố bệnh ninh vương điện hạ ra kinh làm việc vẫn ghi nhớ lây trong kinh sự vụ. lao thần rất là bội phục ninh vương lúc này nhìn lấy phạm lưu đỡ lấy hoàng huynh cánh tay ý ở ngoài lời lại rõ ràng bất quá chính mình ở bên ngoài làm việc kinh thành sự tình thế mà rõ như lòng bàn tay chẳng phải là có kết đảng chi ngại ninh vương thầm nghĩ trong lòng cái này phạm lưu luôn luôn ở trong triều không như l ệ n h chính mình ra kinh làm chuyến công vụ thế nào hôm nay lại tới vì hoàng huynh nói chuyện có thể nghĩ lại mấy ngày trước trịnh trực các quan viên từng dùng thái tử nhiều năm qua bỏ bê chính sự phẩm hạnh không chính làm lý do thượng đ ấ u triều đình dùng khác lập thái tử một loại n ô quan thanh lưu lại ra mặt bắt bỏ mà những n à y cái gọi là n ô quan thanh lưu phía sau người nào đều biết là trước mặt vị này đương triều h ư u tướng ninh vương khét cười mắt sáng nhìn lấy phạm hưu cười nói h ư u tướng đại nhân nói quá lời bùn vương ra ngoài làm việc lúc phụ hoàng từng bàn giao bùn vương dù ở bên ngoài vì triều đình làm việc vẫn chớ nên bên treo trong kinh sự vụ hành sự chớ nên loạn phân tức ngược lại là h ư u tướng đại nhân thân là thanh lưu lanh tụ trong ngày thường lại phụ tá triều đình mấy ngày chưa gặp khuôn mặt tiểu tụy lợi hại cũng mời h ư u tướng đại nhân bảo trọng thân thể tê vũ chính muốn m ư m i ệ n g bị phạm hưu kéo tay cánh tay hữu tướng hẹp dài con mắt hiếp lại thành khẽ hở cười nói ninh vương điện hạ quan tâm, lao thần tự nhiên ghi nhớ, đang lúc mấy người trò chuyện gặp chỉ nghe tề dương muôn một tiếng quạt kẹt dày nặng cửa chính từ từ mở ra t h ế thao tề vũ cùng sau lưng bách quan đều tự lo y quan chúng quan viên xếp hàng mà đứng theo cửa chính mở ra hai vị hoàng tử cùng chúng quan viên chậm rãi bước vào thẳng đến tề dương cung bên ngoài chính điện lúc này một vị tiểu hoạn quan từ trong điện mà ra tay cầm t r ư ờ n g tiên roi dài ba t r i ệ ba tiểu hoạn quan dùng sức vung v ẩ y t r ư ờ n g tiên tính roi vừa triệt bốn phía vô thanh chúng quan viên văn võ hai ban đứng đều cái này tề dương điện bên trong n ó i vàng đệ ngọc bốn cái kình t i ê n bản lòng trụ đem cái này trăm triệu đại điện trống lên càng lộ hoàng c u nguy nga mà cái này t ề vân điện màu xám gạch ngọc phía trên lên mấy chục bậc t h ê m ngọc t h ê m ngọc chính là cái k i a tượng trưng cho t ề vân t r í cao quyền lợi sơn vàng long ỉ long ỉ phía sau c à n g có kim bích chạm khắc vạn giảm giang s ơ n đồ long ỉ bên cạnh người hầu cẩm ngũ minh tức linh phiến phân lập hai bên b i ể n vàng sơn xanh bên trong chính là đương kim hoàng đế tề thiệu ngự bút thân để cần chính đồ trị hoàng đế tề thiệu tại cái k i a trí cao long ỉ ngồi yên viết một chút bên thân còn lưng thân hình trung t ề vị này đại hoạn quan sát nhọn giọng nói mở miệng quỳ thiên nhan phía trên không người dám ngẩng đầu nhìn thẳng hoàng đế uy nghiêm ánh mắt lướt qua mọi người. mở miệng nói chúng khanh r a bình thân trung thể sau đó tiếp tục quát có chuyện ra ban khởi bẩm vô sự rèm cuốn bãi triều trung thể vừa dứt lời quan viên trong hàng lễ bộ thượng thư tôn trọng run run dày dày ra khỏi hàng q u ỷ tấu bẩm thánh thượng lễ bộ tôn trọng t h ỉ n h tấu lễ bộ phụng mệnh biên soạn tề vân điện nay đã biên soạn hoàn thành lao thần may mắn không làm được m ệ n h vốn muốn tiếp tục hầu hạ thánh thượng tiếc rằng lao thần tuổi tác đã cao tự giác khó tiếp tục đảm đường trọng trách thỉnh tấu cáo la hồi hương hoàng đế nhìn lấy trước mặt liền bước đi đều có chút run dày lao thần mở miệng nói tôn khanh g a từ chấm đăng cơ đến nay cần cụ tận tụy xuất l c h u y ề n tấu truyền châm ý chỉ thưởng tôn khanh gia ngàn vàng r u ộ n g trắng cảnh lấy lại bộ xe ngựa tùy hành cho về quê t ạ chủ long ân nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế tôn trọng nỗ lực đứng dậy người tới vị lấy tôn khanh gia hoàng đế gặp trước mặt lao nhân vì tề vân điện hao hết tâm lực trong lòng cảm khái mệnh tiểu h o à n g quan tiến lên vị lấy vị này lao thượng thư hoàng đế sau đó nói tôn khanh gia châu nói cái này tề vân điện đã biên soạn hoàn thành chấm định muốn hảo hảo xem qua một chút lễ thị lang trương lan vũ sau đó ra khỏi hàng bị tấu khởi bẩm thánh thượng từ văn đế năm thứ hai chúng thần thánh thượng mệnh Thư hoàn t hoàng e t t đế mắt dòng khai rời trung thể hiểu ý mệnh tiểu hạn quan đưa đến tể vân, vân điện vẹn vẹn mục lục hơn tám mươi cuốn triều đình bách quan thấy được đều chật chật tán thưởng hoàng đế rơi bước chắp tay đạp dai mà xuống chập dại đến tể vân điện bên cạnh rút ra tổn cương lật xem cái này tể vân điện bên trong bao hàm n kinh sử tử Trong ý chỉ, lấy trương lan vũ, tấn bộ. thượng tư hàm một đám biên soạn quan viên lại bộ theo biên chế khen thưởng thần mang theo một đám biên soạn quan tạ thánh thượng long ân nô hoàng văn thuế trương lan vũ dập đầu tạ ơn về hàng tiểu hạn quan nhóm đem cái này mục lục chuyển vào hậu điện hoàng đế đảo mắt bách quan mở miệng nói mấy ngày trước tả tướng tiêu d ụ tây bắc đại tướng quân vương điểm thượng đấu cái này hung nô mỗi khi gặp mùa đông lại tới dồn dập n h i ề u ta bi ê n quan bắc tấn tông thị cũng không an phận tại ta biên cảnh mấy thành trì chợ có tấn chi dài dắt lên cướp bóc thành trì chúng khanh ra có gì kế sách tương đối trông thấy chúng quan viên đều giữ im lặng vừa rồi tề vân đại điện mang tới vui mừng cảm giác bị không h i ể u c h i hỏa thay thế thần s ắ c bất biến đế vương ánh mắt rơi tại một bên buông tay mà đứng thái tử cùng n i n h vương trên thân vân vê chuối ngọc mở miệng hỏi thái tử nói thái tử dùng ngươi góc nhìn làm sao ứng đối nghe đến phụ hoàng hỏi hướng chính mình vị này thường ngày chỉ thích nghe nhạc xem múa quất cái này hung nô mỗi khi gặp mùa đông đều tới nhiễu biên cảnh có thể khiến vương điểm xuất quan bình định cái này bắc tấn bắc tấn cũng nên ở trong t r i ề u tuyển một đại tướng xuất trinh san bằng nhiễu ta biên quan du kỵ ồ thái tử ý tứ chính là một chiến hoàng đế không biết là vui là nộ chính mỉm cười tiếp tục hỏi thái tử nói chấm lại hỏi ngươi binh ra có nói binh mã không động lương thảo đi t r ư ớ c mà lại không bàn bây giờ vẫn là mùa đông cái này phương nam tao nộ ta tể vân lập quốc đến nay nặng nhất đông tuyết thai t ư ờ n g đối năm sau l à đông bách tính tới nói như lại dùng binh ta tể vân đem nền tảng lập quốc bất ổn cái này cái này t hoàng á i tử bị phụ h hỏi nhìn vậy ninh g lời, vương thể thao trong ánh mắt uy nghiêm tựa như thiếu một chút vẫn là mỉm cười nói truyền tấu dùng nhi thần tới nhìn sơn hải quan tường thành kiên cố binh tinh l ư ơ nụ cẳng có tiêu hữu tướng cùng vương lão tướng quân tọa trấn hung nô nhớ quan đơn giản là muốn bức triều ta nén giận xuất binh chính chúng cái tia hung nô thiền vu giang kế quân ta như thủ vương không g i tuy là hung nô hung hãn thiện chiến cũng không cách nào qua ải bách tính tự ăn hiện nay kế sách là là triều đình nên từ dự ữ chữ lương thảo bên trong phát lương tiếp viện là được đợi hơn tháng tắc hung nô tất nhiên thiếu lương mà lui đợi triều ta năm tới ngày mùa về sau lương thảo đầy đủ lại nói chiến sự không mượn ninh vương thể thao đứng ở trên triều đình chậm rãi mà nói hoàng đế nghe lời này trong mắt uy nghiêm biến thành vẽ tán thành dưới triều đường đám đại thần cũng nhao nhao giao đầu tán thưởng ninh vương trầm tư chốc lát tiếp tục t h ô n g rong mà nói bắc tấn nhiều dân sự tỉnh nhi thần nhìn tới kỳ quặc dị thưởng theo năm đó bắc tấn quốc chủ tông vọng kế vị về sau nhiều năm chưa từng cùng triều ta chiến tranh tương kiến dù bác tấn thăm dò t r i ề u ta chi tâm không chết có thể tại này lẫm đông c h i quý xuất binh có trái binh pháp mà lại du kỵ quấy dối thực không phải bác tấn hành sự phong cách nhi thần lo lắng có người mượn bác tấn chi danh đối ta bách tính cướp giật sự tỉnh đương nghiêm tra chi q một chương hai mươi trong vạn tuyết hiên ninh vương lời vừa nói ra dưới triều đình thì thầm mà đảng chúng thần tức thời yên tĩnh trở lại chúng thần đều nhìn nhau không người lại dám nói nhiều khởi bẩm thánh thượng lao thần có tấu vừa rồi một mực lặng tiếng không nói ánh mắt hơi khép hữu tướng phạm n g u nghe đến thái tử điện hạ cùng ninh vương lời nói hơi khép trong ánh mắt từng trận xảo trá chi quang phạm mưu liền mở miệng nói c h ầ tấu hoàng đến ó i lao thần vừa rồi nghe đến hai vị hoàng tử chốt ấ u cũng là đồng ý ninh vương điện hạ chuyện liên quan đến hung nô c h â nói riêng là vừa rồi ninh vương điện hạ đề cập cái này b á t tấn di động nhiêu cảnh sự tỉnh nghi là có người bốc lên b á t tấn chi danh đánh cắp sự tỉnh càng muốn nghiêm t r a lao thần tắt cảm thấy b á t tấn hành sự không thể lẽ t h ư ờ n g nghĩ nếu thật là b á t tấn chức dùng du kỵ dò xét chiều ta thái độ sau đó đột nhiên d ù n g binh lại đối đại ra sao không bằng như dùng thái tử điện hạ c h â nói chọn một đại tướng dẫn binh đi tới một là dò xét chuyện này một là cũng có thể phòng bắt tấn phạm như cong cong thân thể tay cầm hấp bản hướng hoàng đế tấu lời hoàng đế lúc này tiếu dung vẫn là bất biến ánh mắt lướt qua phạm như quét giống dưới chiều đường chúng thần ánh mắt lướt qua chúng thần đều túi đầu không nói hoàng đế ánh mắt sâu thẳm nhìn lấy quần thần bộ dáng trong tay chối u ngọc vân vây nhanh một chút chắp tay quay người đi hướng l o nghỉ ninh vương đang muốn mở miệng hoàng đế giơ tay ngừng lại ninh vương đành phải ngậm miệng không mình hành lễ đứng vào hàng ngũ hoàng đế mở miệng chúng khanh ra nhưng còn có bản muốn tấu chúng thần thấy thánh thượng đem chủ đề dẫn về triều chính liền diên phần mình thượng tấu thuộc bổn phận sự tỉnh khở b các thành chi châu đều thượng tấu mời ngự tiền ti phái ra nhân thủ đi tới bắt giặc c h u ẩ n tấu khởi bẩm thánh thượng tháng trước tuyết hai nam cảnh bị nạn nhiều châu thỉnh tấu triều đình phát bạc dùng tu sửa dân cư thành trì h u ẩ n tấu lấy hộ bộ chủ lý công bộ cùng nhau giải quyết chuyện này không được trí hoãn khởi bẩm bệ hạ nay cuối năm gần tới tết nguyên đán đã tại chuẩn bị bên trong năm nay mở một tết chớ cần phô trương xử lý hết thẻ giản lược các cung đều muốn cắt giảm chi tiêu dùng tiền cứu nạn m á c tính khởi bẩm bệ hạ trung thần rất nhiều công việc đều tấu trình có thần tử được hoàng đế khen g ợ i mừng thầm trong lòng các ũ n chuyện ầ n đã xong lanh lảnh giọng nói tái khởi bái triều nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn, vạn thuế chúng thần đều quỳ lạy hô to mang hoàng đế rời đi chúng thần chậm rời khỏi điện diễn phần mình vài ba thành đoàn tàn đi mời thái tử điện hạ ninh vương điện hạ phạm hữu tướng dừng bước vậy hạ có triệu n g hoa viên nhất kiến một tên tiểu h o ạ n quan bước nhanh đuổi kịp ba người truyền xuống khẩu dụ dẫn ba người hướng ngự hoa viên mà đi trong ngự hoa viên hoàng đế đã cởi bỏ t r i ề u phục một thanh màu son thường phục chính tại cái này trong vườn triệu kiến đêm qua một đêm trưa ngủ nghiêm thanh xuyên cái này trong ngự hoa viên ước chừng mấy trăm t r ư ợ n g t r i đ ị a u tắc tứ quý thực vật dùng thường xuân ninh hạ thiên thụ vạn tuyết bốn hiên bốn đỉnh phân loại trống khắp cổ bách láo h o ẹ bày ra kỳ thạch ngọc tọa kim lân tự động bùn hoa cọc cảnh đối ứng một năm tư quý cái này mỗi cái thời kỳ đều có thể thưởng đường quý cảnh đẹp lúc này nghiêm thanh xuyên chính tại cái này vạn tuyết hiên bị hoàng đế triệu kiến. ánh mắt quét đến nghiêm thanh xuyên vẫn là một mặt mệt mỏi bộ dạng hoàng đế vớt d â u mở miệng nói thanh xuyên đêm qua nghỉ ngơi có còn tốt hồi bẩm bệ hạ vì thần đêm qua nghỉ ngơi rất tốt nghiêm thanh xuyên cung kính b ắ t lời ánh mắt lại liếc về phía hoàng đế sau lưng còn lương thân hình mà đứng trung tể thấy trung tể như h ô m qua thần sắc trong lòng không khỏi n g h i hoặc h ô m qua trong cung cái t i u cao thủ thần bí chẳng lẽ không phải vị này công công cụ kia ngập trời khí thế chẳng lẽ cái này trong cung còn có cao thủ có thể cái tia kêu gen thanh âm rõ ràng liền là người này a hoàng đế phảng phất nhìn thấu nghiêm thanh xuyên trong lòng suy nghĩ mở chắc hẳn ngươi cũng chưa từng nghỉ ngơi tốt trẫm đã để người đi chuyển lao nghiêm một hồi ngươi phụ tử đoàn viên một phen tựu i theo ngươi phụ thân về nhà nghỉ ngơi một chút nhớ kỹ công vụ tuy trọng yếu nhưng thân thể càng là mấu chốt lao nghiêm nhi tử liền như trống con cháu đồng dạng thánh thượng long ân gia phụ cùng vi thần định vì thánh thượng vì ta t ề vân tận chút sức mọn nghe đến hoàng đế châu nói nghiêm thanh xuyên cảm ơn c h i t ì n h lộ rõ trên mặt vội vàng quỷ mọc hành lễ quân thần hai người chính lúc nói chuyện chính thấy tiểu hoạn quan phía trước bước nhanh dẫn đường một tên áo xám trung niên theo đó xài bước m ạ tới người này tuổi gần mũ tuần mắt hổ mũi đứng xa nhìn không giống ngũ tuần người một đường theo tiểu hoạn quan đi tới bước chân vững vàng tỉ mỉ tới nhìn đi mỗi một bước khoảng cách lại mảy may không sai đi tới gần mới nhìn rõ người này mối ư ơ n g hai bên thật sâu pháp lệnh chi van hiện hiện người này tội tác người tới chính là thần châu long tuyệt bảng xếp hạng thứ năm du long lân n g u y ê n trưởng nghiêm l g c hải thần nghiêm l g c hải tham kiến thánh thượng nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn Thuế, vạn t u ế áo s á m người trung niên nhìn một cái chính tại tạ ơn quỳ s ắ t đất nghiêm thanh xuyên cũng hành lễ quỳ tại nghiêm thanh xuyên bên thân tại trâm cái này trong ngự hoa viên không có ngoại nhân phụ tử các ngươi hai người ngược lại là một cái khuôn mẫu vừa rồi ta đang cùng thanh xuyên nói ra hắn là con của ngươi cũng đúng như chấm con cháu đồng dạng lao nghiêm thanh xuyên bình thân thôi hoàng đế cười ha ha một tiếng sai người lấy tới ghế gấm thường ngồi nghiêm gia phụ tử đứng dậy cung kính ngồi tại hoàng đế trước mặt trung thể ra hiệu một đám cung nữ hoạn quan lui ra nghiêm ngược hải nhìn lấy nhi tử một mặt mệnh mọi theo mọi người lui ra có chút đau lòng mà dù sao là vì hoàng gia hiệu lực đau lòng cũng chỉ có thể để ở trong lòng hoàng đế nhìn lấy nghiêm ngược hải năm đó vị này du long lân liên trưởng tông sư đi theo chính mình nam chính lúc tại doanh giang phía trên liên tục đánh chết nam đường cao thủ lúc mắt đều chưa nháy lúc này nhìn lấy nhi tử đi ra cái này vạn tuyết hiên bộ dáng lại biến thành người khác trong lòng cũng có chút cảm khái trong tay chối ngọc vân v ê mở miệng nói thanh xuyên cũng lớn thành đại nhân bây giờ là vì triều đ ì n h hiệu lực đợi đến ngày khác chấm bình định thần châu khi đó chúng ta liền đem cái này giang sơn giao cho bọn hắn người trẻ tuổi ngươi cùng chấm cùng dạo cái này thần châu n ú i non đi nghiêm nhược hải nghe đến hoàng đế châu nói không khỏi trong lòng run lên nghiêm nhược hải biết trước mặt vị hoàng đế bệ hạ này ngược có chi k h í lòng dạ sâu thẳm Tiếm l o người lúc cựu t ừ hay h nói n muôn c nghe đến có triệu cốc dương nhiệt tin tức hoàng đế trong tay chối ngọc vân vây nhanh một chút thần lần này ra kinh lên phía bắc đi năm đó triệu đô điều tra nghe ngóng đến một chút từng hầu hạ hôn đế triệu thị lão nhân t h ầ người phía sau tự thiêu tại trong cung lại đơn độc vương tha mới vừa sinh ra một cái bé gái cũng đem một cái tứ phương hộp gỗ cùng hải nhi phó thắt cho một người nghiêm nhược hải đem những ngày gần đây dò xét tin tức như thật bầm báo năm đó trong bên trên thuận thiên mệnh bên giới thuận dân ý diện hôn đế triệu xí có thể c h ấ m tìm khắp toàn thành cũng không phát hiện viên kia từ doanh nhất thống thần châu mà chế truyền quốc ngọc tỷ nhiều năm như vậy phía bắc tông vọng cũng một mực coi đây là mượn cớ công kích với c h ớ m cái kia triệu xí không con cái kia trong hộp gỗ nhất định là truyền quốc ngọc tỷ lão nghiêm ngươi nói tiếp tới cái kia hộp gỗ cùng hải nhi hiện nay ở đâu hoàng đế nghe đến nghiêm nhược hải b m báo đế vương ánh mắt lấp lóe trong tay c h u ỗ i ngọc cũng vân vây nhanh chóng nghiêm nhược hải nhiều năm chưa thấy hoàng đế đế vương hai mắt bên trong lộ ra như thế cấp thiết qua mang tiếp tục nói thần nghe tin tức này cũng là chấn kinh hồi lâu vì vậy tiếp tục truy hỏi cái kia thảng hoạn có thể hắn nói ngày ấy hắn cũng là nút ở long ỷ hậu phương mới tránh thoát kiếp này nhìn trộm thấy chuyện này về sau bé gái cùng cái kia hột gỗ liền theo giao phó người biến mất trong hoàng cung hoàng đế lúc này đã an không được trong lòng cấp thiết đứng dậy truy hỏi ngươi có thể truy xét đến bé gái cùng hộp gỗ còn có cái kia giao phó người hướng đi thân hồ thẹn dù d o tin tức này sau đó liền không có tiến triển cái kia thẳng hoạn cũng bởi vì ta hạ thủ quá nặng mà chết sau đó đành phải trước hồi kinh hướng thánh thượng v h ụ m ệ n h nghiêm ngược hải thấy hoàng đế cấp thiết tâm tình vội vàng quỳ xuống đất bờ báo hoàng đế nhìn lấy quỳ mọc dưới chân nghiêm ngược hải đế vương trong ánh mắt âm t ì n h bất định một lát sau mới đưa vân v ề chối u ngọc ngừng lại khoe miệng treo lên một vệ tiêu dung chia tay đỡ dậy vị này du long trưởng tôn g sư nói lao nghiêm lần này là chấm thăm dò được như thế trọng yếu tin tức đã là lập xuống đại công chấm lòng rất t an ủi lao nghiêm một đường vất vả mau mau đứng dậy sự tình phía sau chấm tự sẽ phái người điều tra đương kim còn có một chuyện cần cùng ngươi thương nghị mời bệ hạ phân phó thần đương kiệt lực ứng phó nghiêm n h ư ợ c hải có tôn sư trí cảnh vừa rồi quỳ xuống đất lúc dù chưa ngẩng đầu nhìn thẳng long nhan lại cảm thụ đến hoàng đế khí tức có chút biến đổi lúc này bị hoàng đế đỡ dậy. Vội vàng hoàng đế nhìn lấy nghiêm ngược hải nhàn nhạt mở miệng nói trong giang hồ có nghe đồn ly khô vinh đã tẩu hòa nhập ma người này từng tại trùng châu chi chiến bên trong chợ chấm phụ hoàng đánh lui hung nô như ly khô vinh thật tẩu hòa nhập ma vọng ly sơn trang dù sao cũng là ly khô vinh cả đời tâm huyết chấm không nghĩ thế nhân nói chấm không ghi người ân như ly khô vinh không cách nào chống đỡ chấm nghĩ muốn lao nghiêm ngươi chống lên vọng ly sơn trang hoàng đế lời này vừa nói ra nghiêm ngược hải trong lòng chiến ý trợ sinh năm đó ly khô vinh một kiếm định thần châu quét rơi hung nô thiền vụ tọa hạ ba đại cao thủ bị rất nhiều người trong giang hồ quỳ dài mà lệ bên ngoài là đương kim võ lâm có thể cùng lôi âm tự không tượng đại sư thanh tâm sơn liếu trần chân nhân vực này bắt đầu võ lâm đứng sóng vai tề vân võ lâm thần thoại chính mình du long trưởng đại thành lúc liền nghị đánh với ly khô vinh một trận nhưng năm đó chính lúc tề vân lập quốc diệt triệu chính mình khổ không cơ hội bây giờ như ly khô vinh tẩu hỏa nhập ma thì thôi như hắn mạnh khỏe chính mình rốt cuộc có thể tròn đời này một trận chiến chi mậu nghiêm n h ư ợ c h ả i trong lòng chiến ý bỗng nổi Cái ngoài à y hiên t phục ô vụ các cung nữ đều bị thiên tượng này đột biến bị hù hoa rung thất sắc mà tại trong ngự hoa viên chờ đợi phụ thân nghiêm thanh xuyên lúc này càng là trong lòng kinh hãi vừa rồi bạn cảm thấy phụ thân chân khí ngập trời chiến ý có thể đây là hoàng cung phụ thân sao sẽ thất thố nhưng sau đó một cô không yếu phụ thân chân khí cùng phụ thân nội tức rằng co hai luồng chất khí dẫn vạn tuyết hiên ngoại thiên giống đại biến liền tại nghiêm thanh xuyên phải trăng muốn xông vào vạn tuyết hiên bên trong không biết là cứu giá còn là dò xét phụ thân tình hữu lúc hai cỗ khí tức trong nháy mắt tiêu nghiêm thanh xuyên tại trong ngựa hoa viên cũng không nhịn được thở dài một hơi hầu hạ một bên rủ xuống mí mắt tựa như muốn ngủ lấy trung tể nhìn lấy trước mặt ngồi thẳng du long trưởng tông sư nghe nói ly khô vinh tính danh chân khí lan tràn khí thế nổi lên hiển nhiên quên mất đây là tại trong hoàng cung chính thấy trung tể tiến thêm một bước bảo hộ ở hoàng đế trước người trong miệng quắc khẽ nghiêm đại nhân một cỗ vô hình sóng khí từ hẳn cái tia còn lưng thân hình bên trong phát ra thẳng bức ngồi thẳng nghiêm n g ư hải khí thế kia lại không kém chút nào nghiêm n h ư ợ c hải đang suy nghĩ đánh với ly khô vinh một trận chợt nghe một thanh truyền âm vào t a i dường như sấm xét thức tỉnh chính mình đ ố n g nhiên hoàn hồn nghĩ tới chính mình thân ở vạn tuyết hiên bên trong trong lòng mình chiến ý dẫn tới chân khí lan tràn nhìn lấy trước mắt tên này lúc nào cũng bầu bạn ở trên người bên người lao họ quan lúc này chính bảo hộ ở trên thân trước người quanh thân chân khí lan tràn thẳng bức chính mình thán phục trong cung lại có cao thủ như thế đồng thời lại cảm thấy người này chân khí cảm giác quen thuộc phi thường trong lúc nhất thời nhớ không nổi mình từng ở nơi nào thấy qua người này có thể thấy thấy thánh t h ư ợ n g thần sắc chửa biến tay thuận vân vê chối ngọc mỉm cười nhìn chính mình trong l nghiêm n h ư ợ c hải vội vàng quỷ sát đất trong miệng cao giọng nói thần là tập võ người t h u kệch vừa rồi nghe đến ly khô vinh chi danh thất thố quấy n h i ê u t h á n h giá mời thánh thượng g i á n g tội hoàng đế phất tay ra hiệu trung tề lui tới một bên vẫn là cười lấy đỡ dậy nghiêm n h ư ợ c hải mở miệng nói lao nghiêm là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ nghe đến ly khô vinh chi danh lòng có chiến ý chấm sao có thể không biết không sao chấm cùng ngươi năm đó kể vai chiến đấu không cần như thế xa lạ Quy một chương 21, chuyện thứ hai. Thấy chương thứ Nghiêm Nh chấm vừa rồi còn chưa nói xong chấm nghĩ muốn chống lên vọng ly sơn trang cũng không phải muốn ngươi tự thân đi ngươi phen này lên phía bắc thay chấm làm việc một đường mệnh ngọc lần này hồi kinh tịu nghỉ ngơi thân thể muốn để bọn hậu bối đi sông sáo mới lạ chấm đối vọng ly sơn trang mỗi ba năm liền có ấn t h ư ở n g ly khô vinh dù mỗi lần đều tạ ơn lại đem ấn t h ư ở n g lui về hiển nhiên là không muốn cùng triều đình có liên quan năm nay chấm nghĩ muốn phái một hoàng tử đi tới vọng ly sơn trang thanh xuyên cũng ở kinh thành lịch luyện một đoạn thời gian chấm muốn cho thanh xuyên đi cùng chấm hoàng tử cùng nhau đi tới tỏ vẻ triều đình nhân điện ngươi xem coi thế nào nghiêm lời nói này mặt ngoài là nhượng hoàng tử cùng thanh xuyên đi tới tỏ vẻ triều đình đối vọng ly sơn trang coi trọng cùng ân điện thực ra thánh thượng làm u ố n mượn này điều tra như ly khô vinh mạnh khỏe hoàng tử này tự thân đi cho đủ vọng ly sơn trang mặt mũi như ly khô vinh thật t ẩ u hỏa nhập ma vô lực chống đỡ hoàng tử cùng chính mình cái này du long trưởng tôn g sư nhi tử thân hướng vọng ly sơn trang vô l ợ n l à nhìn tại hoàng gia mặt mũi còn là chính mình cái này du long tôn g sư mặt mũi cũng không đủ sức chống cự triều đình thuận thế tự có thể tiếp thu cái này vọng ly sơn trang sau đó vọng ly sơn trang chính là hoàng gia đồ v ậ nghiêm n h ư ợ c hải trong lòng thầm than thánh thượng vẫn là năm đó cái kia tính toán vô song tề vân nhị thế tử ngoài miệng lại nói thánh thượng chỗ mệnh nghiêm gia không co không theo thanh xuyên phen này nếu có thể tùy hành hộ vệ đối với hắn cũng là một sự rèn luyện tốt trẫm đã để người đi truyền vũ nhi thao nhi cùng p h o a m mưu so sánh một hồi liền đến chuyện này tạm thời không đ ể cập tới hoàng đế mở miệng tạm ngừng âm thanh liếc qua bên thân hầu hạ trung tề trung tề hiểu ý còn l ư n g thân thể chậm rãi rời khỏi vạn tuyết hiên vạn tuyết hiên bên trong lúc này còn sót lại hoàng đế cùng nghiêm ngược hải hai người hoàng đế mở miệng hỏi đến, chuyện thứ hai ngươi g i xét làm sao h Cố kiếm nghiêm h ấ t năm đó dù c ả g g ngược n k h ô hải như thật đem dò xét cố kiếm nhất tin tức bẩm báo thánh thượng nhưng trong lòng có n g h i hoặc vì sao thánh thượng những năm này vẫn chấp nhất cố kiếm nhất hành tung mặc dù năm đó cố kiếm nhất từng bằng t ô n g sư cảnh đánh bại bắc t ấ n trích tiên đạo huyền c h â n nhân có thể về sau triệu đô cứu chủ hắn ném một cánh tay cảnh giới giảm lớn đã không phải định tiêm người khéo léo từ chối thánh thượng cường lưu chi ý mà đi mà thánh thượng phái đi người theo dõi cũng không cách nào truy tìm đến cố kiếm nhất hạ lạc cố kiếm nhất từng cùng lân đế kết bái khác họ huynh đệ cũng tính là châm huynh đệ hắn từng vì ta tể vân lập xuống bất thế chi công châm tìm hắn không ngoài muốn cho hắn lại giang lâm an độ cuối lời thôi hoàng đế vớ tiếp tục nói năm đó tiêu tướng từng củng cố kiếm nhất có chút quen biết có thể xưng được là bạn vong niên chấm cái kêu hoàng t ẩ u cũng là tiêu tướng độc nữ năm đó triệu quốc dương nhiệt lẹn và o phủ thế tử t ậ p sát chấm hoàng t ẩ u hoàng chất thẳng đến hôm nay chấm vẫn hổ thẹn trong lòng không thể bảo vệ hoàng huynh huyết mạch tiêu tướng tăng nữ dù trong miệng không nói lại tự cái kia phía sau tự thỉnh đi hướng sơn hải quan c h ấ n thủ biên cương chấm biết tiêu tướng trong lòng là đang trách tội với chấm có thể ngày đó phủ thế tử đại hòa về sau lại chưa tìm được chấm cái kêu hoàng chất thi thể bởi vậy tổng cảm giác chấm chi hoàng chất còn tại nhân gian nếu có thể tìm được cũng tính là c h ấ m không phụ lòng chấm hoàng huynh hoàng tàu trên trời có linh hoàng đế nói đến đây uy nghiêm hai mắt có chút t h ư n g hồng nghiêm l ợ c hải thấy hoàng đế thở dài lên tiếng quên nhủ thánh thượng nén b i thương nếu như lân đế còn rơi còn tại nhân gian lúc này cũng là dân vậy sẽ không lại chịu triệu thị dương nhiệt truy tìm cũng là chuyện tốt còn mời thánh thượng bảo trọng long thể bất quá phen này lên phía bắc thần từng thăm dò được một người hành tung hoàng đế ổn ổn vừa rồi tâm tình mở miệng hỏi người nào tiêu tướng bên người có một cao thủ làm bạn người này từ đầu đến cuối một thân hát bảo không thấy chân dùng thần vô ý gặp được biết người này cũng tại bắc cảnh tin tức tiêu ừ n g đ dò tướng có thể khi đó lại được triệu thị dư người ợ t hoàng, hoàng đế thần sắc bi thương trong ánh mắt lại lộ ra một tia dạng khắc nghiền ngẫm cái này quân thần lúc nói chuyện vạn tuyết hiên bên ngoài nghe đến trung tể nhẹ giọng tấu trình khởi bẩm thánh thượng Thái tử được i Ninh ệ n Hạ, v ơ n Điện hạ, phạm Đại Nhân nhận lệnh kiến. n g Đại Hạ, Phạm h yết ư n ngoài hiên g n g nhau y thánh o à n nghiền ngầm g đế đem vừa rồi thượng cho phép tề vũ t ề thao phạm mưu nghiêm thanh xuyên người theo trùng tề tiến vào vạn tuyết hiên q u ỳ lệ hành lễ nhi thần t ề vũ t ề thao thần phạm mưu tham k i ế n thánh thượng nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn và ạ tuế Ngươi có, có c h một bên h sắc mặt tái nhật thái tự điện hạ cùng hiếp hai mắt phạm hữu tướng biết rõ bệ hạ cái kia không thể nghi ngờ tính tình hai người đều lông mày níu chặt chờ đợi thánh thượng c h á n nổi trận lôi đỉnh lại bị hoàng đế cười to một tiếng chấn kinh cái cằm ha ha ha n g ư ơ i đứa nhỏ này còn thật giống chấm lúc trẻ tuổi bộ dạng việc đã quyết định dù cho trời sập xuống cũng muốn đi làm được rồi không cần quý lấy đứng lên đi hoàng đế cười nói n g ư ơ i đ ã muốn cha thật liền đồng ý ngươi chính là chấm nơi này còn có một cái công vụ muốn hỏi một chút ý nghĩ của các ngươi hoàng đế tiếp tục nói vọng l g i sơn trang ly khô vinh tuy là dân gian nhưng sớm chút từng chợ thủy tổ hoàng đế đại phá hung nô mỗi ba năm chấm liền sẽ phái người tiến đến ân thưởng có thể năm nay nghe đồn lý khô vinh luyện công t ẩ u hòa nhập a mệnh không lâu vậy chấm nghĩ tại thái tử cùng ninh vương tuyển chọn một người thay chấm đi hướng vọng lý sơn trang làm ân thưởng sự tình hoàng đế nhìn l ấ y thái tử cái kia không hăng hái bộ dạng lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên đứng thẳng người ninh vương có thể ánh mắt lập loại lúc lại đem ánh mắt rời về thái tử trên thân mở miệng nói thái tử chuyện này ngươi đi làm a thái tử nghe phụ hoàng mở miệng trong đầu nghĩ tới đêm qua phạm tướng đem đi thầm nghĩ cái này phạm hữu tướng quả nhiên biết phụ hoàng tinh khí đoán không sa chỉ chứ còn chưa ra miệng lại cả người té xịu trên đất mọi người kinh hãi phạm hữu vội vàng vì xuống đất đỡ lấy thái tử bên thân đứng thẳng nghiêm thanh xuyên lúc này phi thân ra vạn tuyết hiên bảo hộ ở ngoài hiên trong miệng hét lên hộ giá trung tể cùng nghiêm nhược hải ngưng thần vật khí do xét bốn phía động tĩnh hoàng đế hô lớn nhanh truyền thái y đi ỉa chốc lát trung tể cùng nghiêm nhược hải đồng thời mở miệng b ẩ m báo thánh thượng cái này trong ngự hoa viên không có gì thường dùng thần tới nhìn thái tử sắc mặt chắm bệnh nhất định là thân thể có bệnh hoàng đế đương nhiên biết trung tể cùng nghiêm nhược hải hai vị này tông sư cảnh cao thủ tại cái này vạn tuy không khả năng sẽ có thích khách hành thích lúc này trong lòng chính lo lắng nhi tự an ủi không bao lâu thái y viện đề điểm hoa phủ sách lấy cái h n g thuốc tay vịn lấy muốn bị gió đông thổi rơi mũ quan theo tiểu hoạn quan một đường chạy chậm tiến vào vạn tuyết hiên đang định hành lễ hoàng đế vung tay lên nói không muốn hành lễ mau nhìn xem thái tử hoa phủ trông thấy vạn tuyết hiên bên trong mọi người vây quanh thái tử lúc này sắc mặt trắng bệnh môi không huyết sắc nghe đến hoàng đế hạ chỉ vội vàng quỳ xuống đất túi người nghe thái tử trong ngực khí tức đồng thời dôi ngón đáp ở thái tử m ạ tượng lại vỗ thái tử cai chán một lát sau quỳ hướng hoàng đế rêu m ỏ n g trắng mạch tượng hơi gớp vệ khí không đủ lao thái y nói lên triệu chứng trâm không cần nghe những n à y triệu chứng chẩn đoán c h i tử có hay không lo lắng tính mạng hoàng đế ngữ khí cấp thiết nếu không phải nhìn lấy hoa phủ lớn tuổi h ẳ n không thể một cước đạt tới Bệ hạ yên tâm thái tử điện hạ hẳn là phong hàn triệu chứng tính mệnh không lo lao thần này liền dùng kim c h â m đâm huyệt liền có thể t h ứ c t ỉ n h lao thái y nói mở ra cái hòm thuốc lấy ra trong hòm thuốc túi châm cây châm lửa dùng lửa đốt kim trâm quay đầu nhìn về hoàng đế hoàng đế không nói chính lông mày níu chặt ngón tay hơi điểm hoa phủ hiểu ý dùng kim c h â m tại thái tử phần đầu cùng sau t hai phong chỉ phong phủ thi c h â m lại tại bàn tay h u y ệ t h ợ p g ố c phần tay h u y ệ t khúc chỉ chỗ lại thi hai c h â m không bao lâu thái tử tái n h u ậ n trên mặt nổi lên đổ mồ hôi khoan thai mạ tính v ạ n tuyết hiên bên trong mọi người đều thở dài một hơi hoàng đế lúc này sắc mặt tâm trầm mở miệng dặn dò trung tế nói truyền c h â m ý c h ỉ trong p h ủ thái tử hầu hạ thái tử sinh hoạt thường ngày người đều trợ giết phụ hoàng khu cụ nhi thần lúc nào cũng nhớ được phụ hoàng giáo dục muốn nhiều hơn nghiên cứu chính sự đêm qua không nghe hạ nhân nói bởi vậy lây nhiễm phong hẳn cùng nhi thần trong phủ hầu hạ người không liên quan khu cụ phụ ph khu đã là thái tử cầu tình liền tha đến bọn hắn tính mệnh an hữu phúc hoàng đế thấy thái tử hôm nay tính tỉnh có chỗ chuyển biến thẩm nghĩ đứa nhỏ này xem trọng hiệu chuyện chút liền phân phó ngự hoa viên h an trung quan chính là ngự hoa viên tổng quản hoạn quan an hữu phúc nghe hoàng thượng trong hiên gọi mình vội vàng quỷ gối ngoài hiên nghe chị người mang theo những người này đem thái tử cùng hoa thái y cùng nhau đưa về phủ thái tử khắc hầu hạ thái tử sinh hoạt thường ngày người đều m ờ i trượng tỏ vẻ trừng phạt hoàng đế dù nghe theo thái tử trị gián tha phủ thái tử hạ nhân tính mệnh có thể tội sống không thể tha thái tử tái nhận khuôn mặt lúc này đã có chút huyết sắc nỗ lực đứng dậy nói phụ hoàng nhi thần thân thể tự mình biết phụ hoàng dặn dò công vụ nhi thần khởi bẩm bệ hạ cái này thái tử điện hạ phong hàn không hơn tháng tính dưỡng mới có thể khỏi bệnh nếu muốn làm việc chỉ sợ sẽ lưu lại bệnh căn hoa thái y lúc này lo lắng bệnh nhân mở miệng hướng hoàng đế bẩm báo nói đi thôi, công vụ chấm tự có an bài hoàng đế thấy thái tử trong lòng vẫn nhớ mong công vụ lòng có an ủi mở miệng chấn an nói q u y một chương hai mươi hai lên phía b ắ c sự tỉnh hoàng đế nhìn một chút sắc mặt trắng bệnh bị mọi người dịu đỡ mang ra thái tử ánh mắt chuyển hướng phạm ngưu nói phạm khanh gia cũng cùng đi trong phụ thái tử sau đó đem thái tử bệnh tình bẩm báo cho chớm đúng thân này liền đi nói xong phạm ngưu hướng hoàng đế quỳ lệ về sau bước nhanh ra vạn tuyết hiên truy đổi thái tử một đoàn người mà đi chuyển hướng ninh vương t h thao mở miệng nói thao nhi trâm đồng ý ngươi lên phía bắc đi bên cảnh bắc tấn du kỵ n h i ê u dân sự tỉnh ngươi cha xong về sau tiện đường đi vọng ly sơn trang một chuyến cái này ly khô vinh c ó công với xã tác ân thường lúc không thể ngã mạn ninh vương điện hạ tiếp chỉ nói nhi thần tuân chỉ hoàng đế nhìn lấy trước mặt cực kỳ giống chính mình lúc tuổi còn trẻ hoàng tử trong tay chối u ngọc vân b ệ ánh mắt nâng lên phân phó tả hữu nói đi chuyển ngoài hiền nghiêm thanh xuyên nghiêm thanh xuyên vừa rồi hộ giá ra vạn tuyết hiên nghe đến thánh thượng triệu kiến tiến hiên hành lễ hoàng đế hướng ninh vương tiếp tục nói phen này lên phía bắc đương trong bóng tối điều tra nghe ngóng chớ tùy ý tiết lộ thân phận. thưởng ng ninh ề vương hai tay cung kính tiếp lấy lệnh bài cái này kim bài ước t chừng lòng bàn tay lớn nhỏ bên trên xuôi theo vàng dòng chế tạo một cái sừng dê mong sói thân mai đuôi trâu nuốt vân dị thú kim bài chính giữa khảm nạ một khối xanh biếc phỉ thuý phỉ thuý chính giữa dùng giải ngọc sa điêu khắp một tinh xào thiệu chữ thể thao trịnh trọng nâng lên kim lệnh mở miệng nói nhi thần định kiệt lực làm việc không phụ phụ hoàng dặn dò nói xong hoàng đế lại nhìn phía một bên phụ chỉ ết kiến quỳ một chân trên đất nghiêm thanh xuyên vừa rồi thái tử kẽ x ỉ u lúc ngươi xử sự bình tĩnh chấm lòng rất t an ủi phen này ninh vương lên phía bắc điều tra n g ẩ m chấm lệnh ngươi tùy hành hộ vệ ngự tiên ti tiêu kỵ doanh bên trong hảo thủ dựa theo ngươi lựa chọn trên đường đi muốn hộ ninh vương chu toàn nói xong ra hiệu một bên trung thể không bao lâu trung thể tay nâng một vật mà ra hoàng đế đem vật này đưa cho nghiêm thanh xuyên nói kiếm này theo nam trinh diệt triệu lần này xuất hành hộ vệ cho ngươi kiếm này phụ ninh vương làm tiền trạm hậu tấu quyền ba thước có thựa dùng bạch ngọc chế kiếm đầu thượng đẳng gỗ hoa lê chế c h u i kiếm dùng dị thú là kiếm cách gỗ hoàng dương bao k h ỏ a màu đen thuộc da là vỏ kiếm miệng vỏ đôi đều dùng điêu khắc kim sức bao k h ỏ a nhìn lấy điều này đại biểu vô thượng hoàng quyền bảo kiếm nghiêm thanh xuyên vội vàng nâng kiếm hành lễ nói vi thần tuân chỉ phen này bầu bạn ninh vương gia kinh định không phụ thánh thượng nhờ vả thần tất dùng mệnh hộ ninh vương chu toàn hoàng đế cúi đầu nhìn về một bên nghiêm n ư ợ c hải nói lão nghiêm đám hải từ này trưởng thành chấm lòng rất an ủi được rồi các ngươi đều đi a qua ít ngày chính là mùng một tết các ng mọi người đều quỳ lệ hành lễ mà đi hoàng đế tại vạn tuyết hiên bên trong nhìn lấy ninh vương đám người quỳ lệ mà đi đế vương chắp tay nhìn về vạn tuyết hiên bên ngoài trong tay chối ngọc vân về ngoài cửa sổ tuyết sắc khắc ở hoàng đế trong mắt không người biết được đế vương tâm tư ngựa hoa viên bên ngoài nghiêm nhược hải phụ tử cùng ninh vương t ề thao trò chuyện nghiêm nhược hải nói ninh vương điện hạ phen này ra kinh làm việc tiểu nhi như có sự sự không chu t o à n chỗ còn mời điện hạ nhiều hơn đề điểm n g i ê m nhược hải cảm kích k h ô n cùng ninh vương điện hạ khiêm tốn cười nói n g i ê m đại nhân nói quá lời n g i ê m gia là ta tể vân trụ cột lại là trong trốn võ lâm n Là một nghiêm h â n n tài, b ằ ti cùng kiêu doanh, tương l a hẳn vân thần. n ta tế cột chủ chi i g thanh xuyên nghe ninh vương điện hạ không tiếp ca tụng khen ngợi nghiêm gia ô m quyền h à n h lễ nói ninh vương điện hạ quá khen rồi phụ thân từ lúc nhỏ liền dạy bảo thần ta nghiêm gia thế chị u hoàng ân nghiêm gia binh sĩ cũng đương đợi đợi thủ vệ tể vân phen này ra kinh thần tự nhiên nỗ lực hộ vệ điện hạ thần này liền đi ngự tiền ti cùng tiêu k ỵ doanh bên trong chọn lựa hạ thủ xin điện hạ yên tâm ninh vương cười nói như thế bổn vương cũng đi chuẩn bị một phen nghiêm đại nhân hai cha con cũng nhiều ngày không gặp bổn vương không chậm trễ nghiêm đại nhân phụ tử và tụ như vậy từ biệt nghiêm gia phụ tử đối ninh vương hành lễ từ biệt hai người hướng ngoài cung đi tới nghiêm nhược hải nhìn lấy nhi tử một mặt mệt mỏi đau lòng nói xuyên nhi tại ngự tiền làm công nhưng không so ở nhà cũng muốn chú ý mình thân thể nghiêm thanh xuyên b ị lấy phụ thân cánh tay nói phụ thân xuyên nhi không mệt chính là cái này ngự tiền công tác t r u n g quy là có chút kinh hãi đương kim thánh thượng dù luôn luôn mang theo ấm áp tiểu dung nhưng có thời điểm nhi tử lại luôn cảm thấy một cỗ hàn ý đúng đêm qua thánh thượng nhượng nhi tử n g h ỉ lại ở trong cung có thể ban đêm cái này trong hoàng cung lại có cao thủ đêm khuya dài cái này càng kỳ quái chính là vị kia trung tề công công mang theo hải nhi đi vân thư điện thiên điện lúc từng d o xét với ta hải nhi bị người này một chiêu đẩy lui đủ thấy hắn võ công cao cường có thể cỡ này cao thủ nhưng vì sao trong hoàng cung làm thánh thượng hòa quan nghiêm nhược hải trầm tư chốc lát thấp giọng mở miệng nói xuyên nhi ngươi nói vị kia trung tề công công ta chỉ biết năm đó doanh ra n g một trận chiến về sau người này liền đi kèm thánh thượng bên người nhiều năm qua vô luận là thánh thượng tiềm long lúc còn là đăng ký về sau tiến cung nhiều lần chưa từng thấy người này hiện lộ thân thủ có thể vừa rồi vạn tuyết hiên bên trong ta trong lúc vô tình chân khí lan tràn vị này công công dĩ nhiên dùng nội lực chống đỡ cùng ta không rơi xuống hạ phong ta bên v u a nhiều năm dĩ nhiên không biết thánh thượng bên người có dạng này một vị cao thủ nói lên cao thủ phụ thân hải nhi có một chuyện mời phụ thân giải hoặc nghiêm thanh xuyên nghĩ tới đêm qua giang lâm thành cựu môn vệ án mạng liền đem tình tiết vụ án cùng cựu môn vệ tử trạng cặn kẽ tự thuật cáo chi phụ thân muốn mượn phụ thân giang hồ lịch d u y ệ t từ lớp này cựu môn vệ tử trạng bên trong tìm được một tiêm manh mối nghiêm nhược hải tỉ mỉ nghe nhi từ này tự thuật cái này cựu môn vệ nội tạng t ư ơ n g thế trên mặt vẻ mặt dần dần ngưng trọng hổ mi nhữ chặt ngẩng đầu lúc bất giác hai người đã tới đến cửa cửa cử xuất cung về sau nghiêm gia phụ tử cưỡi ngựa mà đi nghiêm nhược hải đang muốn trả lời vừa rồi nhi t ử chính mình đối với cựu môn vệ án mạng cách nhìn xa xa trông thấy một chiếc xe ngựa hướng cửa cung mà tới đi tới gần mới thấy là h ư u thừa phạm lưu xe ngựa nghiêm nhược hải liền ngừng lại trong miệng lời nói hai cha con k ì m ngựa đứng thẳng phạm lưu nhấc lên xe ngựa màn xe hẹp dài hai mắt nhìn thấy nghiêm gia phụ tử cùng nghiêm thanh xuyên trong tay thượng phương bảo kiếm trong mắt quỷ quệt chi quang trợt l o ạ lên vội vàng hô hoán phu xe dừng xe tới phạm lưu hướng nghiêm gia phụ tử một lễ cười nói nhìn nghiêm đại nhân phụ tửa hẳn là thánh thượng đã bàn giao xong sự tình à đây không phải thánh thượng phối kiếm thánh thượng càng đem kiếm này bàn cho tiểu nghiêm đại nhân tiểu nghiêm đại nhân thật là t h á n h quyền chính long lão phu ở chỗ này chúc mừng tiểu nghiêm đại nhân nghiêm thanh xuyên thấy phạm n hưu nộ nhận là hoàng đế là đem tùy thân phối kiếm ban thưởng cho chính mình vội vàng chắp tay giải thích nói hữu thừa đại nhân hiểu lầm thánh thượng phen này bàn kiếm cho hạ quan cũng không phải ban thưởng mà là nhượng hạ quan mang theo thượng phương bảo kiếm theo ninh vương lời còn chưa dứt liền bị n g i ê m ngược hải giơ tay mừng lại hữu thừa đại nhân không phải theo thái y đi phủ thái như ạ m h u thế n i ê m hạ quan cha con không chậm trễ hữu thừa đại nhân phục chỉ như vậy từ biệt nghiêm mộ vừa trở lại kinh thành hôm nay cùng khuyển tử thuật tình phụ tử ngày khác lại đi hữu thừa phủ thượng bãi phỏng hải hồ mi dưng ra chắp tay nói phạm hữu thấy nghiêm nhược hải vô ý nhiều chuyện liền chắp tay nói vậy lao phu liền quét hoa kính mở bờ môn lặng chờ nghiêm đại nhân quang lâm lao phu cũng không chế mải nghiêm đại nhân phụ tử này liền chạy tới phục chỉ như vậy tạm biệt phạm tướng đi chậm nghiêm gia phụ tử chắp tay đáp lễ nghiêm gia phụ tử nhìn lấy xe ngựa vào cung m à đi theo cửa cung chậm dãi đ ó n g lại nghiêm nhược hải hổ mi vừa nhữ trong miệng tầm mắng lao thất phu này quay đầu đ ố i nhi tử nói ra thanh xuyên vừa rồi ngươi chúng lao thất phu này mấy a phụ thân chỉ giao cho nghiêm thanh xuyên trông thấy phụ thân vừa rồi nét cười hoàn toàn không có vội mở miệng hỏi đến nghiêm nhược hải nhữ là mệnh ngươi hộ vệ ninh vương điện hạ trong bóng tối điều tra nghe ngóng ngươi bị phạm h ư u lao tất h phun à y một câu nói liền mọi ra ngươi người mang hoàng mệnh r a kinh bất quá cái này cũng không trách ngươi ngươi vào chiều ngắn ngủi trong chiều này nhân tâm khó dò bây giờ ngươi thánh q u y ế n chính long khó tránh khỏi sẽ có tiểu nhân lòng sinh đố kỵ sau này ngươi muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm nghiêm thanh xuyên bừng t ỉ n h h i ể u ra nói nhi tử đần độn nhi tử sau này nhất định ghi nhớ phụ thân dạy bảo chính là cái này phạm hữu tướng vào cung phục mệnh sẽ không tại thánh thượng trước mặt cáo lên nhi tử một trạng a chính thấy n i ê m ngược hại lòng bàn tay ánh vàng chật lóe mắt t xuyên nhi yên tâm lao thất phu này rất thông minh ta nghiêm ra tại thánh thượng trong lòng là vị trí nào hắn có thể minh bạch nhiều nếu là hắn hiếu kỳ thăm dò l i ề n tôi như muốn tại thánh thượng trước mặt dở trò xấu ta nghiêm nhược hải tính khí hắn là biết đến xuyên nhi ngươi thẳng yên tâm theo ninh vương điện hạ làm việc lao thất phu này không dám tại thánh thượng trước mặt nói b ậ y tạm ngừng âm thanh nghiêm nhược hải tiếp tục mở miệng nói vừa rồi lời ngươi nói hôm qua cựu môn vệ bị giết một án ngươi đoán không lầm lại là dùng kiếm cao thủ dùng độc hữu kiếm ý giết người mới sẽ tại trong ngũ tạng lục phủ lưu lại như thế vết thương nói đến đây nghiêm nhược hải không khỏi tự l ầ m b ầ m chẳng lẽ là h ắ n phụ thân nói là ai nghiêm thanh xuyên không hiểu hỏi xuyên nhi sau này tại cái này trong triều đình muốn đặc biệt cẩn thận i ể u như hôm nay đồng dạng người khác hỏi lời nói nâng sự tình đều muốn cân nhắc mà làm nghiêm nhược hải không có trả lời nghiêm thanh xuyên nghi vấn mà là đổi một loại không thể nghi ngờ ngựa khí cùng nhi tử nói ra nghiêm thanh xuyên thấy phụ thân vẻ mặt nghiêm túc vội vàng trả lời nhi tử n h ớ kỹ nghiêm nhược hải thấy nhi tử đáp ứng liền không nói nhiều lái ngựa tiến lên nghiêm thanh xuyên trông thấy phụ thân lại không lên tiếng không dám nói nhiều chính lái ngựa tùy hành sau đó lại đi không bao l nghe đến phụ thân lại mở miệng nói hôm nay ngươi tại vạn tuyết hiên bên trong thái tử ké x ỉ u về sau ngươi làm rất đúng phụ thân là chỉ nhi tử ngay lập tức hộ giá ra ngoài hiên cảnh giới nghiêm thanh xuyên thấy phụ thân khẩu khí hòa hoãn mở miệng hỏi không sai lúc đó ngươi như quay người nhìn thái tử n i n h vương bên trong bất kỳ người nào chính chỉ sợ ngươi cái này ngự tiền thi tiêu kỵ doanh chỉ huy cũng liền ngồi đến c u ố i nghiêm n h ư ợ c hải dốc lòng nói ra nghiêm thanh xuyên không hiểu hỏi lúc đó trong điện có phụ thân ngài còn có cái tia trung tể công công hai vị cao thủ toa trấn như có thích khách nhi tử tự nhiên ngoài điện n i n địch hộ vệ thánh thượng đây đều là nhi tử trong lòng suy nghĩ. nghiêm nhược hải cười ha ha một tiếng ngay sau đó nghiêm túc lên gương mặt nói xuyên nhi ngươi chỉ cần nhớ kỹ bất kỳ thời điểm đều chỉ cần để ý thánh thượng đối ngươi cách nhìn chớ cần để ý người khác h ả i nhi tự nhiên ghi nhớ nghiêm thanh xuyên trả lời phen này lên phía bắc còn có mấy kiện sự t ì n h cha muốn bàn giao cho ngươi nghiêm nhược hải nghĩ tới thánh thượng vừa rồi tại vạn tuyết hiên bên trong bàn giao vọng ly sơn trang các thủ tục tiếp tục nói lên phía bắc điều tra ngầm sự t ì n h mà lại không bàn lần này đi vọng ly sơn trang ngươi muốn thăm dò được ly k h vinh phải trăng như giang hồ truyền ngôn đồng dạng luyện công tàu hòa nhậm a vọng ly sơn trang bên trong có vô số võ l cổ kim thần minh những này đều không trọng yếu chỉ có cái kia lại giang hồ nhàn sự vạn sự các mới là thánh thượng nhìn chúng như ly khô vinh thật tàu hòa nhập m a thậm chí là một mạng quy tiên ngươi muốn thay triều đình trưởng quản vọng ly sơn trang nghiêm thanh xuyên nghe lần này lên phía bắt chân chính mục đích mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc mở miệng nói triều đình nếu muốn lấy vọng ly sơn trang cho mình dùng sao không hạ triệu vì sao lại muốn linh vương điện hạ mượn ân thượng chi danh lấy mà lại thánh thượng vừa rồi cũng không nói do muốn lấy vọng ly sơn trang vì hoàng gia sử dụng a n g h m n h ư c hải vớt râu cười nói đây chính là thánh t h ư ợ n g chỗ c a minh cái này có c ô chi nhi g v tử hiểu nhi tử phen này lên phía bắc định tra do hư thực như li ra người vô lực chống đỡ vọng ly sơn trang nhi tử định trợ ninh vương điện hạ đem vọng ly sơn trang thu phục nghiêm thanh xuyên nói ra nghiêm ngược hải ngữ trọng tâm trường nói vi phụ không phải đã nói sao người phen này đi là vì triều đình vì thánh thượng cũng không phải t r ợ ninh vương thu phục vọng ly sơn trang nói xong mắt h ổ nhìn lấy nhi tử con mắt hy vọng nhi tử có thể tự mình nộ g ra trong lời nói đạo lý nghiêm thanh xuyên thấy phụ thân nhìn mình chằm chằm nói ra lời nói này chính mình tỉ mỉ phẩm vị một phen ngay lập tức minh bạch phụ thân ngụ ý ai nắm giữ vọng ly sơn trang t ự u có thể dùng vọng ly sơn trang bí tịch thần minh võ lâm bí sự bồi dưỡng thế lực những này tại thánh thượng trong mắt tự nhiên không thể rơi vào tay người khác n g h m thanh xuyên trong lòng cảm thán từ xưa hoàng gia không tình thân quả nhân như thế hoàng quên bên dưới tự liền phụ tử tầm đó đều muốn như thế để phòng sao nhìn lấy nghiêm thanh xuyên vẻ mặt tựa như cảm giác nhi tử trong lòng suy nghĩ nghiêm nhược hải mở miệng c h ấ n an nói từ xưa hoặc ra đều là như thế xuyên nhi vì thánh thượng làm tốt công vụ t ử tốt không cần suy nghĩ nhiều sau mùng một tết mới ra kinh làm việc mấy ngày này t i ể u theo ta về nhà vẫn ăn vẫn ăn mẫu thân ngươi từ lúc ngươi vào t r i ề u làm quan cả ngày không dính nhà mẫu thân ngươi đều nhắc tới nhiều lần hài nhi cũng nhớ nhà nay liền trở lại nghiêm thanh xuyên nghe phụ thân đề cập mẫu thân trong lòng tưởng niệm c h i tình b ỗ n g nổi không khỏi nhớ nhà sốt ruột hướng ngoài thành ngừa khỏe rồn roi mà đi Quy một chương 23, Cẩm nhìn n h lấy g i ê mùng gia phụ tử một đường một tết i gần tới cái này giang lâm trong thành đám lái buôn hô hào giao hàng đèn lồng câu đối pháo ném thế phẩm các vật bày đầy phố dài thư sinh mặt trắng không râu mặt như con ngọc thân mang áo gấm bên ngoài lông nhung áo choàng bên miệng mang theo ấm áp tiểu dung thư sinh này thỉnh thoảng cầm lấy bên đường tiểu thương giao hàng đồ vật mỉm cười thưởng thức cái này phố xá bên trên lui tới đi ngang qua vô luận là chưa đính hôn tiểu n ư tử còn là xuất giá tiểu phụ nhân đều bị Cái này thư â n ngọc dài mặt t h sinh hấp dẫn, mặt dãn ra cười nói bẩm đại nhân mà nói ít hôm chính là mùng một tết học sinh tự quê quán mà tới đến đây bãi phòng trong nhà trưởng bối thủ thành t ề vân vệ thấy thư sinh này hào g ấ m phong độ nhẹ nhàng lại là một mặt tấm áp tiểu dung thầm nghĩ trong lòng cái này hẳn là trong t r i ề u này vị nào đại quan cháu trai văn bối trong miệng nghiêm nghị ngự khí hòa h o á n rất nhiều vị công tử này cái này giang lâm nội thành đều là hoàng thân quốc thích trong t r i ề u trọng thần nếu là quê quán tới thăm nhà công tử không ngại đem trong nhà trưởng bồi tính danh cáo chi cho mặt tướng mặt tướng sai người tiến đến thông báo như thế rất tốt văn bối chính là phương bắc nhân sĩ họ phạm trong nhà tộc thúc họ phạm tên yêu ở trong triều làm quan nhiều năm trong nhà rất là t ư niệm gặp này mùng một tết gần tới trong nhà phái học sinh đến đây thăm hỏi Còn mời tướng quân thay mặt thông một thanh, thư ư ớ n quân g t a thanh, y truyền mặt một thông t h sinh mở miệng không nhanh không cười h hòa, ậ m nữ ôn địa ợ n n g g ư nói g h e lấy c chút h t o ả mái. không thấy thư sao i n này nhò nhã h chỉ h lễ độ, cử t đáng, n lòng liền tin g lại nghe được mở miệng nói tắm thẳng bảy phần, nghe được đường tục càng không sao phiền thoái tướng quân nho nhỏ tâm ý tặng tướng thủ tay từ trong áo tràng rỗi ra, thon dài ngón tay lại vân về một trường trăm lượng ngân phiếu, nhét vào thủ thành quan tướng trong quân cùng binh nói xong bàn ngọc ngón vân lượng ngân quan ngực. cho bạch phiếu, áo vào vệ về rỗi dài lại sĩ, ra, đây là mặt tướng thuộc b ồ n phận sự t ì n h sao dám tiếp công tử lớn như thế lễ thủ thành quan tướng một năm đồng lộc mới mấy chục lượng thấy được trước mặt món tiền lớn và lại trước mặt công tử còn là cái này đương triều h ư u tướng cháu trai không khỏi nghĩ đẩy về trong ngực ngân phiếu tướng quân đem tướng sĩ、si、giữ nghiêm cổng thành học sinh b ộ p h ụ và lại cái này trời đông giá rét một điểm tâm ý cho các minh đệ thay quân về sau mua chút rượu thịt ấm áp thân thể còn mời tướng quân trớn đ n chối từ tại hạ một phen tâm ý thư sinh cười nói nếu như thế mặt tướng tiếp nhận người kia n g ư ờ i nhanh đi phạm tướng trong phủ bẩm báo một thành thủ thành tướng linh thấy cái này phạm tướng cháu trai khách khí như thế liền không chối từ nữa người híp mắt đem ngân phiếu nhét vào trong l g ự c phái một quân sĩ đi hướng tiêu tướng trong phủ thông t r u y ề n lại sợ cái này khí trời rét lạnh đông hỏng thư sinh này vậy liền đắc tội phạm hữu tướng liền lại thư mời sinh vào cái này binh sĩ thay ca nghỉ c h â n chi địa tạm lánh gió lạnh cầm y thư sinh trong miệng nói tiếng cảm ơn liền theo thủ thành quan tướng vào phòng nghỉ chân quân sĩ linh đem bệnh một đường chạy vội hướng phạm phủ chạy đi phạm hữu đêm qua chưa ngủ hôm nay hạ triều lại tại vạn tuyết hiên bên trong nhìn thái tử một phen hôn mê biểu diễn đi cùng thái ý đưa thái tử hồi phủ lại hồi cung bên trong hướng thánh thượng p h ụ c g mệnh phen này dày vò giờ ngọ đã qua không cần nói phạm hưu là cái nhanh lục tuần lao nhân chính là chưa tập võ nghệ người trẻ tuổi cũng mệt mỏi khó chịu phạm hưu trở lại trong phủ trong phủ vương quản gia đã trong đêm lên phía bắc trong phủ hạ nhân thấy lao ra hồi phủ vội vàng hầu hạ lao ra thay quần áo vương tới sớm đã chuẩn bị tốt bữa trưa phạm hưu bưng lấy bữa nhìn lấy trước mắt món ngon cũng không có một điểm khẩu vị hôm nay vạn tuyết hiên bên trong thái tử theo chính mình kế sách làm việc đem cái này vọng l ê sơn trang công vụ ném cho ninh vương cho thánh thượng cùng ninh vương cái này phụ tử tầm đó lưu lại một đạo nho nhỏ k h ẽ hở có thể ninh vương thông minh thánh thượng p h ả i nghiêm n được hải c h i tử nghiêm thanh xuyên hộ vệ xuất hành ninh vương suy tư liền biết trong đó ý tứ như ninh vương thật thu phục vọng lê sơn trang giao cho thánh thượng chỉ sợ thái tử tại thánh thượng trong lòng địa vị giao động chính mình lần trước sử dụng thanh lưu nôn quan trí lực mới để cho trong triều đình liên quan tới cái này thái tử lời đồn đại thoáng đ ạ xuống chỉ sợ tại thánh t h ư ợ n g trong lòng đã đối chính mình có đem đua trong tay đua tầng tầng ngã tại trên ngã bọn à n bên một b hạ nhân cho là bữa thế r ư k ô n vàng g hợp khẩu lao ra khẩu vị, vội i t nào lên Bọn nhân n thu thập. Bọn hạ nhân thế hạm biết lúc này phạm lưu trong lòng suy nghĩ vị này hưu tướng lúc này thẩm nghĩ lấy hôn qua người áo đen châu nói như nghiêm thanh xuyên hộ vệ ninh vương lên phía bắc vương quản gia cháu kia muốn để hắn thu liễm một t r ợ n cái này giả mạo b á t tấn du kỵ cướp bóc biên cảnh bách tính sự tình chính là vương quản gia cháu kia vương nhan phạm vào có thể cái này vương nhan cướp bóc tới tại đại bộ phận đều đã tiến vào miệng túi của mình chuyện này vô luận là bắt tấn biết chính mình người mượn bắt tấn danh tiếng thu gom của cải còn là tề vân triều để biết đầu của mình nhưng là giữ không được p h e nội này thành, thành a b cổng n h thành thay ca những binh sĩ chính đều nghe lấy cái này cầm ý thư sinh chậm rãi mà đàm nói cái này bắc cảnh thật đẹp người da trắng mà mỹ mạo những binh sĩ thường ngày thao luyện vô vị nghe thư sinh này nói những việc này nghe say x ư ơ n g n g o n lành thỉnh thoảng cười vang thỉnh thoảng phụ họa theo đôi cầm y thư sinh chính cùng đợi thay quân những binh sĩ cười đ ù a ngoài cửa phòng có phòng thủ binh sĩ k h ẽ gõ cửa phòng nói công tử hữu thừa đại nhân nghe công tử tự quê quán đến đây thăm nhà thân đón xe tới tiếp công tử hồi phủ cầm y thư sinh nghe ngoài cửa phòng binh sĩ chỗ nói cùng chúng binh sĩ chắp tay một lễ ý vị thâm trường nói chư vị học sinh này liền theo trưởng bối hồi phủ ngày khác nhất định có lại tụ họp này một đám binh sĩ cái kia động những n à y vẻ nho nh càng đừng đề cập cái này ý ở ngoài lời nhao nhao đáp lên nói công tử tự đi chúng tiểu nhân không bao lâu liền muốn thay ca làm nhiệm vụ cáo biệt mọi người thư sinh đẩy cửa đi ra ngoài tại thủ thành tướng lệnh chỉ dẫn bên d ư ớ i tiến vào cái này nội thành hành lang hành lang bên trong ảm đạm vô quang dùng bó đuốc chiếu sáng có thể thấy được cái này nội thành tường thành về sau tướng linh cầm bó đuốc phía trước dẫn đường hỏa quang chấp động chiếu lấy hậu phương thư sinh như phan an khuôn mặt lại chưa chiếu rõ thư sinh trong ánh mắt khát vọng quan mang khỏe miệng vừa rồi ấm áp tiếu rung lúc này cũng biến thành ấm lánh lúc này chính cũng có một giá xe ngựa hoa lệ chính tại cuối hành lang chờ đợi trên xe ngựa ngồi lấy một người mắt nhỏ dâu bạc vén rèm mà nhìn chính là h ư u tướng phạm lưu phạm lưu lúc này trông thấy cổng thành hành lang thủ tướng dẫn một vị áo g ấ m thư sinh xuyên hành mà tới thư sinh sắp ra hành lang hướng phía dẫn đường tướng lĩnh một lễ mỉm cười nhìn chính mình phạm lưu lúc này nhìn lấy cái này trước mắt cái này ý cười đầy mắt thư sinh trẻ tuổi rõ ràng là cười nhưng nhộ chính mình sau lưng phát lạnh trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng nhị t h u c mạnh khỏe từ biệt nhiều năm chỉ sợ thúc thúc đã không nhớ rõ cháu trai bộ dám thôi cầm ý thư sinh mở miệng c ngươi nhìn nhị thuốc trí nhớ này năm đó nhị thuốc rời nhà lúc ngươi mới như thế cao hiện nay đều đã như thế dáng người phạm n ư u không hổ là tề vân hữu tướng ngẩn người về sau t r ậ n thuận theo c ẩ m Y thư sinh lợi nói tiếp xuống đúng vậy à cháu trai trong lòng nhị thuốc bộ dáng còn là tráng niên anh tài bây giờ cái này dâu tóc đều có trắng rất nhiều c ẩ m Y thư sinh chắp tay đối phạm n ư u hành lê nói đúng, đúng đúng đúng lao phu vì triều đình hiệu lực từ biệt quê nhà quá nhiều năm bây giờ cái này dâu tóc đều đã trắng lao phu cũng thường xuyên tưởng niệm quê nhà chi cạnh a tới tới tới lên xe lên xe lão phu lúc đến đã mệnh hạ nhân chuẩn bị diệu thịt vì cháu trai đón gi phạm n g u thực không biết cái này cầm y thư sinh trong hồ lô bán là thuốc gì có thể hắn n ê n ngang vào cái này tề vân nội thành tới tìm chính mình định không đơn giản liền là vội vàng hô hào chính mình cái này cháu trai lên xe đợi hồi phủ về sau lại nhìn người này đến cùng có cùng mục đích như thế liền làm phiền n h ị t h u ố c cũng đ a tạ tướng quân dẫn đường tri ân cầm y thư sinh nghe đến phạm n g u hô hào chính mình lên xe liền quay người đối dẫn chính mình mà đến thủ thành tướng linh thi lễ sau đó theo phạm n g u lên xe ngựa phạm n g u hướng phía thủ thành tướng lĩnh túi đầu bày ra t ạ cũng chui vào trong xe ngựa theo màn xe rơi xuống xe ngựa quay đầu xe hướng nội thành phạm phủ phương hướng mà đi trong xe ngựa cầm ý thư sinh cùng phạm lưu quy mô mà ngồi cầm ý thư sinh ngồi thẳng tại xe ngựa ghế gầm phía trên hơi khép hai mắt một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng tựa như đang nhắm mắt giữa thần mà cùng cầm ý thư sinh đối mặt mà ngồi phạm lưu thì không phải vậy trước đây cái kia khí định thần nhàn đương triều hữu tướng bộ dáng phạm lưu vớt vớt hoa dâm ba sợi dâu dài hẹp dài con mắt không ngừng quan sát trước mắt cầm ý thư sinh phản phất nghĩ muốn nhìn thấu thanh niên này đồng dạng nhị thúc nhìn đủ chưa cầm y thư sinh vẫn là hơi khép hai mắt nhẹ g i ọ n g mở miệng nói lao phu nhiều năm chưa thấy mình cháu trai tất nhiên là muốn hảo hảo nhìn kỹ một phen phạm n ư u biết lúc này chính mình gấp không được muốn vững vàng tận lực từ cái này cầm y thư sinh trong miệng chụp một tia thân phận manh mối nhiều năm quan trường lòng dạ nhựa g n phạm n ư u dựa theo bảo trì trầm ổn cầu khí cháu trai một đường mẹ nhọc tự nhiên muốn nghỉ ngơi một phen đợi đến nhị thúc phủ thượng lại nói chú cháu chi tình không muộn cầm ý thư sinh biết lúc này phạm như dù trên mặt trầm ổn nhưng trong lòng hoảng loạn cực kỳ liền mở miệng nói nghe đến cầ xe ngựa lắc lư cuối cùng là đến phạm phủ phu xe ở bên ngoài cung kính nói lao ra đến cẩm y thư sinh mở ra hai mắt mỉm c ư ờ i vịn lấy t r i n h muốn vén rèm xuống xe phạm ngưu cánh tay cười nói nhị thuốc lớn tuổi nhộn cháu trai đỡ n g à i xuống xe thôi q u y một chương hai mươi b ố trong phủ mật đảm phạm ngưu thuận thế cũng đem cánh tay đắp lên cẩm y thư sinh trên tay khuôn mặt cũng phủ lên ấm áp tiểu dung hai mắt cười nhỏ híp lại thành một cái khe mở miệng nói tốt tốt tốt nhiều năm c h ư a gặp bây giờ cháu trai trưởng thành cũng hiểu chuyện cầm y thư sinh sau khi xuống xe cẩn thận đem phạm n h ư từ trên xe ngựa đỡ xuống cái này một thuốc một chất một bộ trưởng bối cùng vãn bối tầm đó cựu biệt trùng phùng hòa khí bộ dáng từ phạm phủ cửa chính cười cử nói mà vào bọn hạ nhân đều nghe nói lao ra tới cái cháu trai nhìn thấy vị này công tử văn nhã v ị lấy nhà mình lao ra và o phủ bọn hạ nhân riêng là c ò n trẻ tiểu thị nữ nhóm đều bị lao ra cái này cháu trai hấp dẫn nhao nhao khe k h ẽ bàn luận hắn anh tuấn khuôn mặt thẳng đến lao ra phân phó xuống tới chính mình cùng cháu trai muốn tại thư phòng hảo hảo một lần chú cháo tỉnh người khác không nên bánh yêu mới đứt đoạn chúng hạ nhân xem ná phần mình trong tay sự vụ trong thư phòng đã bày đầy một bản mới rượu thịt món ă n toàn là giang lâm nội thành lớn nhất t i ể u lâu tuy tiên cư chiêu bài đồ ăn rượu l à tuy tiên cư tự n ư ỡ n g tiên nhân say thúc chất hai người tại trong thư phòng ngồi yên phạm hưu phất phất tay tay bọn hạ nhân khép cửa mà ra chỉ còn thúc chất hai người tại thư phòng này bên trong thấy đã không ngoại nhân ở trong phòng phạm hưu nhẹ nhàng cầm ra cầm y thư sinh vịn lấy tay của mình giả bước ngồi đến trước b à n c h i a tay ra hiệu cháu trai ngồi xuống cầm y thư sinh nhìn lấy một bản sơn hào hải vị món ngon thấy vị này phạm hưu tướng lại không chứa thúc chất tình thâm bộ dạ liền cũng túi đầu k h é p lợi rời bước đến trước bàn ngồi xuống bất chấp chính mình nhị thuốc sớm đã không có trước đây nụ cười hòa ái lúc này hẹp dài hai mắt đang theo dõi chính mình cầm y thư sinh d ơ lên đôi đũa kẹp lên trước mặt một đạo thịt dê xào hành phóng vào trong miệng tinh tế nhấm ớt trên mặt lộ ra một bộ hưởng thụ biểu tình ân thịt dê mịn màng lại không một chút vịn g á i không sai không sai cầm y thư sinh phản g phất đắm chìm tại cái này mỹ vị bên trong phạm n hữu lúc này sắc mặt âm chầm hai hàng lông mày nhũ chặt nhìn lấy cháo trai nếm lấy cái này đầy bàn món ngon cuối cùng là nhịn không được vớt râu mở miệm nói sợ không phải vẹn vẹn vì nêm cái này mấy đạo đồ ăn thôi đạo này ra giòn lợn sữa mập mà không án và miệng tan đi rất là thơ ngọt cầm y thư sinh lại kẹp lên một đạo khác món ăn tinh tế thưởng thức một phen nghe phạm mưu ngựa khí cười lấy thả xuống trong tay đôi đũa vâng lên hũ rượu cho chính mình rót đầy một chén tiên nhân say vâng chén rượu lên hít hà mùi rượu chưa nhìn phạm mưu một chút nhìn chăm chú trong chén rượu mở miệng nói thế nào hữu tướng đại nhân nhanh như vậy tự q u ê n tại h ạ lao phu lúc nào gặp qua ngươi phạm mưu lúc này lựa giận trong lòng đã sắp không kìm nén được ngựa khí cũng biến thành rồn có thể thanh âm đã không phải trẻ tuổi thanh âm mà là như cao tuổi láo giả đồng dạng khàn khàn phạm đại nhân nếu như là dạng này thanh âm ngươi nhưng là nhớ được thanh âm khàn khàn mở miệng phạm hưu đã bị khiếp sợ nói không ra lời thanh âm này chính mình chính là đêm qua trong ngõ tối bắc tấn mà đến người h áo đen thanh âm phạm hưu trong lòng thực sự không cách nào đem thanh âm khàn khàn cùng trước mặt khuôn mặt này tuấn tú c ẩ m ý thư sinh cháu trai liên hệ tới nhìn phạm đại nhân bộ dáng này hẳn là nhớ lại tại h ạ cầm ý thư sinh bưng t r i n lến diệu lại biến trở về trẻ tuổi thanh âm mở miệm nhấp một ngụm tiên nhân say ừng thật là hào tịu bất quá cái này tề vân không giống ta tấn quốc r ư ợ u mạnh khiến người ta say mê mắt thấy phạm m h u vẫn là một bộ bộ dáng khiếp sợ cầm y thư sinh một tay cầm chén l í n rượu một tay từ trong áo t r ò n móc ra như mực đen nhánh lệnh bài chính như đêm qua phạm m h u nhìn thấy giống như đúc phạm m h u đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần vội vàng đứng dậy rời ghế tại cầm y thư sinh trước mặt quỳ xuống hành lễ đêm qua thượng sứ từ biệt phạm m h u thực là không biết thượng sứ hôm nay dùng cái này thân phận đến tới còn mời thượng sứ thứ tội người không biết vô tội phạm đại nhân đứng lên nói chuyện tôi cầm ý thư sinh đem lệnh bài cất kỹ g ơ chén lên bên trong tiên nhân say uống một hơi cạn sạch nói phạm như đứng dậy không dá ngồi、xuống. Thấy cẩm y thư sinh nghiền ngẫm nhìn lấy một bên rót rượu phạm lưu nói thế nào hữu thừa đại nhân không nguyện tại hạ làm khách trong phủ phạm l h u lúc này trong lòng đã hoảng loạn cực kỳ chính mình cái này hữu thừa phủ là chỗ nào là tể vân tiên tử dưới chân nếu là cái này cầm ý thư sinh thân phận bị người phát hiện chính mình đầu này sợ là không chờ đến bắc tấn đại quân nam trinh liền muốn bị tề vân hoàng đế cho chém đi nhưng trong lòng nghĩ như vậy tới trên mặt lại cung kính trả lời thuộc hạ không dám chỉ là gặp thượng sứ đi mà trở lại nhất định là có trọng yếu công vụ muốn thủ hạ đi làm bởi vậy lắm miệng hỏi một chút con mời thượng sứ chớ trách cầm y thư sinh thấy phạm như lúc này cung kính bộ dáng cũng không lại bưng lấy chính mình thượng sứ bộ dáng mở miệng nói đêm qua ngươi tấu trình ly dán tề vân hai vị hoàng tử kế sách ta đã cân nhắc qua kế sách của ngươi không sai có thể theo ta điều tra cái này tề vân đương kim thái tử mặc dù là cái phế vật có thể đệ, đệ của hắn ninh vương t h thao làm người thông minh xử sự n h ạ bén nghe nói mấy năm này vô luận tại triều đình còn là trong lòng máy tính hy vọng ngày càng cao cái nay tề vân hoàng đế tề thiệu cũng không phải mù lòa thả xuống cái thông minh lanh lợi nhi tử bất chuyển lại muốn chuyển vị cho một cái phế vật phạm lưu thấy thượng sứ đồng ý kế hoạch của mình mở miệng cung kính trả lời khởi bẩm thượng sứ ngài có chỗ không biết cái này tề vân trong triều rất là nhìn chúng cổ chi lễ phép cái này lập trường không lập ấu cho dù cái này linh vương t ề thao lại chịu hoàng đế yêu thích cuối cùng không ngăn nổi cái này cổ chi lễ phép thuộc hạ tiềm ẩn tại tề vân nhiều năm bây giờ cũng là tề vân trong triều nôn quan thanh lưu lãnh tụ mấy ngày trước tề vân trong triều đình có triều thần tưởng tượng tấu nói khác lập thái tử một chuyện chính là thu những n à y thanh lưu các ngôn quan liền lấy cổ chi lễ phép khuyên can tề vân hoàng đế liền xem như tề vân hoàng đế cuối cùng cũng không ngăn nổi cái này các thư sinh rằng giặc miệng người hạ chỉ không cho phép tại vọng nghị khắc lập thái tử sự t ì n h cẩm y thư sinh nghe phạm mỗi chỗ tấu mở miệng cười nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh hỏa loạn quốc gia hẳn là đám này người vô dụng phạm đại nhân ngươi làm rất tốt nghe thượng sứ khen ngợi chính mình phạm mưu trong lòng hoảng loạn thoáng biết ổn hướng cẩm y thư sinh không người nói thượng sứ thuộc hạ còn có một chuyện tấu trình liết qua phạm mưu cẩm ý thư sinh mở miệng nói chuyện gì phạm lưu như tranh công phụ cận một bước kề thai nói ra thuộc hạ kế sách là một hòn đá ném hai chim kế sách thứ nhất n h ư ợ n g t ề vân hai vị hoàng tử vì hoàng vị tiếng lòng h i ậ p khích thứ hai cái này ly khô vinh sự tình thuộc hạ đã dùng kế đem việc này đẩy tới ninh vương t ề thao trên đầu t i ê u tính cái này ninh vương làm thành chuyện này chỉ sợ cái này t ề vân hoàng đế cũng sẽ không khen ngợi với hắn cầm ý thư s i n h đầy hứng thú mở miệng nói ồ cái này trung gian có gì huyền cơ phạm lưu nhìn tới sử gia hứng thú liền mở miệng trả lời vị này tể vân hoàng đế tâm kế vô song có thể hắn nhưng cũng như tất cả đế vương đồng dạng sợi trước đây trong t r i ề u k h ắ c lập thái tử phong ba lúc t ự có lại bộ b i n h bộ dẫn đầu trong t r i ề u một t ố t trọng thần duy trì ninh vương cái này đã là phạm hoàng đế kiên kỵ lần này nếu là ninh vương lại thu phục vọng ly sơn trang chỉ sợ vị này tề vân hoàng đế liền sẽ đối ninh vương có chỗ kiên kỵ cầm y thư sinh ánh mắt khé động đã biết được phạm n h u ý tứ lại mở miệng nói phạm đại nhân thế nào biết không phải hoàng đế cố ý bồi dưỡng ninh vương nhượng hắn nhiều làm công vụ gia tăng lịch duyệt nhìn về cầm ý thư sinh cái kia g ả o h o ạ ánh mắt phạm n g u bất chấp h ắ n giả ngu ngự khi nói như trước đây hạ quân là suy đoán vậy hôm nay ta lần nhận lệnh theo ninh vương lên phía bắc đi vọng ly sơn trang phạm n hưu chính đem ninh vương lên phía bắc vọng ly sơn trang sự tình bẩm báo thượng sứ mà tận lực che giấu ninh vương còn có lên phía bắc điều tra nghe ngóng b ắ c tấn du kỵ cướp bóc sự tình phạm n hưu biết chân tướng cũng không phải b ắ c tấn làm mà là chính mình vị kia vương quản gia cháu trai làm thần châu lăng tuyệt bảng bên trên du long lân n u y ê n trưởng nghiêm n h ư ợ c hải thật là thú vị cực kỳ a người bình thường nghe đến nghiêm n h ư ợ c hải danh tiếng đều sẽ không khỏi bắt đầu kính n g mà phen này tại cái này cầm ý thư sinh trong miệng lại là cực kỳ nhạy nhóm nhìn lấy trước mắt vị này cầm ý thư sinh phạm h u tùy tâm đ hôm qua hắn toàn thân áo đen không một tiếng động liền đem chính mình bắt tới trong hè nhỏ chắc hẳn hôm nay biết được cựu môn vệ bị giết một á n cũng là người này làm mà lại đêm qua hắn từng nói qua ly khô vinh tẩu h ỏ a nhập ma cũng là hắn làm người này bất quá hơn hai mươi tuổi liền có phen này võ học tu vi cùng t â m kế thân là bắc tấn mật thám lại giám đốc thân lẹn vào tề vân kinh thành dạng này c ă n đảm nhượng phạm như càng muốn biết cái này cầm ý thư sinh chân chính thân phận phạm đại nhân lo lắng chuyện gì à cầm ý thư sinh thấy một bên không người mà đứng phạm như không có tiếp tục mở miệng hẹp dài trong ánh mắt con mắt lo chuyện trong lòng không biết đang tính toán cái gì liền mở miệ phạm m ỗ lúc này trong lòng đang suy nghĩ lấy cái này cầm ý thư sinh tại tấn thân phận nghe hắn mở miệng hỏi chính mình liền thu thập tâm thần chắp tay trở lại nghiêm nhược hải chính là đi theo t ề vân hoàng đế nhiều năm lao thần cũng rất được hoàng đế tín nhiệm nhượng nghiêm nhược hải c h i tử cầm thiên tử kiếm mà không phải trực tiếp đem thiên tử kiếm ban cho ninh vương cái này trong đó thâm ý chắc hẳn nghiêm nhược hải cùng ninh vương đều rõ ràng trong lòng ý của ngươi là nói hoàng đế này đem thiên tử kiếm ban cho nghiêm nhược hải nhi tử là có giám thị ninh vương chi ý cầm ý thư sinh cười cười tiếp tục mở miệm nói các ngươi vị hoàng đế này thật đ cẩm y thư sinh thấy phạm n h ư không biết nên làm sao tiếp chính mình phen này cười nặng ngôn ngữ tiếp tục mở miệng nói đêm qua vội vàng chưa từng c ặ n kẽ nghe ngươi liên quan tới vọng ly sơn trang n h ư u tính còn có đêm qua nói tới đồ vật kia ngươi lại như thế nào thu vào tay hôm nay đều nói rõ chi tiết cùng ta ta tốt hồi bẩm bệ hạ phạm n h ư u mở miệng nói hai chuyện này nói đến phức tạp ta trong phủ người nhiều m ắ t tạp không bằng đi một chỗ yên tính chỗ đợi thuộc hạ cặn kẽ bẩm tới cẩm y thư sinh cười nói còn có chỗ nào so ngơi cái này hữu tướng phủ đệ càng thêm an toàn phạm ngư cung kính trả lời thuộc hạ đã tại tể vân trong triều làm quan tự nhiên có chút đối đầu sẽ nhìn chăm chú thuộc hạ trong ngày thường cùng ta cái kia võ lâm nhãn tuyến đều dùng bồ câu đưa tin qua lại mà lại mật tín bên trong nhiều dùng ám hiệu truyền lại người khác tựu tính lấy mật tín cũng không cách nào minh bạch trong đó h ẳ n ý nhưng chuyện hôm nay quá mức trọng yếu cái này giang lâm trong thành có một chỗ đi tuyệt sẽ không có người dám ở nơi đó bố trí mật thám nhãn tuyến cho nên đến đó thỏa đáng nhất đúng nhị thúc cháu trai này liền theo nhị thúc đi cùng đi cầm y thư sinh đứng dậy lúc trên mặt vẻ mặt tức thời biến đổi thành và phủ lúc cháu trai cung kính bộ dáng phạm hữu lúc này bị cầm y thư sinh vịn lấy cánh tay h q một chương hai mươi lăm có ở tế nhiên bị cháu trai vị lấy cánh tay phạm hữu tướng lên phạm phủ cái kêu hoa lệ xe ngựa hai người trong xe, ngồi yên, xe ngựa chở mà hai người một đường hướng nội thành cổng thành mà đi cái này nội thành tể vân thủ tướng thấy cái này hơn một canh giờ mới vừa đi qua phạm phủ xe ngựa lại đi mà trở lại xe ngựa lái tới gần màn xe nhấc lên thấy còn là hữu thừa đại nhân vội vàng hành lên nói mặt tướng gặp qua hữu thừa đại nhân hữu tướng đại nhân đây là muốn đi nơi nào đêm qua có cựu môn vệ bị giết một á n thủ tướng vốn không ý ngăn trở thấy cái này đường c h i ề u hữu tướng muốn ra nội thành mà đi mở miệng nhắc nhở phạm hưu vớt dâu nói bạn q u a n cháu trai đường xa mà tới nghĩ đến mang người trẻ tuổi đi giang lâm nội thành ngoài thành đi dạo một chút nếu như thế hạ quan không ngăn đại nhân ra khỏi thành chính là gần đây giang lâm thành ban đêm cũng không thái bình còn mời đại nhân cẩn thận là tốt thủ thành tướng lĩnh mở miệng nhắc nhở đa tạ hảo ý bạn còn rõ phạm hưu kéo xuống bàn xe phu xe vung lên roi ngựa xe ngựa xuyên qua nội thành hành lang nhìn lấy giang lâm ngoại thành thành mà đi xe ngựa đi nhanh tại náo nhiệt giang lâm ngoại thành ngày mùng một tết gần tới khắp nơi một phiến cảnh tượng vân hoa trong xe ngựa cầm y thư sinh vẫn l à như lai lúc đồng dạng hơi khép hai mắt tư thế mà phạm hưu lại không có lúc đến tề vân hữu tướng bộ g á n g lúc này thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước ngồi tại nhà mình trong xe ngựa phản p h ấ t hắn là cái tia đường xa mà đến cháu trai đối diện cầm y thư sinh mới là cái này quyền nghiêng chiều chính tề vân hữu tướng thấy cầm y thư sinh bộ g á n g như vậy phạm hư thất giọng cẩn thận từng ly hỏi thượng sứ đêm qua đi vội vàng còn ch tương lai như thuộc hạ may mắn muốn trở về b ắ c tấn nhất định tới cửa bãi phòng nghe phạm lưu nghe ngóng chính mình tính danh lai lịch cầm y thư sinh trong mắt lộ ra một cỗ nhiếp người t â m phách quan mang thẳng c h ầ m c h ầ m phạm lưu trong xe ngựa đứng ngồi không yên phản phất nói sai đồng dạng cảm thụ đến trước mặt mình vị này hưu tướng đại nhân hẹp dài trong ánh mắt vẻ sợ hãi cầm y thư sinh c h ầ m d ã i thu hồi ánh mắt ra hiệu phạm lưu kể thai tiến lên nhẹ giọng tại phạm lưu bên thai mở miệng nói tại hạ họ tông nói xong bốn chữ, chữ này vào thai chấn phạm lưu thật lâu chưa lấy lại tinh thần cái này tông họ tại tấn quốc chính là họ、vừa. chỉ có hoàng thất người mới có thể dùng tông làm họ trước mặt cái này cầm y thư sinh đã họ tông lại tay cầm bắc tấn quốc chủ h i y ề n thiết lệnh phạm hưu len lén đánh giá nhắm mắt dưỡng thần cầm y thư sinh tuổi tác này tướng mạo phạm hưu trong lòng tựa như biết hắn thân phận l i ê n tại phạm hưu trong lòng suy tính lấy cầm y thư sinh thân phận lúc xe ngựa đến giang lâm thành tây chợ một chỗ tính m ị c h t r i địa giang lâm thành chợ tây chuyên doanh tiểu lâu này q u á n t r à sinh ý mà tiểu lâu q u á n t r à vốn là huyên náo chi đ i ệ hết lần này tới lần khác nơi này dù tại chợt n y lại chăm trựa bên trong không người huyên áo tính mịt thưởng tiểu liền ngẫu nhiên đi ngang c ẩ m y thư sinh sốc lên xe ngựa màn xe cũng kinh ngạc ở nơi này vì sao ở vào cái này đầy đường t i u quán trà lâu náo nhiệt địa giới nơi này lại an tính cực kỳ k h á c loại phạm lưu nhìn ra c ẩ m y thư sinh v ẻ kinh ngạc nhỏ giọng mở miệng giải thích năm đó còn là triệu quốc thiên hạ lúc tề vân hầu tề huyên bình định chư hầu có công bị phong tề vân vương khi đó tề huyên cải trang mới tới giang lâm khát nước khó nhịn chính đến cái này chu ra trà phường nghỉ chân uống trà phường này trà chính muốn tính tiền lúc phát hiện chính mình bị trộm lộ phí chính khó xử lúc trà phường này trưởng quỹ thấy tề u y ê n nói chuyện cử chỉ không phú thị quý liền miệ Càng trong ặ n g phí, triệu vương công đại lộ qua cái này tề nhân cư đều tự giác im lặng dùng điệu tề huyên mà cái này tề nhân cư cũng thành cái này giang lâm thành không người dám lỗ mãn địa phương cẩm y thư sinh nghe đến phạm lưu lợi nói n g ầ n đầu nhìn về phía cái này hai tầng trà p h ư ờ n g tuế nguyệt g ặ m nhấm nhưng nhượng trà p h ư ờ n g đặc biệt phong vị treo ở trên x à nhà tề nhiên cư bảng hiệu càng hiện lộ rõ ràng nơi này cùng chợ tây các tiệm c h ỗ khác biệt liên tại cầm y thư sinh chính ngẩng đầu nhìn biển lúc trà phường chu trưởng quỹ đã chắp tay mà ra chu trưởng quỹ nghe đ ư ờ n g triều h ư u tướng thăm hỏi tự nhiên là muốn đích thân nên đón lão hủ không biết là phạm đại nhân đến thăm còn mời chủ tội Chu trưởng Quý đã có lục Quý tuần tuổi Trưởng tá đã rất lâu không n ế m đến t ề nhân cư long đoàn t h ắ n g tuyết hôm nay chuyên tới quấy r à y chu trưởng quý nghe hữu tướng ca tụng mở miệng nói đã là phạm đại nhân yêu thích chỉ quản sai người phân phó xuống tới lão hủ đương mang theo đồ pha chặt tự đi bái phỏng sao dám lao động đại nhân đại giá à vị này là chu trưởng quý cùng phạm m g ư u khách sáo lúc thấy phạm m g ư u đứng phía sau một vị cầm ý thư sinh người thanh niên này chính là mỉm cười mà đứng trên thân lại lộ ra một cô ở lâu thượng vị khí thế chu trưởng quý cũng tính là thấy qua việc đời tự cha phường phủ lên lão tề vân vương ngự bút tể nhân cư bảng hiệu mộ danh m à đến quan lại quyền quý nhiều vô số kể chu trưởng quý cũng tính là duyệt người vô số bây giờ nhìn thấy vị này cầm y thư sinh càng xem càng cảm giác khí độ bất p h ẳ m là chờ phạm lưu mở miệng giới thiệu cầm y thư sinh lại hướng chu trưởng quý cười lấy một lễ nói cứu lễ tại hạ chính là phạm đại nhân cháu trai phen này chịu trong nhà trưởng bối chi mệnh chuyên tới giang lâm vấn an nhị thuốc vừa rồi tại nhị thuốc trong phủ nghe nhị thuốc đối t ề nhiên h ữ cư càng thêm tán thưởng liền mời nhị thuốc mang cháu trai tới nhìn qua tể nhiên cư phong thái đa tạ phạm đại nhân tán thưởng còn mời lầu hai liền ngồi chu tru trưởng hai người tiến vào tề nhiên cư. cầm y thư sinh nhìn lấy t h ể n h i ê n cư bên trong nhã trí bố cục cũng khẽ gật đầu mà theo bước lên l ầ u hai chu trưởng quỹ đem phạm ngư hai người dẫn tới một gian nhã thất phía trước cái này nhã thất bên cạnh cửa treo một khối tạo hình cổ phát một bài một bài trên viết lan đình hai chữ đẩy ra nhã thất cửa phòng cái này lan đình trong nhã thất thế mà có động tiên khác đẩy cửa nhìn thấy lại không phải ghế gấm bàn trà mà là một đầu treo lơ lửng cầu gỗ cầu gỗ thẳng đến cái này giang lâm thành xuyên thành mà qua lâm giang bên cạnh chu trưởng quỹ phía trước dẫn đường phạm n ư u cùng cầm y thư sinh tùy hành đi tại cái này treo lơ lửng cầu gỗ c ẩ m y thư sinh quay đầu nhìn tới nguyên lai、like、cái này thiên nhiên cư lầu hai tầm đó mỗi cái nhã thất đều dùng cầu gỗ vượt qua hoặc xuyên qua dân cư thẳng đến lâm giang bên mở đi theo chu trưởng quỹ đi thời gian một nén hương cầu gỗ phần cuối có hướng xuống bậc thang chu trưởng quỹ đi trước mà xuống tại giai bên cạnh trở lấy thấy phạm đại nhân cùng c ẩ m y thư sinh đạp giai mà xuống mới dùng một tay làm một cái mời thủ thế c ẩ m y thư sinh thuận theo chu trưởng quỹ thủ thế nhìn tới trước đây phương lâm sông nước vừa ngừng lại một chiếc thuyền nhỏ trên thuyền nhỏ chính một vị lái đỏ cầm lái ngay đông b u ổ chiều anh đang ấm áp chính chiếu lái đỏ toàn thân chu trưởng quỹ tiến lên dùng nhẹ tay gõ thân tẩu lái đỏ mới tỉnh lại trong miệng phát ra a a thanh âm hướng mấy người hành lễ cầm y thư sinh thấy lái đỏ phen này tình cảnh không khỏi cũng có chút hiếu kỳ chu trưởng quỹ gặp tình hình này mở miệng nói công tử trong lòng suy nghĩ không sai ta tể nhiên cư lái đỏ nhóm đều là trời sinh cầm nhứt người ta thuê mướn bọn hắn học tập cầm lái sự t ì n h một l à là nhìn những này cầm nhứt người kiếm sống khó khăn một l à là tới ta tể nhiên cư lầu hai có chút khách nhân sẽ đảm chút bất tiện người khác nghe công việc cho nên người cầm nhứt càng thêm thỏa đáng chút nói xong phen này ngôn ngữ chu trưởng qu tiếp tục mở miệng nói lao hủ như vậy mà về trà phẩm điểm tâm vừa rồi phạm đại nhân chú cháu cùng lão hủ ở trước cửa trò c h u y ệ n lúc ấn phạm đại nhân trước kia yêu thích chuẩn bị tốt long đoàn t h ắ n g tuyết một là phạm đại nhân có thể cùng lệnh điện có thể thưởng trà lúc cùng lãm lâm giang mùa đông c à n h sông một là có thể nói chú cháu c h i tình nếu muốn phản hồi chỉ cần dùng tay gõ khoang thuyền hai dài hai ngắn lái đỏ tự sẽ dẫn thuyền mà về cầm y thư sinh mở miệng nói không nghĩ tới giang lâm thành còn có như thế địa phương cái này trung phẩm trà chi pháp quả nhiên có một phong cách riêng Luất láo tề dâu nói, láo hủ cái này n cái hủ h đê n cập vốn tới phạm đại nhân công tử mời lên thuyền lao hủ hồi trong tiệm chờ đợi phạm ngưu cùng cầm y thư sinh hướng chu trưởng quỹ đáp lấy lại lên thuyền vào khoang lái đọ gặp khách nhân lên thuyền liền vạch lên mái trèo tới thuyền nhỏ lảo đảo hướng lâm giang giữa sông mà đi vào tới khoang thuyền đóng lại cửa khoang phạm hưu thay đổi người phía trước h ư u tướng ra đỡ hướng cẩm y thư sinh hành lễ nói không biết nơi này thượng sứ có thể còn hài lòng không sai không nghĩ tới cái này t ề vân quốc đô quả nhiên thú vị trà phường này cũng làm có một phong cách riêng cẩm y thư sinh nhìn quanh khoang thuyền lò sửa đổ pha trà đầy đủ mọi thứ trong khoang thuyền so với vừa rồi trải qua t ề nhiên cư t ầ n một bố trí càng thêm n h ạ trí mà vì phòng ngừa trên thuyền này uống trà nước trà sẽ theo thân thuyền lung lay vệ ra chén trà này cũng là đặc chế mà thành nếu muốn dùng trà lúc chỉ cần dùng xảo kính mở ra nắp chén trà. bẩm người người thư thượng sứ không phải hạ quan hoài nghi thượng sứ lời nói mà là cái này ly khô vinh chính là tể vân võ lâm cao cấp nhất nhân vật võ công tạo nghệ đã đặt đến hoa cảnh thượng sứ là như thế nào vững tin những cái này ly khô vinh đã tẩu hòa nhập mà dù sao thuộc hạ cái này nhãn tuyến đã tiềm ẩn nhiều năm dù trong miệng nói xin lỗi nhưng phạm n g u còn là cẩn thận từng ly hỏi trong lòng mình nghĩ hoặc cầm y thư s i n h ánh mắt tham lam cũng không theo phạm n g u nghi vấn nói thẳng thu hồi chính là từ tôi nói ta đưa cho ly khô vinh một bản điện tịch có lẽ là thế gian này duy nhất có thể phá trích tiên cảnh đạp vào tiên nhân cảnh giới phương pháp tu luyện bất quá bản này điện tịch là bản thiếu ly khô vinh quá mức say mê võ học lại dám mạo hiểm phong h i ể m bắt đầu tu luyện cái này t ẩ u hỏa nhập ma là tất nhiên sự tình thượng sứ lần tới nói rõ là quê quán trưởng đối mệnh thượng sứ tham viếng như có người truy cha ra phạm ngưu lắp ba lắp bắp nói ra yên tâm ta đã nói như vậy ngay ư i khi đó tàu cho triều đỉnh quê quán liền sẽ có chứng minh cho đỉnh chứng thân phận đó có tàu quê quán c sẽ ủ người hết h t cầm h nghe không o dù có cũng có nóng, người điều tra nóng, cũng sẽ không có bất kỳ sai tra bất sẽ kỳ l nào. Cầm y thư sinh nói ra. Nghe ra. c m y t h ư s i nói h chỗ n phạm n hữu bỏ xuống trong lòng nghi ngờ mở miệng nói nếu như thế xin cho thuộc hạ cặn kẽ b ẩ m báo tự ly khô vinh sáng lập vọng ly sơn trang về sau cái này vọng ly sơn trang tuy là phát triển không ngừng mà cái này ly ra hậu nhân lại nhiều năm chưa ra nhân tài ly khô vinh c h i t ử ly bộ duy võ công bình thường k h ó trưởng đại cục ngược lại là cái này ly bộ duy con gái ly huyện nhi rất được ly khô vinh coi trọng ta cái kia nhãn tuyến trong giang hồ đã rất có danh tiếng hắn có một con trai nhân tài võ nghệ đều là thượng đẳng ta đã mệnh hắn hướng ly ra cầu hôn ly khô vinh đã tẩu hòa nhập m a như hai nhà thông gia tắc ly ra còn có thể cố gắng chống đỡ đây là một kế phạm ngô nói xong nhìn về bên giường nhìn lấy mặt hồ mở miệng cầm ý thư sinh cũng không biểu tình chính tại phẩm trang ngắm cảnh vì vậy tiếp tục nói ra thuộc hạ còn có một kế tề vân n i n h vương t ề thao phen này đã chịu hoàng mệnh mùng một tết phía sau liền trong bóng tối lên phía bắc điều trang nghe ngóng như cái này thông ra kế sách không thành liền tại vọng ly sơn trang ép xuống tử sĩ tập sát t h thao hoàng tử bị đánh lén có thể thừa loạn lẻn vào kính hoa thủ sự cẩm y thư s i n h thả xuống chén t r à cười nói ngươi có thể biết cái kia ly khô vinh dùng kính hoa thủy nguyệt làm mồi dẫn tới bao nhiêu danh môn thiếu niên tranh nhau chen lấn b ã i nhập có thể những người này thật tiến vào kính hoa thủy nguyệt lại chính thấy được một chút tầm thường võ học cùng một chút không quá quan trọng chuyện giang hồ những cái kia người vô tri thấy được một chút da lông tự thật cho là những cái kia liền là kính hoa thủy nguyệt bí mật mà những năm này kính hoa thủy nguyệt ghi lại chân chính có thể khống chế võ lâm nhân sĩ cơ mật sự tình cùng võ lâm thất truyền tuyệt học bị sách thành hai sách trừ ly khô vinh bản nhân bên ngoài không người biết được cái này hai sách đến cùng ở đời nào p h q một Mưu chương hai mươi sáu cầm y người nào nghe đến cầm y thư sinh lời nói này phạm lưu một mặt chân kinh thầm nghĩ trong lòng người trẻ tuổi kia bất quá hai mươi năm hai mươi sáu nhân kỷ nếu như ấn hắn lời nói hắn tại vọng ly sơn trang đợi một m ư ờ i năm đây chẳng phải là thời niên thiếu t i ể u đ ộ c thân vào tề vân bãi nhập ly khô vinh m u ô n hạ hắn lại họ tông vậy liền hẳn là tấn quốc người trong hoàng thất có thể người trong hoàng thất sao sẽ bị coi là quân hữu cờ phóng vào tề vân thời gian mười năm một thiếu niên nên là có thế nào lòng kiên định tính cùng trí kế mới có thể tại đương thời kiếm thần dưới mỹ m ắ t tận dấu mười năm nghĩ đến đây trừ đối cẩm y thư sinh thượng sứ thân phận kính sợ sau khi có thêm mấy phần k h â m phục cẩm y thư sinh vẫn là bộ kia ánh mắt tham lam nhìn lấy ngoài cửa sổ lâm giang cảnh đông nhấp trong tay long đoàn thắng tuyết mợ miệm nói phạm đại nhân cùng ngươi nói cố sự a phạm ngưu c cầm y thư sinh tự r ê u cười nói cùng k ề vân bất đồng tại bác tấn hoàng thất nếu không hoàng vị chính thống lên ngôi hoàng tử còn không bằng sâu kiến có dạng này một vị hoàng tử mẹ của hắn lại là một vị trong cung thị nữ hoàng đế say rượu sùng tín sinh hạ long tử tông thận hành mấy tháng sau cái này bác tấn hoàng hậu cũng sinh ra hoàng tử thận ôn được lập làm thái tử chính vì m â u thân thân phận ti tiện hoàng hậu cùng một đám hậu cung liền đối với thị nữ này m â u tử khắp nơi làm khó dễ bác tấn vốn là trời lạnh thị nữ này cùng hoàng tử tông thận hành trong cung ngày đông liền lửa than sửa ấm đều là yêu cầu xa vời mỗi đến ban đêm chỉ có thể mâu tử dựa vào nhau hoàng tử tông t h ậ n hành từ nhỏ kiến thức đến thế gian này nhân tính xấu xí v ì mẫu thân lại không bị người khinh người t ừ lúc nhỏ lên liền chăm chỉ có thêm chỉ mong phụ thân của mình hoàng đế một ngày kia nhìn thấy chính mình tại học mẫu tử hai người liền có thể tại cái này tấn quốc trong hoàng cung ngẩng đầu làm người có thể mười lăm tuổi năm đó hoàng tử mẫu thân còn là bởi vì quanh năm cảm lạnh rơi xuống gần tật qua đời hoàng tử thống khổ và phần cho là mình vị hoàng đế kia phụ thân sẽ đến phúng viếng mẫu thân một phen có thể hoàng tử một mực chờ đến hạ táng ngày lại chỉ chờ đến hoàng đế một câu khẩu dụ không vào hoàng lăng thận hành trong nháy mắt từ bi thương hóa thành kinh ngạc tức giận hận nếu muốn lại không bị người khi dễ chịu người mắt lệnh chỉ có đạp lên cái kia cao nhất vị trí mới sẽ không chịu người khi dễ liên l ạ thận hành từ lúc đó lại không quan tâm người khác cách nhìn một lòng chỉ vì bệ hạ chú ý đang lúc hoàng tử thận hành ngày càng được bệ hạ coi trong lúc vị hoàng hậu kia cùng thái tử xuất thủ bọn hắn mưu hại ngày đó thị nữ qua đời lúc hoàng tử tông thận hành từng nói bệ hạ bạc tỉnh tại hắn mẫu bệ hạ biết giận dữ từ đó về sau ngày càng xa cách hoàng tử tông thận hành một bên phạm n ư u nghe ngây người cái này tấn quốc hoàng thất bí mật thế nhưng là sẽ muốn mệnh của mình nhưng trước mắt cẩm y thư sinh em hay nói nhưng n h ư ợ n g chính mình cũng bất giác rơi vào cái này trong chuyện cũ phạm h ư u hẹp dài con mắt cẩn thận rõ xét mặt này phía trước cẩm y thư sinh trong lòng đã hiểu rõ thân phận của hắn cẩm y thư sinh như cũ tự mình mở miệng nói hoàng tử tông thận hành biết rõ bệ hạ một lòng nghĩ nam trinh tề vân vì tiên hoàng báo năm đó vô quy sơn đại chiến mối thủ nhưng cân nhắc đến tề vân trong trốn võ lâm năm đó cao thủ đều tại hoàng tử thận hành liền hướng hoàng đế phụ thân góp lời chính mình có thể lẹn vào tề vân võ lâm tìm được cơ hội đảo loạn tề vân võ lâm bồi dưỡng tấn chi thế lực vì bác tấn thăm dò tình cẩm y thư, thư sinh nói xong phen này lời nói cuối cùng là không tại nhìn về ngoài cửa sổ quay đầu nhìn hướng một bên trận mắt hốc mồm phạm hưu k h o e miệng một tia cười lạnh một cái như thế hoàng tử cùng phạm đại nhân đồng dạng chính là một viên tùy thời có thể vứt quân cờ bất quá hắn lòng dạ thiên hạ càng có nhất thống thần châu nguyện vọng không biết phạm đại nhân có thể nguyện cùng vị hoàng tử này một đạo thử sửa lại vận mệnh của mình phạm hưu vội vàng sửa sang lại một phen chính mình chấn kinh tri tình hắn đã minh bạch trước mặt cầm y thư sinh liền là tấn quốc hoàng tử tông thận hành chính mình dù đã là tề vân hữu tướng có thể tại tấn chủ trong mắt chính mình bất quá là một cái có thể thu được chút tình báo thám tử như tương lai tấn quốc thật nam t r ì n h cùng tề vân khai chiến chính mình chắc chắn sẽ rơi vào càng lớn tình thế nguy hiểm dù n g chính mình nhìn tới trước mắt vị này tấn quốc không đắc thế hoàng tử tông thận hành vô luận tâm kế thủ đoạn đều không phải vật trong ao dễ hoa trên gấm không bằng đưa than s ở a ấm trong ngày tuyết rơi chính mình như lúc này bãi hắn làm chủ tương lai hắn về tấn về sau như đạp cựu ngũ chính mình cũng sẽ trở thành chủ của tri thần nghĩ đến chỗ này phạm hưu hẹp dài ánh mắt ổn định lại ngay sau đó đứng dậy rời g h ế hướng tông thận hành liền bài nói phạm hưu một vô thư sinh năm đó may mà tấn chủ thưởng thức mệnh ta lẻn vào tề vân nhị thế tử tề thiệu dưới trướng làm phụ tá chỉ vì thu thập triệu thị cùng tề vân tình báo không nghĩ tới cái kia tề thiệu diệt triệu xưng đế nhiệm tình ta đi theo nhiều năm công lao liền là thưởng thuộc hạ h ư u tướng chức vụ thuộc hạ dù làm tề vân quan có thể dựa theo lúc nào cũng nhớ được thân là người tấn đương tận sức lực cả đời vì ta tấn nhất thống thần châu nay gặp được hoàng tử nên lấy t h u hạ cái này mạng i à dùng hiệu hoàng tử cầm y thư sinh nghe phạm h i u hiệu trung lời nói thay đổi trước đó thượng sứ chi tư đối mà là thận trọng đỡ dậy phạm n h u nói có phạm đại nhân giúp ta tương lai thận hành như vệ tấn định không phụ phạm đại nhân tương trợ c h i ân phạm n h u bị tông thận hành đỡ dậy sửa lời nói chủ thượng nếu như lời ngươi nói cái kia ghi chép lấy tề vân võ lâm bí sự cùng tuyệt học điện tịch trừ ly khô vinh không người biết được tại chỗ nào ta có hay không hiện tại viết một lá thư nhựa ta cái kia nhãn tuyến đ ỉ n h chỉ hiện tại hành động cầm y thư sinh lại bưng lên long đoàn t h ắ n g t u y ế t nên thử một miếng cái này tề vân danh trả mở miệng nói không ngươi mưu tính tuy nhiên không cách nào được đến cái kia hai xếp vợ ta nghĩ có thể là ta quá mức theo khuôn phép cũ không như đem thế cục đạo lập có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch năm đó ta từ phụ hoàng hộ q u ố c trích tiên đạo huyền c h â n nhân trong tay cầu được một bản tàn phá thiết tịch bằng vật này bái nhập vọng ly sơn trang phí hết tâm tư tranh thủ ly khô vinh cùng ly ra người tín nhiệm cuối cùng vào kính hoa thủy n g u y ệ t các có thể tại kính hoa thủy n g u y ệ t bên trong tham khảo đơn giản là một chút giang hồ truyền v ạ n cùng một chút võ lâm tạp học thôi n h ư ợ n g ta thất vọng nghĩ đến mười năm này chi công thế mà đổi lấy những ngày vô dụng tin tức một đêm đang lúc ta lại vào kính hoa thủy nguyện y nguyên không thu được gì chuẩn bị từ bỏ ly khai vọng ly sơn trăng lúc lại thấy kính hoa thủy nguyện các bên cạnh trong đình giữa、hồ. cái kia nghiên cứu tàn phá thiên tịch ly khô vinh quả nhiên tẩu hỏa nhập ma cái kia đêm khuya sâu trong đình giữa hồ cái này ly khô vinh ôm đầu kêu g ê n thỉnh thoảng lẩm bẩm nói mớ nói những người này tên thỉnh thoảng miệng tụng chút võ học tâm pháp ta tiềm thân nơi xa chỉ nghe phiền ngữ lại là kính hoa thủy nguyện các bên trong chưa từng ghi chép ta xa xa nhìn chỉ nhìn thấy ly khô vinh bên cạnh hai bản sách vở bởi vậy ta mới biết đó mới là kính hoa thủy nguyện chân chính bí mật phạm lưu giật mình nói nguyên lai như thế cái kia vì sao chủ thượng không thừa cơ lấy hai sách tông thận hành cười nói ngươi thật coi ly khô vinh cảnh giới võ học là giấy h nếu muốn từ bên cạnh hắn lấy vật thế gian này chỉ sợ không người có thể dễ dàng làm đến ngày ấy về sau ta để phòng ly khô vinh ở vực liền tự thỉnh đi tiêu diệt thanh phong trại thanh phong trại tặc nhân bị ta tàn sát hết về sau ta thu đến phụ hoàng mật hàm biết được thân phận của ngươi ta liền ẩn nấp hành tích tới tìm ngươi một là là muốn nghe một chút ngươi phương pháp một là vì phụ hoàng mật hàm bên trong nhượng ta ra lệnh ngươi mau chóng đạt được tề vân b ê n cảnh bố p h ò n g đồ phạm hưu nghe tông thận hành thêm đầy trán trả cười định mở miệng nói chủ thượng cái này bố p h ò n g đồ một chuyện chỉ có thể lặng yên vô thanh lấy nếu là bị người phát hiện bố phòng đồ bị người phục chế cái kia tới tay bố phòng đồ liền vô hiệu năm đó ta tại thi rất thư sinh tuyển chọn bên trong một người tên cứ gọi cao liêm người này tham tài vô độ ta liền lấy tiền tài thu mua phía sau trên triều đình đẩy người này nhậm chức lang châu chi châu cái này lang châu là c h i viện bắc cảnh t r ư châu trọng c h ấ n hắn đi lấy tới t ắ c rất không dễ khiến người hoài nghi cái kia vì sao chậm chạp không có đắc thủ tông thận hành hơi có bất mãn mở miệng nói phạm hưu thấy tông thận hành mặt lộ ra không vui vội mở miệng nói chủ thượng không phải là cao liêm không nỗ lực làm việc lại là bây giờ bắc cảnh thống tướng vạn quân làm người quá mức ngay thẳng cao liêm hồi âm từng nói cái k i a vạn quân mềm không được cứng không xong đã đối với hắn có chỗ hoài nghi đề phòng bởi vậy đến nay chưa từng đắc thủ tông t h ậ n hành cũng biết loại này trong quân võ tướng trung tâm khó lay như cái tia cao liêm như phạm lưu lời nói nhiều lần thử nghiệm cựu tính cái này vạn quân võ phu đầu v ó c muxi chỉ sợ cũng đã có hoài nghi nếu là bởi vậy ném cao liêm quân cờ này vậy liền được không bù mất suy nghĩ chốc lát tông t h ậ n hành thả xuống trong tay c h é n t r à mở m i ệ n g hỏi phạm lưu nói phạm đại nhân ngươi nói lang châu là bắc cảnh hậu phương trọng trấn cái tia như bắc cảnh thống tướng x ả ra ngoài ý mới người t châu châu suy, suy nghĩ i không sai như cái này bắt cảnh thống tướng chết oan chết tuồng cái này không cần lại nghị pháp xảo thủ bố phòng đồ n g ư ơ i cái kia quân cờ cao liêm có thể một cách tự nhiên tạm tiếp bắt cảnh quân sự đến lúc đó bố phòng đồ không phải tự nhiên tới tay tông thận hành trong mắt sát ý hiện thị rõ khoe miệng càng là treo lên một vẹn cười tà phạm n g u lúc này có chút đau đầu tông thận hành biện pháp này chính mình không phải là không có nghĩ tới chính là cái này vạn quân chính là trấn thủ một phương đại tướng thật không đơn giản phạm n g u bày ra một bộ xấu hổ bộ dáng mở miệng nói chủ thượng c h i pháp thuộc hạ đã từng nghĩ tới có thể cái này vạn quân là ta t ề vân bắc cảnh thống tướng thường ngày ra vào đều có quân sĩ hộ vệ nghĩ muốn mệnh của hắn sợ không phải chuyện dễ lập tức không phải liền làm mùng một tết ta cái này vạn quân là bắc cảnh chỗ nào nhân sĩ trong nhà nhưng có thân nhân tông thận hành trong mắt lộ ra từng trận xào t á chi quang phạm ngư có chút suy tính liền hiểu rõ chủ thượng ngụ ý mở miệng trả lời chủ thượng là nói cái này mùng một tết cái này vạn quân cũng phải hồi hương t h ă m viếng cái này mùng một tết gần tới vạn tướng quân hồi hương t h ă m viếng tiếp rằng trên đường gặp được hơn trăm h a n phỉ vạn tướng quân bất hạnh bị hại thực là đáng tiếc đáng tiếc nha t ô n g t h ậ n hành cái kia nho nhã khuôn mặt rõ ràng hiện hiện một bộ thở dài biểu tình khoe miệng cười tại nhưng nhượng cái này thở dài biểu tình thoạt nhìn càng giống là chờ lấy xem náo nhiệt đồng dạng thuộc hạ nhớ được cái này vạn tướng quân hẳn là hẳn là lương châu nhân sĩ chờ chút thuyền về sau thuộc hạ liền sai người đi xử lý phạm lưu tại tề vân làm quan nhiều năm trong triệu này quan viên lớn nhỏ đâu chỉ ngàn người Cái này phạm hơi này nghĩ suy Phạm Mưu ộ tông chút, có được cũng nhân thể thấy Phạm xanh, hữu h tiện một tới tề tướng, nói ra vạn quân nguyên quán, có thể thấy được phạm một đường mây xanh, quan tới vân mây ra Mưu k phải thận ư ờ n nhân. Tông g h t hành đứng dậy dán ra trên thuyền ngồi lâu có chút cứng ngắc thân thể phạm đại nhân còn có một chuyện ta tấn quốc hộ quốc đạo huyện c h â n nhân tại ta ly khai tấn quốc lúc từng nâng ta một chuyện ta nhiều phiên điều tra nghe ngóng cũng không được tin tức ngươi để ngươi cái kia t ề vân trong trốn võ lâm nhãn tuyến thay ta điều tra nghe ngóng một người phạm như thấy tông thận hành đứng dậy liền cũng đứng dậy hành lễ chắp tay nói chủ thượng muốn cha người nào thuộc hạ cùng nhau giao cho ta cái kia nhãn tuyến đi xử lý tông thận hành tựa như dán ra tốt thân thể Xuê bàn t a ra y và c h ạ m k h o a n g t hai u y ề n bên ngoài o k h n g t h u y mươi đỏ bảy i trưởng c c h t quỹ y trung nhiên thuộc hạ nghe nói qua cố kiếm nhất chi danh thuộc hạ theo tể vân hoàng đế nam chính lúc từng nghe hắn khen ngợi cố kiếm nhất người này chỉ bất quá người này tại triệu đô cứu viện bị triệu đế chỗ tù tê lẫn lúc ném một cánh tay sau đó càng là từ chối tề vân hoàng đế giữ lại tự cái kia phía sau người này liền không biết tung tích phạm ngưu đem chính mình chỗ biết tin tức liên quan tới cố kiếm nhất cáo tri tông thần hành ta từng tại vọng ly sơn trang kính hoa thủy n g u y ệ t bên trong tìm đọc cố kiếm nhất bình sinh tề vân thiên bên trong ghi chép cũng như lời ngươi nói thế gian này m ê n g ô n g như hắn có chủ tâm ẩn nấp hành tung thực là không có chỗ xuống tay vọng ly sơn trang sự tình còn cần chút thời gian cái này bố p h ò n g đồ sự t ì n h ngươi nắm chặt đi xử lý m ù một tết ta muốn dùng cái này sự tình làm lễ tiến tặng phụ hoàng trong ô n thận hành g t lòng biết cái này bố p h ò n g đồ cùng vọng ly sơn trang đối với mình trở về tấn quốc thậm chí tương lai đi tranh một hồi cái kia ngôi cự u ngũ cực kỳ trọng yếu mà bây giờ chính mình thu phục tề vân bên trong tấn quốc thế lực cho mình dùng bây giờ cái này phạm mưu vô luận là thật tâm hay là giả dối mặt ngoài đã về chính mình sử dụng bước kế tiếp liền là đem bố p h ò n g đồ cùng vọng ly sơn trang bí mật lấy tới tay phạm mưu biết rõ vận mệnh của mình cùng trước mặt vị này không đắc thế tấn quốc hoàng tử đã một mực vực chung một chỗ liền chắp tay trả lời đúng thuộc hạ này liền đi xử lý thuyền nhỏ lung lay cập bờ thuyền nhanh dân chậm đầu thuyền cuối cùng là nhẹ nhàng đụng tới bên bờ nhu cuối cùng là dừng lại lái đỏ nhảy vọt lên bờ dùng dây thừng đem thân thuyền c h ố t lại lúc này mới bước lên thuyền đi dùng tay khẽ vô khoang thuyền cửa ra hiệu khách nhân thuyền đã cập bờ trong khoang thuyền tông thận hành nghe đến lái đỏ gõ cửa đang muốn đẩy cửa đi ra ngoài lúc có tựa như nhớ tới cái gì thân hình tạm ngừng mở miệng hướng phạm m i u nói ra ta phen này tới gặp ngươi về sau sẽ không tại giang lâm dừng lại có người như hỏi tới ngươi có thể nói cháu trai phạm quân đã phản hồi quê quán quê quán công việc tự có người an bài thỏa đáng phạm n g u chắp tay nói đúng cận tuân chủ thượng tri mệnh như sự tình có tiến triển có lẽ có chuyện quan trọng Tông t hai n hành một chút suy tư, mở miệng nói, người liên không Khuôn nhà, như có chuyện chút phải chợ Phu một mở một mực tư, trước tại lạc Bắc Vác có suy u đó q n trọng, vẫn đ Phu u người Vác, có tự sẽ n đem t i nói tức ta. chuyển cho ta. Hai người n Hai xong đẩy cửa ra khoang lái đỏ gặp khách nhân ra khoang vội vàng móc ra một mặt màu hồng cờ nhỏ lắc lắc hai người từ dưới thuyền lúc lung lay trông thấy lúc đến treo lơ lửng cầu gỗ phía trên chu trưởng q uy đã từ trên cầu m à tới thấy phạm đại nhân cùng cháu trai từ trên thuyền lên mở chu trưởng uy ba chân bốn cẳng vội vàng tiến lên phía trước nói phạm đại nhân cùng phạm công tử hôm nay có thể còn hài lòng có chút thời gian không có phẩm đến long đoàn thăng tuyết hôm nay nhất phẩm quả nhiên còn phải là tề n h i ê n cư trả càng thấm vào ruột gan phạm lưu chắp tay hướng c h ủ trưởng quỹ trả lời cái này tề n h i ê n cư long đoàn thắng tuyết không chỉ nhượng người dẫn chi n g ọ t hậu cái này lâm ra cảnh đồng càng khiến người ta say mê tại hạ tử quê quán m à tới lần này thật là mở rộng tầm mắt tương lai như đến cơ hội nhất định lại đến cái dày tông t h ậ n hành cũng từ đ ấ y lòng than thở tề n h i ê n cư hướng c h ủ trưởng quỹ như có thâm ý nói ra lão hủ đa tạo phạm đại nhân phạm công tử tán thưởng như phạm công tử ưa thích có thể tùy thời tới lão hủ cái này tề nhân cư uống trả phen này không chậm trễ phạm đại nhân cùng phạm công tử hồi phủ、mời. chu trưởng quỹ phản ạ hồi trong tiệm hướng một đám khách nhân chắp tay hành lễ đi tới hậu đường tề nhiên cư hậu đường chu trưởng quỹ tả hữu kiểm tra một phen cũng không người khác đẩy ra hậu đường cửa phòng tiến vào trong đường giã bước sau tấm bình phong sau tấm bình phong chỉ có một trường cổ phát bản sách cùng vương vức giá sách trong giá sách trưng bày rất nhiều thư tịch đồ gốm chu trưởng quy chia tay nắm chặt trong đó một cái đồ gốm thuận lúc nghịch hướng các v ậ n ba lần chính thấy cái này vương vức giá sách trung ương một đạo á môn m c h ầ m dại hướng vào phía trong mở ra một đầu ám đạo xuất hiện tại cái này ám môn về sau chu trưởng quy từ trong ngực móc ra một cái cây châm lửa mở ra dùng sức thổi thổi cây châm lửa toát ra từng tia đ ố n lửa trong nháy mắt dày lên ngọn lửa chu trưởng quy vung lên áo bảo không người chui vào thầm nói bên trong cái này ám đạo tối tăm chu trưởng quỹ một tay che chở cây châm lửa ngọn lửa. từng bước từng bước đi tại cái này trong ám đạo phía trước xuất hiện điểm điểm tia sáng dần dần bị lớn một gian mật thất xuất hiện ở trong ám đạo phần c u ố i tiến vào trong mật thất chu trưởng q u ý tại trong hắc cám hiếp hai mắt tìm kiếm đến mật thất trên tường đèn dầu vị trí che chở trong tay cây châm lửa n h e n nhóm trên tường đèn dầu tại loẽ lên bất định hỏa quan g bên dưới một tên người thần bí một bộ hắc bảo che thân cả người khuôn mặt đều giấu ở hắc bảo mũ trùm bên dưới chu trưởng quy nhìn thấy hắc b à o nhân mở miệng nói tiêu tướng gần đây tốt không hắc b à o nhân chính nhàn nhạt hồi một cái chữ c bộ bộ một chuyện hát bảo nhân nói ra ngũ trùm bóng dâm che đậy cả khuôn mặt lạnh lùng ngự khí từ mũ trùm bên trong truyền như chu trưởng quỹ trong hai chu trưởng quỹ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên hát bảo nhân là tiêu tướng đến cận vệ nếu không phải trọng yếu vô cùng sự tình hát bảo nhân là tuyệt không có khả năng lý khai tiêu tướng bên cạnh chu trưởng quỹ thấp giọng hỏi chuyện gì hát bảo nhân yên lặng chốc lát nói ra lão vân vương cùng đại thế tử sự tình n h ộ a thiếu chủ chính mình đi cha chu trưởng quỹ ngưng trọng sắc mặt biến thành kinh ngạc kinh ngạc là hắc bảo nhân lời nói chu trưởng quỹ vội vàng hỏi thiếu chủ đã biết thân thế của mình hắc bảo nhân không nhúc nhích tí nào trả lời không biết chu trưởng quỹ kém chút một khẩu khí nghẹn ở ngực không có thở gấp lên tới mở miệng cả giận nói nếu không biết làm sao cha chủ nhân từng nói qua cố kiếm nhất nói liền là hắn nói hắc bảo nhân lúc này hoàn toàn bất chấp chu trưởng quỹ bộ kia cấp thiết bộ dáng còn là bộ kia giọng nói nhàn nhạt, nhạt. chu trưởng quỹ nghe hắc bảo nhân lời nói giật mình về sau thở dài nói thôi đã tiêu tướng nói la hủ cũng không lại chấp nhất người bước kế tiếp muốn đối đ ạ i ra sao hồi chủ nhân cái kia hắc b à o nhân trả lời đúng gần đây cái kia phạm n hưu mang theo một cái tuổi trẻ hậu sinh đến nơi này của ta u ố n g trà. nói là hắn cháu họ hàng xa có thể ta xem người này khí độ cử chỉ không giống phạm nhân người tốt nhất đi thăm dò một chút chu trưởng quỹ nhớ tới vừa rồi đi theo phạm n hưu sau lưng cầm ý thư sinh ân hắc b à o nhân tựa như ngữ điệu lộ ra một chút hứng thú giấu ở mũ trùm bên trong cái chắn cũng thoáng nâng lên chút lão hủ những cái kia lái đỏ đều là chút câm n h ữ n người không cách nào thám thính hai người này tại lâm giang bên trên đến cùng đã nói những gì cho tới phạm h u đứa cháu này t i hắc bảo nhân tiếp xuống mặt tín nhét vào áo bào bên trong móc r ậ n xoay người liền muốn từ mật thất một cái khác thông đạo ly khai mới vừa đi hai bước dừng bước lại có chút quay đầu đối dựa theo đứng sứ nguyên địa suy tư chu trưởng quỹ nói ra chủ nhân nhượng ta mang hộ câu nhắn của ngươi chu trưởng quỹ nghe nói hướng hắc bảo nhân chắp tay hành lễ nói chu nhiên nhưng bằng tiêu tướng phân phó giục tốc bất đạt hắc bảo nhân nói xong câu đó liền lại không cố kỵ chu nhiên chậm rãi đi vào trong mật đạo áo bào màu đen dần dần như vào h á c đám hóa thành một thể chỉ còn chu nhiên một người đứng sừng sững ở trong mật thất thật lâu chưa hoàn hồn phản phất thưởng thức hắc bảo nhân trong miệng tiêu tướng câu k i a r dục tốc bất đạt thời gian một n é n hương chu nhiên cái k i a giả nua khuôn mặt tựa như lấy lại tinh thần thở dài một tiếng dập tắt trên tường đèn liền dầu vung lên áo bào từ từ đi vào mật đạo trong miệng lầm bầm thiếu chủ a thiếu chủ chỉ mong ngươi sớm ngày điều tra rõ trật tướng để an ủi lao vân vương cùng đại thế tử trên trời có linh mà lúc này vô quy sơn bên trên một mặt c ư ờ i định cố tiêu chính hào hứng hướng cố kiếm nhất cầu chính mình xuống núi lương châu thành mới mua chút mùng một tết ăn tết đồ vật từ ngày đó sư phụ có khách nhân đến thăm vô quy sơn cái này cố tiêu gặp cố kiếm nhất liền tại sư phụ bên thai làm nhảm cái này nhiều năm chưa về núi lần này mùng một tết định muốn ở trên núi náo nhiệt một phen vạn nhất sư phụ lại có khách đến không đến mức quá mức một mạc cố kiếm nhất nhiều năm qua tuy là dưỡng thành yêu thích yên tinh tính tinh có thể không ngăn nổi một cái tinh quái ở bên thai làm nhảm cuối cùng sẽ có một ngày cố kiếm nhất nhẫn mại đạt tới cực hạn vì để cho chính mình thành tịnh chút thời gian liền đồng ý cố tiêu đi cái kia lương châu nội thành mua xăm chút ăn tết đồ vật được ngân phiếu cố tiêu chuẩn bị đến lương châu thành hào h ả o cướp bóc một phen cho trên núi hào h ả o tết nhất trông thấy l ý thúc cùng đạp tuyết cái này một lá một trôn k h á t vọng ánh mắt liền lại đi cố kiếm nhất chỗ cầu nửa ngày tỉnh lao lý cùng đạp tuyết ở ngoài cửa nghe lén hồi lâu thằng đến sư phụ cửa phòng mở ra cố tiêu mang theo người thắng tư thế ngẩng đầu mà ra hướng phía lao lý cùng đạp tuyết rào hoạt lều lên mày kiếm lao lý cùng tuyết điêu cái này một người một chốn không chỉ nhảy cấm hoan hô lên lao lý hoan h đi theo thiếu chủ nhân xuống núi chính mình có thể đi tự quán bên trong hào hào thoải mái uống một phen mà cái này đạp tuyết gieo họ khả năng liền chính nó cũng không biết gieo họ cái gì sức lực chính là xung quanh bầu không khí đều tôn lên nơi này chính mình nếu không khả khả một thoáng thật giống thiếu chút gì liền như vậy một g i a một trẻ một t r ồ n kỳ quái tổ hợp tại ngày thứ hai liền chỉnh lý tốt xuống núi đồ vật lao lý t r ụ p tốt xe ngựa cố tiêu chỉnh lý tốt ngân t h i ế u vớt ve bồi bạn chính mình những ngày này đoạn nguyện hộp kiếm nói đoạn nguyện không phải ta muốn b ớ c xuống ngươi sư phụ nói sợ ta lại đi xen vào việc của người khác nhuộn ta giữ ngươi lại yên tâm ta đi mấy ngày mua sắm chút mùng một tết cần thiết đồ vật i ự u về núi thiếu chủ xuất phát cái này ngày đông xuống núi con đường không dễ đi lao lý tại nhà tranh bên ngoài trên xe ngựa hô mà trên vai đạp tuyết cũng cực kỳ phối hợp phát ra t h u ố c d ụ c chi chi thanh âm đến rồi đến rồi cố tiêu đem đoạn nguyện hộ kiếm đặt lên giường dùng chăn mền che tốt đi tới cố kiếm nhất trước cửa phòng hướng trong cửa phòng sư phụ tạm biệt phía sau liền bước nhanh vọt lên xe ngựa đạp tuyết thấy cố tiêu chui vào xe ngựa nhanh như chấp tử lao lý trên vai kéo lấy nhỏ chân ngắn chui vào cố tiêu áo c h à n g bên trong xê dịch những ngày này ngày càng to mọng thân thể cuối cùng là tìm tới cái thoải mái tư thế, mở ra miệng nhỏ. b é q một chương hai mươi tám lương châu tiệm nghỉ chân xe ngựa bánh xe nghiền tại tuyết động bên trong phát ra kẹt kẹt tiếng vang lao lý điều khiển xe ngựa thỉnh thoảng nhàn nhã cầm bầu rượu lên hướng trong miệng dội lên một ngụm phát ra sách ga thanh nhâm n g a y đầu s ố c lên xe ngựa màn một góc trong xe ngựa cố tiêu ngã chổng vó nằm trong xe ngủ say sưa đạp tuyết tư thế ngủ càng thêm khoát r ư ờ n g hiện hình chữ đại nằm tại cố tiêu phần bụng mở ra miệng nhỏ béo m ậ p đầu lưỡi có chút rối ra một cái móng vuốt còn biết nắm lấy cố tiêu l áo choàng c h e tại trên bụng của mình lao lý cưng chiều nhìn thoáng qua trong xe một người một trồn hạ màn xe xuống lôi kéo ngựa nhai miệng thả chậm xe ngựa tốc độ chỉ sợ cái này chòng c h à n h làm tỉnh lại trong xe cố tiêu cùng đạp tuyết theo xe ngựa chạy chậm rãi xa xa chưa thấy lương châu thành đường nét bên đường vân du bốn phương khách thương lui tới xe ngựa cũng dần dần nhiều hơn lao lý ngồi ở trên xe ngựa nhìn lấy đường phía trước phân nhánh hiện một chỗ nghỉ chân tiệm nghỉ chân quay người hướng trong xe mở miệng nói thiếu chủ chúng ta cự ly lương châu thành rất xa phía trước có nghỉ chân địa phương chúng ta đi ăn chút đồ vật thuận tiện cho con ngựa đốt chút có khô tại tiếp tục lên đường thôi cố tiêu chính tại trong lúc ngủ mơ nghe lý thúc gọi mình b ò người lên xoa nhập nhèm mắt ngái ngủ dèm xe vén lên cái này vừa đứng lên vén lên màn ngược lại là đem nằm tại cố tiêu trên bụng đạp tuyết lật tung trong xe đạp tuyết trong xe lăn mấy vòng vừa rồi đạp tuyết cũng chính làm lấy mẫu đẹp trong mẫu chính mình thẳng thân ở vào chung quanh đều là thịt thọ thế ngoại đào nguyên chính muốn thưởng thức đến miệng mỹ vị liền bị cố tiêu phá hủy mẫu cảnh tỉnh lại đạp tuyết bất mãn hướng phía cố tiêu phát ra chi chi kháng nghị cố tiêu nhìn lấy đạp tuyết bộ dáng mang theo ý xấu hổ gãi gãi đầu chui ra ngoài xe ngồi tại lý thúc bên thân mở miệng nói cựu nghe lý thúc chúng ta đi tiệm nghỉ chân ăn vài thứ lại vào thành không mượn lao lý thấy thiếu chủ cũng đồng ý liền vung lên roi ngựa hô lớn một tiếng giá kéo xe con ngựa bờ mông bị đau liền vung ra vó chạy về phía trước co do đạp tuyết lúc này mới tiến vào bị xe ngựa đột nhiên ra tốc quán tính lại hất lộn nhào một cái đầu n ã o đụng phải xe ngựa buồng xe phía trên luân phiên bị quá ý nhiễu mộng đẹp đạp tuyết cũng bất đắc dĩ không có lại phát ra kháng nghị thanh âm chính là đem chính mình d ố i bù phần đôi bao lấy thân thể đem đầu não chui vào hai cái chân trước bên trong nghĩ đến tiếp tục mộng đẹp của mình một nén hương thời gian xe ngựa đã chạy nhanh đến cái này tiệm nghỉ chân bên cạnh cố tiêu cùng lao lý trước sau xuống xe trước cửa đón khách tiểu nhị chính lạnh thẳng dọc chân trông thấy có khách nhân đến vội vàng thay đổi một bộ mặt mày tươi t ă n tiến ra đón hai vị khách quan là ở trọ hay là nghỉ chân quán nhỏ có Lương Châu Nội thành mới tiến ngày xuân còn có thượng hạng hoàng lưu thịt lao lý nhìn về cố tiêu cố tiêu cười nói lý thúc phân phó t u tốt ta đi trên xe đem đạp tuyết cái kia tham ngủ quỷ cho kêu lên nói xong cố tiêu xoay người xốc lên xe ngựa màn xe nhẹ giọng la lên uy đạp tuyết chúng ta đến tiệm nghỉ chân người cái này tham ngủ quỷ đều ngủ một đường à mau mau đứng dậy đạp tuyết hai lần bị quáy nhiễu mộng đẹp lúc này mới không nguyện từ bỏ tiến vào mộng đẹp cơ hội hoàn toàn không để ý cố tiêu thay đổi một tháng tư thế ngủ lại đưa lưng về phía cố tiêu đánh tới ngay tới cố tiêu cười khổ lắc đầu nhãn trâu xoay động mở miệng cười nói ai đáng tiếc à nhiều như vậy ăn ngon. được rồi ta cùng lý thúc đi hưởng thụ nói đi liền đem màn xe thả xuống xoay người muốn đi nhưng vào lúc này một đạo trắng sữa thân ảnh từ xe ngựa cửa sổ xe lóe ra thẳng tắp x ô n g vào cố tiêu trong ngực khí lực chi lớn kém chút n h ư ợ n g cố tiêu tại cái này đất tuyết bên trong ngã hắn một cái bờ mông hướng phía sau bình xa lạc nhà thức lao lý thoáng nhìn đ ạ p tuyết từ trong xe ngựa chui vào cố tiêu trong ngực liền là nghiêng đầu lại xe nhẹ đường quen phân phó tiểu nhị nói cho chúng ta tới nửa góc ngày xuân say một bàn hoàng nhu t h ị một bàn ngăn luộc lại đến đĩa đồ chay bốn cái màn tàu lại đem con ngựa của ta kéo đến chuồng ngựa đốt c h u Nói xong, Lao Lý trong ừ hông bên t lấy x u ố ngực một ném làm mời dẻm vội tán tói bạc, ném cho Tiểu nhị làm tiền thưởng. Được, được, khách quan mời vào bên trong. Tiểu nhị được tiền thưởng, Tiếu nhất thai, trước Tiêu khối khách không cho Nhị Nhị nhanh phía Cố người quan bên Dung đến bên thai, vội vàng phía trước dẫn đường, không người vì cố tiêu cùng lao lý vén dẻm cửa lên. Trong n bạc, Được được, được cửa vào Lao đều Lý g đã vì ôm lấy cuộn tròn thân đã tuyết cố tiêu lao lý hai người theo tiểu nhị tiến vào tiệm nghỉ chân bên trong tiệm nghỉ chân không lớn trên dưới hai tầng tầng hai khép kín phòng khách cửa phòng mới để cho người cảm thấy cái này mùng một tết gần tới vô luận là hồi hương thăm nhà hoặc là vào nam ra bắc khách nhân đều so sánh trước kia trở nên nhiều mà tầng một chính là nghỉ chân dùng cơm địa phương bày đặt hơn mười trường tứ phương bàn gỗ mỗi bàn bốn phía đều dùng ghế dài vây lại có lẽ là nhiều năm chưa từng thay đổi những n à y trên b à n đều đã hiện lên tầng tầng bóng loáng tầng này bên trong đã có ba b à n khách nhân cố tiêu nhìn quanh một vòng đã dâu t ó c hoa dâm láo trưởng quỹ lúc này chính tại trong quậy nhanh một tay nhanh chóng gậy b à n tính thỉnh thoảng dùng cầm bút tay dính lấy nước bọt lật tới lật lui trong tay sổ sách tỉ mỉ tính toán hôm nay trong tiệm nhập t r ư n g đại sành góc tây nam bên trong ngồi lấy mấy vị khách thương đều thân mang Nhìn h c ú tại là cái n rạo t h này t bắc lẫn t đông mấy thời n săn tợ trang kỳ đại hán này lại chỉ lấy một kiện áo đơn toàn thân cơ bắp tựa như muốn đem áo đơn căng nứt đại hán trong tay nắm chặt một cái vị quay gắm đến đầy miệng chảy mỡ cái này to mọng b ị t quay tại đại hán như quạt hương bổ đồng dạng bàn tay lớn bên trong tựa như như tiểu nhi trong tay đồ chơi đồng dạng nhỏ nhắn đại hán ăn nổi hứng một ngụm vịt quay chút xuống một chén rượu nước dầu mở trên khuôn mặt lại vẫn ẩ n ẩ n mang theo mồ hôi cảm thụ đến cô tiêu ánh mắt đại hán nâng lên to lớn đầu não trong ánh mắt lộ ra một tia hung ác cố tiêu đã không phải ma mới giang hồ tiểu tử tự nhiên nhìn ra cái này mãng hắn một thân ngoại luyện công phu mà dù sao là chính mình nhìn chăm chú người khác nhìn có chút vô lễ cười lấy gật đầu dùng lễ chính nói là nhà ai thăm nhà về thành thiếu ni lang chưa thấy qua việc đời cũng không cùng cố không tiểu ê chuyên u thu hung đầu quay. chết. ác Nhặt, hồi ánh mình mắt, túi trú liền trong i tay bị nhị dẫn c ố tiêu đám người đi tới tiệm nghỉ chân bên trong một chỗ trống không bên cạnh bàn thuận tay đem trên vai đáp lấy vải lao giật xuống phi tóc lao chùi dầu mỡ bàn ghế hô hảo cố tiêu đám người ngồi xuống ngay sau đó cao giọng hướng sau bếp nói nửa góc ngày xuân say hoàng ngư thịt một bản ngăn luộc một bản chay liệu một dạng màn thầu bốn cái vừa ngồi xuống lao l ý tiến đến cố tiêu bên t a i khe nói thiếu chủ đại hán kia một thân ngoại luyện công phu nhìn chút liền là người trong g i a hồ thế nào sẽ tại cố tiêu giơ tay làm cái im lặng thủ thế khe nói sư phụ bàn giao chúng ta xuống núi lúc không muốn sinh thêm sự cố chúng ta một mực ăn chúng ta lao lý nghe thiếu chủ phân phó liền lại không đi quản đại hàng kia không bao lâu tiểu nhị nâng lên đồ ăn m à tới chân trượt đem thịt bò vịt quay đ ồ chay mản thầu bảy đầy bản lao lý thấy thế từ một bên ống đua bên trong rút ra hai cặp đũa lau chùi đưa cho cố tiêu hai người vừa đ ộ n g đũa co u ắ p tại cố tiêu trong ngực đạp tuyết ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ áo t r ẳ n g bên trong n ô ra tam giác đầu não béo mập đầu lưỡi nhanh chóng tại bên mép liếm liếm cố tiêu thấy thế mắng, cái tên này ăn vừa đến ngươi tự tình cười mắng về cười mắng nhưng vẫn là chĩa tay giật xuống một khối thịt n g a n nút cho đạp tuyết đạp tuyết dùng nhỏ nhắn cái mũi n g ử i người vội vàng chui ra cô tiêu l áo choàng hai cái chân trước không kịp chờ đợi ôm lấy thịt n g a n nhảy đến cô tiêu bên chân ngay lên thịt n g a n tới cố tiêu hai người chính ăn lúc chỉ n g h e ngoài cửa v õ ngựa kêu lên từng trận xuống ngựa tiếng bước chân vang lên người chưa đến van g dội c ổ họng trước chuyển vào tiệm nghỉ chân bên trong có người xuống không liêu công tử đến thế nào một cái sẽ thở dốc đều không có sao nếu không liêu công tử đến thế nào một cái sẽ thở dốc đều không có sao nếu k ô n g trưởng quỹ vội vàng kích động một bên tiểu nhị đi đón k h á c h người chính mình t ắ c vội vàng sửa sang lại quần áo một phen từ trong khoẻ rời đi ra có lẽ là lớn tuổi lão trưởng quỹ kém chút ngã đi ra đ i ế m tiểu nhị vội vàng đỡ lấy lao trưởng quỹ có thể l a o trưởng quỹ vội vàng đối tiểu nhị nói ra ngũ tử nhanh đi nhanh đi nên một thoáng liêu công tử đừng để liễu công tử nổi giận ta cái tiểu điếm này có thể giữ không được tiểu nhị nghe trưởng quỹ lời nói vội vàng chạy vội ra ngoài cửa tiến đến nên đón lao trưởng quỹ cũng run run dày dày đi hướng ngoài cửa đi ngang qua cố tiêu bên thân lúc một cái lảo đảo hơi kém ngã xuống cố tiêu vội vươn tay nâng đỡ lấy lao trưởng quỹ muốn ngã xuống thân thể mở miệng nói lao nhân g i a c h ậ m một chút n g à i t u ổ i t ă n g lớn cái này bên ngoài là cái gì tôn quý khác h nhân lớn như vậy phô trương lao trưởng quỹ đối cố tiêu thi lễ nhìn chung quanh một phen hạ thấp thanh âm mở miệng nói đa tạ công tử tiểu lao nhân vô sự công tử không biết cái này liễu công tử tên thật liễu giận chính là cái này lương châu thành một phương bá chủ khi nam bà nữ việc á c bất tận coi trọng nhà ai nương tử liền tùy ý bắt đi trong phủ mấy ngày trước tiểu lao nhân vào thành nhập hàng lúc mới nghe nói cái này liễu công tử tại d u ệ t lai lâu ăn uống d u y t lai lâu tiểu nhị không cẩn thận chút t i ể u thủy tại trên giày của hắn hắn t i ể u ngạnh xinh xinh đánh gãy tiểu nhị một đôi tay đáng thương đứa bé kia mới mười chín tuổi t i ể u rơi xuống tàn tật như loại này làm ác cái kia liễu công tử cùng hắn cái kia phía sau liễu ra làm không biết có bao nhiêu ta cái này lương châu bách tính đều là đối bọn hắn vừa hận vừa sợ một bên lao lý nghe lấy tức giận vừa vô bản sáng sủa cắn khôn cái này quan phụ không quản lao trưởng quỹ vội vàng đi c h ấ n an lao lý chỉ sợ ngoài tiệm liễu công tử nghe thấy khe nói khách nhân chớ nên sinh khí nếu là đắc tội cái này liễu công tử cũng không có quả ngon để ăn nghe nói cái này liễu công tử thế nhưng là triều đình đại quan nhi cái này liễu công tử nhà ngoại nghe nói là trong trốn võ lâm một cái môn phái nào có thật nhiều người tập võ chúng ta vị này lường châu thứ sử không dám đắc tội cao liêm liền là liền đối với cái này liễu công tử mắt nhắm mắt mở cố tiêu ở một bên nghe đến cũng là tức giận đầy bụng chính muốn mở miệng nói chuyện lúc chỉ nghe tiệm nghỉ chân bên ngoài lách cách rung động rầm rầm một thanh điếm tiểu nhị như là một khối vải rách bay vào tiệm nghỉ chân bên trong điếm tiểu nhị thẳng tắp bay về phía trong tiệm bàn trống bàn bị điếm tiểu nhị t h ẳ n tắp bay về phía trong tiệm bàn trống bàn bị đi đi điếm tiểu còn là cái k i a van rội thanh âm nương theo lấy bảy tám cái hoa phục người đạp vào trong tiệm những này hoa phục người đều người đeo kỉnh cùng đeo ống tên eo đeo đòn đào trong tay còn cầm chút chết đi con mồi nhìn chút chính là người t ậ p võ mà tại mọi người t r ê n chúc bên dưới liêu công tử mang theo cười tà đạp vào trong tiệm liêu công tử dùng ngọc quan b ộ a tóc thân mặc màu đen cầm phục bên hông treo một đôi xương ngọc bội lúc này đang dùng tơ c u ố n khăn g ấ m che miệng mũi chỉ lộ ra trên gầm cái tia hám sâu hốc mắt cùng một đường ép xuống chân mày tựa như sợ nghe tiệm này bên trong cái tia hám sâu hốc mắt cùng một đường ép xu Ngươi cố ò còn n Thanh âm chính là trước đó vang người. Người này tên hung tợn, vào cửa hàng về sau còn không ngừng địa dùng trong tay doi ngựa phủy chính mình. lộng nhị một góc vào trong tiệm chính là người này. đi đó đại đao đầy địa được đem đạp cái rội doi Cái kia giày, rồi tiểu tiệm ra trước rắc cửa sau tay làm là là lấy là vào vào âm một mặt một cổ học có góc hát gì? tử, thể thấy phủy vẻ về vừa eo tiêu thấy mấy người như thế ức hiếp chủ tiệm liền muốn đứng dậy lao trưởng quỹ thấy cố tiêu thân hình đơn bạc cho rằng là cái thư sinh sợ người trẻ tuổi kia chịu thiệt liền chia tay ấn xuống cố tiêu lắc đầu ra hiệu lúc này mới run run rẩy rẩy đi hướng liễu công tử lao trưởng q u ỹ lo lắng để phòng đi đến liêu công tử trước người đ ố i trước mặt dùng khăn bịt mũi một mặt cười tà liêu công tử không người thi lễ mở miệng nói liêu công tử quán nhỏ lãnh đ ạ m công tử còn mời công tử nhiều lượng thứ liêu công tử ham sâu hốc mắt khé động ánh mắt khinh miệt đánh giá lao trưởng q u ỹ lộ ra một phen c h á n ghét khăn g ấ m bên dưới che lấy trong miệng mũi h ừ lạnh một tiếng cũng không phản ứng lao trưởng q u ỹ bên cạnh đại hán ngược lại là xoay người lại trước là đối liêu công tử định b ợ một lễ tiếp lấy xoay người hướng lao trưởng quý quất lên công tử chúng ta hôm nay ra khỏi thành đi săn đại hiển thần uy săn đến vô số tẩu thú khó được công tử có hứng thú. muốn tìm một nơi nếm chút tự tay đánh thịt ở rừng người lao nhi này dĩ nhiên l á n h đạm công tử lao trưởng quy cờ theo mở miệng nói công tử chớ trách cái này mùng một tết tới gần lui tới khách nhân nhiều quán nhỏ nhất thời chiêu đ ạ i không chú đáo xin hãy tha lỗi tiểu lao nhân này liền đem công tử thịt rừng lấy đến sau bếp nhất định khiến công tử tận hứng lao trưởng quy nói xong liền muốn đi chia tay tiếp cái này tùy hành mọi người trong tay con mồi a không n ộ i lúc này liễu công tử ép xuống chân mày vừa nhấc hốc mắt hám sâu bên trong lộ ra g ư ờ n g như vẻ tàn nhẫn vậy ở liễu công tử bên cạnh săn ý bọn đại hán nghe đến liễu công tử mở miệng đều vội vàng không người nghe lệnh chính lao trưởng quỹ đi đón con mồi tay lơ lửng giữa không t r ú n g tiến thối lưỡng nan bản công tử hôm nay săn được rất nhiều con mồi hứng thú khá cao đúng lúc đi ngang qua ngươi tiệm nghỉ chân này muốn cùng ta những n à y các tùy tùng đem cái này con mồi làm uống rượu có thể ngươi tiệm này thế mà liền cái ứng tiếng nhi đều không có ngươi nói bản công tử mặt mũi đặt ở nơi nào liễu công tử nói xong liếc mắt liếc liếc đang nằm tại trên đất rên dỉ không ngừng điếm tiểu nhị k h ỏ mắt treo lên một vệ tản nhận đường con mời công tử dùng tiểu lão nhân giải thích lao trưởng quỹ lúc này dựa theo muốn mở miệng giải thích liêu công tử k h o á t tay chặt lại đánh gây lao trưởng quỹ lời nói r ộ i ra ngón tay điểm trên đất tiểu nhị cười lạnh nói tên chó chết này thấy được bản công tử xuống ngựa thế mà còn dám tiến lên dùng hắn cái k i a tay bẩn tới dịu ta ngươi nói hắn có đáng đánh hay không tiểu lão nhân thay hắn bội tội còn mong công tử nhìn tại hắn nghiên thiếu vô c h i phân thượng tha hắn lần này lao trưởng quỹ nghe liêu công tử như thế lời nói nghĩ tới mấy ngày trước nghe nói cái này liêu công tử đánh gây duyệt lai lâu tiểu nhị hai tay sự tỉnh liền vội vàng ép xuống ngâm ha ha ngươi thay hắn bồi tội liêu công tử phảng phất nghe đến chuyện cười lớn vốn là nham hiểm trong mắt tựa như muốn cười ra l ệ tới liêu công tử bên cạnh đại hán cùng các tùy tùng cũng theo liêu công tử cười vang chỉ có quỳ dạp trên đất lao trưởng q u ỹ tại mọi người tiếng cười nạo bên trong luôn g cuống liêu công tử ngưng cười âm thanh chỉ trỏ điếm tiểu nhị đối quỳ dạp trên đất lao trưởng q u ỹ âm âm nói ra hắn một đôi mắt không biết người ta liền muốn hắn một đôi mắt nếu không ngươi thay hắn làm sao lao trưởng q u ỹ lúc này đã run dậy nói không ra lời chính q u trên mặt đất không ngừng dập đầu xin tha liêu công tử thấy lao trưởng quý chính là tại trên đất xin th cái k i a n ế u không dạng này ngươi vừa mới không phải nói là bởi vì ngươi tiệm nghỉ chân này gần đây khách nhân nhiều mới để cho ngươi không có chú ý tới bạn công tử nha người tới à, đem tiệm này người trong đều anh ra ngoài phá cái này quán nhỏ cho vị này trưởng quỹ ghi nhớ thật lâu chính xin tha lão trưởng quỹ nghe liễu công tử lời nói như sấm xét giữa trời quang vội vàng leo đến liễu công tử bên chân dưới tình thế cấp bách nằm lấy liễu công tử và thảo nói tiểu lão nhân một nhà mấy n g ụ m đều nhờ vào lấy cái này quán nhỏ mà sống còn mời công tử thủ hạ lưu tình a tiệm này bên trong khách nhân đều lộ ra không nỡ biểu tình một bên dừng chân khách qua đường đám thương ra nhìn lấy lưu công tử sau lưng beo đao lưng tiễn cường tráng các tùy tùng đều lắc đầu lui bước ở bên ăn mỉ đám thợ săn lòng có bất bình nắm chặt đ u a trên tay gân xanh có chút hiện lên nhưng bọn hắn cũng đều đối cái này l ư u công tử có chỗ nghe thấy tại cái này kiềng kỵ bên dưới cũng không dám vì trưởng quỹ lên tiếng cầu tình ngược lại là cái kia một mặt dâu quai nón t ử đại hán đầu đều chưa nhấc còn tại hướng trong miệng nhét lấy đồ ăn l ư u công tử bị lão trưởng quỹ nắm lấy vào áo vẻ mặt chán ghét tật cùng ánh mắt lộ ra một vệ hung quang một cước đem lão trưởng quỹ đã ngã lăn trên mặt đất quất lên ngưng cái cố á c n g tiêu lúc này cũng đã kìm nén không được trong ngực lựa giận chính muốn vũ bàn đứng dậy lại nghe tầng hai phía trên một thanh niên hai thanh linh thanh âm chuyển tới chính vì chủ quán chưa tới đón tiếp ngươi liền muốn phá cái này có nhỏ còn muốn đào mắt bồi tội vậy ta tại trong tiệm này nghỉ ngơi tốt lành ngươi lại những người mọc đẹp lại muốn làm sao b ồ i tội trong tiệm chư khách đều bị một tiếng này nhẹ nhàng dẫn tới ngẩng đầu nhìn tới lầu hai này phía trên đứng đây cái mười tám niên hoa thiếu nữ chân xuyên ra hiệu trường hoa thân mang bích ngọc trang phục mùa đông chỗ cổ ống tay dùng lông t h ỏ bực lên như thác nước mái tóc x o a ở lưng mày như t r ă n g g i ả m mắt như đan phượng mắt như hạnh nhân n h ễ u lạc đà dưới mũi một trường g ân đào miệng nhỏ nói không hết thanh tú thoát tục thiếu nữ lúc này đang dùng nàng cái tiệp như bạch ngọc đầu n g ó tay nâng lên mặt trứng ngỗng dùng khuỵ tay chống lấy lầu hai tay vịn đang phượng mắt hạnh bên trong ánh mắt của mọi người đều bị thiếu nữ hấp dẫn còn tại ăn uống thả cửa đến dâu quai n ó n chẳng hán nghe trên lầu thiếu nữ lên tiếng lại bông xuống trong tay đồ ăn h u n g hoành ánh mắt đảo mắt lên trong tiệm mọi người mà cái này liễu công tử ngẩng đầu trông thấy thiếu nữ sắc đẹp như sói đói thấy dê nham hiểm ánh mắt trong nháy mắt từ âm lánh hóa thành nóng bỏng khoe miệng cười t à cảm đ ộ m cố tiêu lúc này nhưng lại không để ý lấy trên lầu thiếu nữ mà là đem đem ánh mắt liếc nhìn cái tia đình chỉ ăn uống dâu quai non đại hán cố tiêu trong lòng hiếu kỳ vì sao đại hán này liền xem như cái tia liễu công tử trong đó làm ác cũng chưa từng lại không chuyên chú ăn uống vẹn mặt lại để phòng nổi lên trong tiệm mọi người liêu công tử tùy hành nhóm thấy có người đụng chạm nhà mình công tử từng cái kéo tay náo muốn lên lầu ráo hơn thiếu nữ liêu công tử vung lên r o i ngựa quắt lui tùy hành tham lam nhìn về lấy lầu hai thiếu nữ mở miệng nói tiểu sinh liễu giận gặp qua cô nương thiếu nữ nâng lên má đan phượng mắt hạnh quét một vòng dưới lầu mọi người ánh mắt rơi tại đang theo dói dâu q u a y nón đại hán c ô tiêu trên thân có chút dừng lại ngay sau đó liếc về phía liêu công tử cười nhạo nói tiểu sinh ngươi tính là cái gì tiểu sinh ngươi còn chưa trả lời ta những người mộc đẹp lại muốn làm sao bị thiếu nữ chế nhạo l i ê u công tử cũng không như vừa rồi đồng dạng nổi giận đè nén xuống dâm t à chi tâm đổi lại một bộ công tử văn nhã tư thế l i ê u công tử hướng phía thiếu nữ nói tiểu sinh ra t à i khá nhiều cô nương nếu muốn bồi tội có thể theo tiểu sinh hồi phủ cái này vàng bạc châu đ á u theo cô nương chọn lựa tỏ vẻ tiểu sinh bồi tội chi tâm thiếu nữ nghe đến l i ê u công tử lời nói ân đ à o khoẹ miệng hơi vệnh lộ ra hai hàng l óng ánh răng nhỏ đan phượng mắt hạnh bên trong lộ ra cơ t r í quan mang mở miệng nói nếu không phải coi trọng vàng bạc nhưng lại làm sao thấy thiếu nữ nhuẩn miệng cười liễu công tử trong lòng phản phất mẹo cào đồng dạng ng cái này liễu công tử còn nói là cô nương nhìn chúng chính mình anh tài lúc này hận không thể móc tim phổi hiến cho thiếu nữ một mặt cười dâm trả lời t i ê u tính cô nương là nhìn chúng tiểu sinh cũng đều cùng nhau cho cô nương thiếu nữ nghe liễu công tử nhẹ nhàng lời nói trên mặt chưa lộ tức giận tiếng cười như như chuông bạc trong trẻo động lòng người nói tốt lắm vậy ta tựu i theo ngươi đi bất quá thế nhưng là ngươi nói nhìn chúng cái gì đều muốn cho ta cũng không thể không nợ à. liễu công tử tham lam nhìn lấy thiếu nữ không điểm mà hồng đôi môi chứng ống khuôn mặt tại một bộ bích ngọc trang phục mùa đông làm nổi bật bên dưới trắng non như son da thịt trắng hớt u y ế t đã sớm hồn bay vội vàng trả lời ai chẳng biết ta l i ế u giật tại lương châu thành nhất ngôn c i u đ ỉ n h cô nương yên tâm chỉ cần theo ta đi nhìn chúng cái gì ta l i ế u giật liền xem như núi đao biển lửa cũng lấy tới đưa cho cô nương thiếu nữ nghe l i ế u công tử dạng này lời từ lấy lỏng phiết lấy đào đỏ miệng tựa như tán thưởng khẽ gật đầu liền đem bạch ngọc bàn tay thả xuống từ l ầ u hai b ậ c t h a n g bước chân nhẹ nhàng mà xuống liễu công tử thấy giai nhân đã đến bên thần không kịp chờ đợi c h i a tay đi ô m thiếu nữ nho nhỏ nhẹ nhàng e o lại bị thiếu nữ linh xào chật lóe né tránh bàn tay thiếu nữ nhìn về lúc này trên mặt đất rên dỉ tiểu nhị cùng n g u y ệ t mi cao lại trong ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình sau đó ánh mắt đung đưa lưu chuyển đổi một bộ nét c ư ờ i hướng phía liêu công tử c ư ờ i nói cái này lao trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị cũng thụ thương rất nặng rất là đáng thương không như ngươi t i ể u tha bọn hắn làm sao liêu công tử cái kia còn có tâm tư cố niệm cái này t r ư ở n g quỹ tiểu nhi vội mở miệng ứng đối gia nhân cô nương mở miệng kia là tự nhiên liệu ra ta chính là cái này l ư ơ n g châu đại hộ sao sẽ cùng bực này dân đen chấp nhận cô nương này liền theo ta trở về a l i u giật nói xong không quên ở thiếu nữ trước mặt khoan ra thế của mình vậy thì tốt ta bất quá ta nhìn hai người này thụ thương rất nặng dứt khoát cho bọn hắn chút tiền bạc để bọn hắn chữa trị tốt cũng cảm nghiệm ân đức của ngươi thiếu nữ thông linh ánh mắt xoay chuyển hướng liêu công tử cười nói cô nương mở miệng không có không theo liêu đại đưa tiền đưa tiền cái này y rượu tiền còn có bàn này ghế gác cổng tiền đều cùng nhau cho liêu công tử tại giai nhân trước mặt dương ra hảo khí chi tư bị liêu công tử gọi là liễu đại chính là cổ họng vang dội đeo dao đại hán nghe nhà mình chủ nhân phân phó từ trong ngực móc ra một lớn thỏi bạc ném về phía thủ thương trên mặt đất lao trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị vẫn không quên mắng lên phía sau mờ câu cậu vật hôm nay công tử nhà ta tâm tiền này cầm đi chỉ thương nằm trên mặt đất chậm đã lâu điếm tiểu nhị phí sức tập tên bỏ dậy đi đỡ lên thở dốc không chỉ lao t r ư ở n g q u ỹ hai người run run rẩy rẩy mở miệng đa tạ liêu công tử tha ta hai người cái này bạc thực không dám thu liêu đại trận tròn hai mắt q u a n lên công tử để ngươi thu ngươi t i ể u thu lấy lại nhiều nói nhảm đ ổ đầu lưỡi của ngươi lao trưởng q u ỹ cùng tiểu nhị nghe không dám lại nhiều ngôn ngữ đành phải thu bạc lẫn nhau đỡ lấy vào hậu đường nghỉ ngơi trông thấy cái này trưởng quý hai người cầm bạc tập tên đi vào hậu đường thiếu nữ trên mặt lộ ra long lanh tiểu dung đối liêu công tử nói đi thôi nói xong liền linh tú ra bước hướng cửa tiệm đi tới một bên cố tiêu trông thấy phen này tình cảnh trong lòng không khỏi than thở thiếu nữ n h ạ bén tâm tư liền như vậy bất động thanh sắc hóa giải chủ quán khó xử còn là chủ quán chiếm được y dược tiền bạc cố tiêu nhìn lấy liêu công tử nhìn về thiếu nữ dâm tả ánh mắt không n g u y ệ n thấy thiếu nữ này d ê vào miệng cọp ngay sau đó đứng dậy ngăn ở thiếu nữ cùng đi theo thiếu nữ sau lưng chính muốn ra cửa liêu công tử bên trong mở miệng nói chậm đã một tiếng này chậm đã nhuộm bích đi thiếu nữ liêu công tử còn có trong góc râu quai nón đại hán đều đem ánh mắt chuyển qua cố tiêu trên thân lao ly thấy thiếu chủ vẻ mặt phản phất biết thiếu chủ tâm tư. đem một bên còn tại truyền tâm ăn thịt n g a n đ ạ p tuyết ô m lấy trong ngực âm thầm v ậ n lực chỉ đợi cái này xung đột vừa lên liền tiến lên t r ợ t r ợ thiếu nữ cũng bị một tiếng này chấm đã dẫn tới quay đầu nhìn tới chính thấy vừa rồi một mực nhìn lấy dâu quai nón tráng hán thanh ý thiếu niên đem chính mình cùng cái kia liễu công tử ngăn cách đem chính mình bảo hộ ở sau lưng thiếu nữ đan phượng trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển nhìn lấy thanh ý thiếu niên che chở bóng lưng của mình như có một tia kinh ngạc một tia lo lắng liễu công tử lúc này chính tính toán về thành về sau làm sao lấy lòng gia nhân làm sao đ ắ thủ lại thấy một thanh ý thiếu niên đứng dậy đem chính mình cùng gia nhân ng Cái tiêu người h hiểm hàn a a m n q u leo lên khuôn mặt, lạnh khuôn giọng mở miệng nói, n tiểu mặt, mở tử, g tiểu tử này hảo hảo xen vào việc của người khác ta là tự nguyện muốn theo liễu công tử đi mắc mớ gì tới ngươi thiếu nữ trong lời nói tuy là trách cứ c h i tử ngữ khí lại là vô cùng dịu dàng liễu công tử nghe đến cố tiêu ngăn trở c h i tử sắc mặt biến hóa có thể giai nhân ở bên chính mình không thể mất phong độ mở miệng cả giận nói ngươi cái này một mạc tiểu tử có nghe hay không mỹ nhân đều nói muốn cùng bạn công tử hội p h ụ liêu công tử tùy tùng võ phu nhóm nhìn thấy thế mà còn có người dám can đảm ngắn trở liền từng cái mãi quyền sát trưởng muốn lên phía trước thay nhà mình công tử xuất khí thiếu nữ thấy cái kia liễu công tử các tùy tùng đem thanh y thiếu niên vây lại trong mắt lộ ra một tia lo lắng thầm nghĩ thiếu niên này nhìn ra chính mình là chủ quán giải vây chi ý động thân tương trợ có thể hắn cái kia thân thể gầy yếu sợ là không chịu nổi những này các tùy tùng quen cước liền là thông linh ánh mắt một tòa rời bước tiến lên khẽ mở hằm rằng liêu công tử ngươi thế nhưng là lường châu nhân vật có máu mặt ngươi nhìn tiểu từ này thân hình đơn liêu công, cô công, công tử dùng h roi ngựa quăng về phía đem cô tiêu vây lên các tùy tùng quắt lớn các tùy tùng không nên làm khó cố tiêu liêu công tử phiến thoái tại tiệm nghỉ chân bên ngoài chờ ta liệu công, công, công, cô công, cô công tử nói xong mang theo các tùy tùng từ tiệm nghỉ chân bên trong ngầm đầu mà ra cố tiêu thấy l i ễ u công tử một đoàn người ra tiệm nghỉ chân biết thiếu nữ động tác này là vì chính mình giải vây liền mở miệng đối với thiếu nữ nói ra cô nương vừa rồi ngươi không cần vì ta giải vây nhưng ngươi không nguyện dù cái này ư ớ c hiếp t r ă m tin chi đồ mà đi đều có thể nói rõ ta tự có pháp thiếu nữ chân mày mỉm cười nói chính ngươi liền là cái thư sinh yếu đuối dựa vào cái gì tới cứu ta bất quá vẫn là phải cảm tạ ngươi dũng cảm đứng ra yên tâm bạn cô nương tự nhiên có phương pháp thoát thân ngươi chiếu cố dường như vóc dáng là được cố tiêu thấy thiếu nữ mắt ngọc mày ngài nhìn mình chằm chằm không khỏi trên mặt c h u y ể n hồng bình thường ở trên vua quy sơn đối phó sư phụ cùng lý thúc nhanh mồm nhanh miệng lại không biết làm sao mở miệng thầm nghĩ cô nương này thiệt tâm chính mình cũng không thể ngồi yên không để ý đến có thể tại tiệm nghỉ chân này bên trong lại bất tiện biểu lộ chính mình biết võ đang suy nghĩ làm sao mở miệng thiếu nữ đã nhẹ nhàng xoay người mà đi đúng người tên là gì thiếu nữ đi tới trước cửa xoay người hướng phía cố tiêu hỏi cố tiêu trông thấy thiếu nữ trong mắt trong suốt hơi kém t ự u đem tên thật của mình b u ộ c miệng nói ra cố tiêu nhìn lấy thiếu nữ lấy lại bình tĩnh mở miệng nói tại hạ họ mục tên đơn một cái chữ nhất bất quá rất dễ nhớ ta gọi lâm nhi chúng ta hữu duyên gặp lại thiếu nữ nói xong hướng phía cô tiêu cười một tiếng liền xoay người đi ra tiệm nghỉ chân cô tiêu hướng thiếu nữ thiếu dung như tắm cam lâm lại ngốc nhìn lấy thiếu nữ bóng lưng đi ra cửa cô tiêu chính nguyên đ ị a ngẩn người lúc chỉ nghe ngoài cửa v õ ngựa kêu lên cô nương thanh linh thanh â m chuyển tới l i ê u công tử ta nhưng không nguyện cùng ngươi ngồi c h u n g c h í n h ta có con ngựa chúng ta cùng nhau đi chỗ ở của người thôi hết t h ể đều nghe cô nương liêu công tử cái kia dung tục thanh em chuyển tới sau đó chính là lên ngựa thanh em theo mấy tiếng giá tiếng vó ngựa từ từ đi xa lao lý lúc này ôm lấy đạp tuyết cười lấy đi đến cô tiêu bên người thiếu chủ lao lý trong giang hồ cũng xông s á o mười mấy năm dùng lao lý nhìn tới cô nương này thật giống đối ngươi có chút ý tứ cô tiêu hiện tại cũng không có tâm tư nghĩ những thứ này tâm niệm cô nương này dù tâm tư nhạy bén có thể cái này liễu công tử thoạt nhìn t u y ệ t không phải lương thiện chính mình vẫn là theo sau kiểm tra một phen nếu là cô nương này gặp nguy hiểm chính mình còn có thể xuất thủ tương trợ hạ quyết tâm cô tiêu hướng lý thúc mở miệng nói lý thúc chúng ta mau đuổi theo vị này lâm nhi cô nương vì chủ quán này giải vây chúng ta cũng không thể nhuộn thiện tâm người chịu thiện Lao lý thấy cố tiêu hướng cô tiêu nói, thiếu chủ chuyện chuyện Cô tiêu thiếu quyết tâm muốn quảng quảng chuyện này, truy tử tại lao lý trên thân, ta tiêu nói, người liền đi hậu viện muốn quản quản hậu này, này này đóng xe. Cô tiêu hướng hạ đã bao Lao lý xe. phía lao lý gật đầu một cái liền vội vàng ra tiệm nghỉ chân nhìn lấy đi xa một đám thất ngựa lưu lại khói bụi cố tiêu tự nói nghĩ đến trên đường nên vô sự vừa rồi cái tia liếu công tử nói hắn là lương châu đại hộ chắc hẳn vào thành sau khi nghe ngóng liền biết phủ đệ của hắn ở nơi nào ta đi đầu đến là tốt một cái thô cậy thanh âm đánh gãy cố tiêu hai n g c h â nàng nói ngươi k h ô l g muốn xen vào việc của người khác lao lý trong ngực đặc tuyết tựa như cảm nhận được ý toàn thân trắng sữa lông tóc c r ả i vớt hướng phía hậu phương phát ra xì xì tiếng tê ừ cố tiêu lao lý trong ngực đ ạ c tuyết tựa như cảm nhận được ý toàn thân trắng sữa lông dựng đứng lên hướng phía hậu phương phát ra xì xì tiếng k ê ừ cố tiêu lao lý thấy đạp tuyết thái độ như thế liền nhìn về hậu phương phát ra xì x tiếng tê ừ chính thấy t h u cùng thanh nhâm tới từ vừa rồi tiệm nghỉ chân bên trong cái kia ăn uống thả cửa dâu q u a y nón đại hán đại hán này thân cao tám thước trên thân áo đơn bị cơ bắp chống sắp đ ứ t ra hai tay đến gối chính thấy đại hán chậm rãi đi đến c ô tiêu xe ngựa phía trước dày rộng thân hình ngăn cản lại xe ngựa đường đi c ô tiêu vừa rồi tại tiệm nghỉ chân bên trong tựu i từng chú ý đến đại hán không nghĩ đến người này thế mà vào lúc này đi ra cản trở đường đi lao lý trong lòng biết c ô tiêu cứu người s ấ t ruột tiến lên chắp tay một lễ sau đó trầm giọng mở miệng đối đại hán nói ra hào hán ta chủ tớ hai người thấy cô nương kia thiệt tâm không nỡ hào hắn ng n h ợ n g ta hai người tiến đến tương trợ nàng nói không cần xen vào việc của người khác đại hán phảng phất không có nghe được lao lý lời nói đồng dạng vẫn là bộ kia t h u cùng giọng nói lặp lại cái này vừa rồi nói qua lao lý chiếu theo giang hồ lễ tiết hy vọng lấy đại hán nhường đường có thể cái này trước mắt đại hán khó chơi lao lý nhiều năm s ô n g s á o giang hồ trong lòng biết hôm nay như còn muốn đi truy cô nương kia không động thủ sợ là không được liền là quay đầu trầm giọng đối cô tiêu nói ra thiếu chủ đi trước ta tới kéo lại đại hán này c ô tiêu trong lòng biết lý thúc lúc này trên thân vết thương cũ mới khỏi không lâu nếu là phen này đọc thủ sợ bệnh cũ tái phát lúc này sắc trời còn sớm dùng cô nương này thông minh tài trí nhất định cùng cái này liễu công tử chu toàn một trận liền là liền nói với lý thúc lý thúc ngươi nội thương mới khỏi không liền cùng người đọc thủ ta cùng đại hán này chu toàn ngươi chỉ quản lái xe đi trước đi lương châu nội thành thay ta đi trước thăm dò cái kia liêu phủ ở đâu ta thoát thân về sau liền cùng ngươi lại lương châu thành cổng thành hội hợp thiếu chủ ta sao có thể vứt xuống người độc hành lao lý trong lòng cô nương tiêu kém xa trước mặt cố tiêu trọng yếu lúc này đại hán trước mặt nhìn c h u ố không phải dễ dàng đối phó người mà thiếu c h ụ nhưng nhượng chính mình lý khai lao lý chính muốn tiếp tục nói lại bị cố tiêu mở miệng đánh gãy lý thúc thân thủ của ta ngươi còn không biết nhà đại hán này ta tự có pháp đối phó ngươi nhanh đi nhìn lấy cố tiêu thần sắc kiên định lao lý biết cố tiêu tâm ý đã quyết mà lại chính mình s á c thực vết thương cũ mới khỏi chính mình lưu tại cái này sẽ chỉ liên lụy thiếu chủ liền làm ở miệng nói lao lý linh mệnh ta trước đi dò xét tại lương châu cổng thành chờ lấy thiếu chủ lúc này lao lý trong ngực đạm tuyết đen lấy con mắt nhìn về cố tiêu ngưng trọng sắc mặt phản phất biết trước mặt phát sinh chuyện đồng dạng từ lao lý trong ngực tranh thoát nhảy tại cố tiêu bên thân trên đất tuyết hướng phía đại hán lộ ra g i n g anh trong miệm xì xì thẳng gọi như muốn cùng cố tiêu sánh vai mà chiến cố tiêu nhìn lấy đạp tuyết ngưng trọng thần sắc lộ ra một vệ tiêu dung ánh mắt ra hiệu lý thúc hướng xe ngựa di động ôm lấy đạp tuyết c h ấ n lan nói tâm ý của ngươi ta đã biết ngươi cũng theo lý thúc tại lương châu cổng thành t r ờ ta chữ vừa ra khỏi miệng cố tiêu đã đem trong tay đạp tuyết ném về phía lý thúc trong ngực dưới chân đạp tuyết bậy t ầ m lướt nước chi tìm thi triển chính thấy cố tiêu áo xanh chật lóe hóa thành một đoàn màu xanh áo t r à n g trung đan t r ư ở n g đã ra hướng phía hướng dâu quai nón đại hán mà đi lão lý hai tay tiếp xuống đạp tuyết hướng trong ngựa vừa kéo tung người nhảy lên nhảy lên xe ngựa một tay cầm cầm cái này dâu quay nón đại hán vốn di thiếu niên mặc áo xanh này liền là một cái thư sinh yếu đuối vừa rồi lên tiếng nói chuyện lao lý là thư sinh này tùy thân hộ vệ nhìn lấy cái này một chủ một b ộ túi đầu thấp giọng nói gì đó thấy thiếu niên mặc áo xanh này ôm lấy cái kia dương nhanh múa vớt con t r ồ n nói nhỏ vài câu đột nhiên thân hình biến đổi phi thân sông hướng chính mình thầm nghĩ trong lòng không tốt thiếu niên này lại là c a o thủ dâu quay nón đại hán đã không lo được từ bên người nhanh như tên bắn mà vụt qua xe ngựa dưới chân phát lực theo đại hán quắc khẽ một tiếng hai chân đã ham sâu trong đống tuyết lúc này đại hán song trường vật lực khí kình trầm xuống gh sử dụng một chiêu thiên cân truy nhìn lấy cấp tốc mà đến cố tiêu dĩ nhiên không né tránh cố tiêu mũi chân đ ặ p đất lướt nước đã ra thấy đại hán dĩ nhiên chính đứng t ậ n đường đối trong lòng đã định chính phánh lúc cố tiêu đơn trưởng đánh trúng dâu quay nón đại hán trước ngực cố tiêu tuy là nóng lòng cứu người thế nhưng không nghĩ tổn thương đại hán này tính mệnh chỉ nghĩ đánh lui đại hán tốt tới cứu người cố tiêu dù sao đang đường cảnh đã vững này trưởng cũng g ẩn thanh ý quyết ba thành nội lực đủ đoạn kim t h á n ngọc có thể tại đánh trúng đại hán trước ngực lúc cố tiêu rất là giật mình chính mình cái này trưởng đập vào đại hán trước ngực cảm giác như đập vào một khối gang phía trên đại hán lại không ch dâu quai nón đại hán sinh sinh chịu cố tiêu một trường trên mặt hiện hiện một vệt màu hồng ngay sau đó sút giảm q u ắ t đại hán gầm nhẹ một thanh r ố i ra như quả hương bồ lớn nhỏ bàn tay vô hướng trước mặt cố tiêu đại hán này quả hương bồ bàn tay mang theo vụ vụ t r ư ờ n g phong hướng phía cố tiêu mặt chớp mắt liền đến cố tiêu kinh hãi vội vàng lui trưởng sử dụng vần tung chi tẩm thân hình như gió q u ố n tránh ra dâu quai nón đại hán một tắt này bay ra mấy trượng cự ly đứng b ư n g dáng người cố tiêu nhìn về dâu quai nón đại hán trong lòng thấm than vừa rồi một trường cố tiêu đã dò xét ra đại hán này cũng không nội lực tu vi chỉ dựa vào một thanh ngoại luy thế mà không hề động một chút nào còn ra tay phản kích quả nhiên cái này trong giang h ồ n g o i h ồ tàng long đại hán thấy cố tiêu bồng bểnh rơi vào hơn trượng bên ngoài trong miệng hừ lạnh một thanh biến trung bình tấn là chạy nhanh tư thế thẳng tắp hướng cố tiêu xông tới cố tiêu nhìn lấy như mang ngư đồng d ạ n g sông hướng chính mình đại hán trên mặt chưa lộ thần sắc kinh hoàng dưới chân đạm tuyết mượn lực này lên cả người tựa như d i ợ u giấy đồng d ạ n g trôi hướng không trung tránh thoát đại hán mang ngư xông lên đại hán không thu được dưới chân lao nhanh một vai chứa ở cố tiêu vừa rồi đứng thẳng sau lưng một cái hai người vây quanh chi thụ trên cành cây dáng rác một thanh cái này cường tráng thân cây tại đại hán va chạm bên dưới ngang eo mà đoạn đại hán cũng một đầu đâm vào cái này cây khô bên cạnh trong đ ố n g tuyết cố tiêu như trong gió lá rụng chậm rãi rơi xuống đất thấy đại hán đâm vào đ ố n g tuyết không đợi lâu liền muốn sử dụng đạp tuyết chi tầm đuổi theo lao lý xe ngựa chính vận nội lực thi triển đạp tuyết chi tầm hô hấp tầm đó cố tiêu thể nội thanh y quyết cảm giác sau lưng nguy cơ vội vàng xoay chuyển thân hình như lăng không như con quay bay cao né tránh chính thấy vừa rồi bị dâu quai nón đại hán đụng gây thân cây lướt qua chính mình gò má bay qua cái này c ả n h khô bên trên tuyết đọng ngược lại là tung tóe cố tiêu một mặt q một chương ba mươi mốt trong tuyết pha chiêu cố tiêu như con quay tại không trung tránh thoát cái này nửa đoạn đứt gây thân cây sau khi hạ xuống mới phát hiện vừa rồi là cái kia dâu quai nón đại hán đã chui ra đ ố n g tuyết dùng cái này đoạn cây ném về phía chính mình tốt tại đăng đường c ả n h về sau cố tiêu cảm giác lực mạnh lên cố tiêu lòng còn sợ hãi nhìn lấy dâu quai nón đại hán không tu nội lực thế mà cũng như thế cường hãn cố tiêu thầm nghĩ cái này cứu người sự tỉnh không thể lại kéo dài thêm nhìn lấy dâu nếu không mau chóng thoát thân đại hán này sợ sẽ một mực cùng chính mình dây d ư a tiếp cố tiêu nhìn lấy đã nhìn không thấy bóng dáng xe ngựa trong lòng quyết định chủ ý giả ý dỗi tay vào trong ngực ngay sau đó hướng dâu q u a y nón đại hán lăng không vung lên miệng quát nhìn ám khí đại hán thấy cố tiêu từ trong ngực móc ra tay lăng không căng về phía chính mình lại nghe nói thanh ý thiếu niên trong miệng la hét ám khí đại hán y nguyên sử dụng thiên c â n t r u y vận lên ngoại công chuẩn bị ngăn cản ám khí có thể theo thanh ý thiếu niên kêu la qua mấy hơi thở công phu vẫn chưa thấy ám khí tại đâu đại hán nhìn về thanh ý thiếu niên đứng địa phương nơi nào còn có thiếu niên kia th chỉ thấy được xa xa chỉ có một đạo màu xanh đen cách mình càng ngày càng xa ngươi cái này rào hoạt tiểu tử đại hán cả giận nói rút chân liền truy cố tiêu dùng một cái dương đông k í c h tây vận lên đạp tuyết b ả y tầm liền hướng lương châu thành phương hướng mà đi quay đầu nhìn tới đại hán này vậy mà tại cái này đất tuyết bên trong lao nhanh truy đuổi chính mình cố tiêu không nghĩ lại cùng chi dây dưa liền là đan liền vận thanh y quyết đến cực hạng thân hình tại cái này đất tuyết bên trong phản phất kiếm ăn diều hâu mấy cái trong trước mắt liền đem dâu quay nón đại hán xa xa hất ra ước chừng qua thời gian một nén hương cố tiêu đã nhìn không thấy đại hán thân ảnh trông thấy phía trước có phiến cố tiêu lại đạm tuyết một bước tung người nhảy lên bị tuyết động bao trùm ngọn cây trong ngực điều chỉnh nội t ứ c chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại đi truy lão lý xe ngựa cố tiêu tại trên ngọn cây tận lực điều chỉnh nội t ứ c đồng thời nhìn lấy nơi xa muốn tìm kiếm đến xe ngựa tung tích có thể cái này tuyết trắng mê man g hoàn toàn nhìn không thấy tung tích cố tiêu thầm nghĩ bằng vào ta vừa rồi cất lực nên đuổi tới mới là thế nào không có chút nào tung tích được rồi trước đuổi tới cửa thành cùng lý thúc hội hợp lại nói hạ quyết tâm cố tiêu đang chuẩn bị tiếp tục đi đường chỉ nghe trong rừng cây dị rào rung động cố tiêu túi đầu nhìn tới chính thấy cái kia dâu quai nón đại hắn lại đuổi tới cố tiêu nương thân rừng cây phụ cận chính ngắm nhìn một phía tựa hồ đang tìm kiếm chính mình thân ảnh cố tiêu lấy làm kinh hãi không nghĩ tới chính mình dùng khinh công hất r a đối phương đại hán này tu luyện lại là ngoại luyện công phu là như thế nào biết mình ở phương nào vị lại là như thế nào tìm đến chính mình cố tiêu không có lần nữa thi triển khinh công hất r a đối phương mà là ngừng lại nội thức tại trên ngọn cây quan sát dưới cây đại hán hành động chính thấy dâu quai nón đại hán tại cố tiêu dưới chân trong rừng cây đi qua đi lại thỉnh thoảng dùng gò má kề sát đất tuyết nắm lên trên mặt đất tuyết đọng nhét vào trong miệm sau đó tự n ủ tiểu tử này tung tích thế nào đến nơi này lại biến、mất. không có khả năng có trên cây cố tiêu lúc này chợt nhớ tới sư phụ từng nói với mình có một môn thất truyền truy tung chi thuật chính là tiền triều triệu quốc ảnh vệ bí thuật một trong tu luyện cái này truy tung chi thuật cần một võ lâm cao thủ tại người tu luyện lúc nhỏ lên t i ể u dùng nội lực dóc vào chân bạc đâm huyệt để cao người tu luyện tính lực vị giác truy tung chi thuật đại thành người người tu luyện có thể thông qua nghe gió b i ệ n vị miệng nếm mùng đất đến tìm đến bị truy tung người phương vị mà chính là bởi vì nội lực dóc vào chân bạc đâm huyệt sẽ phá hư người tu luyện kinh mạch bởi vậy tất cả tu luyện truy tung thuật người đều không có cách nào tu luyện nội công cho nên trở thành ảnh vệ về sau những người này phần lớn sẽ dùng nghiên cứu ngoại công tới ngăn địch nghĩ đến cái này cố tiêu tựa như minh bạch cái này dâu quay nón đại hán chính là dùng cái này truy tung chi thuật mới một đường đổi tới chính mình hành tung cố tiêu ở trên cây nhức đầu không thôi như lúc này chính mình thi triển khinh công ly khai động tính này tất nhiên còn là sẽ dẫn tới dưới cây người chú ý đại hán này chỉ sợ vẫn là sẽ dùng truy tung chi thuật một đường truy đuổi chính mình chính mình cùng hắn không cựu không đoán cũng không nguyện thống hạ sát thủ đang lúc cố tiêu khổ sở suy nghĩ làm sao tho á t khỏi đại hán dây g i a lúc dưới cây đại hán phảng phất nghĩ đến cái gì ngẩm đầu lên liếc mắt liền phát hiện trên ngọn cây đại hán g một, một trường này lực lượng chi lớn đem phủ kín tuyết động cây trực tiếp đánh gãy cố tiêu tại không trung một cái quay quần phía sau đồng bến rơi xuống nhìn lấy đại hán bất đắc dĩ mở miệng nói ngươi cái này mang hán sao cố chấp như thế lại muốn ngăn trở với ta ta tại tiệm nghỉ chân bên trong gặp ngươi không giống cái kia liễu công tử chó săn nhưng ngươi lại cố ý ngăn trở ta đi cứu người cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình tiểu tử chớ nói khoác lác ngươi nếu không đang dây dưa bởi theo cô nương kia cùng liêu công tử ta liền không lại dây dưa ngươi ngươi có thể tự đi dâu quay nón đại hán ngẩng đầu nhìn trời cùng thiếu nữ ước định canh giờ còn sớm liền là liền đối với cô tiêu mở miệng nói cô tiêu bị đại hán nói như vậy cũng có chút nộ khí dâng lên mở miệng nói hôm nay chuyện này ta còn lệch liền quản định cô tiêu nói xong hồi tưởng vừa rồi tại tiệm nghỉ chân bên ngoài cùng đại hán so c h i ê u lúc chính mình một trưởng đánh chúng như cất g a n g chắc hẳn đại hán này luyện liền là kim trung cháo thiết bố sang một loại ngoại luyện n g à công nếu như muốn phá loại này cứng tay cứng chân công phu tự tất yếu tìm tới hắn m có thể chính mình cùng hắn giao thủ bất quá mấy hiệp đương thời chỉ có ép hắn lộ ra cái hở phát hiện hắn cái này n g ạ n h công mệnh môn vị trí mới có thể đem đại hán này chế p h ủ hạ quyết tâm cố tiêu vận khí đan điển dưới chân sử dụng đ ạ p tuyết c h i tầm trong chớp mắt rời thẳng đại hán trước người mà phen này lại không xuất trưởng dùng kiếm chỉ mà ra đi công dâu quay nón đại hán hai mắt đại hán thấy cố tiêu phen này công tới lại không dùng trường mà là trực tiếp công kích chính mình hai mắt cười lạnh một tiếng vẫn là ghim xuống trung bình tấn vươn ra bàn tay lớn bảo hộ hai mắt nghĩ thầm thiếu niên mặc áo xanh này như ngón tay chạm đến chính mình song trưởng tắc thuận thế chế trụ thiếu niên ngón tay thẩm nghĩ thiếu niên này cũng là thiện tâm cứu người chính mình còn là muốn thủ hạ lưu tình chút không thể quá mức dùng sức g â y thiếu niên này hai ngón chỉ nhượng hắn không cách nào hành động lại không cản trở thiếu nữ liền tốt cố tiêu thấy đối phương dùng trường hỗ mắt biết chính mình đánh nghi binh chi pháp đắc thủ hai ngón sắp tới đại hán này lòng bàn tay lúc đột nhiên b i ế n chiêu thu chỉ q u a n người một cái k h ắ c kiếm chỉ trong nháy mắt ra trực tiếp công kích đại hán trước ngực thiên chúng cự vĩ cự khuyết ba huyệt thoáng chốc đại hán cái này ba huyệt đã bị cố tiêu ki lại thấy đại hán lúc này lại sừng sững không động song t r ư ờ n g quanh tròn hướng trước mặt cố tiêu đẩy tới cố tiêu thấy đại hán song t r ư ờ n g đẩy về trước túi người tranh thoát hai tay kiếm chỉ đều xuất tại đại hán phần e o h u y ệ t vị lại công trong nháy mắt đại hán khí hải quan nguyên trung cực ba h u y ệ t lại t r ú n g kiếm chỉ đại hán gặp mặt phía trước tiểu tử này như t h ỏ chạy đồng dạng k h ó chơi thu trưởng hướng vào trong biến đẩy la chảo nghĩ muốn bắt lấy cố tiêu cố tiêu dùng trong nháy mắt công liên tiếp dâu quai nón đại hán sáu nơi huyện vị thấy đại hán mảy may vẫn hành động như thường trong lòng không khỏi nói cái này tu luyện truy tung thuận người từ nhỏ đã bị rót vào nội lực chân bạc đâm、huyệt. một cước chi này chi chính là thuận thế mà ra nhưng nhượng cố tiêu tại cái này dây dưa bên trong tìm được một tia phá chiêu chi pháp đại hán tại cùng cố tiêu giao thủ lúc chưa từng tránh né cái này trong lúc vô tình một cước nhưng nhượng đại hán nghiêng người né tránh một chiều cố tiêu trợn xoay người kéo ra mấy trượng lúc này cố tiêu đã hiểu rõ đại hán này ngoại môn công phu mệnh môn tất nhiên tại bên thân nếu không dùng lần trước lần này giao thủ đại hán này đối chính mình s u ấ t chiêu đều là không tránh không né vừa rồi chính mình vô tình một ước nhất định là quét về hắn chỗ yếu hại mới để cho đại hán né tránh một chiêu mà ngoài mấy triệu dâu quay nón đại hán tuy nhiên là ghim trung bình tấn tư thế nhưng trong lòng không ngừng t i ê khổ tiểu tử này như cùng chính mình đối chiêu còn tốt có thể hết lần này tới lần khác như cái cá chạch cực kỳ trượt tay chính mình muốn cùng hắn cứng đối cứng có thể tiểu tử này kiếm hết trên người mình huyệt vị hạ thủ bất quá còn tốt chính mình tự có ký ức liền tu luyện bị pháp cái này toàn thân chưa huyệt cũng không sợ tiểu t ử chiêu số có thể chỗ kia huyệt vị không thể bị tiểu t ử này nắm lấy dâu q u a i nón đại hán nghĩ đến con mắt không tự giác liếc về phía chính mình dưới nách huyệt cực tuyền có thể chính là có chút ánh mắt di động lại bị cố tiêu nhìn rõ ràng nguyên lai n g ư y i mệnh môn tại dưới nách cố tiêu âm thầm nói vừa rồi chính mình một phen kiếm chỉ quét huyệt cuối cùng là n h ư ợ n g cái này dâu q u a i nón đại hán lộ ra cái hở cố tiêu lúc này trong lòng đại định chợt khinh công lại ra chính thấy trong tuyết thân ảnh màu xanh l o ạ lên cố tiêu đạp bắt đầu thất tinh chi vị hướng dâu quay nón đại hán lần nữa công tới đại hán lúc này còn không biết chính mình mệnh môn đã bị cố tiêu phát giác. thấy tiểu tử này cấp tốc hướng chính mình công tới v ậ n lực đứng tấn thân trên hơi nghiêng song trưởng một t r ư ớ c một sau đơn ngón trỏ d ự còn lại bốn chỉ dùng đốt ngón tay bên trong t r ụ theo trong miệng một thanh ôi khí thở ra toàn thân cơ bắp đem trên thân áo đơn c ă n g nước dùng chính là ngoại môn công phu bên trong thập nhị tiểu thuần dương định chi một chỉ định giang sơn thấy cố tiêu công t r ư ớ c người đại hán đem song trưởng đàn sen trước ngực chống nổi cố tiêu một ước ngay sau đó hai tay phát lực đem cố tiêu tới giữa không chúng song trưởng định thức đề xuất gấp đẩy cố tiêu trước ngực cố tiêu chiêu này chính là muốn dụ đến đại hán xuất trưởng thấy đại hán song trưởng đã ra chiếu cố tiêu lăng lộn n è o thân tránh né đ rơi xuống khuất thân dùng trưởng lực gõ đất cả người như mũi tên kiếm chỉ ra đánh thẳng đại hán dưới nách mệnh một chỗ đại hán vốn là cứng tay cứng chân công phu cố tiêu thân hình nhanh chóng n h ư ợ n g đại hán không cách nào thu chiêu bảo hộ dưới nách tại cái này đột nhiên biến chiêu bên dưới cố tiêu một kích liền t r ú n g đại hán dưới nách h u y ệ t cực tuyển t r ú n g chiêu tức thời dưới chân không vững liền lùi mấy bước cố tiêu một kích thành công không ngừng chiêu dưới chân l ư ớ t nước chi tầm lại ra cận thân tiếp cận đại hán lui lại thân hình đối đại hán trước ngược lại công mấy chiêu về sau vân tung chi tầm liền lên ra do cuốn thân hình mà lui tại ngoài mấy tri đại hán lúc này đã không có trước đó so chiêu lúc thong vòng bị một kích liền trúng dưới nách mệnh môn về sau trước ngực liền chịu cố tiêu mấy chiêu lúc này đã liền lùi lại hơn mười bước quy một gối xuống tại trong tuyết miệng lớn thở hồn hển dùng một tay nỗ lực chống đất mới không để cho mình ngã xuống lao từ bại muốn c h e muốn giết thất theo tôi liền đại hán nhìn chăm chú cố tiêu mở miệng nói cố tiêu vốn là không có ý lấy đại hán tính mệnh cho nên vừa rồi xuất chiêu lúc vẫn lưu lực không ít thấy đại hán không sợ sinh tử càng chắc chắn trong lòng suy đoán liền làm mở miệng nói mang hán ta còn c là â ừ đại kia, xem ngươi hán n giống g c i liếu c g tử hử sàn, n bất quá g ư lạnh một thanh cũng không đáp lời cố tiêu thấy đại hán cũng không phản ứng tiếp tục nói ta nghĩ kỹ lại vừa rồi tại tiệm nghỉ chân bên trong ngươi chỗ ngồi nhảy vọt mà lên chính là cái k i a lâm nhi cô nương cửa phòng chỗ nếu ta đoán không lầm ngươi là hộ vệ cô nương k i a n g ư ờ i các ngươi đã sớm tại tiệm nghỉ chân này bên trong chờ đợi liêu công tử một bằng người có phải hay không q u y một chương ba mươi hai thành tây liêu trang cố tiêu nói xong phen này n ô n ngữ q u một chân trên đất đại hán trong mắt vẻ kinh hoàng trợt lóe lên lại vẫn là mạnh miệng nói lao tử chỉ bất quá nhất thời nổi hứng như ngươi đồng dạng xen vào việc của người khác thôi mặc dù dâu quai nón đại hán cực lực che giấu nhưng lại bị cố tiêu nhạy bén bắt được trong mắt kinh hoàng xác nhận chính mình suy đoán liên là cố tiêu mở miệm đối đại hán nói ra không quản ngươi phải chăng thừa nhận ta đã được đến ta muốn đáp án vừa rồi ngươi không nguyện ý nghe ta giải thích hiện tại ta liền nói cho ngươi mặc dù ngươi hộ vệ cái kia lâm nhi cô nương thông minh lanh lợi có thể cái này nhận tâm hiểm ác thủ đoạn tay độc khó lòng phong bị như ngươi n g nghĩ ngươi lâm nhi cô nương vô sự không bằng hiện tại t i ể u nói cho ta bọn hắn chỗ đi giảm bớt ta thăm dò tin tức thời gian ta đi đúng lúc như cô nương kia gặp nguy hiểm còn tới kịp cứu nàng thoát hiểm cảnh nghe cố tiêu lời nói này cái này dâu quai nón đại hắn tựa như có chút lo lắng cái này trước mặt thanh ý thiếu niên nói chỗi lúc sắc mặt thành khẩn không giống đang nói láo niên kỷ của hắ lại tại tiệm nghỉ chân trong khoảng thời gian ngắn liền nhìn ra manh mối suy đoán ra chủ nhân cùng chính mình quan hệ tâm trí phi thường nếu quả thật như hắn lời nói dù chủ nhân thông minh tài trí không phải người thường có thể bằng có thể cái kia l i ế u ra nếu là thật sự có người tài khám phá chủ nhân kế sách một khi chủ nhân gặp nguy hiểm hậu quả này không thể lường được dâu q u a i nón đại hán nghĩ đi nghĩ lại mà dù sao chủ nhân từng dặn dò qua chính mình không thể tiết lộ hành tùng của nàng chính mình sao có thể tự ý làm chủ cố tiêu thấy dâu q u a i nón đại hán do dự bộ dạng thật là lại gấp vừa tức mở miệng nói được rồi ta cũng mặc kệ bớt nói ta xen vào việc của người khác bất quá nếu là xảy ra chuyện cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi dâu quay nón đại hán nhìn chăm chú cô tiêu nhìn chốc lát trong đầu nghĩ tới thiếu niên vừa rồi thành khẩn bộ dáng phảng phất là hạ quyết tâm chắc tay h ư ớ n g cô tiêu hành lễ mở miệng nói vừa rồi ta có nhiều đắc tội còn mời thiếu hiệp trớ nên trách móc như thiếu hiệp n g u y ệ n xuất thủ t ư ơ n g trợ mộ vô cùng cảm kích cô tiêu thấy đại hán cuối cùng là lại không cố chấp liền chậm lại ngự a khí hỏi đã ngươi lựa chọn tin tường ta tự nhanh chóng nói cho ta bọn hắn đến cùng đi hướng nơi nào dâu quay nón đại hán mở miệng nói công tử ca kia là liêu trang trang chủ liều phiêu phiêu tri t thiện dùng đ a o pháp t r ư ở n g pháp l i ê u giật mẫu thân cao thị là cái kia lang châu chi châu cao liêm em gái ruột chính vì như thế l i ê u ra thông qua cao liêm tại bắc tấn quan trường quan hệ được lương châu thành tây trong khoảnh chi địa liêu thị vợ chồng tại cái này trong khoảnh chi địa xây một tòa liêu trang bọn hắn nhất định là đi cái kia đại hán nói xong tựa như còn có lời đến bên miệng đại hán suy nghĩ đem lời nói lại nuốt xuống cố tiêu trong lòng biết cái này lâm nhi cô nương cùng với cái này dâu quai nón đại hán đến cái này lương châu định không chỉ là vì trừng phạt cái này liễu công tử mà tới khẳng định còn có toàn tính có thể chính mình phen này xuất thủ tương trợ chỉ là vì cái này lâm nhi cô nương không rơi vào miệng hồ đã biết liệu ra không tại lương châu nội thành mà tại thành tây liêu trang lúc này liền muốn đứng dậy đi liêu trang cứu người chính muốn đứng dậy đi đường cố tiêu t r ậ n nghĩ tới cái gì quay đầu đối dâu quay nón đại h á n nói ra thương thế của ngươi mà lại an tâm ta chỉ dùng lực phá vỡ ngươi ngoại môn công phu không dùng chân khí rót vào ngươi mệnh môn mấy canh giờ sau ngươi liền có thể hành động như thường đến lúc đó ngươi có thể trước đi lương châu cổng thành tìm ta cái kia tùy hành người đem ngươi ta sự tỉnh cáo chi cho hắn đem vật này cho hắn nhìn hắn sẽ tin ngươi sau đó các ngươi an tâm tại lương châu nội thành tìm khách sạn chờ ta lên tốt như đi nhiều người ngược lại trói mắt nói xong cố tiêu đem trong ngực an tức hồi hương túi giấy dầu ném cho dâu quay nón đại hán lại hướng đại hán nói ra ngươi cũng cho ta cái tín vận có thể để chủ nhân nhà ngươi tin tưởng ta dâu quay nón đại hán biết thời gian này cũng không thể chậm trễ chính mình thụ thương đã vô pháp chiếu theo ước định canh giờ đổi tới chỉ có thể dựa dẫm trước mắt thiếu niên mặc áo xanh này liên là sờ tay vào ngực móc ra một khối lệnh bài lệnh bài quanh thân dùng vàng đồng chạm khắc đ o á đoá hoa đào bá khỏa bên trong khắc cổ phát lệnh chữ đưa cho cô tiêu nói xin nhờ cố xuống tiêu trịnh trọng thu lại ệ n nhét vào trong ngực, hướng h bài, vào đ h ắ nói n yên、tâm. Nói xong, vận tâm. lúc ê n thanh ý ý quyết nhìn lấy Lương、châu、Thành、tây、phương hướng chạy tới. Lại nói quyết Tây tới. Châu chạy ý lấy Lại l này thiếu nữ theo liếu công tử một đoàn người đi tới lương châu thành tây liêu trang cái này liêu trang quả là khí phái phi phạm trăm khoảnh chi địa cao mấy trượng sơn trang đại môn mái con vểnh góc từ bốn cái đỏ thấm trụ trống lên một khối sơn vàng bảng hiệu treo ở mái con bên dưới dùng vàng dòng chế tạo hai cái rắn giỏi chữ lớn liêu trang tại tấm biển này phía trên đặt vào liêu trang bên trong m ộ i bước một cảnh trăm bước một đỉnh đỉnh cảnh dùng liền hành lang g i p nhau đỉnh đài lầu t ạ n đều xuất từ lương châu nội thành danh tượng trong tay các lầu tạo bên cạnh dùng thủy cảnh t ô t lên như vẽ cuốn chi địa khiến cho người tâm thần thanh thản liêu công tử nhìn lấy bên thân giai nhân theo chính mình đi xuyên qua cái này giữa hành lang thẳng nhìn lòng ngứa ngáy khó nhịn c h i a tay liền muốn đi bắt thiếu nữ cái kia như bạch ngọc thon thon tay ngọc thiếu nữ nghiêng đầu xem cái này liếu trang bên trong c h i cảnh giơ tay chỉ hướng chỗ xa trong nước né tránh liêu công tử ma c h ả o tung tăng nói liêu công tử ngươi nhìn cái kia không nghĩ tới cái này ngày đông thủy cảnh bên trong thế mà còn có con cá du động đúng vậy a nhà ta nhà ta cái này mỗi chỗ địa phương đều có hạ nhân chiều cố liêu công tử không có nắm lấy tay của thiếu nữ lúc này trong lòng đã muốn kìm nén không được tiếc rằng giai nhân khó được chỉ tốt nhẫn nhịn tính tình dẫn thiếu nữ hướng chính mình ở viện nhỏ đi tới thiếu nữ đi theo liêu công tử sau lưng lại âm thầm kinh hãi không nghĩ tới cái này liêu trang to lớn như thế mà lại đoạn đường này đi tới cái này liêu trang bên trong hộ viện thế mà so tưởng tượng còn muốn nhiều ba bước một tốt năm bước một chạm chính mình xem những n à y hộ viện một bước một c h u y ế n l ú c thế mà không có một cái là vô năng bao cỏ những n à y hộ viện đều thân mang tình ý ỉa tay cầm phát đao ba người thành hàng tại cái này liêu trang bên trong tới lui tuần tra thiếu nữ không khỏi nhìn nguyệt mi nhũ chặt Tuấn、tra u ầ n t bọn hộ vệ thấy thiếu ra trở về nao n h a u hành lễ liêu công tử nghĩ tại giai nhân trước mặt khoe khoang nhà mình thế lực liền dạy dỗ bọn hộ viện một phen quay đầu nhìn về thiếu nữ lại thấy thiếu nữ nguyệt mi nhũ chặt cho rằng là bọn hộ viện tay cầm đá cụ dọa sợ mỹ nhân liền l a vội vàng quát lớn các người đám này đồ vô dụng không cần đi theo ta nhìn một chút các ngươi từng cái tay cầm lợi khí đừng dọa hỏng ta mỹ nhân nói xong còn hướng thiếu nữ đ ị n h b ỡ khét cười thiếu nữ cưỡng chế lấy một đường đi tới cái này liêu công tử mang cho chính mình buồn nôn cảm giác giả trang ra một bộ t i ế u dung mở miệm phụ hòa nói đa tạ công tử thông cảm. bọn hộ viện nhìn lấy nhà mình công tử dẫn bích t h i thiếu nữ đi vào nhà mình công tử trong viện g i a o đầu thấp giọng nói ai ngươi nhìn thiếu gia lại mang về cái mỹ nhân ta nhìn nó cô nương này nên là tự nguyện cũng không phải trắng trận cướp đoạt trở về a lại nói lần trước cái kia tôn tú tại nhà cái kia tiểu nương tử tính tình còn thật liệt nghe nói đêm đó tự nhảy hồ suýt chớ nói chớ nói vội vàng tuần tra chờ chút ra ban chúng ta tìm liễu lại hắn theo thiếu gia đi săn nhất định biết cái này trong đó nội tỉnh chúng ta đi trong thành uống hoa tử đi bọn hộ viện trò chuyện với nhau thấp giọng trò chuyện hướng những khác trong viện tuần tra mà đi liêu công tử đem thiếu nữ dẫn tới chính mình trong viện theo phân phó bọn hạ nhân đi chuẩn bị đồ ăn nước ấ m dọn dẹp phong ở trong nội viện này chỉ còn lại l i ê u công tử cùng thiếu nữ hai người liêu công tử sắp gấp công tâm liền muốn kéo lấy thiếu nữ thân thiết một phen thiếu nữ vẫn là linh xào né tránh giả ý hơn dối nói công tử như thế gấp gáp chẳng lẽ không chờ đến buổi tối sao liêu công tử chỉ coi là thiếu nữ ngượng ngùng liền cười trêu nói cô nương nói buổi tối vậy liền là buổi tối hai người chính lúc nói chuyện ngoài viện liêu trang lão quản sự đến đây truyền lời bẩm thiếu gia trang chủ cùng phu nhân biết được thiếu gia hồi trang đặc mệnh tiểu nhân đến đây truyền lời trong phủ tới quý khách mời thiếu ra đi chính đường một chuyến liêu công tử còn nghĩ cái này cùng thiếu nữ t r e o chọc một phen lại bị cái này lão quản sự làm giảm phong cảnh có thể cái này phụ mẫu lời nói liêu công tử vẫn là không dám chống lại liền hướng thiếu nữ mở miệng nói cô nương đợi chút ta đi một chút liền tới công tử x i n cứ tự nhiên thiếu nữ nhuận miệng cười đối liêu công tử thi lễ cái này nhưng đem l i ê u công tử hồn câu đi một nửa nghĩ tới còn muốn đi sành chính tiếp khách không khỏi l ử a giận trong lòng dâng lên ra ngoài phòng hướng phía lão quản sự vùng một trận hỏa lúc này mới bất đắc di theo không đ ú n lão quản sự hướng sành chính mà đi liêu trang to lớn trong chính sảnh một thân áo bảo rộng hoa phục sắc mặt trắng b ệ c h liêu phiêu phiêu cùng một thân kỉnh trang võ giả ăn mặc như giả xoa tướng mạo cao nghiêm lúc này ngồi tại cái này trong chính sảnh trên ghế khách nam nhi c h i thân hết lần này tới lần khác nữ tên nữ nhân tư thế nghiêng nghiêng nam trang hai người này chính là cái này liêu trang c h i chủ cùng trang chủ phu nhân l i ê u giật phụ mẫu phảng phất hai vợ chồng phảng phất mới là cái này liêu trang khách nhân mà ngồi ở chủ nhân vị trên ghế bành chính là vừa rồi lao quản ra trong miệng quý khách người này ngụ tuần tuổi tác dâu tóc ít ỏi k h tay, tay môn chủ phen này phái ta đến đây là có hai kiện sự tình phân phó hai vợ chồng ngươi quý khách dùng giọng ra lệnh mở miệng nói hai vợ chồng ta nhưng bằng một chủ trưởng l a o phân phó liêu trang chủ kính cần nghe theo trả lời mà cái kia liều phu nhân lại là một mặt tùy ý trạng thái không có bất kỳ vẻ cung kính quý khách thoáng nhìn cái này hai vợ chồng hoàn toàn khác biệt phản ứng lại không lên tiếng tiếp tục nói năm đó môn chủ mệnh hai vợ chồng ngươi đến cái này l ư ơ n g châu sáng lập liêu trang thu nạp giang hồ nhân tài lần này ta tới xem các ngươi đem cái này liêu trang xử lý cực kỳ tốt cái này liêu trang bên trong cũng tính là nhân tài đông đúc bây giờ chính là đất d ụ n g võ chính mình nhiều năm hao phí tâm huyết mới đưa cái này liêu trang kinh doanh fan này quy mô lúc này nhưng lại muốn nghe lệnh cùng người khác trang chủ l i ê u phiêu phiêu trong lòng dù có chút không tình nguyện có thể nghĩ đến thời khắc này còn không phải thời điểm hơi suy nghĩ về sau còn là cung thuận mở miệm trả lời ta liễu mộ vốn là giang hồ một lang thang c h i khách nhận được môn chủ không bỏ ủy thác trọng trách nhất định tận tâm tận lực báo môn chủ tân tri ngộ ngược lại là cái này liễu giật mẫu thân liễu thị cao nghiêm giống nam nhân kéo cổ hạng hướng l i ê u trang chủ khiển trách đã môn chủ kia lên tiếng ta vợ chồng tự làm không làm được còn có ta vị kia chi châu ca ca chống ngươi ngược lại là rõ ràng chính mình là cái đồ vật gì liễu phiêu phiêu nghe liễu cao thị cái kêu nghĩa mai lời nói trong mắt tàn nhận trận l ó ngay sau đó tàn biến chính tính cần nghe theo nói ra phu nhân dạy phải chính lúc nói chuyện lão quản sự dẫn thiếu ra liễu giật đi tới chính đường bên ngoài còn chưa chờ lão quản gia thông báo liêu giật liền theo ngày thường tính tình tự mình đạp bước vào chính đường liền vừa đi vừa nói ra cha mẹ hải nhi trở về làm sao như vậy vội vã t ì m ta nương ta cho ngươi biết hôm nay ta lại ngoài thành mang về một cái lời còn chưa dứt liền bị liêu trang chủ quát bảo ngưng lại quá đáng trong nhà có quý khách tại còn không i miệng m không trải qua thông chuyển t i ể u xuống tới như lại có lần sau định muốn nghiêm chị ngươi quát mắng xong nhi tử l i ê u phiêu phiêu lại bày ra một cái cung thuận bộ dáng hướng phía quý khách thi lê nói trưởng lao chớ trách ta nhi tử này bị mẹ hắn làm hư lao nương làm hư người cái lao vương bắt đản t h ằ n g danh con này cả ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi còn không phải lao nương cả ngày theo sau lưng cho các người hai người trụi ít liêu cao thị nghe đến liêu trang chủ khiển trách nhi tử lòng sinh không vui từ lúc gả cho liêu phiêu phiêu liều cao thị t i ể u ý vào ca ca của mình q u a n c h ứ c hoàn toàn không có đem cái này liều phiêu phiêu để ở trong mắt liêu trang chủ ác độc nhìn liều cao thị một chút năm đó liều cao thị nhìn chúng chính mình nàng cái kia ca ca cao liêm cùng môn chủ hai người đối chính mình thêm nhiều uy hiếp chính mình không l â y chuyển được mới lấy cái này tranh chua thành hôn về sau cái này tranh chua không chút nào có thê từ bộ dáng chính đem chính mình xem như hạ nhân đối lãi bao nhiêu lần liều phiêu phiêu trong lòng đều này sinh ra bỏ vợ suy nghĩ có thể nghĩ nghĩ bây giờ chính mình một tay xây dựng lên liêu trang liều phiêu phiêu còn là hận hận nuốt xuống trong ngực chi khí trong miệng hướng nhà mình phu nhân liên thanh b ồ i tội quý khách thấy liệu ra vợ chồng như vậy nữ cường nam yếu thúng chi cái này liệu cao thị mẫu t ử đối chính mình không có chút nào tôn trọng liền nghĩ lấy dung cây dọa khỉ một phen liền là cười lấy nâng lên liêu trang chủ tay nói à bây giờ ngươi là cao quý một trang tri chủ không cần như thế ta xem ngươi nhi từ này thật là cái nhân tài hôm nay đến đây không có chuẩn bị lễ truyền cho hắn mấy chiêu liền xem như là lễ gặp mặt làm sao liêu giật vốn là không thích tập võ nghe đến cái này tướng mạo xấu xí quý khách muốn chuyển chính mình mấy chiêu võ nghệ chính muốn mở miệng c ự tuyệt lại bị mâu thân lân xuống đành phải bất đắc di dập đầu hành lễ quý khách hh t t khép lời lại không nhiều lời ra sành chính liêu cao thị dù ỷ vào ca ca của mình quan chức mắt cao hơn đầu đối liều phiêu phiêu vênh mặt hất hàm sai khiến thế nhưng biết trước mặt vị này quý khách tuy d á n g rất xấu xí lại võ nghệ rất cao gần đây từng trong môn nghe nóng biết được trong môn nghe đồn người này đã lướt qua đăng đường cảnh cảnh phá khí nhân trong lòng biết nhi từ không tình nguyện. liêu cao thị còn là t ú i người xuống đối với nhi tử cười nói con o a n bảo bốn i g o a n ngươi đi theo tiền bối học mấy c h i ề u có hắn dạy ngươi mấy c h i ề u về sau ngươi không cần nói tại cái này lương châu thành liền là tại bắc cảnh cũng là nghĩ thế nào liền như thế nào thấy nhi tử cung thuận hành lễ ra đầu hai vợ chồng đỡ dạy nhi tử theo quý khách đi tới cái này sành chính bên ngoài một chỗ thủy cảnh hòn non bộ bên cạnh